chương hai trăm bốn mươi ba tùy thời mà động bên trên chương hai trăm bốn mươi ba tùy thời mà động bên trên thằng kinh c á t từ sáng sớm giảng đến tối ngay cả cơm trưa đều là tông môn đồ bếp cho đưa đến nơi này tới đối với những đệ tử này hỏi thăm chu trấn đại trường luôn hỏi gì đáp lấy đợi đến kim tiểu xuyên một đoàn người trở lại tiểu việt tử chỉ nghe thấy triệu thiên thiên trường lão ngay tại giăn dạy triệu nhất minh tiểu tử này làm sao xui xẻo như vậy lại chịu dạy dỗ kim tiểu xuyên hiếu kỳ về sau mới biết được nguyên lai triệu nhất minh ở trong cung điện dưới lòng đất tiêu hao đan dược có chút nhiều trở về không muốn dùng chiến lực của mình giá trị đổi lấy nghĩ đến từ chính mình cô cô nơi này muốn một chút cũng có thể tiết kiệm không ít tiền lần này liền để triệu thiên thiên bắt được cái trôi người tên phế vật này tu luyện một chút không được đ a n dược dùng ngược lại là rất nhanh ngươi nhìn kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc tiểu cô đương cái nào không thể so với người tuổi nhỏ người cũng hai mươi tám tuổi còn không có tấn thăng đến đại viên mãn triệu nhất minh trong lòng b y khuất không dám phản bác nhưng là não h ả i hồi ức giống như cô cô của mình là hai mươi chín tuổi mới tấn thăng khai mạch cảnh trí n ặ n chính mình so với nàng đến còn giống như muốn mạnh hơn như vậy một chút làm sao đột nhiên liền biến thành rác rưởi nữa nha thông thông khoái khoái mắng hơn nửa ngày ném cho triệu nhất minh một bình đê dai đan dược triệu trưởng lao m ớ i tính tâm tình thoải mái chút nhìn thấy kim tiểu xuyên bọn hắn đi tới trên mặt lập tức thay đổi mặt khác một bộ biểu lộ vẻ mặt ôn hòa tiểu xuyên tranh thủ thời gian tới rời đi lâu như vậy đ o á n trưởng giáo ta đưa cho ngươi linh thảo ngươi cũng nhanh quên tranh thủ thời gian đến quen thuộc một lần còn có mặt m ặ c cũng tới tấn thăng khải linh cảnh sau muốn hay không học tập l u y ệ n đan ta đến dạy ngươi triệu nhất minh đứng chết trận tại chỗ thái độ này chuyển biến cũng quá nhanh đi giống như hắn ngây người còn có sở bản tử bằng cái gì chúng ta chín tầng lâu ba người triệu trưởng lao chỉ muốn dạy cho hai người bọn họ chính mình đâu tính toán đến lúc đó ta vẫn là cùng tiêu sư thuốc đi học tập luyện đan bị triệu trưởng lao cuốn lấy ôn tập những linh thảo kia danh sưng cùng đặc điểm trọn vẹn dùng hơn một canh giờ kim tiểu xuyên mới rốt cục trở lại phòng ngủ của mình về phần vừa rồi học tập linh thảo không thể nói đều nhớ kỹ chỉ có thể nói quay người qua đi liền đã quên bảy mươi lăm phần trăm ai luyện đan qua khó khăn vô số loại linh thảo muốn làm sao mới có thể nhớ được hoặc là ta đến lúc đó vẫn là đi học tập luyện chế phù lục cái gì thuấn di phù lục buôn lôi phù liệt hòa phù đến lúc đó đối chiến thời điểm hất lên một năm lớn liền hỏi ngươi có sợ hay không tỉnh lại sau giấc ngủ kim tiểu xuyên chuẩn bị a n bài chuyện kế tiếp đó chính là muốn đi mưa gió cát quan sát một chút tu sĩ khắc linh thể là thế nào cũng tốt cho mình một chút mạch suy nghĩ về phần phải tốn linh thạch căn bản cũng không phải là vấn đề có thể vừa ăn xong cơm đột nhiên tiểu viện từ trước cửa hô hô lạp lạp tới một đàm chính đạo các đệ tử chúng ta muốn khiêu chiến kim sư đệ nếu là kim sư đệ bị thương khiêu chiến sở sư đệ cùng mặc mặc sư mội cũng có thể nạp nhi các ngươi hẳn là đã uống nhầm thuốc ta khai mạch cảnh năm nặng thời điểm các ngươi cũng không phải là đối thủ bây giờ ta khai mạch cảnh đại viên mãn các ngươi thế mà còn dám tới có biết hay không ta lập tức chính là khải linh cảnh cao thủ chúng ta đều không phải là người của một thế giới kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử đều phi thường nghi ngờ nhìn xem cửa viện tụ tập một đám người những tông môn đệ tử này thế mà liên tục mở mạch cảnh bốn nặng đều có cao nhất bất quá tám trọng cảnh giới đây là muốn tìm cái chết giang tu đức cùng triệu nhất minh cũng buồn b ự c coi như hai người bọn họ hiện tại ngay cả khiêu chiến kim tiểu xuyên một k i a đảm lượng đều không có bọn hắn nhưng là nhìn lấy kim tiểu xuyên như thế nào đem khải linh cảnh b ư c cho được từ nổ giang t u đức liền vội vàng tiến lên lặng lẽ hỏi thăm có phải hay không buổi sáng hôm nay đầu bếp cho đồ ăn hạ độc hay là ăn hậu sơn hoang dại cây nấm để cho các ngươi tất cả đều vắng đầu kết quả hỏi một chút này phía dưới mới rốt c ụ c minh mạch nguyên lai、like、từ hôm qua ban đêm bắt đầu tông môn đệ tử ở giữa liền lưu chuyển chuyện như vậy đó chính là phạm là cùng chín tầng lâu cùng đi địa cung ngươi nhìn đều tăng lên kém nhất liền xem như hùng viễn đồ cái thằng kia đều từ khai mạch cảnh sáu nặng tăng lên tới tám nặng cho nên chỉ có thể có một cái luật cùng chín tầng lâu mấy người này giao thủ khiêu chiến liền sẽ có vận khí tốt nói không chừng tốc độ tăng lên có thể gấp bội hôm qua liền có người muốn tìm kim tiểu xuyên khiêu chiến không phải liền là lãng phí mấy cái điểm chiến lược sao thông môn dù sao còn có thể tiếp tế chính mình chúng vào vài quyền đổi một tốt vật khí, hay là đáng giá nhưng là hôm qua không tìm được người người ta đi tảng kinh các nghe giảng bài đi hôm nay liền sớm tìm tới giang tu đức chóng mặt đem chuyện này cùng kim tiểu xuyên nói chuyện kim tiểu xuyên bây giờ căn bản không quan tâm mấy cái điểm chiến lược đừng nói hắn liền xem như sở bản tử đều không để ý bọn hắn trong chiếc nhẫn bó lớn linh hạch linh khí đang ư ợ c phụ lục cũng không biết xài như thế nào kim tiểu xuyên nhìn những cái kia chiến ý tăng cao tông môn đệ tử giang sư m i n h ta nếu là không để ý đem bọn hắn đánh chết đại trưởng lão sẽ không oán trách ta đi giang thu đức nghĩ nghĩ oán trách hẳn là không biết nhưng là có thể sẽ xuất thủ đem người phế đi kim tiểu xuyên k h á run dậy vậy ta không đánh ta sợ khống chế không nổi l ự ợ đạo giang thu đức cũng có đồng cảm dù là lúc này kim tiểu xuyên chỉ dùng năm thành l ự ợ đạo cũng không phải những sư đệ kia có thể chống cự hắn nhìn thoáng qua sở bàn tử s ở sư đệ hoặc là người đến sở bàn tử cũng lắc đầu nếu là đối phương cùng thực lực mình không sai biệt lắm hắm còn có chút hứng thú hiện tại hắn đều là có thể xử lý huyết hà tông đệ tử người làm sao có thể vừa ý trước mắt bọn gia hòa này về phần điểm chiến l ự c ta hiện tại không thiếu hụt vật kia kim tiểu xuyên không tiếp nhận khiêu chiến sở bàn tử cũng tương tự không tiếp nhận giang tu đức liền nhìn về phía m ặ t m ặ t tiểu sư mội tiểu sư mội ngược lại là không có, không có khả ô n g có k h năng tiếp nhận khiêu chiến ý tứ cái này khiến đám người lại hỉ những đệ tử kia cũng không muốn thắng chín tầng lâu người biết cũng đánh không lại chỉ là đến nhiễm một chút vận khí mà thôi gặp mặc mặc tiểu sư mội đáp ứng hưng chiến ngay cả kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử đều rất có hào hứng hai người bọn họ cho tới bây giờ cũng không có gặp qua mặc mặc tiểu sư mội chân chính xuất thủ từ khai mạch cảnh bốn nặng đến khai mạch cảnh đại viên mãn đều là như vậy cũng nghĩ nhìn xem chân chính đối chiến đứng lên tiểu sư mội chiến lược như thế nào trong đám người đi ra một tên khai mạch cảnh tám nặng đệ tử ta tới khiêu chiến mặc mặc tiểu sư mội hy vọng tiểu sư mội hạ thủ lưu t ì n h mặc mặc tiểu sư mội cũng không đáp lời thấy đối phương có chút trong lòng t r ộ t dạ xin mời tiểu sư mội chỉ giáo trong tay trường kiếm kéo ra một cái kiếm hoa liền lao đến sau đó chỉ gặp mặc mặc tiểu sư mội cổ tay r u n lên hai tấm phi kiếm phủ liền hướng hắn phong tới dựa Cũng không phải l i ề u mạng tranh đấu luật bàn mà thôi không đến mức đi lên liền dùng sát thủ đi đệ tử kia vội vàng tránh né miễn cưỡng tránh thoát yếu hại nhưng trên thân áo b à o đã bị kiếm khí mở rộng còn muốn quay người lại không nhìn thấy chung quanh người chính mình chỗ đứng chỗ đứng phương viên năm thước sương mù bừng bừng một mảnh trắng xóa bên ngoài sân kim tiểu xuyên cùng giang tu đức cũng là im lặng người ta chỉ là tới khiêu chiến luật bàn tiểu sư muội người dùng trận pháp đi ra tính chuyện gì xảy ra đây không phải khi dễ người sao rõ rệt chín tầng lâu người có tiền không có chỗ xài hay là thì sao không chỉ có như vậy kim tiểu xuyên ngay sau đó liền thấy m ặ c m ặ c tiểu sư muội ba tấm buôn lôi phủ xuất hiện trong tay động tác này quá quen thuộc bước kế tiếp chính là muốn hướng trong trận pháp nhét đã ở trong đó đệ tử còn không phải muốn hồi phi yên d i ệ t doa đến kim tiểu xuyên lập tức tiến lên liễu lại tiểu sư muội cánh tay giang tu h đức cũng ý thức được không đối g ắ t gao lôi kéo tiểu sư muội một cánh tay khác nói hết lời nói một trận không cần tiếp tục tính tiểu sư muội thắng đồng thời còn muốn cho đối phương bồi thường tiểu sư muội mười cái điểm chiến lược cùng hai tấm phụ lục mặt mặt tiểu sư muội lúc này mới đem phụ lục thu hồi chiếc nhẫn đợi đến tiểu sư muội đem tr tên h i tiêu tám nặng đệ tử mà sám như cho hắn hôm qua liền nghe nói mặc mặc tiểu sư muội dùng một chiêu này quan g lôi vân tông cùng tà dương tông liền tổn thất mấy chục người cái nào đều không thua với mình ngay sau đó m ổ hôi lạnh rơi ngoan ngoan b ạ c h ra mười cái điểm chiến lược lại rất nhức lối đưa lên hai tấm p h ụ lục mọi người khác nơi nào còn dám tiến lên khiêu chiến người cho rằng luật bản là ngươi một quyền ta một cước có thể mặc mặc tiểu sư muội coi là luật bản chính là một thanh phủ lục nếu như không đủ liền lại nhiều mấy cái cùng làm thì đem ngươi vây ở trong trận pháp nhét một thanh phủ lục đem ngươi nổ chết hoặc là thiêu chết các đệ tử lòng còn sợ hãi trong nháy mắt dập tắt muốn tiếp tục khiêu chiến suy nghĩ từ giờ trở đi bọn hắn biết không còn có khiêu chiến chín tầng lâu mấy tên đệ tử cơ hội hoa dương thành triều dương tông dương phó tông chủ đã tử phượng khánh phụ thành chạy về cùng tông môn tông chủ cùng mấy tên hạch o tâm trường lão đem sự tình nói chuyện tất cả mọi người cảm thấy chuyện này có thể làm đi qua y ê n vị tại quan phủ nha môn tạo áp lực không dám lấy khải linh cảnh cảnh giới bắt lấy khai mạch cảnh đệ tử hiện tại có lạc y y y chỗ rửa cùng giữ gìn hẳn không có vấn đề quá lớn trước đó quy củ là khương tư kỳ phủ chủ tại nhiệm lúc chế định hiện tại đổi nhất khiếu phủ chủ quy củ này còn chấp hành không chấp hành còn chưa nhất định cái gọi là đương nhiệm mặc kệ tiền nhiệm sự tình chính là như vậy xử lý kim tiểu xuyên là nhất định đến một lần có thể thay trước đó chết mất tông môn đệ tử báo thủ bọn hắn luôn cho là tông môn của mình mười mấy cái đệ tử là kim tiểu xuyên cùng sở bản tử g i ế t chết thứ hai bọn hắn có thể mở rộng tông môn địa bàn có địa bàn lại thêm cùng lạc y y thành lập liên hệ nói không chừng triều dương tông có thể trở thành hoa dương thành đệ nhất đại tông đem hỏi tông hiển thánh tông vô lượng tông trở chút toàn bộ đều áp chế xuống càng nghĩ càng đi thế nhưng là như thế nào mới có thể xử lý kim tiểu xuyên đâu mặc dù kim tiểu xuyên bây giờ chỉ là khai mạch cảnh đại viên mãn thế nhưng là người ta không tại hoa dương thành a dương phó tông chủ nói chuyện nào có đáng gì hắn không phải cần tấn thăng khải linh cảnh sao hắn cũng nên đi mưa gió cắt đi hắn còn muốn đi thương châu nhà môn hung thú căn cứ đi chu trấn gia hoặc kia không có khả năng tùy thời tùy chỗ đều đi theo bọn hắn dù sao chính đạo cắt còn có không ít đệ tử muốn tấn thăng đâu chỉ cần chúng ta bắt được cơ hội ở nửa đường chặt đường liệu một cái khai mạch cảnh đại viên mãn trốn không thoát chúng ta trong lòng bàn tay có trưởng lao đưa ra dị nghị phó tông chủ sợ không chỉ một cái kim tiểu xuyên còn có cái kia sở nhị thập tứ đâu Cắt, sở nhị thập tứ tính là gì một cái hai cái đều không khác mấy thế nhưng là ta nghe nói kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ chiến lược muốn vượt xa phổ thông khai mạch cảnh chính đạo thì tính sao khải linh cảnh cùng khai mạch cảnh đó là thiên địa khác biệt ta còn nghe nói cái kia sở nhị thập tứ có thể ở trên không dừng lại thật lâu thân pháp linh hoạt dương phó tông chủ ha ha ta cũng nghe nói thế nhưng là hắn đây chẳng qua là thân pháp ưu thế chúng ta khải linh cảnh thế nhưng là có thể ngự kiếm phi hành mấy ngày mấy đêm hắn có thể sao chúng ta có thể ngự kiếm tại ngàn mét không trung hắn có thể sao mọi người liền đều không nói hoàn toàn chính xác cái kia sở bản tử không có khả năng thế nhưng là sở nhị thập tứ cha hắn cùng chúng ta đều quen biết nếu như ngự sợ cái gì sợ tam đa nhiều như vậy nhi tử cũng không quan tâm hắn cái này một cái nếu thật đem chúng ta làm p h á t b ự c ngay cả hắn cái kia thúy hồng lâu cùng nhau làm tới xem như chúng ta tông môn sản nghiệp mấy vị trưởng lão nghe chút ân cái này có thể có dù sao thúy hồng lâu cô nương cũng còn không sai nếu có thể trở thành tông môn sản nghiệp về sau chính mình lại đi cũng không cần tốn tiền nha chương hai trăm bốn mươi bốn tùy thời mà động bên trong chương hai trăm bốn mươi bốn tùy thời mà động bên trong chín tầng lâu ba tên đệ tử tại trong sân nhỏ buồn b ự c n g á n ngẩm đợi hai ngày chủ yếu là các loại hoa thiên phó tông chủ cùng chu trấn đại trường lao thương lượng ra một cái điều lệ đến dù sao chính đạo các cần tấn thăng khải linh cảnh đệ tử tương đối nhiều kế tiếp chính là vì những đệ tử này tốn linh thạch thời điểm những đệ tử này trong chiếc nhẫn hàng tồn là không đủ cần tông môn duy trì có thể làm sao cái duy trì pháp cần nói đạo nói ra xem như tông môn đầu nhập hay là tính tông môn cho ngươi mượn mà lại mỗi một người đệ tử cần có linh thạch số lượng cũng đều không g i ố n g v ớ i thiếu khả năng cần mấy ngàn linh thạch nhiều vậy liền vân vạ chính đạo các cũng chính là gần nhất một hai năm v ậ n khí cũng không tệ lắm trước đó tại phượng khánh phủ tông môn xếp hạng đều sáu mươi tên có hơn vốn liếng mà tương đối mỏng nếu như là ngộ đạo tông tà dương tông chắc hẳn những linh thạch này không nói chơi cũng không cần thi đau kim tiểu xuyên tính toán của bọn hắn cũng là cùng chính đạo các đệ tử cùng một chỗ tiến về phụ thành đi tìm mưa do các nhiều người làm bạn còn náo nhiệt chút cũng có thể lẫn nhau giúp đỡ l i ê n hai ngày này thời gian kim tiểu xuyên tận mắt nhìn thấy vô luận là giang tu đức hay là hoa hùng dùng hoặc là còn lại mấy cái bên kia đại viên mãn đệ tử một k h ắ c càng không ngừng tại hoa thiên phó tông chủ chu trấn đại trưởng lão còn có mặt khác một chút tông môn trưởng lao ở giữa xuyên tới xuyên lui các loại hoa dạng t â n bốc bay lên các loại trung tâm biểu đến thiên hoa loại truy cái gì sau khi tấn thăng duy ngại như thiên lôi sai đâu đánh đó chờ chút kim tiểu xuyên một người những đệ tử này cũng là không có biện pháp ai bảo trong túi không có linh thật đâu đành phải dùng loại biện pháp này chiếm được những này quyền lợi người n i ề vui hy vọng tông môn thương thảo kết quả đối với mình càng có lợi hơn chút cũng liền tại ngày này triệu tiên h tiên h đột nhiên đem kim tiểu xuyên sở bàn tử còn có mặc mặc tiểu sư mội kêu tới mình gian phòng lúc đầu tất cả mọi người tại trong một cái viện sinh hoạt có lời gì không có khả năng ở trong sân nói sao kết quả tiến vào triệu trưởng lao gian phòng triệu nhất minh khối này hàng thế mà cũng tại triệu tiên h tiên h ánh mắt ra hiệu triệu nhất minh liền cho kim tiểu xuyên ba người bọn hắn tự mình châm trả cái này khiến kim tiểu xuyên cảm thấy ngoài ý muốn triệu sư minh ngươi giặc này để cho ta trong lòng rất không chắc con a triệu nhất minh cười xấu hổ cũng không nói chuyện hay là triệu thiên thiên dứt khoát nói nghe nói kim tiểu xuyên trong tay bọn họ còn có mấy quả quả cầu năng lượng mà bây giờ mấy người bọn hắn đã tấn thăng khai mạch cảnh đại viên mãn n h ữ n g vật này cũng liền tác dụng không lớn có thể triệu nhất minh cái này bất tranh khí ra hỏa còn kém ba đầu ẩn mạch chưa từng mở có thể hay không đem cái này mấy quả quả cầu năng lượng bán cho hắn kim tiểu xuyên trong lòng lập tức giật mình bán cho triệu nhất minh hắn có cái cái dám tiền còn không phải triệu trưởng lão tới trả tiền xem ra vô l ư ợ n ngày thường đánh như thế nào mắng gặp được sự tình vẫn là phải đem chất tử lợi ích đặt ở phía trước kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử, tử lập i người ế m nhau. bọn h Ba tức nhớ tới ban đầu ở hoa dương thành phạm chính là như thế nào lừa dối hai người bọn họ t h à n g cảnh có chút quen thuộc nhưng bây giờ xem ra kết quả là tốt chín tầng lâu ý kiến đều là kim tiểu xuyên tại c ầ m hắn trực tiếp nhìn về phía triệu nhất minh nếu triệu sư huynh có cần nói thẳng là được chút chuyện nhỏ này còn phiền phức triệu trưởng lão tự mình nói nếu còn kém ba đầu vận m ạ n h ta đ o ó n chừng nhiều nhất ba hạt c h â u cũng liền đủ gần nhất hai ngày này cũng là nhiều chuyện đều quên hết lúc đầu ta cùng sở sư đệ còn muốn lấy trở về liền tặng cho ngươi lời nói này rất xinh đẹp đáng tiếc triệu nhất minh không tin hắn nhưng là biết đến kim tiểu xuyên ngươi nhiều chuyện cái c ộ n đồng mỗi ngày còn kém sách ghế nằm trong sân đi ngủ triệu thiên, thiên cũng tương tự không tin Không trong i n không t ọ trọng yếu, n trọng yếu Xuyên đã đáp ứng.、Sở、nhị thập tứ thật cũng không nói g gì, yếu, yếu Thiểu thập tứ thật rất dứt là, Kim k cái đã đáp Sở á t đem ba khỏa quả cầu ă n lượng lấy ra ngoài, ra r t ự chốc tiếp đặt Trong lên bàn. c lát triệu nhất minh con mắt liền lõe sáng lõe sáng triệu tiên h tiên h trường lão cũng chỉ là gần nhất hai ngày nghe nói qua loại vật này thật đúng là cũng chưa từng thấy tận mắt nhẹ nhàng cầm bút lên một viên cầm ở trong tay cô cô cẩn thận một chút một dùng lực cái đồ chơi này liền phát nổ triệu nhất minh sợ cô cô khí lực dùng lớn đem hạt trâu bấm nát triệu tiên tiên hiếu kỳ phát nổ sẽ xuất hiện rất nhiều linh lực mà lại là có thể trực tiếp hấp thu mấy người gật đầu kỳ quái vì sao huyết hà tông đệ tử trên thân có thể sinh ra loại vật này thưởng thức một hồi lâu triệu thiên tiên một lần nữa đem hạt châu này để lên bàn ngay sau đó lấy ra một chiếc n h ậ n đến đưa cho kim tiểu xuyên tuy nói các ngươi cùng n h ấ t minh ngày thường là bằng h ư u tốt nhất ta cũng không thể để hắn lấy không đồ đạc của các ngươi những vật này liền xem như cho các ngươi một chút bồi thường đi kim tiểu xuyên không có giả mù sa mưa chối từ đương nhiên cũng sẽ không tại chỗ xem xét vậy cũng thật không có lễ phép cáo từ triệu trưởng lao đi ra kim tiểu xuyên quay người tiến vào phòng ngủ của mình phía sau sở nhị thập tứ cùng mặc mặc t i ể u sư m g ộ i đều đi theo t i ề n đến kim tiểu xuyên biết rõ chính mình sư đệ sư m g ộ i tính tình cũng không nói nhảm đóng cửa phòng đem vừa rồi chiếc nhẫn kia lấy ra triệu trưởng lão vì chất tử cũng là liệu mạng một nghìn không hai linh thạch cho dù là triệu thiên tiên h cũng muốn tích lũy thời gian thật dài mặt khác các loại đan dược một trăm bình còn có một bản sổ tay luyện đan tâm pháp nhập môn phía sau còn có một cái ghi chép bản bên trong là lít nha lít nhít chữ nhỏ phỏng đoán là triệu trưởng lão tự mình biết xem một chút nội dung đều là liên quan tới sơ kỷ luyện đan tâm đắc cái đồ chơi này Tại đặc biệt trong ạ i biệt đặc t tay nhà g ư ờ i đó c í n h l vô ô giới Nhưng chi h bảo. mình nay, y Kim Tiểu u x đã liền có luyện đan sư so triệu trưởng lão không biết lợi hại hơn bao nhiêu nhìn những này có làm được cái gì cho nên trong chiếc nhẫn kia triệu thiên thiên tự nhận là quý báu nhất đồ vật ngược lại là để kim tiểu xuyên ba người bọn hắn đều không để ý đến để ở một bên không để ý tới đem mười nghìn mai linh thạch mỗi người ba nghìn ba trăm còn lại một trăm phân cho tiểu sư mội đang lưu ư ợ n g mỗi người ba mươi ba bình dư thừa một bình cho sở bàn tử sở bàn tử biểu thị rất hài lòng phân xuống tới giống như kim tiểu xuyên đồ vật ít nhất sở bàn tử cùng tiểu sư mội rất khẳng khái đem quyền k i a luyện đan tâm pháp cùng triệu thiên, thiên trưởng lão bất ký ném cho kim tiểu xuyên tính là bồi thường kim tiểu xuyên tùy ý liền ném vào chiếc nhẫn đoán chừng về sau là sẽ không bao giờ lại nhìn lên một cái nếu để cho triệu thiên thiên trưởng lão biết sợ là đau lòng hơn thổ huyết bất quá trải qua chuyện này kim tiểu xuyên cũng nhắc nhở sở bản tử cùng tiểu sư m ộ i văn t r ư ở n g còn lại ba quả quả cầu năng lượng cũng muốn giữ không được bởi vì chuyện này không đạt được quả nhiên ngày thứ ba thời điểm hoa thiên cùng chu trấn đại trưởng lão cùng nhau mà đến nói thẳng ra ý muốn mua kim tiểu xuyên trên tay bọn họ mặc khắc quả cầu năng lượng đối mặt hai người bị áp kim tiểu xuyên tự nhiên là ngoan ngoan đem hạt trâu dâng lên nhưng là đối với hai người kia kim tiểu xuyên không dám nói gì t ặ n không nói bởi vì hắn biết đại trưởng lão là người phàm là người muốn hơi có chút ý người ta đoán chừng là thật một phân tiền cũng không cho cuối cùng chu chấn đại trưởng lão hám i ệ n g run rẩy lấy ra năm nghìn linh thạch đến nói tông môn trước mắt linh thạch quá khẩn trương đều muốn nói bất quá có thể bồi thường cho chín tầng lâu ba tên đệ tử mỗi người hai trăm cái điểm chiến lược điểm chiến lược chín tầng lâu ba tên đệ tử bây giờ muốn cái đồ chơi này có làm được cái gì nhiều nhất là đi đổi một chút p h ụ lục nhưng đối mặt gần như có chút vô lại đại trưởng lão còn có mặt ngoài một mặt t ấm áp hoa thiên kim tiểu xuyên cũng chỉ có thể dưng dưng tiếp nhận lần này hoa thiên cùng chu chấn cao hứng không ngừng vỗ kim tiểu xuyên cùng sở bản từ bà vai nói cái gì hai tông một nhà thân một bên đối xử lạnh nhạt quan sát triệu thiên thiên đối với tông môn hai cái nhân vật đại biểu rất là khinh thường ngay tại kim tiểu xuyên cùng chính đạo các đ ệ tử chuẩn bị kỹ càng sắp tiến về phủ thành mưa gió các thời điểm trong phủ thành nhấp khiếu phủ chủ đều nhanh muốn đem kim tiểu xuyên đem q u ê n đi con tô nhỏ g n không đang hắn tận lực n h ớ kỹ hắn đem sự tình an bài cho lạc y y, y là đằng sau liền đem đến sau góp chỉ là cái này con tô nhỏ mang đến cho hắn tổn thương còn xa không có kết thúc bởi vì mưa do c á t vì khoái tấn lượng tiêu thụ đem chuyện này k h u ế t đại toàn bộ lớn canh vương triều mọi người đều biết thậm chí bức xạ p h ạ m vi đã sớm vượt qua lớn canh vương triều cho dù ở toàn bộ đông vực p h ạ m vi cũng ngay tại chỗ bản khoái tấn bên trên đơn giản làm giới thiệu chủ yếu liền có hai cái phương diện một cái là nhếp khiếu phát hiện địa cung đồng thời giả địa cung phía dưới trôn giấu quả thực cung hai là nhếp khiếu tại phượng khánh phủ đệ tử cảm tạ hắn trong quá trình cùng phó châu mục cùng một chỗ biểu thị diệt trừ huyết hạ yêu ma chính là suốt đời mong muốn khi nhếp khi ế u tại khoái tấn bên trên nhìn thấy những n à y phản hồi thời điểm cảm giác toàn bộ thiên đô sập. t h i ê n văn chương này là tên vương bắt đạn nào viết ta lúc nào tại trên đại hội nói muốn diệt trừ huyết hạ yêu ma cái này không đều là cái kia phó châu mục nói sao dựa vào cái gì cho ta cài lên một ngụm hoa lần này ta còn thế nào bị bạch về phần dưới địa cung mặt địa cung ta biết cái g i á m nha nếu là thật sự biết chúng ta không đã sớm thu hoạch được cơ duyên không có nghe trở về đệ tử truyền tới tin tức nói sao dưới mặt đất tầng kia ánh sáng cung điện liền có t ă m trọng những đệ tử này không có tiến vào đại điện liền thu được cơ duyên ngay nói đệ nhất trọng đại điện chính là cần dung tinh cảnh mới có thể đi vào ta chính là dung tinh cảnh n h a thế nhưng là ta thật cái gì cũng không biết mấy ngày gần đây nhất mỗi ngày hắn đều có thể thu đến các phương chuyển đến có quan hệ tin tức những tin tức này càng là đem hắn nâng lên trời trong lòng của hắn liền càng sợ sệt từng thanh từng thanh hướng xuống hao tóc cái h ố t đều nhanh muốn bị hao t r ọ c chính hắn ở chỗ này sốt u ruột không dùng huyết hà trong tông tăng bách trượng đã ôm thật d ậ y một chồng s i ê u tập tới tư liệu lần nữa đi vào hình phạt đường đối mặt tám tên hình phạt đường t r ư ở n g lão hắn đem cái kia một sấp lớn sưu tập tới tư liệu vớt xuống đất đến các người đều nói nhiếp khiếu cái thằng kia không có sai là ta thân cung nói xấu hắn nhìn xem đây đều là cái gì tám tên i trưởng lão đem t ă n g bách trượng khổ tâm ở các nơi s i ê u tập tới tình báo từng cái cầm trên tay phía trên này nội dung coi như đặc sắc đập vào mắt chỗ đều là từng cái để cho người ta khiếp sợ tiêu đề nhất khiếu thể phải diệt trừ huyết hà yêu ma giới địa cung chân t h ậ t cung nhất khiếu là phượng khánh phủ đệ tử cung cấp trợ lực tại nhất khiếu chỉ dẫn bên d ư ớ i phượng khánh phủ tông môn diệt trừ một trăm tên huyết hà tông đệ tử huyết hà tông vì sao có tới tất cả vương triệu muốn bao nhiều thêm lưu ý có người tận mắt thấy dạng này đối phó huyết hà đệ tử hữu hiệu nhất bốn chân tướng sự tình đã không trọng yếu nữa trọng yếu là nhất khi chương hai trăm bốn mươi lăm tùy thời mà động bên dưới chương hai trăm bốn mươi lăm tùy thời mà động bên dưới rất nhanh xử lý như thế nào nhất khiếu sự t ì n h liền bị bày tại trên mặt bàn bây giờ không phải là xử phạt không xử phạt sự t ì n h mà là cần như thế nào xử phạt y theo t ă n g bách trượng ý nghĩ tự nhiên là muốn đem nhất khiếu đổi bắt trở về từng quyền đem năng lượng trong cơ thể hạt châu đánh ra đến cho thân cung những cái kia vô tội đệ tử báo thù mới tốt nhưng là việc này không có khả năng tùy theo hắn tại hình phạt đường có thể nói mỗi một vụ án đặc biệt hiện đều là muốn cân bằng cân bằng cái gì đương nhiên là cân bằng mỗi người năng lượng so sánh một cái không có quan hệ người cùng một cái có quan hệ người phạm vào đồng dạng sai lầm xử phạt kết quả có thể giống nhau sao nếu như ngươi muốn không phải nhận định một dạng vậy cũng chỉ có thể nói rõ quá ngây thơ rồi mà có thể đi vào hình phạt đường đều không phải là cái gì ngây thơ người thế là bọn hắn thông chi dần cùng thông chi nhiệm vụ đường thông chi ngày t h ư ờ n g trong t ô n g môn cùng nhiếp khiếu có người lui tới một phen cân nhắc lợi hại một phen ngươi biết ta biết vài ngày sau đối với nhiếp khiếu xử phạt kết quả rốt cuộc xuống xử phạt rất đơn giản chỉ có một đầu dừng hết m ư ơ i năm bên trong nhiếp khiếu hết thể tông môn tài nguyên lấy công t r u tội tăng bách trượng đương nhiên đối với kết quả này không hài lòng nhưng hắn cũng không có biện pháp đây chính là cân bằng đằng sau kết quả thế nhưng là nhiếp khiếu cũng oan u ổ n g vô duyên vô cớ cho tông môn làm công hiến kết quả còn đem chính mình cho mắc vào mười năm tài nguyên nếu là chỉ có linh thạch linh thảo cũng không quan trọng mấu chốt là tông môn hàng năm sẽ vì bọn hắn phát một viên hợp khí đan đan dược này có hai cái tác dụng một cái là để bọn hắn thuận lợi đem này thường hấp thu tu sĩ khác khí huyết dung hợp lại cùng nhau một cái khác là phụ trợ bọn hắn tăng lên tự thân tu vi cái này hợp khí đan mỗi người hàng năm cũng chỉ có thể nhận lấy một viên đồng thời khải linh cảnh cùng dung tinh cảnh hợp khí đan còn không giống nhau không có cái này hợp khí đan hắn tương lai muốn dung hợp hấp thu khí huyết liền khá khó khăn áp chế dĩ nhiên không phải không được nhưng là muốn tăng lên lại là khó khăn không chỉ có như vậy vì chuẩn bị quan hệ hắn còn đáp ứng ra ngoài không ít linh thạch cùng bảo vật nhấp khiếu càng nghĩ càng sinh khí mẹ tăng bách trượng lao thất phu khinh người quá đáng thế nhưng là hắn dám trở về tìm tăng bách trượng phiền phức sao đương nhiên không dám liền xem như trở về cũng đánh không lại người ta vài phút cũng làm người ta tiêu diện kết quả là hắn là một phen chuẩn bị bay lên không gian phụ thành chặn lại hai tên ngay tại ngự kiếm phi hành khải linh cảnh tu sĩ không nói hai lời bắt sống đến vắng vẻ chỗ cái kia hai tên khải linh cảnh tu sĩ đầu đều làm nộng lúc nào đắc tội phụ chủ đâu kết quả n h i ế p khiếu trực tiếp để bọn hắn thay đổi một thân áo bào màu đỏ một kiện trên áo bào viết tang bách trượng b à chữ một kiện khác viết tang bách trượng cha hai tên khải linh cảnh tu sĩ nhìn nhau đây là thế nào trong n y mắt hai ta bối phận liền thay đổi đâu hai người run dậy thay đổi á o bảo sau đó một lúc lâu sau nhức khiếu trước mặt chỉ còn lại có hai tấm mặc áo bảo màu đỏ ngòm túi r a trở lại trạch viện vẫn như c ũ đem mấy tên nữ tử tìm đến r i ê n g phần mình mặc vào tang bách trượng nhà nữ quyến y phục không ngừng tiến công kim tiểu xuyên vốn cho rằng có thể rất mau cùng chính đạo các đệ tử cùng một chỗ khởi hành đi mưa gió cát kết quả chính đạo các sự tình một mực không dứt tăng thêm triệu nhất minh gia hỏa này dùng hai ngày thời gian xông mở hai đầu ẩ n mạch tiếp tục như thế lời nói nói không chừng hai ba ngày sau gia hỏa này cũng liền có thể tăng lên tới cảnh giới đại viên mãn chính đạo các chu chấn đại trưởng lão còn tại dẫn dụ những cái tia đạt tới cảnh giới đại viên mãn đệ tử viết xuống từng tấm phiếu nợ những này tương lai đều là phải trả cho tông môn không chỉ có phải trả còn muốn có lợi tức kim tiểu xuyên cảm thấy không có khả năng chờ đợi thêm nữa có chờ bọn hắn thời gian còn không bằng n h â n cơ hội này đi phong vũ các đa nhìn một cái người ta những người khác linh thể là thế nào kim tiểu xuyên mấy người muốn sớm đi phủ thành chu chấn các loại tự nhiên cũng không thể ngăn đón dù sao người ta hay là thuộc về chín tầng lâu đệ tử mà tông môn của mình bên này còn có rất nhiều chuyện phải xử lý cũng may chính đạo các cùng vượng khánh phủ phủ thành ở giữa không đủ hai trăm dặm lộ trình dựa theo bây giờ kim tiểu xuyên bọn hắn khai mạch cảnh đại viên mãn tốc độ cũng chỉ cần hơn một canh giờ cũng liền đến chuẩn bị một ngày thời gian kim tiểu xuyên cùng sở bản tử mặc mặc tiểu sư muội đem trong tay điểm chiến lược r i ê n g phần mình đổi cần có vật phẩm những thứ đồ k h á c cũng không cần kim tiểu xuyên chủ yếu hối đoái chính là độc đan thứ này làm sao ăn đều ăn không đủ sáng sớm hôm sau ăn xong đ i ể m tâm ba người bọn họ cáo biệt trong tiểu viện triệu t r ư ở n g lão trực tiếp ra t ô n g môn hướng phủ thành phương hướng nội hồ giang bảo lúc đầu cũng nghĩ đi cùng bất quá nghĩ đến tự mình tu luyện quan trọng cũng liền từ bỏ g a chính đạo cát toàn bộ đều là đường núi mấy người ở trong mặc m ặ c tiểu sư muội tốc độ chậm nhất sở bàn tử cùng kim tiểu xuyên không thể không đi theo thả c h ậ m bộ pháp mặc m ặ c tiểu sư muội cảm thấy có chút xấu hổ hai vị sư minh chờ ta tấn thăng đến khải linh cảnh liền tốt khi đó liền có thể ngự kiếm phi hành ta muốn rèn đúc một thanh tốt nhất phi kiếm siêu một chút đã đến phủ thành kim tiểu xuyên còn không biết muốn ở nơi nào chế tạo phi kiếm chắc hẳn phủ thành liền có nếu như mình cũng có thể tấn thăng khải linh cảnh như vậy tại phương diện tốc độ liền không thua tại sở bàn tử đến lúc đó nhìn hắn còn dám hay không cùng chính mình đắc ý nhớ tới chính mình tương lai không lâu liền có thể ngự kiếm phi hành kim tiểu xuyên tâm tình thư sướng nằm g đầu nhìn lên trời với lúc không chung một đạo ngự kiếm phi hành thân ảnh nhân bây giờ chính mình cũng coi như người có tiền lần này liền muốn sớm chế tạo một thanh phi kiếm ba người bọn họ một bên hành tẩu một bên mặc sức tưởng tượng tấn thăng khải linh cảnh sau như thế nào vênh váo trung tiên bầu trời cái k i a đạo ngay tại ngự kiếm phi hành thân ảnh đột nhiên hám lại tốc độ người kia túi đầu nhìn xuống dưới một vị tiệu cô đương một người đại mật m ạ n cái cuối cùng khẳng định chính là kim tiểu xuyên á chẳng lẽ vận khí ta tốt như vậy mới bị tông môn phái tới căn bản cũng không cần mai phục trực tiếp tìm đến bọn hắn thế nhưng là dương phó tông chủ để cho mình phát hiện bọn hắn liền đi báo cáo hiện tại ta muốn hay không trở về đâu hay là trực tiếp đem mấy tiểu gia hỏa này xử lý trở về linh t h ư ở n g trong n g a y mắt liền nghĩ minh bạch trở về làm gì nha nói không chừng một hồi người ta tìm không thấy hay là dứt khoát ở chỗ này giết chết tính toán hãn tại thiên không bốn chỗ nhìn ra xa chung quanh không có những người khác phía dưới kim tiểu xuyên bọn hắn phương viên hơn mười dặm đều là đường núi lúc này cũng k hôm n người nào、khác. Chính Tên này dương tông hành n g có khác. cơ chấp thời triều phái i là hạ thủ h tốt. Tên này bị triều dương tông phái ra, ệ vụ t r ư ở nay g giác dạng. lão. bạo Cảm được chính mình khí bạo dạng. Hôm trước, mình Hôm hôm khí vận q u cái được căn cũng có hoạch. phái hai thứ tên trưởng bất thu không ra a bản n lão, kỳ Hôm hắn sẽ trực tiếp mang theo mấy người đầu người trở về lĩnh thưởng nói không chừng tông chủ một cao hứng cho mình cũng làm cái phó tông chủ vị trí hắn chỗ nào rõ ràng kim tiểu xuyên cùng sở bản từ kinh nghiệm đó chính là người chỉ cần một phát tung bay liền chuẩn không có chuyện tốt tên trưởng lão này không chê phi kiếm tại tầng trời thấp xoay quanh hắn muốn tìm một chỗ dễ dàng chỗ hạ thủ chung quanh có cao lớn cây cối bất lợi cho hắn ngự kiếm phi hành phía dưới mặt mặt tiểu sư mội đột nhiên dừng bước thế nào tiểu sư mội đi mệt kim tiểu xuyên rất lo lắng ta cảm giác phía trên người kia rất kỳ quái đã vây quanh chúng ta vòng vo ba vòng mặt mặt tiểu sư mội cảm giác vô luận kim tiểu xuyên hay là sở b ả n tử đều là tin phục trải qua nàng tiểu nói này hai người cũng ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên người kia đã bắt đầu t h ấ p xuống tốc độ đồng thời hướng bọn họ bên này bay tới kim tiểu xuyên lập tức trong lòng báo động các ngươi có sợ hay không sợ có làm được cái gì ngay tại kim tiểu xuyên hỏ ra câu nói này thời điểm sở bàn tử đã đem hàn thủy kiếm cầm ở trong tay mà mặc mặc tiểu sư muội như là thường ngày một dạng tay trái tay phải tràn đầy kim tiểu xuyên thở ra một hơi sở sư đệ đi qua chúng ta xử lý khải linh cảnh cái kia cũng không thể tính thật cái này mới nguy hiểm sở bàn tử đương nhiên minh bạch đi qua khải linh cảnh ở địa cung bên trong căn bản là không bay lên được mà cái này một cái khác biệt giờ phút này còn không nhìn thấy người ta cảnh giới đồng thời người ta ngự kiếm có thể tới đi tự do nhưng hắn cũng kiên định gật đầu tiểu xuyên sư đệ yên tâm xem ta đi chờ một lúc tiểu sư mọi ngươi chiếu cố tốt chính mình sở sư đệ ta phụ trách công kích ngăn cản ngươi lợi dụng đúng cơ hội cho hắn một g i a hỏa chúng ta không cầu có công chỉ cầu tự vệ m ặ c m ặ c tiểu sư m ộ i mở miệng nói cũng muốn tính ta một người chúng ta chín tầng lâu sư minh hội cùng sinh cùng chết có thể nói ra những lời này đến kim tiểu xuyên cũng không biết nàng là thật là giả không quá giống ngày thường tiểu sư m ộ i tác phong làm việc tốt cùng sinh cùng chết cũng chính là bởi vì câu nói này ba người vốn là còn chút tâm tình hoảng loạn trong nháy mắt bị hào khí lấp đầy càng ngày càng gần triệu dương tông trưởng lão vốn cho rằng nhìn thấy mình tới đến phía dưới ba người sẽ quay người liền chạy có thể đợi tới lợi lui người ta ba cái không chỉ có không coi chạy trốn ngược lại đứng bước bước toàn bộ nhìn về phía hắn đến lúc này hắn có chút cầm không chuẩn ý gì không sợ chết ta là khải linh cảnh chân chính một loại kia mặc dù chỉ là khải linh cảnh một nặng thế nhưng là cũng không phải các ngươi có thể đối phó trường lão này tại vào một là phi kiếm của mình lại có chính là mình linh thể chỉ là hắn muốn t r ư ớ c thăm dò một chút mới được hắn cười lạnh từ tầng trời thấp liền lao xuống tới m ặ c mặc tiểu sư m ộ i hai tay vung ra mười mấy chi trận pháp tiểu kỳ đồng thời cắm ở trước mặt trên mặt đất lập tức một đạo năng lượng bình chướng vọt lên dĩ vãng nàng đều là dùng trận là đều p h á p đ i vây nhân. Mà này, khốn địch lần nàng Mà tia triều dương tông trưởng lão đã tới gần ha ha các ngươi sẽ không coi là cái đồ chơi này cũng có thể ngăn cản ta đi n g ư ơ i còn tại trên phi kiếm đã là một trưởng vô xuống đến cái k i a từng đạo năng lượng bình c h n g liền lung lay sắp đổ không đợi mặc mặc tiểu sư muội bổ khuyết thêm mấy đạo t r ậ n pháp cái k i a khải linh cảnh trưởng lão đã dẫm lên phi kiếm vượt qua bình chứa xuất hiện tại phía sau bọn hắn đến lúc này mặc mặc tiểu sư muội biện pháp liền không dùng được đến để cho ta nhìn xem các ngươi còn có bao nhiêu trật pháp sở bàn tử lại đột nhiên ở giữa nhận ra người k i a khuôn mặt ngươi là triệu dương tông trưởng lão người này là thúy hồng lâu khách quen hắn đương nhiên là có ấn tượng ha h a ngươi biết thì như thế nào yên tâm cha ngươi cũng sẽ không thương hại ngươi triệu dương tông trưởng lão thay đổi thân hình lại một t r ư ờ n g liền hướng sở nhị thập tứ đánh tới kim tiểu xuyên tiến lên một bước ngăn ở sở bàn tử trước người toàn lực một quyền đón bàn tay của đối phương liền công kích đi qua bành một quyền một t r ư ờ n g không c h u n g tiếp xúc b ộ c phát ra năng lượng to lớn ba động lại nhìn kim tiểu xuyên thân hình bất động bất riêu mà cái kia khải linh cảnh một nặng trưởng lão người còn tại trên phi kiếm toàn bộ thân hình đã lay động không ngừng tính cả phi kiếm trên không trung đều lui ra ngoài xa bảy tám m chương hai trăm bốn mươi sáu trưởng lao mất tích bên trên chương hai trăm bốn mươi sáu trưởng lao mất tích bên trên chiều dương tông trưởng lão ở trên phi kiếm bị kim tiểu xuyên một quyền chấn động phải lui lại ra ngoài xa bảy tám m lập tức có chúc mộng ta mới là khải linh c ả n h a linh lực tối thiểu nhất cũng là khai mạch c ả n h đại viên mãn người gấp đôi trở lên đi tại sao lại bị người ta cho đánh lui chẳng lẽ gần nhất đi thúy hồng lâu số lần có chút nhiều không nên à từ lần trước để người ta từ thúy hồng lâu cho đỡ đi ra ta đã hai tháng đều không có đi chẳng lẽ là vừa rồi ta không dùng toàn lực lúc này chính hắn đều muốn không rõ bất quá kim tiểu xuyên lại là biết hắn đang suy nghĩ gì trước đó cùng huyết hà t ô n g khải linh cảnh đối kháng thời điểm cũng là như vậy kim tiểu xuyên trải qua mấy lần này chiến đấu rất rõ ràng bây giờ linh lực của mình khẳng định là so phổ thông khải linh cảnh một nặng cao hơn nhưng là người ta nếu là triệu hồi gia linh thể đến vậy liền coi là chuyện khác liền xem vận khí như thế nào ngay tại triệu dương tông trưởng lão ngây người một lát sợ bàn tử đã sớm chân phải chia xuống đất thân thể bay thẳng lên cách xa mặt đất cao hơn một triệu hướng trưởng lão kia liền n h à o tới d o a tên kia nhảy một cái mập mạp này quả nhiên biết bay h ắ n tự nhiên từ môn hạ đệ tử trong miệng đã nghe qua sở bản tử c h ỗ lợi hại lần này địa cung c h i hành triều dương tông cũng là có đệ tử chính mắt thấy kim tiểu xuyên cùng sở bản tử chiến lực trưởng lão này tự nhận là không có xem nhẹ bọn hắn có thể giờ phút này y nguyên có chút c h ấ n kinh một cái lực lớn một cái hội bay nhất định phải toàn lực ứng phó mới được nếu bị mấy cái khai mạch cảnh làm cho chật vật sau khi trở về chẳng phải là để cho người ta cười não ta còn thế nào tại trong tông môn tiến thêm một bước đâu nghĩ rõ ràng nơi đây hắn vội vàng khống chế phi kiếm lên cao đến lúc này sở bàn tử công kích liền thất bại hắn đoán đ ố i với sở bàn tử mặc dù có thể bay nhưng là chỉ có thể ở tầng trời thấp xoay quanh mà hắn thì có thể khống chế phi kiếm không bị hạn chế ha <cười> ha mới vừa rồi là ta không dùng lực hiện tại nhìn các ngươi còn có cái gì biện pháp triều dương tông trường lão khống chế phi kiếm đứng tại cao mười mấy t r ư ợ n g không trung nhìn trên mặt đất ba người như là nhìn xem mấy đầu trên t h t cá nếu biết kim tiểu xuyên lực lượng không nhỏ hắn cũng chỉ đành triệu hồi ra linh thể của mình theo toàn thân linh lực vận chuyển trên người hắn dần dần bao phủ tại một mảnh sương mù sám trắng bên trong những sương mù này không ngừng hướng trên đỉnh đầu hắn tụ tập kim tiểu xuyên biết đây là đối phương ngưng tụ ra linh thể để báo hắn không chỉ một lần thấy qua bất quá lúc này cũng không hoảng hốt hắn mặc dù không có nghĩ tới nhất định sẽ đem đối phương giết chết nhưng là bằng vào ba người bọn hắn thủ đoạn muốn tự vệ có lẽ còn là có thể làm được mặt khác không nói chính là ba người trên người các loại phụ lục đều có thể đem đối phương cho hao tổn đến không còn cách nào khác không chung chiều dương tông trưởng lao hướng trên đỉnh đầu linh lực càng để lâu càng dày rốt cục bắt đầu h u ệ n hóa ra hình dạng lại là một cái màu xám trắng g a hạc cái này giá h ạ c mọc ra hai đầu thật dài cái cổ trên cổ riêng phần mình một cái nho nhỏ trên đầu khảm nạm lấy một tấm bén nhọn miệng dài hai cái cánh mở rộng ra chứng hơn một t r ư i n g rộng kim tiểu xuyên mới vừa từ chu c h ấ n đại trưởng lão nơi đó dài được những này linh thể đều là hiện thực cùng hư hào kết hợp thể chỉ là không nghĩ tới ra hỏa này trong đầu không biết nghĩ cái gì đồ chơi sẽ ở trích tinh trên này làm ra cái vật này đừng nói là hắn liền ngay cả mặc mặc tiểu sư muội cũng là âm thầm xem thường ha ha rác rời linh thể tại trong nhà nàng nhiều người như vậy liền cho tới bây giờ chưa thấy qua so loại này càng rác rời đồ vật còn mọc ra hai cái đầu đại đ i ể u nếu là bị nhan tiếu thư h u y ệ n hóa kim quang đại bằng nhìn thấy sợ làm một ánh mắt liền sợ tẻ ra q u ầ n chiều dương tông trưởng lão đúng vậy nghĩ như vậy cái hai đầu này hạc hắn thấy đã là hắn lúc đó có thể ngưng tụ ra cao nhất trình độ linh thể đồng thời tại về sau đến trong thực chiến hắn cũng phải nhờ vào s o n g đầu hạc trợ rút lúc này s o n g đầu hạc đã hoàn toàn thành hình tại cuối cùng thành hình một sát na kia hai cánh đầy đủ triển khai hai cái thật dài cái cổ một trái một phải hai tấm thật dài m à nhọn đồng thời hướng phía bầu trời phát ra một tiếng cao vút hạc rẽ n ư c ca tiếng kêu xuất hiện đồng thời chiều dương tông trưởng lão lập tức cảm nhận được một cỗ lực lượng khổng lồ tràn ngập toàn thân lúc này linh lực cùng vừa rồi so sánh lại tăng lên gấp đôi hắn khinh miệt nhìn xem phía dưới ba người hiện tại nhìn các ngươi ứng đối ra sao hai chân dùng sức thôi động phi kiếm lần nữa hướng kim tiểu xuyên kích xạ mà đi bởi vì kim tiểu xuyên mới là hắn mục tiêu thứ nhất kim tiểu xuyên thấy rõ ràng toàn thân linh lực bành trướng đón đối phương phương hướng chính là một quyền đánh ra kim cương hà ma vê anh hai đạo lực lượng lần nữa đối xứng cùng một chỗ b u phát ra tiếng oanh minh ngay cả chung q u n h đường núi hai bên cây nhỏ đều bị tác động đến cành lá nhau nhau rơi xuống bốn chỗ bay múa cùng một thời gian kia xong đầu hạc hai tấm khéo mồm khéo miệng toàn bộ hướng kim tiểu xuyên công kích mà đến kim tiểu xuyên căn bản là không tránh kịp hai cái b ả vai đồng thời xuất hiện một cái lỗ máu một chiêu đằng sau kim tiểu xuyên thân hình hướng về sau lùi lại ba bước chiều dương tông trường lão ở trên phi kiếm cũng chỉ là lung lay đến lúc này hắn rốt cục chiếm được thượng phong tuy nói kim tiểu xuyên so mặt k h á c khai mạch cảnh đệ tử lợi hại rất nhiều nhưng là đối với hắn mà nói có vẻ như cũng là đủ để ứng phó kim tiểu xuyên lập tức hai mắt t h í chặt kẻ trước mắt này nhưng so sánh huyết hà tông cái kia khải linh cảnh lợi hại hơn hắn cũng có thể nghĩ đến huyết hà tông đệ tử đó là vừa mới tấn thăng cảnh giới còn chưa vững chắc đồng thời cùng huyết ma phối hợp không thuần thục nguyên nhân mà c h i ệ u dương tông người này đã tại khải linh cảnh bên trên thời gian bảy tám năm tuy nói chậm chạp không có khả năng tấn thăng khải linh cảnh hai nặng nhưng là đem một nặng nội tình n g n vững chắc rất dày nặng c h i ệ u dương tông trường lão một chiêu đất thủ mừng rỡ trong lòng đúng thôi dạng này mới là chính xác công kích muốn thửa cơ mà lên kim tiểu xuyên sau lưng mặt mặc, mặc tiểu sư muội tay trái hất lên một năm lớn phủ lục kích xạ mà đến cái gì buôn lôi phủ liệt hòa phủ hóa kiếm phủ loạn thất bát tao đều có ha h a những này phá hoạn ý nhi cũng nghĩ ngăn cản c h i ề u dương tông trưởng lão tràn đầy khinh thường song trưởng vung vẩy cuốn lên một trận cương phong những phụ lục kia còn không đợi cận thân liền bị quét sạch đến bốn phía ở chung quanh không ngừng phát ra tiếng nổ mạnh còn không đợi cuối cùng một tấm bửa c h ú rơi xuống đất mặc mặc tiểu sư mỗi tay phải lại là một thanh phụ lục vung ra lần này phụ lục càng hỗn tạp hết thể mười mấy tấm lần nữa hướng không trung phong tới c h i ề u dương tông trưởng lão chẳng hề để ý ha hà ta nhìn ngươi đến tột cùng có bao nhiêu phụ lục có thể làm phí song trưởng lật qua lật lại từng tấm ph trong ánh mắt xuất hiện một tấm không quen biết phù lục mặt khác phù lục đều là xuất thủ trong nháy mắt hóa thành liệt hỏa hóa thành thủy cầu hóa thành lôi điện hóa thành lôi dao có thể tờ phù lục này cái gì cũng không có hóa thành vẫn là một tấm giấy d a thú dáng vẻ a tờ phù lục này không có bị kích hoạt dứt khoát ta trước thu cất đi chiều dương tông trường lão một phát bắt được tờ phù lục này ngay tại tay hắn tiếp xúc đến phù lục này trong nháy mắt phù lục phát ra một đạo con mang trong n h y mắt hắn tính cả phi kiếm dưới chân đột nhiên xuất hiện tại ven đường cọ thạch ở giữa ân hắn tỉnh tình hai mắt nhìn cách đó không xa kim tiểu xuyên khoảng cách này sợ là có hai mươi t r ư ợ n g ta là thế nào tới trong chốc lát thuấn di phù lục khái niệm phun lên náo hải hắn biết có loại phù lục này đáng tiếc phượng khánh phủ thông môn là không có bất kỳ cái gì một cái luyện chế phù lục đại sư có thể luyện chế ra đến cho nên hắn căn bản là nghĩ không ra không được không thể để cho tiểu cô nương kia xuất thủ nữa nếu không dùng nhiều mấy tấm thuấn di phù lục ta chẳng phải là muốn bị bọn hắn cho truyền tống về hoa dương thành vừa định ngự kiếm mà lên chỉ gặp một đạo mập mạp thân ảnh tựa như t i ế chớp liền xuất hiện tại bên cạnh của mình sở bàn tử trực tiếp hai chân đạp ở c h i ề u dương tông trưởng lão trên phi kiếm phi kiếm kia vừa muốn lên không ngạnh xinh xinh đất bị sở bàn tử hình thể khổng lồ một lần nữa giáng xuống c h i ề u dương tông trưởng lão chỗ nào có thể để loại tình huống này phát sinh một bên tiếp tục thôi động phi kiếm trên đầu kia s o n g đầu hạc thay đổi cái cổ không ngừng mà hướng sở bàn tử công kích mà đến trong n g a y mắt sở bàn tử trên thân liền có thêm mười cái lỗ thủng cũng may mắn hắn thịt dày không có thương tổn cùng tạp phụ nếu không nửa cái mạng cũng liền tiến b ả không đợi phi kiếm kia lên không kim tiểu xuyên đã đi tới phụ cận m u ố n phát bắt được phi kiếm kia c h i kiếm dùng lực kéo một cái phi kiếm lại bị hắn rút ra hất lên trực tiếp vứt trên mặt đất khoảng cách mặc mặc tiểu sư mội chỗ đứng chỗ đứng cũng không xa mặc mặc tiểu sư mội tay nhỏ vung lên thanh phi kiếm này trực tiếp bị nàng thu nhập chiếc nhẫn của mình cái kia t r i ề u dương tông trưởng l á o lập tức mở b ư ớ c làm sao chỉ trước mắt biến hóa nhanh như vậy ngay từ đầu là phụ lục sau đó bị ta phá hủy sau đó lại là phụ lục ta liền bị truyền tống tới đây ngay sau đó sở nhị thập tư tới ép tới ta kiếm không bay lên được kim tiểu xuyên lại tới ngạnh sinh thanh phi kiếm cho rút đi Cuối cùng, của phi kiếm của ta bên ị tiểu trộm từng thể trực tiếp rút Thế nhưng là, hiện tại đi mãi nói, người phi kiếm đi. hiện phải đầu cô góc của Căn chưa có còn có có hôn nương hắn loạn. bản nghĩ không nghe nhưng rõ, mà đem làm là là, b gì?、Bên、cạnh sở bàn tử trên thân đã sớm là lỗ thủng liên tiếp lỗ thủng máu thịt bé bét kim tiểu xuyên thấy đối phương không có phi kiếm trực tiếp liền l i ề u mạng hướng trên người hắn công kích hắn cũng nên đem sở bàn tử giải cứu ra sở bàn tử ý thức hoàn toàn thanh t ỉ n h hai tay gắt gao ô n triệu dương tông trường lão để hắn khó mà động đậy hắn không phải là không có nghĩ tới giống nổ rất huyết hà tông đệ tử cái t i ê huyết ma linh thể một dạng nổ rất cái hai đầu này hạc có thể cái này hoàn toàn chính là hai chuyện khác nhau song đầu hạc rất linh hoạt không giống huyết ma giống như há to miệng cũng đang chờ mình nổ hiện tại hắn căn bản cũng không có cơ hội song đầu hạc thậm chí ngay cả miệng đều không cần mở ra đem hắn trên thân đâm tràn đầy lỗ thủng kim tiểu xuyên vài quyền nện ở c h i ề u dương tông trưởng lao trên người đối phương nghe răng trận mắt trên mặt đất đ ố i công hắn là muốn thua thiệt nhất định phải lần nữa lên không mới được ha ha các ngươi sẽ không coi là thân là khải linh canh ta sẽ không chỉ có một thanh phi kiếm đi phía dưới liền muốn để cho các ngươi biết ta là có ba thanh phi kiếm có được hay không cánh tay vừa nhấc suy nghĩ k h ẽ động một thanh phi kiếm xuất hiện lần nữa còn không đợi hắn n mẹ tới kim tiểu xuyên trước ra một ước đem phi kiếm kia trực tiếp đạp ra ngoài sớm đã c h ờ tiểu sư muội cánh tay vung lên c h ô i thứ hai phi kiếm lần nữa không thấy không chỉ có như vậy ngay tại hắn vừa mới giơ cánh tay lên triệu hồi ra c h ô i thứ hai phi kiếm đằng sau đầu ngón tay của hắn đột nhiên mát lạnh chiếc nhẫn kia đã không thấy kim tiểu xuyên mắt sắc cũng chỉ nhìn thấy sở bản tự hướng chính mình trong n h ẫ n nét chiếc nhẫn trong né mắt mập mạp này cũng là không có người nào trên thân đều tổn thương thành tình trạng như thế này đều không quên mất trộm chiếc nhẫn chương hai trăm bốn mươi bảy trưởng lao mất tích bên dưới chương hai trăm bốn mươi bảy trưởng lao mất tích bên dưới khi trôi thứ hai phi kiếm biến mất tính cả trên tay chiếc nhẫn cùng nhau đều không thấy triều dương tông trưởng lao tâm tình khó mà hình dung có p h ẫ n hận có không c â m lòng có tức giận có hoài nghi dù sao trừ vui sướng không có mặt khác cái gì đều có bây giờ còn có thể làm sao bây giờ ngự kiếm phi hành đó là đ ừ n g suy nghĩ trừ phi có thể một lần nữa cầm lại phi kiếm đến mà phi kiếm tại tiểu cô nương kia trên tay trong chiếc nhẫn hắn liếp nhìn tiểu cô nương mặt mặt tiểu sư mọi lập tức cảnh giác t r ở tay một thanh trận pháp đem chính mình cho bao trùm dạng này liền an toàn nhiều c h i ề u dương tông trưởng lao muốn mắng chửi người nhưng không biết hẳn là mắng một câu nào mới phù hợp hiện trường tình cảnh làm sao ta vẫn không có động thủ ngươi liền đem chính mình cho bao vây lại là ý gì liền không sợ ta ba chiêu năm chiêu đem trận pháp đánh tan đem ngươi bắt sống m ặ c m ặ c tiểu sư m g ồ i đương nhiên không sợ đã mất đi chiếc nhẫn đã mất đi phi kiếm khải linh cảnh một nặng nếu là hai cái sư minh còn không giải quyết được về sau còn muốn hay không để bọn hắn đại sư minh là đáng giá suy tính một sự kiện thậm chí tại dạng này không có tiền đô tô môn phản bội chạy trốn ra ngoài cũng không phải không có lý do gì kim tiểu xuyên đương nhiên cũng sẽ không để tiểu sư mội của mình thất vọng nói đùa cái gì còn muốn đi đoạt chiếc nhẫn coi ta không tồn tại sao hắn mỗi một quyền đ ậ p n ệ n dưới ánh mặt trời tông trưởng lao trên thân thể trên người đối phương chính là mó ứ động một khối mà kia s o n g đầu hạc rốt cục ý thức được không đối đem công kích từ sở b à n tử trên thân chuyển di tới một lần nữa đối phó kim tiểu xuyên mà sở b à n tử rốt cục đạt được làm dịu thân thể vội vàng gọt đến bảy tám triệu có hơn từ trong chiếc nhẫn lấy da bó lớn đan dược chữa thương liền dồn vào trong miệm không chỉ có như vậy từng vòng từng vải trắng đem vết thương trên người đều bao l ấ y đến có thể thiếu chạy chút máu liền thiếu đi chạy chút mất máu quá nhiều nhưng là muốn ăn rất nhiều thứ mới có thể bù lại kim tiểu xuyên tùy ý nhìn lướt qua một bên là sương mù bừng bừng đem chính mình vây ở trung ương trận pháp tiểu sư muội một bên là trong nháy mắt đem chính mình băng bó đến như là bánh trưng giống như sở sư đệ tim của hắn đều lạnh các ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta tốt xấu người ta cái này khải linh cảnh còn có ba cái đầu đương nhiên nghĩ thì nghĩ nam đấm của hắn hay là một khắp càng không ngừng rơi xuống mà triệu dương tông trường lão không có sở nhị thập tứ quấy dối hiện tại có thể hết sức chuyên chú đối phó kim tiểu xuyên một người vốn cho rằng đối mặt một người hắn sẽ nhẹ nhõm chút thế nhưng là hắn không để ý đến kim tiểu xuyên đấu pháp vậy liền không không có khả năng được xưng là là một người hoàn toàn không có chiêu thức đánh đ ạ i Kỳ thật cũng không thể nói không có chiêu thức hay là có mười mấy chiêu thiết quyền chấn ma trực đảo ma của s o n g phong quán ma cự lực tồi ma kim cương hàng ma bốn lật qua lật lại trong chốc lát liền đã dùng mười mấy lần hoàn toàn không mang theo kém dạng cũng không lâu lắm nói thật triều dương tông trưởng lão liền đã nắm giữ quy luật nếu là lúc này trong tay có kiếm hắn tin tưởng nhiều nhất một nén nhang công phu là có thể đem kim tiểu xuyên chém xuống thế nhưng là đừng nói là kiếm hiện tại trong tay ngay cả một cây gậy gỗ đều không có mà kim tiểu xuyên đừng nhìn chiêu thức đơn giản có thể tốc độ nhanh nha không chỉ có tốc độ nhanh lực lượng còn lớn hơn nha nếu là đ ổ i thành những người khác một chiêu một thức mọi người có qua có lại c h i ề u dương tông trưởng lão cho là càng dễ đối phó chút nhưng bây giờ không được kim tiểu xuyên chiến đấu chỉ có hướng mà không có đến kim tiểu xuyên dùng s o n g quyền triều dương tông trưởng lão không chỉ có dùng xong quyền còn có linh thể xong đầu hạc một đôi cánh tăng thêm hai tấm mỏ nhọn trang diện bên trên nhìn như kim tiểu xuyên nhận công kích càng nhiều thụ thương cũng càng nghiêm trọng trên thân đã không chỉ là hai cái lỗ thủng trước ngực phía sau lưng khoảng chừng mười mấy nơi vết thương nhưng lại như thế nào đây kim tiểu xuyên cảm nhận được công kích của đối phương hóa thành từng luồng từng luồng linh lực tiếp tục bổ sung lấy thể nội ẩn mạch thụ thương liền thụ thương đi nhìn g i a hỏa này chứ có thể mang đến cho mình chút ngoại thương bên ngoài mặt khác nguy hiểm còn giống như không lớn kim tiểu xuyên thậm chí còn có thể dành thời gian từ trong chiếc nhẫn lấy ra mấy cái đan dược đến lấp ở trong miệng từng mai từng mai đan dược vào trong bụng không ngừng chữa trị thân thể của hắn n g ẫ nhiên cầm nhầm còn xuất ra một viên độc đan đến để vào trong miệng thấy triều dương tông trưởng lão trận mắt h ố t m ồ n sau nửa canh giờ kim tiểu xuyên càng đánh càng tinh thần triều dương tông trưởng lão cảm giác được tốc độ dần dần chậm một lúc lâu sau kim tiểu xuyên hai mắt sáng lên tràn ngập khát vọng triều dương tông trưởng lão bắt đầu thở hổn hển liền ngay cả hướng trên đỉnh đầu s o n g đầu hạc đều nhìn như có chút r i rời sau một canh giờ rưỡi kim tiểu xuyên khát vọng càng sâu nhìn đối phương nhớ tới p ư ợ n g khánh phủ thanh lâu một con phố khác hai bên bị nhãn luyện chuyển cô nương triều dương tông trưởng lão không khỏi run một cái thậm chí không có dũng khí. lại đi cùng kim tiểu xuyên đối mặt sau hai c a n h giờ kim tiểu xuyên quyền thế càng tăng lên chiều dương tông trường lão chỉ có sức lực chống đỡ mà không còn sức đánh trả trên đầu của hắn s o n g đầu hạc hai cái thật dài cái cổ tiêu hiệu xuống hai cái thật dài m ỏ nhọn rốt cuộc phát động không dậy nổi công kích kim tiểu xuyên cảm thấy thời cơ không sai bị lắm liên tiếp mấy chiêu đem đối phương đánh cho thổ huyết bay ra ngã trên mặt đất mắt thấy kim tiểu xuyên từng bước một tới gần chiều dương tông trường lão rốt cục trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ ta ta muốn nói ra đến là ai để cho ta làm như thế ngươi có thể bông tha ta sao chiều dương tông trường lão cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày sẽ cùng một cái khai m ạ c h cảnh người cầu xin tha thứ kim tiểu xuyên bước chân dừng lại ân còn có nội tình hắn có chút do dự bất quá sở bàn tử lại không do dự mang theo hàn thủy kiếm liền dễ tới không đợi kim tiểu xuyên ngăn cản triều dương tông trưởng lão một cái đầu lâu đã bay lên ngươi mập mạp chết bầm này chờ ta hỏi ra tốt bao nhiêu kim tiểu xuyên đoán giận nói sở bàn tử thợ ơ hắn muốn nói ngươi sẽ không giết hắn sao kim tiểu xuyên lẽ thẳng khí hùng ta đương nhiên không giết hắn không phải còn có ngươi thôi ta cũng không thể nói không giữ lời s ở bàn g tử khinh thường có cái gì tốt hỏi hắn một cái triều dương tông trường lão khẳng định là bọn hắn tông chủ phái tới đây chứ kim tiểu xuyên gật đầu nói có lý triều dương tông đã sớm muốn đem chính mình xử lý xử lý quyết tâm của mình gần với lôi vân tông cùng tà dương tông chỉ là không nghĩ tới đối phương vậy mà lại vi phạm phượng khánh phủ quy củ khải linh cảnh xuống tay với chính mình bất quá nghĩ đến cũng hợp lý bọn hắn triều dương tông dù là đến hơn vài chục cái khai mạch cảnh tám nặng chín nặng bây giờ cũng không phải hắn sư huynh hội đối thủ của ba người xem ra đối phương là sợ chính mình ba người thành công tấn thăng khải linh cảnh mới có thể tại chỗ này chờ đợ nghĩ rõ ràng lý do này kim tiểu xuyên cảm thấy càng có cần phải nắm chặt thời gian tấn thăng mà bước đầu tiên chính là muốn lựa chọn thích hợp nhất chính mình linh thể đơn giản nghỉ ngơi một lát chín tầng lâu ba người một mùi lửa đem chiều này dương tông trưởng lão đốt cháy sạch sẽ kim tiểu xuyên ngay cả siêu độ đều chẳng muốn đi làm ba người trực tiếp chạy phượng khánh phủ thành liền đi bây giờ bọn hắn không dám chế lại vạn nhất lại có người muốn hại chính mình làm sao bây giờ thời gian không dài ba người trực tiếp tiến vào phủ thành hỏi thẳng phong vũ các phụ trách tiếp đại chấp sự liền biết bọn hắn muốn làm cái gì bất quá nhìn xem một thân bao k h ỏ a cùng bánh trưng giống như sợ nhị thập tứ cùng tràn đầy băng bó vết thương kim tiểu xuyên hay là khuyên hoặc là các nơi g ư các loại c h ư a khỏi vết thương lại đến dù sao cái này linh thể hình ảnh lúc nào đều có thể quan sát ở bên trong thường thường xem xét chính là mấy ngày thời gian ra không được kim tiểu xuyên nghĩ nghĩ cảm thấy người ta nói có đạo lý lại thăm dò được hiện tại phong vũ các cung cấp quan sát chỗ đã có không ít tông môn đệ tử đã tiến vào đồng thời còn có càng nhiều người ở trên đường đổi tới cũng liền không nhất thời vội vã dù sao cho tới bây giờ cụ thể trích tinh khăn bàn đưa thời gian còn không có cuối cùng xác định dù cho xác định được phong vũ các cũng sẽ là cái thứ nhất biết đến lại sợ gặp được mặt khác nguy hiểm ngay tại phong vũ các bên cạnh khách sạn định ba gian phòng trên cái gì cũng không làm ngay tại khách sạn dưỡng thương đói bụng cũng không d ư ớ i lâu liền để khách sạn tiểu nhị cho đưa ra ba người tại kim tiểu xuyên gian phòng tập hợp xem xét vừa mới lấy được triều dương tông trưởng lao c h i ế t nhất kia tiểu sư mội mặc mặc cũng đem hai thanh phi kiếm lấy ra chiến lợi phẩm phân phối thời khắc đến phi kiếm hết thể ba thanh một người một thanh kim tiểu xuyên cùng sở bản tử cảm thấy vận khí không tệ còn không có tấn thăng khải lính cảnh liền thu được phi kiếm lần này cũng không cần đi mua còn có thể tiết kiệm không ít linh thạch bất quá mặt m ặ c tiểu sư mội hiển nhiên không nhìn như vậy nàng nói thẳng cái này vài thanh phi kiếm chất lượng quá kém căn bản là không xứng với chín tầng lâu đệ tử thân phận kim tiểu xuyên nghĩ mãi mà không rõ chín tầng lâu đệ tử có cái gì thân phận giống như sư phụ sư thúc bọn hắn sử dụng phi kiếm cùng những này cũng kém không nhiều nha mặt m ặ c tiểu sư mội bắt đầu phổ cập phi kiếm tri thức kim tiểu xuyên bọn hắn mới rõ ràng n g ư ơ lai phi kiếm cũng là phân đẳng cấp đương nhiên giá cả bên trên khác biệt cũng là trọng điểm tính toán bất kể nói thế nào những phi kiếm này cũng có thể、dùng. Thời i đ ể mặc t h ê dù mặc mặc tiểu sư mội trứng mắt nhưng là kim tiểu xuyên cùng sở bản tử hiếm có nha thế là mặc mặc muốn một bản kim tiểu xuyên cùng sở bản tử mỗi người hai quyền các loại linh khí hết thảy mười lăm kiện mỗi người năm kiện về phần mặt khác đổ vật loạn thất bát ao thậm chí bao gồm bị sở bản tử nhận ra thuộc về riêng mình bọn hắn thúy hồng lâu cô n ư ơ n g những cái kia áo lót đều bị xem như giác rưởi xử lý chia đều xong vật tư bọn hắn vừa lòng thỏa ý dù sao hôm nay là bọn hắn phối hợp chân chính xử lý hạng nhất khải linh cảnh cũng không có thể ngự kiếm phi hành cũng không thể rất tốt điều khiển linh thể trải qua trận chiến này kim tiểu xuyên ba người bọn hắn cũng minh bạch một sự kiện đó chính là vô luận như thế nào sau đó hắn không có ngày tốt lành bởi vì nếu t r i ề u dương tông trưởng lão cũng bắt đầu xuất thủ như vậy thì tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ mà cựu địch của bọn họ không chỉ có t r i ề u dương tông còn có thanh bình tông tà dương tông cùng lôi vân tông nhất định phải nắm chặt thời gian đạp vào trích tinh này nếu không sẽ nguy hiểm không ngừng l i ệ n tại bọn hắn tại trong khách sạn d ư ỡ n g thương thời điểm tại phủ thành một chỗ khác khách sạn t r i ề u dương tông dương phó tông chủ chờ đến có chút nóng n ả y phải đi ra dò xét trưởng lão đều đã một ngày thời gian vì sao vẫn chưa về đâu chẳng lẽ là sau khi trở về không có trực tiếp về khách sạn đi thanh lâu một con đường cũng không đến mất đi ngay tại chờ đ ợ i lo lắng bên trong tên trưởng lão này một đêm đều không có xuất hiện dương phó tông chủ, rốt c ụ c ý thức được không đúng chương hai trăm bốn mươi tám đủ loại linh thể bên trên chương hai trăm bốn mươi tám đủ loại linh thể bên trên kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc tiểu sư muội ba người tại khách sạn ở một cái chính là ba ngày ba ngày ở trong đều không có đi ra ngoài cũng chính là bởi vì nghỉ ngơi tốt tăng thêm các loại đan dược bổ sung lúc này vô luận là kim tiểu xuyên hay là sở nhị thập tứ trước đó thương thế liền nói vết sẹo đều không có lưu lại ba ngày này thời gian triều dương tông dương phó tông chủ thế nhưng là không có nhàn rỗi tìm khắp cả rất nhiều nơi đều không có nhìn thấy chính mình phái đi ra người trưởng lão kia biết khả năng xuất hiện vấn đề thậm chí là vẫn là cũng không phải là không thể được h ã n tự mình dẫn đầu mặc k h á c mấy tên trưởng lão đi đến chính đạo các tiến về phủ thành trên sơn đạo tìm kiếm cuối cùng tại trên một chỗ s ơ n núi phát hiện đã từng chiến đấu qua vết tích có thể đến cùng có phải hay không người trưởng lão kia lưu lại nói không chính xác theo đạo lý tới nói dù cho phát hiện kim tiểu xuyên lấy khải linh cảnh có thể ngự kiếm phi hành bản sự cầm xuống đối phương hẳn là dễ như chở bàn tay mới đối chẳng lẽ nói cùng chính đạo các khải linh cảnh trưởng lão xung đột chính diện không nên như thế không có đầu óc đi t r ă m ngôi vẫn không có c á c h giải có thể sự tình còn muốn tiếp tục hoàn thành hắn tự mình dẫn người tại trên sơn đạo ngồi chờ hai ngày cũng không có phát hiện kim tiểu xuyên đám người tung tích ngược lại tại buổi chiều ngày thứ hai xa xa liền thấy chính đạo các một đám khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử từ tông môn đi ra thẳng đến phụ thành hắn có lòng muốn muốn xuống dưới xử lý những người này có thể lý trí hay là chiến thắng xúc động vạn nhất không có khả năng toàn bộ đem những người này cầm xuống hoặc là nói thời gian kéo đến lâu hắn không dám hứa chắc t r u n g quanh sẽ không xuất hiện chính đạo các trưởng lão hoặc là chấp sự dương phó tông chủ rõ ràng chính mình chỉ là khải linh cảnh một nặng tu vi mà tu vi này tại chính đạo các chỉ là trưởng lão cảnh giới nhập môn người ta khải linh cảnh ba nặng trở lên t r ư ở n g lão nghe nói có hơn trăm người để người ta cho trọc giận chúng ta triều dương tông cũng liền nên từ phượng khánh phủ biến mất hắn không cho rằng là y y đến lúc đó có thể bảo vệ hắn đành phải ở trên không trơ mắt nhìn xem giang tu đức hoa u n g d u n g mang theo mặt khác đại viên mãn sứ đệ càng chạy càng xa trong lòng hâm mộ lần này chính mình triều dương tông chỉ có một tên đệ tử tấn thăng cảnh giới đại viên mãn nhìn xem người ta tông môn c h ọ n vẹn vượt qua hai mươi cái đột nhiên lại cảm giác không đúng nếu chính đạo các đại viên mãn đệ tử đều xuất hiện ở đây xem ra là muốn tiến vào phủ thành vì sao không thấy chín tầng lâu ba tên đệ tử đâu càng nghĩ càng hoài nghi kim tiểu xuyên bọn hắn không có lý do gì không đi theo đi ra suy đoán không dùng dựa vào lực lượng của mình muốn ở chỗ này các loại kim tiểu xuyên đi ra vạn nhất người ta không ở chỗ này vậy ta phải chờ tới lúc nào hắn trực tiếp lựa kiếm thời gian qua một lát đến phủ thành tìm người phong vũ các là chuyên nghiệp chỉ bất quá cần bỏ ra một món linh t hạch nhưng dù sao cũng tốt hơn không có mục đích đi loạn hắn đi thẳng tới p h ò n g vũ các phân bộ còn không có tiến vào p h ò n g vũ các cửa lớn liền thấy một tên chấp sự ở bên ngoài vừa đưa xong hộ khách còn không có đi vào dương phó tông chủ trực tiếp tiến lên ô m quyền hành lễ nói rõ ý đồ đến không có cách nào người ta một tên chấp sự đều là khải linh cảnh năm nặng hắn đương nhiên phải có lễ phép ngươi muốn tìm chín tầng lâu đệ tử kim tiểu xuyên chấp sự kia có chút hiếu kỷ người tìm hắn làm cái gì dương phó tông chủ đương nhiên không có khả năng nói thẳng nói ta muốn giết chết hắn ta nghe nói chúng ta phong vũ các quy củ là chỉ bán tin tức không hỏi nguy chấp sự kia gật đầu ngươi nói không sai phong vũ các đích thật là quy củ này bất quá chúng ta một quy củ khác chắc hẳn dương tông chủ cũng biết dương phó tông chủ đương nhiên hiểu đó chính là trước bỏ tiền thôi quy củ tự nhiên biết tin tức này bao nhiêu linh thạch chấp sự thêm chút suy tư r ỗ i ra hai đầu ngón tay trong nháy mắt lại nhiều r ỗ i ra một cây đến ba nghìn linh thạch dương phó tông chủ giật này mình ta nói hắn bất quá chỉ là một tên phổ thông khai mạch cảnh đệ tử mà thôi tin tức này vì sao đáng tiền như vậy chấp sự rất ngạo khí hắn cũng không phải phổ thông khai mạch cảnh đệ tử đạo lý kia ta không nói ngươi cũng minh mạch nếu là ngươi muốn đánh nghe Các nhưng triều t là hoa ba linh thạch mua kim tiểu xuyên tin tức hắn cảm giác không đáng còn muốn có kẻ mặc cả chỉ ngay chấp sự hạ giọng ha ha dương tông chủ người suy nghĩ một chút tại hoa dương thành hơn ngàn mẫu tốt nhất khu vực thổ địa còn có tương lai các ngươi triệu dương tông khuất trường cái này khu khu ba nghìn linh thạch Đáng là gì? là dương phó tông chủ lần nữa bị trấn kinh đứng tại chỗ như là một cây có gỗ mẹ là ai đem tin tức để lộ ra đi cơn mưa gió này các biết đó không phải là khắp thiên hạ đều biết rồi sao hắn mổ hôi đều xuống cơn mưa gió này các quả nhiên lợi hại cái gì tin tức đều giấu giếm không nổi chính là tướng ăn quá khó nhìn n g ư y i n ế u không mua tin tức ta có thể đi hôm nay chúng ta rất bận rộn thật nhiều tông môn đệ tử đều đến quan sát linh thể ta đều ăn bài không đến mua mua dương phó tông chủ rốt cục cắn răng làm được quyết định không phải liền là ba nghìn linh theo tôi đợi sau khi trở về cùng trên tông môn báo nói bỏ ra bốn nghìn linh thạch là được rồi rất nhức n ố i đem ba nghìn linh thạch giao cho tên chấp sự kia chấp sự cười tủng tịm trực tiếp để vào một viên không c h ấ p nhẫn hôm nay lại là thu hoạch một ngày không biết ta khi nào có thể cầm tới kim tiểu xuyên tin t ứ c dương phó tông chủ truy vẫn khi nào hiện tại liền có thể tên chấp sự kia hết nhìn đông tới nhìn tây sau đó liếc mắt liền thấy kim tiểu xuyên mang theo sở nhị thập tứ mặt m ặ c tiểu sư muội từ khách sạn đi tới sau đó đi hướng phong vũ các cửa lớn nặng dương tông chủ canh cổng cái kia ba cái không chỉ có kim tiểu xuyên còn có sở nhị thập tứ cùng mặt mặt có ngoài hai người tin tức ta liền tặng không dương phó tông chủ xoay chuyển ánh mắt đã nhìn thấy kim tiểu xuyên ba người đã bước lên phong vũ các cửa ra vào bậc thang cái này cái này ta ngươi vừa sốt ruột đều nói không ra nói tới dương tông chủ nếu giao dịch hoàn thành ta chưa hết đi vào chiêu đ ã i khác h nhân hẹn gặp lại phong vũ các chấp sự trực tiếp tiến vào cửa lớn lưu lại dương phó tông chủ đứng chết trận tại chỗ hắn không có bản lãnh dám đi phong vũ các bên trong bắt người kim tiểu xuyên ba người tiến vào phong vũ các cửa lớn vừa rồi phía ngoài chấp sự chạy chậm tiến đến thái độ hòa ái vừa rồi bởi vị kim tiểu xuyên tin tức kim ế l tiểu xuyên tự nhiên gật đầu tốt xin mời đi theo ta chất sự đem mấy người dẫn tới hậu viện hậu viện nhìn không nhỏ chung quanh đều là gian phòng bên ngoài còn có một số đầu băng ghế lúc này đầu trên ghế đã thưa thất ngồi mười mấy người mỗi người cảnh giới đều là khai mạch cảnh đại viên mãn mà đại đa số kim tiểu xuyên đều quay mặt chỉ là gọi không ra t i ề n đến những người kia nhìn thấy kim tiểu xuyên bọn hắn t i ề n đến ngược lại đều đứng dậy chào hỏi bọn hắn đều là từ địa cung đi ra người biết kim tiểu xuyên sức chiến đấu như thế nào không chỉ có kim tiểu xuyên liền ngay cả bên cạnh sở b à n tử cùng mặc mặc tiểu sư muội cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện t r e o t r ọ n g nếu không có khả năng t r e o chọc vẫn là phải thiện trí giút người mấy vị chức chờ một chút nhiều nhất một cái canh giờ chúng ta liền có thể bắt đầu tiến hành kim tiểu xuyên cũng không có suy nghĩ nhiều một canh giờ liền một canh giờ thôi dù sao ba ngày cũng chờ ba người tìm một đầu ghế dài ngồi cùng chung quanh những đệ tử tông môn kia khoác lát nói chuyện phiếm mọi người đến đây đều là mục đích giống nhau quan sát linh thể hình ảnh là sau đó chính mình ngưng tụ linh thể làm chuẩn bị một bên huyễn tưởng chính mình tấn thăng khải linh cảnh một bên nghe nóng những người khác ý nghĩ trong lòng cứ như vậy vẫn chưa tới một canh giờ chỉ thấy lại tới một đám người chính là chính đạo các giang tu đức bọn người bọn hắn nhìn thấy kim tiểu xuyên sở bàn từ sau ngược lại có chút kỳ quái kim sứ đệ các ngươi làm sao còn ở bên ngoài ta đây kim h h ô n g p ả phải chờ đợi các người thôi, như h đợi người ai biết các người các các c vậy ậ để cho chúng tiểu a đ ợ ngày. Kim i t xuyên há mồm l i ề nhìn đến. Bất quá, ắ n nói ra, người ta cũng không tin. Người chờ ta bọn họ, chúng ta tin, muốn nói chờ chúng ta ba ngày, vậy liền không tin. Xuyên n Kim Tiểu ra, ta ta ta ta chờ chờ họ, h vậy thấy triệu nhất minh thế mà cũng trong đám người phỏng đoán thời khắc mấu chốt triệu trưởng lao nhất định giúp bận rộn nếu không bằng vào tiểu t ử này tư chất tuyệt đối sẽ không tốc độ nhanh như vậy phụ trách tiếp đại c h ấ p sự mặt mũi tràn đầy gió xuân đi tới những người trước mắt này đều là tới cho bọn hắn đưa tiền đem những người này dẫn vào bên cạnh một gian phòng h ữ dung n ạ p cái này bốn mươi người vừa vặn mọi người tại trong phòng ngồi xuống trong này mỗi người chỉ có một cái bộ đoàn rất đơn sơ xem xét chính là lâm thời tính chất các vị các người y đổ đến đều như thế sau đó chính là sắp đạp vào trích tinh đài mấu chốt c â u chắc hẳn các người riêng phần mình tông môn cũng đều giảng giải qua ta cũng không nhiều lời nương tụ một cái cao dai linh thể đối với mỗi một cái khải linh cảnh mà nói đều là thứ nhất mấu chốt k i m tiểu xuyên bọn hắn ngay tại phía dưới chăm chú nghe vạn nhất có chính mình không biết nội dung đâu mọi người yên tâm chúng ta phong vũ các chính là các người lựa chọn tốt nhất chúng ta có trên toàn bộ đại lục số lượng nhiều nhất linh thể hình ảnh đồng thời hay là loại kia nhiều mặt sau đó các ngươi liền biết ở chỗ này chúng ta sẽ cung cấp phảm hùng bá linh vương năm người phẩm giai linh thể hình ảnh về phần muốn quan sát một loại nào liền nhìn các vị nhu cầu đương nhiên cái này khác biệt c h ủ loại quan sát giá cả cũng là khác biệt còn chưa nói xong liền có người ngắt lời nói chấp sự ta nghe nói linh thể cùng chia chín phẩm cấp vì sao chúng ta mới cung cấp năm cái đâu chấp sự cười nói ngươi nói đúng linh thể cùng chia chín cấp nhưng từ thứ sáu cấp bắt đầu số lượng liền c ự c ít người bình thường cũng khó có thể ngưng tụ ra l i người lấy thứ 6 cấp thánh cấp thứ thánh toàn nói, n mà bộ ư ợ khánh phủ đều không kìa, phủ chúng ta hao tổn tâm cơ, hoa đại lớn, làm những h cái, tổn lớn, n đều đại có cơ, một tâm làm ta rơi n không g thị có t r ư n không phòng g phù hợp ợ vũ các l ích. ta i nói này, mọi người liền đều hiểu. Người ể u đều này, t từ kinh tế sổ sách mà tính nhưng phía dưới đám người vẫn còn có chút tiếp cận phàm là tu chân đệ tử cái nào không phải cho là mình mới là cái kia thiên mệnh c h i từ đâu vạn nhất chính mình liền ngưng tụ ra thánh cấp hoặc là thần cấp linh thể đâu cái kia tại toàn bộ phượng khánh phủ còn không phải đi ngang chấp sự kia tiếp tục mở miệng muốn quan sát đẳng cấp khác nhau linh thể là tại khác biệt gian phòng đương nhiên lúc này kỳ thật đã có không ít tông môn đệ tử sớm tới cũng tại quan sát t i ể u nói này phía dưới tông môn đệ tử liền càng thêm nóng vội không biết các ngươi có thể từng hiểu rõ cái này quan sát linh thể giá tiền như thế nào ta tới nói một chút chờ một lúc có thể căn cứ từ mình tài lực tiến hành lựa chọn kim tiểu xuyên cảm khái cuối cùng lại đến liều linh thạch thời gian chương hai trăm bốn mươi chín đủ loại linh thể bên trong chương hai trăm bốn mươi chín đủ loại linh thể bên trong phong vũ các c h ấ p sự còn không có nói giá tiền phía dưới những tông môn đệ tử này liền bắt đầu tính toán chính mình trong chiếc nhận linh thạch vì hôm nay có thể tới đây bọn hắn đại bộ phận đều cùng tông môn đánh phiếu nợ những linh thạch này nhưng là muốn trả lại đi qua có người nói chúng ta phong vũ các trào giá quá cao đồng thời quan sát linh thể số lượng rất khó tính toán vì thế năm nay chúng ta làm cải tiến dĩ vãng chúng ta là dựa theo quan sát linh thể số lượng thu phí năm nay chúng ta dựa theo quan sát thời gian thu phí p h a m cấp linh thể quan sát một canh giờ cần giao nạp năm mươi cái linh thạch hùng cấp linh thể một canh giờ cần một trăm linh thạch ba cấp một trăm năm mươi linh thạch linh cấp hai trăm linh thạch vương cấp ba trăm linh thạch giá tiền này rõ ràng vượt qua rất nhiều người dự kiến nếu quan sát vương cấp một canh giờ ba trăm một ngày một đêm chính là ba sáu trăm đương nhiên ở giữa cũng cần nghỉ ngơi hơi thở cùng tiêu hóa dựa theo một cái quan sát bốn canh giờ tiêu hóa bốn canh giờ nghỉ ngơi bốn canh giờ như vậy một ngày liền cần một hai trăm linh thạch nếu như năm thiên hạ đến liền cần sáu linh thạch đây là rất nhiều tông môn đệ tử có thể lấy ra lớn nhất linh thạch số lượng mà năm ngày thời gian thật sự có thể để cho mình trong đầu phát họa ra chính mình linh t h ể bộ g i n g a đám người còn tại suy tư chỉ nghe chấp sự lại nói vừa mới chúng ta nhận được tin tức năm nay trích tinh này sẽ tại hai tháng sau tiến hành địa điểm ngay tại khoảng cách phượng khánh phủ châu không xa đợi đến cụ thể địa chỉ đi ra chúng ta sẽ ở khoái tấn bên trên đăng đi ra các ngươi đừng quên đặt hàng sau đó mỗi một ngày khoái tấn về sau các ngươi đều là khải linh cảnh tu sĩ phải tùy thời biết các nơi nhất cử nhất động cho nên tin tức tài nguyên không thể thiếu hiện tại chỉ cần các ngươi dự tồn một năm khoái tấn tiền vốn tương lai vô luận các ngươi ở nơi nào chỉ cần có phong vũ các địa phương các ngươi đều có thể tùy ý cầm tới t i n t ứ c n ư ơ n g hy thất thật mẹ nó sẽ làm sinh ý ngươi cũng đã nói như vậy để mọi người lựa chọn như thế nào một năm bảy trăm cái linh hạch đặt mua một phần khoái tấn làm ăn này ai một năm tin tức tiền đều đủ phổ thông bán bánh nướng tiểu nhị ngay cả tu luyện mang sinh hoạt nửa đời người dù vậy quý hiện trường cũng có mười mấy người giao tiền việc quan hệ tương lai mình phát triển số tiền này không thể tiết kiệm l i ê n ngay cả chín tầng lâu ba người bọn họ tại một phen lửa dối bên dưới đều hùn vốn mua một phần chính đạo các trong đám người hết thể đặt t r ư ớ c ra ngoài sáu phần đến lựa chọn quan sát cấp bậc nào linh thể để kim tiểu xuyên cảm thấy ngoài ý muốn chính là tất cả mọi người đều lựa chọn linh cấp cùng vương cấp không có người lựa chọn thấp nhất ba đẳng cấp giống như việc này sơ tại phong vũ các chấp sự trong dữ liệu hắn cũng nói được rõ ràng người quan sát vương cấp linh thể mặc dù không nhất định có thể ngưng tụ ra vương cấp linh thể đến nhưng là có khả năng sẽ ngưng tụ ra một cái tương đối n g ư u bức linh cấp cái này còn có cái gì dễ nói mọi người đương nhiên lựa chọn lợi hại hơn kim tiểu xuyên ba người đều không ngoại lệ toàn bộ lựa chọn vương cấp tất cả những người khác chỉ có bảy tám cái bởi vì trong chiếc nhẫn linh thạch thực sự quá ít bị buộc bất đắc dĩ lựa chọn linh cấp những người còn lại toàn bộ đều cùng kim tiểu xuyên một dạng kim tiểu xuyên thậm chí hoài nghi toàn bộ phượng khánh phủ tu sĩ bên trong vương cấp c ộ n lại cũng sẽ không có trong gian phòng này nhân số nhiều có thể thấy được nơi này mỗi người nội tâm đã bành trướng tới trình độ nào phong vũ các c h ấ p sự đầu tiên là thu mỗi người m ộ ư ơ i hai canh giờ quan sát phí tổn sau đó đem cái kia bảy tám cái lựa chọn quan sát linh cấp linh thể đệ tử đi đầu dẫn xuất đi một lát sau lại đem kim tiểu xuyên bọn hắn cái này một phòng toàn người đưa vào một phòng khác gian phòng kia liền lớn hơn rất nhiều đủ để dung nạp vượt qua hai trăm n g ư ờ i lúc này trong phòng đã là ngồi bảy mươi tám mươi người ngay tại nhìn chằm chằm chính phía trước đạo kia màn hình lớn chỉ là trên màn hình lớn giờ phút này không có bất kỳ cái gì hình ảnh chắc là lâm thời đóng lại liền đợi đến bọn hắn ngồi xuống nhìn thấy kim tiểu xuyên đám người bọn họ tiến vào những người kia tò mò nhìn quanh quen biết người còn không ngừng chào hỏi kim tiểu xuyên xem xét cái này không phải liền là cùng phòng học xếp theo hình bậc thang không sai biệt lắm À từng dãy cái ghế rất mềm rất dễ chịu mỗi tấm trước ghế mặt có một tấm bàn nhỏ trên mặt bàn để đó một sắp giấy còn có bước mực xem ra là cho những người này ghi chép dùng phục vụ coi như không tệ chấp sự trước khi đi nói cho mọi người nếu như muốn ăn cái gì có thể trực tiếp điểm bữa ăn phòng vũ các tiểu nhị sẽ phụ trách đem bữa ăn đưa vào không cần mọi người ra ngoài tìm đồ ăn chỉ cần hơi tăng thêm chút phí chân chạy là được các loại chấp sự ra cửa trước mặt trên màn hình liền có hình ảnh bắt đầu xuất hiện chính thức linh thể quan sát bắt đầu tại trên một mảnh thảo nguyên vô số hung t h ú đang phi nước đại lúc này một bóng người từ trên trời giáng xuống đạo nhân ảnh này diện mục có chút mơ hồ nhìn không rõ lắm nhưng là có thể cảm nhận được khí thế của hắn sợ l à đã sớm vượt ra khỏi khải linh cảnh phạm trù đơn thuần từ trên màn hình cảm giác kim tiểu xuyên đã cảm thấy người này so cái kia có thể ngưng tụ ra hắc long linh thể phù long phi t ổ n quản càng thêm lợi hại đây cũng là chân thực tồn tại người nhưng là bị phong vũ các tận lực mơ hồ hình tượng cũng dễ hiểu nếu là đem mỗi người chân thực hình tượng bày ra không nói trước xâm phạm người ta tư tẩn tối thiểu nhất để người đối địch biết sau khi nghiên cứu có thể có tính nhắm vào công kích đạo nhân ảnh kia nhìn qua trước mắt vô tận hung thú hướng bầu trời phát ra gầm lên giận dữ Theo một tiếng này xuống giới, phát ra một tiếng sợ hai thán phục phạm là đạt tới vương cấp linh thể chí ít đều là màu vàng ánh sáng chỉ là người này quan g mang càng sâu kim tiểu xuyên chưa từng thấy từng tới nhưng hắn thấy chăm chú hắn m u ố n từ đó tìm tới đối với mình vật hữu dụng thì như lúc này kim quang tương lai chính mình ngưng tụ linh thể thời điểm kim quang kia có phải hay không có thể càng bạo tạc một chút thì như phương viên ba trượng so kim quang từ trên trời giang xuống đem hắn ba o khỏa trong kim quang từng đạo mỹ rượu âm nhạc vang lên lúc này trên màn hình lớn kim quang kia bắt đầu ở tu sĩ hướng trên đỉnh đầu tụ tập cấp tốc ngưng tụ ra một đạo màu vàng hùng sư bộ dáng chỉ là con hùng sư này trên thân mọc ra hai tầm cánh không phải cánh thịt mà là mang lông vũ một loại kia để kim tiểu xuyên nhớ tới hôm trước vừa bị chính mình xử lý kia xong đầu hạ cánh hùng sư không chỉ có cánh mà lại to lớn đầu sư tử mở ra miệng rộng có thể đem một con sói xinh xinh n u ố t vào bốn cái tráng kiện móng n u ố t lấp l ó i hàn quang như là từng cây lưới dao c h ế t để ngưng tụ thành hình đằng sau cái kia màu vàng hùng sư n g ử a đầu phát ra một trận gào thét so vừa rồi tu sĩ tiếng giống giận dữ lớn mấy lần hai con mắt nhìn chằm chằm phía trước đám kia không ngừng chạy con ngồi không nói hiện trường lúc này Quan s á trong các đệ tử, đều tử, tâm tình t khẩn ư đầu này mang, mang c càng càng rõ ràng, rõ ràng á xa xa phòng những đệ tử này lại là một chàng thốt lên đây tuyệt đối không phải khải lính cảnh khải lính cảnh linh thể căn bản cũng không có thể thoát ly bản thể đó còn cần phải nói có thể ngưng tụ ra vương cấp linh thể người làm sao lại không có khả năng tấn thăng dung tinh cảnh đâu theo đám người tiếng nghị luận hùng sư kia đã xông vào trong b ầ y hùng thú ở giữa thân thể còn tại không trung hai cái móng nuốt liền đã nắm lấy một đầu cự hùng bay lên lại vừa dùng lực đại hùng thân thể chia năm xẻ bảy liền ngay cả kim tiểu xuyên đều sợ ngây người cái này hùng sư có thể a chiến lược bưu hãn cự hùng kia sợ đều là tam giai trở lên hùng thú cứ như vậy một chút bị làm chết một bên sở nhị thập tứ nết nết miệng nói lẩm bẩm tiểu xuyên sứ đệ ta quyết định muốn ngưng tụ ra như thế một đầu sư từ đến kim tiểu xuyên không biết hắn nói thật giả dù sao giờ phút này xem ra sư tử này hoàn toàn chính xác lợi hại trên màn hình con hùng sư kia tại trong b ầ y hung thú đại hiển thần uy hung thú bị k i n h sợ nhao nhao chạy trốn vẹn vẹn bị nó nứt mất hoặc là xé nát hung thú cũng không dưới t r ă m con có tông môn đệ tử cảm thán nói mẹ ta như làm như thế một cái linh thể tại trong tông môn ta chính là hoàng đế nha những trưởng l ã o kia đều muốn nghe ta liền có người bắt đầu chế rêu hắn ngươi đừng có nằm động đừng đợi đến còn không có tấn thang khải linh cảnh liền bị các ngươi tông môn trưởng lao xử lý lúc này trên màn hình, hình ảnh hư ả o Hùng thể, thể thân hình thoát bản ẩn nội. sư sĩ sĩ kia trở tu Tu về vào một cái, cầm Kim tiểu đã không thấy. Kim xuyên bút lát ê n n sau tại trước mặt trên giấy viết xuống một hàng chữ màu vàng hùng sư hai c á i cánh hắn ngẩng đầu lên nhìn thấy thật nhiều người giống như hắn ghi chép chỉ là người ta ghi chép kỹ l ư ợ n g hơn mà thôi từ tu sĩ như thế nào g á n g lâm đến quan g mang như thế nào ngưng tụ lưu loát một trang giấy căn bản không đủ hắn quay đầu nhìn thoáng qua sở bàn tử sở bàn tử không có viết bất luận cái gì chứ nhưng là ở trên giấy vẽ lên một cái vòng tròn lớn đây là cái gì kim tiểu xuyên hiếu kỳ vừa rồi xuất hiện có vòng tròn sao ta làm sao không thấy được s ở bàn tử ngay sau đó tại trong vòng tròn lại vẽ lên một vòng tròn lúc này mới nhìn xem kim tiểu xuyên nói tiểu xuyên sư đệ xem h i ể u không có miệng lớn có thể ăn kim tiểu xuyên lường hắn một cái cũng liền tên này chính mình có thể thấy rõ làm lường này cái kia vòng tròn lớn là đầu bên trong hơi nhỏ một vòng vòng tròn là miệng rộng quay đầu lại nhìn về phía mặt mặt tiểu sư muội khá lắm giấy bút nguyên si không động xem ra tiểu sư mội cũng không thích linh thể này cũng không có mang cho nàng bất kỳ linh cảm không đến sau một nén nhang trên màn hình lớn hình ảnh xuất hiện lần nữa lần này là một vùng biển rộng trong biển rộng một đầu thuyền tại phiêu phiêu đáng đáng tinh không vật lý trên thuyền có mười mấy người ngay tại nói chuyện phiếm đột nhiên mây đen dày đặc ngay sau đó trên mặt biển sóng cả máy liệt sóng lớn ngập trời trên thuyền tất cả mọi người thần sắc khẩn trương duy chỉ có một người tay áo bầm bểnh đứng thẳng đầu thuyền ánh mắt gắt gao tiếp cận mặt biển một lát cách đó không xa xuất hiện một đạo vòng xoáy vòng xoáy trung tâm một cặp sừng nhọn thang lên trong phòng các đệ tử đi theo hình ảnh suy đoán là trong b i ể n rồng không đối long r ắ c không phải như thế hẳn là còn không có hóa thành r ồ n g b i ể n dao vô luận bọn hắn làm sao suy đoán trên tấm hình thuyền kia đầu tu sĩ bên cạnh đã là kìm quan g tỏ khắp đại lượng quan g mang màu vàng ở bên cạnh hắn t à n g ra sau đó lại đang đỉnh đầu hắn hội tụ lúc này trên mặt biển vòng xoáy bên trong đã xuất hiện một viên đầu lâu to lớn giống như r ồ n g mà không phải là r ồ n g giống như dao phi dao hai viên đèn lớn giống như đ ộ xuất mắt tròn nhìn chằm chằm cái này một thuyền con mồi có thể trong ánh mắt kia có chút do dự do dự chỗ chính là đầu thuyền tu sĩ kia tu sĩ đỉnh đầu kim quang hội tụ rất nhanh một viên đầu rồng to lớn liền hiện hiện ra viên này đầu rồng so trong b i ể n cái kia chỉ lớn không nhỏ sau đó thân thể hóa hệ ra móng nuốt hóa hệ ra cái đuôi hóa hệ ra kim tiểu xuyên thấy rõ ràng tu sĩ này linh thể chính là một đầu kim long chỉ là kim long hình thể to lớn tại tu sĩ đỉnh đầu xoay quanh chừng mười bảy mười tám triệu dài thế nhưng là rồng không phải hẳn là chỉ có tứ chi sao vì sao hắn con rồng này nhìn lại có sáu cái móng nuốt đâu c h ư n g hai trăm năm mươi đủ loại linh thể bên dưới c h ư n g hai trăm năm mươi đủ loại linh thể bên dưới trong phòng một đám tông môn đệ tử khẩn trương nhìn xem trước mặt màn hình lớn trên mặt biển cái t i a trên đầu mọc ra sừng b á i vật đã triệt để hiện lộ ra thân hình chiều cao mười t r ư ợ n g đen nhánh tỏa sáng thân thể lộ ra cực kỳ bóng loáng phía trên tựa hồ còn pha khắp dịch nhờn không phải rồng bởi vì trên thân không có lân thiến không có chân cũng không giống bọn hắn tại trên độ phổ thấy qua hải giao bộ dáng mặc dù nhìn không ra là cái gì nhưng này uy thế mười phần nhìn như kiên kỵ đầu thuyền tên tu sĩ t i ê phía trên cự long màu vàng nhưng vẫn như cũ thân thể một cái xoay quanh cuốn lên to lớn sóng gió hướng trên thuyền đập tới đ ồ n g nhiên một tiếng long ngâm tiếng vang lên tu sĩ phía trên kim long bay lên k h ù n g mở cái miệng rộng trực tiếp hướng quái vật kia phóng đi trong nháy mắt mây đen bước lên mặt biển chỗ kia chiến đoàn bị cháy lấp có thể trong đó giao chiến bắn ra năng lượng lại như cũ có thể hủy thiên diệt điện ngay sau đó những mây đen kia trong khoảnh khắc biến mất không thấy gì nữa ánh nắng vẩy vào trên mặt biển mặt nước bình tĩnh như là tầm gương một đầu kim long lắc đầu vẫy đuôi dùng một cái móng nuốt vô vô cái bụng đánh một ợ no nêm m một lần nữa ẩn vào tu sĩ thân thể một màn này cũng liền kết thúc trong phòng chúng đệ tự phát ra trận, trận s ợ hai t h a n phục cảm thán kim long cường đại kim tiểu xuyên cảm thấy hiếu kỳ cái này linh thể không đều là hư hào sao vì sao có thể đem một con quái vật nuốt vào m ẫ u chốt là nuốt vào đằng sau lại đi nơi nào không có địa phương tiêu hóa nha hắn liếc qua sở b ả n tử tên kia lại đang trước mặt trên giấy lần nữa vẽ lên một vòng tròn bất quá lần này có thể rõ ràng xem đi ra là một cái hình bầu dục hình bầu dục bên trên một tấm miệng rộng phía dưới bổ sung một câu hình thể lớn có thể ăn sợi dâu không cần thiết ân kim tiểu xuyên đều không muốn để ý đến hắn trừ vẽ há miệng ngươi sẽ còn làm gì hướng một bên khác nhìn xem tiểu sư muội vẫn không có cầm bút lên đến xem ra cái này nàng cũng không hài lòng kim tiểu xuyên cầm bút lên đến ở phía trên viết một câu kim long chiến lược c ứ n g hãn có thể tham khảo để bút xuống hắn tính toán một cái thời gian bình quân đại khái một cái linh thể hiện hiện thời gian chính là m ộ ư ơ i phút đồng hồ tải hữu theo tốc độ này một canh giờ có thể nhìn thấy một mươi hai m ư ơ i ba cái ngay tại hắn suy đoán trên màn hình cái thứ ba linh thể lại sẽ xuất hiện hung thú gì thời điểm kết quả hung thú linh thể chưa từng xuất hiện lần này hiện hiện chính là một bóng người cái này linh thể không chỉ có có thể là đ ộ vật còn có thể là người kim tiểu xuyên lập tức tới hào hứng một vệ hình người này linh thể đứng thẳng lên thân cao chừng hai t r ư ợ n g tay trái một mặt tầm c h á n tay phải một thanh trường kiếm toàn thân bao trùm lấy khôi giáp khôi giáp phát ra đen bóng q u a n mang t r ù n g sát tại trước trận không ngừng đem mặt khác tu sĩ linh thể t h ư n g c á i đánh tan quả nhiên tôn này thiên thần giống như linh thể đưa tới càng nhiều đệ tử hưng phấn s ở bàn tử hít sâu một hơi tiểu xuyên s ư đệ ta nếu là có thể ngưng tụ ra một tôn thiên thần đến ta ở phía trên bay để hắn ở phía dưới đánh ngươi đoán sẽ như thế nào kim tiểu xuyên đoán không được loại kia hình ảnh nhưng là hắn lại là rất muốn như thế một tôn linh thể xem xét liền rất bà khí bên cạnh tiểu sư mội cũng có chút động tâm bắt đầu viết ở trên giấy ngoắc ngoắc vẽ tranh những tông môn khác đệ tử càng là như vậy m ã n g bình an cùng giang tu đức thảo luận nếu là hai người đồng loạt ngưng tụ ra một tôn tiên thần đến có thể hay không cùng nhau đại sát tứ phương để hoa ung dung hung hàng châm trọc một phen nói các ngươi coi là cái này vương cấp linh thể là dễ dàng như vậy ngưng tụ ra n h ư chính đạo c á c h chỉ có một người có thể ngưng tụ ra vương cấp linh thể đến không phải cũng hẳn là bản thân là sao giang tu đức cùng mạng bình an đều trắng n à một chút nữ nhân này từ khi bước vào đại viên m ạ n đến nay càng phát cùng vọng tiếp xuống một đoạn thời gian kim tiểu xuyên xem như mở rộng tầm mắt cái gì ba cái đầu bạch hổ người mặc màu lam khôi giáp c ự viên còn có hình thể so hùng sư còn muốn khổng lồ sói đen nhao nhao đan g tràng nhất làm cho hắn cảm giác đến ngoài ý m u ố n thế mà còn có tu sĩ linh thể là một cây đại thụ cái này khiến kim tiểu xuyên trong lòng hơi đ ộ n g chẳng lẽ tương lai mình cũng muốn ngưng tụ ra một cây đại thụ đi ra rất có thể nha đan điền ta bên trong có một cái cây ẩn mạch bên trên còn có một cái cây đến lúc đó trên đỉnh đầu lại dài ra một cái cây đến không có cái gì không nói được chỉ là nghĩ đến trên đỉnh đầu mọc ra một gốc xanh biếp xanh biếp cây cũng có c hắn ú t cảm giác là lạ. Nhưng lạ lạ. h hay là thấy là rất nhìn g i ê m một vật đến, cũng tốt sớm làm túc, nhất tụ thế vật tốt lúc cũng chuẩn vạn đến ngưng như đến, n h ra ra bị, nhìn xem người thật a tu sĩ, là n ư thế nào thúc đẩy một cây đại thụ. t Hắn nhìn h nào cây đẩy đại cẩn thận những người khác đồng dạng thấy y ế u kỳ tông môn trưởng lão chưa từng có nói qua có người linh thể sẽ là một cái cây cây này liền sinh trưởng ở trên đỉnh đầu trừ trời mưa tuyết rơi có thể hiện ra ưu thế đến thật đối chiến đứng lên chẳng phải là chỉ có bị chặt phần nói không chừng bị tu sĩ khác chặt đi xuống đi làm tủi lửa đốt quả nhiên đối chiến bắt đầu tên tu sĩ này đối thủ lại là một tên ngưng tụ r a thiên thần linh thể tu sĩ giống như chính là vừa rồi cái kia một tay cầm tầm t r ắ n một tay cầm trường kiếm linh thể chỉ gặp cái kia thiên thần linh thể một kiếm bộ tới chạm tại một đạo trên chặt cây chặt cây lập tức rơi xuống quan sát chúng đệ tử phát ra một tiếng kinh hô quả nhiên thiên thần là lợi hại đại thụ này chỉ có bị chặt phần có thể một giây sau ngoài ý muốn xuất hiện tuy nói một cây chặt cây bị chặt nhưng trên một thân cây chặt cây đâu chỉ t r o n đầu ngay tại thiên thần một kích thành công còn không có rút về thời điểm mặt khác hai đầu chặt cây đã vũ động đứng lên dùng lực quất vào thiên thần trên thân phát ra phanh một tiếng thiên thần linh thể thế mà bị quất bay hơn mười t r ư ợ n g có thể thấy được lực đạo to lớn kim tiểu xuyên thấy ánh mắt thích chặt ngọt tạo đây tuyệt đối có thể nha người có hai cánh tay ta có hơn mấy trăm đầu liền hỏi ngươi đánh như thế nào nếu là mỗi một đầu đều sử dụng phá ma quyền vậy còn có người nào có thể đỡ nổi không chỉ có như vậy gốc cây kia từ tu sĩ bản thể phía sau lao ra vũ động trên trăm đầu cánh tay liền chỉ lên thiên thần ngã xuống phương hướng đuổi theo vốn cho rằng đại thụ không có khả năng động kết quả người ta trên trăm đầu dễ cây chính là trên trăm đầu chân chỉ bất quá những n à y chân lớn có nhỏ có tốc độ bị đặc ga thiên thần còn nhanh đồng thời trong quá trình đang di động cái kia mới vừa rồi bị chém đứt một đầu chặt cây liền đã một lần nữa mọc ra hoa kháo nay chỗ nào còn có n h ư ợ c điểm đơn giản chính là không chết ta tại đông đảo đệ tử nhìn soi mói trên màn hình cây đại thụ kia một chút một chút đem thiên thần linh thể quất đến tán loạn ra một màn này cũng liền kết thúc lúc này trong phòng không giống trước đó sợ h ã i t h ả n phục ngược lại là lặng ngắt như tờ ban sơ thiên thần linh thể thời điểm xuất hiện mỗi người đều mộng tưởng có được đồng dạng linh thể thế nhưng là giờ phút này niềm tin của bọn họ nhận lấy cực lớn chủng、kích. ai có thể nghĩ tới một cái n h ư bức thiên thần linh thể lại bị một cái cây cho làm chết khô cái này mẹ nó đi nơi nào nói rõ lý lẽ đi hoặc là chúng ta toàn bộ ngưng tụ ra một cây đại thụ đến đến lúc đó phượng khánh phủ mấy trăm tên khải linh cảnh đệ tử chiến trường nội chiến nhìn qua chính là từng cây từng cây đại thụ ở trên chiến trường chạy tới chạy lui hình ảnh kia có chút mỹ rượu đâu sở ban tử đem trước vẽ những trang giấy kia toàn bộ đều v ò thành một cục nhét vào trong miệng mất xuống dưới đằng sau một mặt trịnh trọng nhìn xem kim tiểu xuyên tiểu xuyên sứ đệ ta quyết định linh thể của ta liền muốn làm một cây đại thụ s a cái này còn mưa lớn một bên tiểu sư mội cũng gật đầu thật là không tệ ta cũng không nghĩ tới cây này chiến lược mạnh như thế kim tiểu xuyên trong lòng tự đủ ta chính chủ này còn không có nói có thể ngưng tụ ra đại thụ đến các ngươi liền đến ồn ả o làm cái gì lúc này chung quanh những đệ tử tông môn kia cũng bắt đầu nghị luận kim tiểu xuyên đơn giản nghe vài câu khá lắm có hạn thời gian bên trong hắn liền nghe đến hơn phân nửa người nói muốn ngưng tụ ra một cây đại thụ đến đơn giản không hiểu thấu mắt thấy hai canh giờ đi qua trên màn hình liền không lại biểu hiện mới hình ảnh cũng có đến đây tông môn đệ tử liền nói lại đến để chúng ta tiêu hóa hấp thu thời gian cũng là hai canh giờ trong phòng tất cả những đệ tử này có ra ngoài t h ô n g khí có hiện trường liền ngồi xếp bằng tiêu hóa hấp thu có tìm người đi mua đồ ăn kim tiểu xuyên bọn người cũng cảm giác có chút da rời đi ra cửa kêu một bản lớn thịt rượu có mưa do các người chuyên môn cho hắn đưa vào còn có chuyên môn thờ bọn hắn dùng cơm gian phòng giang tu đức triệu nhất minh bọn người tự nhiên cũng muốn tới ăn trực bọn hắn nhưng không có chín tầng lâu ba tên đệ tử tài lực đương nhiên là có thể chiếm chút tiện nghi liền chiếm một chút cứ như vậy nhìn hai canh giờ liền nghỉ ngơi hai canh giờ mỗi ngày nhìn sau bốn canh giờ chính là nghỉ ngơi lúc ngủ ở giữa bên cạnh khách sạn, chính là cho bọn hắn chuẩn hắn bọn Ngay là bị. trong ạ i Kim Tiểu Xuyên bọn hắn a v à khách s ạ thời、điểm. Cách h điểm. đó k ô n xa, một mực có một có ánh mắt đang ngó của h h Phó h í n Dương Tông Dương、Phó、Tông là Triều c Trong ánh mắt ánh c ủ hắn lộ ra tàn nhẫn hiện tại hắn mặc dù không thể hợp thủ nhưng hắn tin tưởng kim tiểu xuyên sớm muộn cũng sẽ rời đi mưa gió các nơi này sẽ rời đi phủ thành đến lúc đó chính là hắn xuất thủ thời điểm liên tiếp ba ngày kim tiểu xuyên bọn hắn cứ như vậy nhìn xem ngừng ngừng t r ờ qua ba ngày có chút tông môn đệ tử liền rời đi không phải muốn rời đi bọn hắn còn muốn hiểu rõ càng nhiều đáng tiếc trên người linh thạch không đủ Tại mấy ngày thời gian bên trong bọn hắn cũng rất có thu hoạch tối thiểu nhất biết những n à y vương cấp linh thể là thế nào bị tu sĩ khu động đồng thời những n à y linh thể hình tượng đã thật sâu khắc ở trong đầu của bọn hắn mặc dù đến lúc đó chính mình chưa hẳn có thể ngưng tụ ra vương cấp linh thể đến nhưng là hướng xuống một bước cho dù là ngưng tụ ra tương tự linh cấp linh thể cũng là không sai dù sao trong tông môn trường lão linh thể của bọn hắn rất nhiều đều không đạt được linh cấp kim tiểu xuyên ba người không có chọn rời đi trên người bọn họ không kém những linh t h ạ này bọn hắn muốn một mực quan sát xuống dưới dù sao sau khi trở về cũng không có chuyện gì dù sao nhưng là qua ngày đến khi giang tu đức bọn hắn lần nữa nhìn về phía kim tiểu xuyên thời điểm kim tiểu xuyên liền bất vi sở động làm cái gì làm ta đối với các ngươi đã rất đủ ý tứ ta cũng không phải các ngươi đại trưởng lão cũng không phải các ngươi tông chủ nhanh đi về đi giang tu đức bọn hắn nhìn thấy kim tiểu xuyên mấy người không có ý định lại thay bọn hắn bỏ tiền cũng không có biện pháp đành phải kết bạn trực tiếp về chính đạo các kim tiểu xuyên đi ra đưa tiễn trở về thời điểm đối diện gặp được mưa gió các chấp sự chấp sự kia hiện tại rõ ràng kim tiểu xuyên mấy người trong chiếc nhẫn hàng tồn vẫn là rất nhiều đem kim tiểu xuyên kéo đến một bên nói nhỏ mưa gió các phân bộ mới vừa tới một vị dung tinh cảnh phía trên xuống tới thị xác ta muốn hay không dẫn ngươi đi gặp một chút kim tiểu xuyên sửng sốt để cho ta đi gặp dung tinh cảnh muốn làm cái gì chương hai trăm năm mươi một ngưng tụ linh thể còn có bi tịch. Bên trên, chương ngưng tụ linh thể còn có bi tịch. Bên trên, phong tụ thể tịch. tụ thể tịch. bi bi có có vội ũ các chấp có chút gặp sự, ngây người. Kim Tiểu Xuyên v vàng giải thích là như vậy chỉ xem những người khác ngưng tụ ra linh thể cũng chỉ là một cái phương diện còn m u ố n biết đang ngưng tụ linh thể lúc các loại t â m đ ắ c với lúc chúng ta một vị dung tinh cảnh tới đây tuần sát nếu như các ngươi có cần ta có thể an bài các ngươi gặp được thấy một lần để hắn đem chính mình lúc trước ngưng tụ ra linh thể trải nghiệm nói cho các ngươi biết phải biết cái này dung tinh cảnh lúc trước thế nhưng là ngưng tụ ra vương cấp linh thể đến nếu không cũng sẽ không bị tổng bộ coi trọng nói như vậy ngược lại là một chuyện tốt tuy nói tại chính đạo các thời điểm chu chấn đại trưởng lão cũng cho đám người chia sẻ tâm đắc có thể chu chấn thực lực trình độ có hạn nghĩ đến linh thể của hắn cũng không đến được linh cấp trước mắt có một vị có thể ngưng tụ ra vương cấp linh thể dung tinh cảnh tu sĩ vậy còn nói cái gì đương nhiên là muốn gặp há kim tiểu xuyên con mắt vòng vo hai vòng ý thì theo mưa do các phong cách hành sự sẽ để cho chính mình kiếm tiện nghĩa quả nhiên chấp sự kia lần nữa hạ giọng nói ta cũng liền nói cho các người biết chín tầng lâu đệ tử mỗi người chỉ cần sáu linh thạch liền có thể để cái k i a dung tinh cảnh ở trước mặt chỉ đạo các ngươi kim tiểu xuyên nghe chút quả nhiên tại hắn tiếp xúc đến mưa gió các tất cả mọi người cũng chỉ nhận một loại đồ vật đó chính là linh thạch chỉ cần có linh thạch liền không có bọn hắn không làm được sự t ì n h kiếm lời nhiều tiền như vậy bọn hắn tiêu đến x n g a nhưng còn có một cái nghi vấn hắn muốn hỏi đi ra vì sao chỉ cùng chúng ta chín tầng lâu người nói chẳng lẽ ngươi cùng chúng ta sư phụ bạch dương giao tình rất sâu khu khu bạch dương thôi ta tự nhiên là n h ậ biết nhưng nếu nói giao tình cũng không có quá sâu nói như vậy hiện tại trong sân nhỏ này cũng chỉ có thể cùng các ngươi mấy cái nói dù sao những tông môn khác đệ tử trong túi không có gì tiền kim tiểu xuyên hiểu rõ không sai những cái kia đều là phổ thông tông môn đệ tử thật không có tiền hắn ở địa cung thời điểm liền biết đánh giết một cái nhiều nhất trong nhẫn ba lượng thiên linh thạch cũng không thể rồi tới đây quan sát linh thể từng cái keo kiệt tìm kiếm có thể kiên trì ba ngày vậy cũng là tại trong tông môn đánh phiếu nợ nhưng vì cái gì mưa gió c á c liền biết chính mình có tiền đâu vạn nhất bọn hắn muốn đem tin tức này tung ra ngoài về sau chính mình sư huynh n u ộ i chẳng phải là càng thêm nguy hiểm trong lúc nhất thời kim tiểu xuyên suy nghĩ rất nhiều nghe chấp sự ý tứ cái thiệp dung tinh cảnh rất là lợi hại trong lòng cũng có muốn nghe một chút ý tứ vạn nhất người ta trong tay thật sự có ngưng tụ linh thể bí tịch đâu bỏ qua ha không đáng tiếc nhưng hắn cũng rõ ràng mưa gió các trào giá sách lược người này sáu nghìn linh thạch ba người chính là mười tám nghìn rõ ràng không rẻ như vậy đi ta lại đi cùng sư đệ sư m ộ i thương lượng một chút dù sao đây không phải một cái con số nhỏ chúng ta đều là lấy mạng đổi lấy phong vũ các chấp sự gặp kim tiểu xuyên làm bộ muốn đi gấp ngựa khí biến đổi giá tiền cũng không phải không có khả năng thương lượng như vậy đi ta một mình làm chủ một người năm nghìn linh thạch không có khả năng ít hơn nữa không có khả năng ít hơn nữa kim tiểu xuyên căn bản cũng không tin vừa rồi chấp sự này nói lỡ miệng trong việc này trừ chín tầng lâu ba người bọn hắn những tông môn khác đ ệ tử đó chính là từng cái quỷ nghèo đừng nói sáu nghìn linh thạch cầm sáu trăm linh thạch liền cùng muốn mạng của bọn hắn một dạng giả bộ như lờ đi đối phương tiếp tục hướng phía trước đi đến quả nhiên lại bị đối phương kéo lại một phen có kẹ mặc cả song phương đạt thành trung nhận thức hết thể mười hai nghìn linh thạch giao dịch này song phương hài lòng kim tiểu xuyên đích thật là nghĩ muốn hiểu rõ tại trích tinh trên này có gì cần lưu ý chỗ chính mình ba huynh muội nếu là đều có thể ngưng tụ ra ngưu bức linh thể đi ra về sau đi cùng một chỗ xem ai dám trêu chọc phong vũ các chấp sự cũng m a n ý dù sao tên tu sĩ kia chỉ là đi ngang qua phượng khánh phủ đợi không được mấy ngày thời gian lúc đầu cũng không có đại sự gì còn không bằng lợi dụng một chút sáng tạo chút thu nhập tốt xấu cũng coi như một phần của mình thành tích các loại kim tiểu xuyên đem sở bàn tử cùng mặc mặc tiểu sư muội kêu đi ra đem tình huống nói chuyện sở bàn tử ngược lại là không nói cái gì có thể mặc mặc tiểu sư muội rõ ràng cảm thấy mình sư huynh bị lừa gạt bằng cái gì nha liền muốn một mươi hai linh thạch chính mình linh thạch tới dễ dàng sao mỗi tháng chỉ có thể từ chính đạo các lĩnh đến ba năm mai linh thạch cái này một mươi hai linh thạch muốn tại tông môn linh bao lâu mới có thể tích lũy đứng lên nhưng kim tiểu xuyên đã nói nàng cũng không có đổi ý đường sống phải biết rằng này còn không bằng ở nhà để lao cha nói với chính mình như thế nào ngưng tụ linh thể đi ra không thể so với cái này cái gì dung tinh cảnh lợi hại hơn nhiều chứ nhan tiếu thư nhân sư huynh này lao cha những đệ tử khác cái nào không phải dung tinh cảnh sau thời gian uống cạn tuần trả sau kim tiểu xuyên ba người bị phong vũ các chấp sự dẫn tới lầu các tầng cao nhất lúc này trong phòng đã có một người tu sĩ đang ngồi ở lầu các bên cửa sổ uống trà khí tức trên thân tựa hồ đã bị che lại dù vậy kim tiểu xuyên y nguyên có thể cảm giác được đối phương cường đại dịch chấp sự ta nói chính là ba người bọn họ thuộc về bản địa tô n g môn chín tầng lâu kim tiểu xuyên nghe người ta như thế giới thiệu cũng hiểu trước mắt cái này dung tinh cảnh vậy mà cũng là một tên chấp sự xem ra mưa gió các chấp sự cũng chia là đẳng cấp khác nhau tại phượng khánh phủ nơi này khải linh cảnh liền có thể khả năng tại càng cao hơn một cấp phân bộ hoặc là t o n bộ liền cần dung tinh cảnh làm chấp sự ngay tại pha trà người kia nhìn qua cũng bất quá bốn mươi ra mặt tội tác thần s ắ c bình tĩnh hắn khẽ gật đầu ra hiệu kim tiểu xuyên ba người ngồi đối diện với hắn kim tiểu xuyên ba người theo lời mà đi kim tiểu xuyên ngồi ở giữa sở bàn t ử s ắ t bên cửa sổ tiểu sư m g ồ i ngồi tại tay trái của hắn người kia xem xét liền biết ba tên đệ tử là lấy kim tiểu xuyên cầm đầu ngay sau đó cũng không nhiều lời nói mà là cho kim tiểu xuyên ba người bọn họ mỗi người đều c h â m bên trên một chén linh trà. linh trà hương khí tại cả phòng p h i u hương kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ lập tức đã cảm thấy cái k i ê m ư ờ i hai nghìn linh thạch tốn quá đáng giá liên hỏi cái nào khai mạch cảnh có thể làm cho dung tinh cảnh tự mình cho trâm t r à tạm dừng không nói linh t r à giá trị bao nhiêu tiền liền phần này lòng hư vinh cũng đáng cái k i a dịch chấp sự cũng không có nói nhiều cho bọn hắn dốc trà đằng sau ánh mắt liền hướng phía bên ngoài cửa sổ nhìn lại độ cao của bọn họ đầy đủ phóng tầm mắt nhìn tới chung quanh mảnh này thành trì đều trong mắt bọn hắn bọn hắn có thể thấy cái gì một lát sau dịch chấp sự bình tĩnh đặt câu hỏi thấy cái gì đương nhiên là cái gì đều thấy được nghĩ đến người ta vấn đề này tất có tâm h ý kim tiểu xuyên đáp tiền bối ta nhìn thấy trên đường đám người tới lui còn có các loại kiến trúc mặc mặc tiểu cô nương đáp ta thấy được có thật nhiều bán ăn q u á nhỏ n thật nhiều người đều tại mua s ở bàn tử lung lay đầu ta nhớ được hướng về phía trước số đầu thứ tư đường phố ban đêm liền sẽ rất náo nhiệt thật là nhiều đèn lồng đỏ rất nhiều người ban đêm đều sẽ đi qua đêm kim tiểu xuyên trừng mắt liếc hắn một cái tên này càng phát ra bành trướng thanh lâu một con đường ở chỗ này đều không nhìn thấy đều có thể bị hắn nghĩ ra được dịch ấ p sự miễn bàn luận câu trả lời của bọn hắn tốt xấu tiếp tục hỏi các người nhìn trên đường này nhiều như vậy người tuyệt đại đa số đều từ khi tiến vào chín tầng lâu đến nay liền xem như hắn cùng sở sứ đệ đã rất cẩn thận thế nhưng là tại lần lượt hành động bên trong cũng là nguy cơ từ phía nhìn tận mắt rất nhiều tông môn đệ tử vẫn lạc còn có không ít l à vẫn lạc tại chính mình cùng sở sư đệ tiểu sư m g ộ i trong tay thế nhưng là dịch chấp sự nói những này là có ý tứ gì chẳng lẽ muốn nói cho chúng ta biết tu luyện khổ hải vô biên q u a y đầu cậu thả là bờ sao dịch chấp sự một mình cười cười nâng trung trà lên nhấp một miếng những tu sĩ này sở dĩ cái sau nối tiếp cái trước không sợ gian nan cũng không phải là không biết con đường phía trước nguy hiểm mà là vì ban sơ dục vọng trong lòng đó chính là tu luyện tới cảnh giới trí cao phi thăng thành tiên phi thăng thành tiên nói thật kim tiểu xuyên thật đúng là không có nghĩ qua hắn không rõ ràng sở sư đệ cùng tiểu sư nội nội tâm ý nghĩ có phải hay không muốn trở thành tiên nhưng hắn thuần túy là t r ù n g hợp nếu không phải lúc trước không có tiền không có nơi ăn trốn ở nói không chừng hắn sẽ không đi đến con đường này dịch chấp sự tiếp tục nói ta mấy chục năm này tu hành gặp được quá nhiều giết chóc gặp được quá nhiều bẩn thỉu cũng tương tự có rất nhiều bất đắc dĩ kim tiểu xuyên nghe chút người ta muốn chữ tình nơi nào có loại thời giờ này ta không phải đã nói muốn giảng giải ngưng tụ linh thể bí t ị c h sao cũng may dịch chấp sự cũng vẹn vẹn cảm thán vài câu sau đó nói nói coi ta đi qua nhiều như vậy đường cũng rốt cuộc minh mạch cái này con đường tu luyện vẹn vẹn bằng vào cần cù cùng vất vả làm từng bước tại trong t â m môn là tuyệt đối không thể có đại thành cựu kim tiểu xuyên đối với hắn lời này rất đồng ý tại bất luận cái gì n ê n đại cần cù đều chỉ có thể để ngươi miễn cưỡng còn sống miễn cưỡng sống tạm muốn phát nhanh muốn có thành cựu trở thành người khác ngưỡng vọng tồn tại làm sao có thể dựa theo người khác vạch ra hành vi quy phạm đến đi đâu nếu là như thế cũng có thể thành cựu nói trên thế giới chẳng phải là đại đa số người đều có thể thành cựu thế nhưng là ngươi nhìn chân chính đứng ở chỗ cao mãi mãi cũng là số rất ít một bộ phận người bọn hắn có được võ lực nắm giữ quy củ sau đó đem những quy củ này biến thành tất cả mọi người quy củ lại sau đó bọn hắn liền có thể hào hảo mà nằm thắng ngươi chỉ cần một mực nghe lời bọn hắn vẫn có thể thắng được đi ngươi nếu là không nghe lời bọn hắn liền dùng không tuân quy củ tại trị tội ngươi tối thiểu nhất có một trăm loại trở lên phương pháp sở ban tử hiển nhiên không hiểu nhiều những này nhưng hắn cũng minh bạch một sự kiện những cái kia đi thúy hồng lâu người có rất ít bán bánh nướng tiểu nhị cùng bán món ăn người bán hàng rong đại bộ phận đều là quan phủ nha môn cùng các tông môn trưởng lão vào xem những người kia nắm giữ tài nguyên đến tiền dễ dàng d ị c chấp sự nhìn xem ba người biểu lộ giống như nhớ tới chính mình năm đó Cái kim a thanh ra ta sẽ phải đạp vào trích tinh đài lúc thanh niên đã các người bỏ ra linh thạch, đài niên người liền đã đ vào lúc các bỏ e chính lúc mình đó, tiểu ạ trích tinh trên đài tâm t đắc, giảng cho các có nghe, hy h đài giảng người vọng có thể đối với các người Kim i các có chỗ trợ rút. ể xuyên sở bàn tử mặc mặc tiểu sư muội trong nháy mắt thẳng thắn thân thể sau đó hẳn là mới là hoa quả khô thật nhiều người đều coi là chỉ cần quan sát những người khác linh thể chính mình cũng có thể ngưng tụ ra đồng dạng hoặc là tương tự linh thể đi ra kỳ thật mười phần sai kim tiểu xuyên xứng sở nếu mười phần sai vậy các ngươi mưa gió các thu nhiều linh thạch như vậy để những đệ tử tông môn kia đến quan sát linh thể làm cái gì chương hai trăm năm mươi hai ngưng trong ụ linh bi dưới, còn Bên chương thể tịch. linh tụ có chính lòng đối với mấy người chăm chú thái độ cũng là hài lòng bao nhiêu năm rồi vô số tông môn đệ tử đi vào mưa gió các quan sát linh thể tin tưởng mỗi người sau khi đến chí ít cũng nhìn hai ba ngày thời gian tại mấy ngày thời gian kém nhất cũng có thể quan sát được trên trăm cái linh thể hình ảnh tựa như các ngươi trước đó nhìn thấy những cái kia một dạng có người quan sát linh cấp linh thể có người quan sát vườn cấp linh thể thế nhưng là khi những người này cuối cùng đạp vào trích tinh này có mấy người có thể ngưng tụ ra linh cấp cùng vương cấp linh thể đến đâu kim tiểu xuyên mấy người đều không nói lời nào bởi vì bọn hắn cũng không biết trích tinh này đối với bọn hắn hôm nay mà nói chẳng qua là một cái khái niệm mà thôi đương nhiên bọn hắn cũng có hiểu biết không nói địa phương khác nhưng là tại phượng khánh phụ phạm vi bên trong những tông môn này trưởng lão đủ khả năng ngưng tụ ra linh thể phần lớn chỉ là sơ cấp nhất cái gì mọc ra hai cái đầu hoặc là mọc ra hai cái đôi hứng thú nói một cách khác càng giống là một cái quay thai d ị chấp sự gặp bọn họ mấy cái không nói lời nào chủ động hỏi các ngươi có biết vì sao đại đa số người đều ngưng tụ không r a càng cao hơn một cấp linh thể đến a kim tiểu xuyên lắc đầu s ở bàn tử thốt ra bởi vì những người kêu bản thân tư chất không được nếu là ta cùng tiểu xuyên sư đệ mặc mặc sư muội tối thiểu nhất cũng có thể ngưng tụ ra linh cấp linh thể đến dịch chấp sự cười nói đương nhiên ta không phủ nhận tư chất tầm quan trọng thế nhưng là ta nhìn thấy quá nhiều tư chất thượng gia đệ tử đặt vào trích tinh sau đài trải qua nhiều ngày cũng không thể ngưng tụ ra hài lòng linh thể thậm chí chỉ có thể ngưng tụ ra rác rời nhất phảm cấp linh thể đến cái kêu lại là vì sao lần này kim tiểu xuyên sở bàn tử liền đều không nói chỉ có mặc mặc tiểu sư hội đang suy nghĩ trong nhà mình sơn c ố c kia có ai linh thể phạm là cấp suy nghĩ kỹ một hồi cũng không có nhớ tới bởi vì n à n g cũng sẽ không phân chia nhưng là giống như những sư huynh kia mỗi một cái nhìn linh thể đều là kim quan g lập lọe so trên đường gặp phải cái kia hai đầu hạng có thể uy vũ bá khí nhiều dịch chấp sự ánh mắt thâm thúy ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết vì cái gì nếu như các ngươi có thể hiểu được thấu triện ha ha chỉ có thể nói các ngươi bỏ ra cái kia chỉ là linh hạch cùng ta sau đó phải nói cho các ngươi biết nội dung so sánh đơn giản không có ý nghĩa nhắc lên mười hai nghìn linh thạch kim tiểu xuyên cùng sở bản tử còn không có cái gì cảm giác dù sao còn để người ta dung tinh cảnh tự mình cho châm t r à nữa nha chờ trở lại chính đạo c á t nhất định phải cùng chu trấn đại trưởng lão nói một chút cái này kinh lịch hắn một cái khải linh cảnh đều không có cho mình đổ qua t r à chỉ có mặc mặc tiểu sư muội nhớ tới cái kia mười hai nghìn linh thạch cũng có chút đau lòng đáng tiếc lao cha bên kia một vị sư huynh đều không ở bên người nếu là ở lời nói tiền này thu còn có thể phân cho chính mình hơn phân nửa mà chẳng phải là tốt hơn d ị c chất sự làm sao biết trước mặt mấy tên này tâm tư Còn tưởng rằng bọn hắn đang tiêu hóa chính mình nói tới nội dung ngay sau đó đối với mấy người chăm chú thái độ càng phát ra hài lòng hắn vừa rồi đã hiểu qua chín tầng lâu tông môn này đơn giản tình huống tông môn chỉ còn lại có như thế ba tên đệ tử trách đáng thương không nghĩ tới mỗi người nhìn cũng còn đáng giá bồi dưỡng tuy nói hắn thu tiền có thể nói như thế nào giảm bao nhiêu giảm thái độ như thế nào vậy liền toàn bằng lương tâm bất quá tại mưa do các lương tâm loại vật này hình như là cái hiếm có đồ chơi mưa do các càng nhìn chúng là ngươi trong túi có thể lấy ra linh thạch bao nhiêu ta đem mình tại trích tinh trên này cho nên g ộ đ đồ ở trên lý luận nói một cái khai mạch cảnh đại viên mãn nghệ tử linh lực trong cơ thể nhất dồi dào liền có khả năng ngưng tụ ra phù hợp nhất chính mình mong muốn linh thể câu nói này nói chuyện kim tiểu xuyên lập tức thẳng tắp giá người n g tâm hoa nộ phóng đứng lên địa phương khác ta không rõ ràng tối thiểu nhất vượng khánh phủ tất cả khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử có một cái tính một cái ai thể n ộ i linh lực lại so với chính mình càng nhiều giống như từ bắt đầu chiến đấu đến nay chính mình liền chưa từng có vì linh lực phát sổ qua người khác đều là càng đánh đấu càng n g o ạ i mệnh chỗ nào giống ta càng đánh càng tinh thần l i ê n ngay cả sở bản tử cùng mặc mặc tiểu sư muội đều nhìn về kim tiểu xuyên nếu là dựa theo linh lực mà tính cái kêu kim tiểu xuyên khẳng định là xếp hạng thứ nhất nha sau đó dịch chấp sự còn nói thêm linh lực chỉ là cơ sở còn có càng mấu chốt một chút so linh lực quan trọng hơn đó chính là chính mình nhất định phải sớm làm ra phán đoán ngươi tại trích tinh trên đài đến tột cùng muốn ngưng tụ ra linh thể là muốn thiên về phương diện nào ta tận mắt thấy qua có bản thân tư chất linh lực đều cực kỳ tốt đệ tử tại trích tinh trên đài thất bại trong găng tớp câu nói này d o a kim tiểu xuyên nhảy một cái n g u y ê n lai、like, linh lực không phải duy nhất tiền bối cái này thiên về một tử là ý gì nếu không hiểu kim tiểu xuyên liền hỏi ha ha đứng tại trích tinh trên đài đại đa số người đều một lòng muốn ngưng tụ lợi hại nhất linh thể nhưng lại không biết linh thể căn bản cũng không có lợi hại nhất t u y ế t pháp ân đây là cái đạo lý gì kim tiểu xuyên bọn hắn một bên hỏi thăm một bên nghe dịch chấp sự giải đáp từ từ liền hiểu dựa theo dịch chấp sự thuyết pháp mỗi người đang ngưng tụ linh thể thời điểm cũng phải có chỗ thiên về tỷ như thiên về chiến đấu thiên về lực lượng thiên về phòng ngự thiên về biến hóa v v v nếu là tập trung tinh thần ham hố cầu toàn muốn cho linh thể của mình không gì làm không được kết quả là kết quả chính là căn bản ngưng tụ không ra linh thể đến cho dù là người bình thường tại một tháng thời gian bên trong có bao nhiêu lần cơ hội tới ngưng tụ có thể mỗi một lần ngưng tụ đều không phải là hai ba ngày có thể giải quyết sự tình c ò n muốn bước lên n bốc bại thất h p o g hiểm, cho nên, tính bên thời dưới i nên, bên g a n cũng không Càng phương chính thiên nào hạng, thành ngưng linh thích thức, khác hợp phụ hợp thể dồi dào. điểm vài mới là mà, là một mặt trở trợ, tụ tụ lý vệ đó để t h a o xong tác. Nghe xong dịch chấp sự lời nói kim tiểu xuyên mấy người cũng bắt đầu bắt đầu trầm mặc một phen giao lưu trọn vẹn dùng hai canh giờ khoản giao dịch này cũng coi như là hoàn thành cáo biệt dịch chấp sự ba người một lần nữa trở lại trong viện cũng không có vội vã lại đi nhìn những chủng loại khác linh thể mà là tìm một chỗ nhàn rỗi gian phòng tiêu hóa vừa rồi nội dung mặt mặt tiểu sư muội cảm thấy mình lực phòng ngự không đủ đợi đến ngưng tụ linh thể thời điểm nhất định phải lựa chọn cao hơn lực phòng ngự nàng cảm thấy trước đó nhìn thấy cây đại thụ kia linh thể càng ngày càng thích hợp bản thân cành lá tươi tốt 180 đầu nhanh cây đồng thời công kích lực rung động vẫn là vô cùng lớn không chỉ có như vậy cái kia thụ thương cành lá còn có thể cấp tốc khôi phục cái này cũng không chết khác nhau ở chỗ nào húng chi thực vật này chạy tốc độ so động vật càng nhanh các người huyền hóa ra tới linh thể có tám cái chân không tầm thường đi nhưng ta một cây đại thụ có một trăm đầu dễ liền hỏi ai tốc độ càng nhanh m ặ c m ặ c càng nghĩ càng thấy đến có thể thực hiện bắt đầu xuất ra trang giấy đến tô tô vẽ vẽ kim tiểu xuyên cảm thấy tiểu sư mội vẽ cây to này so trước đó nhìn thấy còn tráng kiện hơn gấp mười lần s ở ban tử cảm thấy tốc độ của mình là ưu thế nhưng là sức chiến đấu không đủ hắn ngay từ đầu cũng muốn ngưng tụ một cây đại thụ đi ra về sau nghĩ nghĩ cảm thấy không được tiểu xuyên s ư đệ ta vẫn là cảm thấy gốc cây kia là lạ dứt khoát hay là ngưng tụ ra một cái thiên thần ra đi sức chiến đấu mạnh vô cùng loại kia một bàn tay cầm t r ư ờ n g kiếm một bàn tay cầm khảm đao gặp a i chặt hai một loại kia kim tiểu xuyên mới không thèm quan tâm hắn người coi như là một trăm cái thiên thần đi ra ta cũng không hiếm có điều kiện tiên quyết trên người n g ư ô i dự trữ linh lực có thể hay không trèo trống về phần kim tiểu xuyên bản nhân thôi hắn còn không có càng hoàn thiện ý nghĩ bởi vì hắn rõ ràng ưu thế của mình chỗ đó chính là lực lượng lớn thân thể khôi phục nhanh đồng dạng tương thế tỷ như nói tất cả mọi người chịu một kiếm những người khác khôi phục có thể muốn ba ngày thời gian mà hắn một ngày là đủ rồi một phương diện khác hắn hiểu rõ hơn nhược điểm của mình như thế tới nói đi trừ lực lượng lớn bên ngoài mà khác tất cả tiểu hạng toàn mẹ nó là yếu hạng tỷ như nói không biết kiếm pháp sẽ không đao pháp tốc độ bình thường đương nhiên đây là cùng sợ bản t ử so sánh cùng những người khác so sánh chỉ có thể nói mọi người tám lạng nửa cân vẫn còn so sánh như nói đánh nhau đứng lên chiêu thức đ ơ n nhất hết thể liền mười mấy chiêu còn sẽ không trốn tránh rõ ràng nhìn xem có thể tránh khỏi kết quả trên thân liền chịu một đao chờ chút toàn thân cao thấp nhược điểm của mình đơn giản cùng cái môi vớt giống như dưới loại tình huống này đến tột cùng muốn ngưng tụ một cái dạng gì linh lực mới có thể đền đủ đâu hắn mong đợi ngưng tụ tụ ra chính là bên cạnh tiểu sư muội còn tại chăm chú vẽ lấy càng không ngừng bổ sung chưa đủ cây đại thụ kia linh thể nếu thật có thể ngưng tụ như thế một tôn giống như cũng có thể nói còn nghe được chín tầng lâu ba người riêng phần mình tiêu hóa một phen quyết định vẫn là phải tiếp tục xem nhìn có hay không càng khả năng hấp dẫn linh thể của mình tồn tại trực tiếp liền lại tiến vào những cái kia quan sát linh thể gian phòng khá lắm đến thời khắc này mới thôi cả phòng cũng chỉ còn lại có ba người bọn họ những tông môn khác đệ tử toàn bộ đều biến mất không thấy chắc là linh thạch không đủ trèo trống hoặc là trong lòng đã có ý nghĩ cái này cũng nói còn nghe được có đôi khi đã thấy nhiều đầu ngược lại trở nên phức tạp không biết lựa chọn như thế nào các loại kim tiểu xuyên cùng sở b à n tử mặc mặc tiểu sư muội lần nữa từ gian phòng đi ra cách bọn họ lại tới đây đã là thời gian mười ngày mười ngày này thời gian không thể nói không có thu hoạch tối thiểu nhất mặc mặc tiểu sư muội cùng sở nhị thập tứ giống như đều kiên định lựa chọn của mình hai người bọn họ trong chiếc nhẫn một sắp giấy đã bị phát h ỏ a đến c h ầ n đấy kim tiểu xuyên đã sớm thưởng thức qua nếu để cho hắn đến đánh giá đó chính là không cách nào thưởng thức bởi vì mặc mặc tiểu sư muội nhìn nhiều như vậy linh thể hình ảnh cảm thấy không cách nào dứt bỏ cây đại thụ kia còn giống như có thể lại tiến hóa một phen thế là trên đại thụ những cái kia chặt tây liền đều dài ra tới một người loại tay chân nhìn không khán đầu lời nói còn tưởng rằng là thiên thủ quan âm hóa hiện ra cái kia mấy trăm chiếc tay có cầm phụ lục có thị cầm bảo kiếm có cầm trận pháp tiểu kỳ có thế mà cầm miếng thịt đến một chút ánh sáng trường kiếm đoàn đao liền có mấy chục trôi cái đồ chơi này nếu thật để nàng ngưng tụ ra chỉ sợ vùng thiên địa này liền không được c ă ngắt b ì h i mình Tiểu xuyên mí mắt trái trực ngại. Trưng thì là chỉ có hơn chứ không kém nếu như không phải sở bản tử tự mình giải thích kim tiểu xuyên đều nhận không ra đó là một tôn thiên thần linh thể chậm nhìn hình thể cực đại rất là khôi ngô nói như thế nào đây dù sao chính là nhìn so sở bản tử càng béo nhất làm cho kim tiểu xuyên không hiểu chính là người ta thiên thần đều là hai cánh tay ngươi cái này thiên thần linh thể làm sao còn ở sau lưng thêm ra một cái đến tính toán chính mình hai cái này sư đệ sư muội thực sự quá bành trướng l i ê n cái đồ chơi này tin tưởng bọn họ tại trích tinh trên này cũng ngưng tụ không ra nói không chừng thiên địa tinh thần có linh chi nhìn thấy đằng sau sẽ thổ huyết dưới cơn nóng giận hạ xuống một đạo thần phạt đem sở bản tử cho bổ gậy một nửa tính toán thời gian cũng nên trở về trở lại chính đạo các chuẩn bị một chút có lẽ nên cùng chu chấn đại trưởng lão bọn hắn cùng một chỗ đi thương châu quan phủ nha môn chuyên môn thiết trí h u n g thú kia căn cứ dù sao nơi này chỉ là hình ảnh nào cái chỗ kia có thật sự h u n g thú để cho người quan trắc mặc dù nói chín tầng lâu ba người trước mắt muốn ngưng tụ linh thể cùng hùng thú không có quan hệ gì hùng thú kia căn cứ cũng sẽ không có cơ trên trăm đầu cánh tay đại thụ cũng tương tự không có ba cái tay thiên thần nhưng kinh nghiệm của tiền nhân đặt ở c h ỗ đó người muốn ngưng tụ linh thể chưa hẳn có thể như người mong muốn đem tại trích t i n h trên đài không có ngưng tụ ra muốn linh thể đằng sau cũng chỉ có thể có một loại lựa chọn đó chính là sau cùng một lần nhất định là lựa chọn một cái bảo đảm nhất cái gì bảo đảm nhất đương nhiên là trong thường ngày thường thấy nhất hung thú cho nên đây là mọi người một cái tâm lý bảo hộ sáng sớm hôm sau đơn giản tại p h ò n g vũ các ăn một bữa cơm kim tiểu xuyên mấy người liền muốn trực tiếp rời đi còn chưa đi tới cửa liền có một tên tiểu nhị đem một sấp lớn khoái tấn giao cho hắn ba vị đây là các ngươi trước đó đặt tin tức bất quá nhìn các ngưng một mực tại quan sát linh thể cũng kim h ô n g có q u á giày, xin c ầ lấy. Kim tiểu xuyên nhận lấy đây là mười trời khoái tấn rất d à y một chồng đang muốn bỏ vào chiếc nhẫn liền nghe tiểu nhị kia lại mở miệng nói m ấ y vị chúng ta chấp sự để cho các ngươi gặp một lần lại rời đi kim tiểu xuyên buồn b ự c tiền đều cho đủ nhà chẳng lẽ trước khi đi còn phải đưa cho mình một chút vật kỷ niệm ba người đi theo tiểu nhị trực tiếp tìm tới chấp sự tiểu nhị cáo từ ra ngoài xem ra các ngươi hôm nay liền định trở về cũng tốt bất quá trước khi đi có một tin tức không biết các ngươi có muốn hay không mua ân lại để cho dùng tiền kim tiểu xuyên sở ban tử mặc mặc tiểu sư m ộ i lẫn nhau đối mặt giống như lần này tại phong vũ các tốn hao đã rất nhiều gã chấp sự này có phải hay không không đem chúng ta chấp nhận móc sạch ban đêm liền ngủ không được đâu tin tức chúng ta mua tin tức bất quá còn không có nhìn kim tiểu xuyên móc ra cái kia một sấp lớn bay ở chấp sự trên mặt bàn nhìn đều ở nơi này tiền trước đó liền đã trả tiền rồi chấp sự cười nói ta nói tới tin tức cũng không phải là những thứ này nếu không phải nhìn các ngươi ở chỗ này tiêu phí nhiều như vậy ta cũng sẽ không chủ động nhắc nhở ngươi Ngươi biết làm như vậy ta kỳ thật cũng có chút phá hư quý củ nhưng người nào để cho ta coi trọng các ngươi tương lai đâu lời nói này kim tiểu xuyên liền không hiểu hoặc là ngươi nói trước đi chúng ta coi trọng nếu không trọng yếu như tin tức trọng yếu chúng ta liền mua nếu là không trọng yếu chấp sự y nguyên ấm áp cười với ta mà nói thôi không tính trọng yếu nhưng đối với các ngươi tới nói thôi hẳn là liên quan đến tính mạng của các ngươi nương hy thất liên quan đến chúng ta mấy cái tính mệnh vậy còn có thể không trọng yếu kim tiểu xuyên sắc mặt cũng thay đổi lại nhìn mặc mặc tiểu sư m ộ i cùng sở bản tử đồng dạng cũng là một mặt khẩn trương tại sao lại ở chỗ này chờ đợi mười ngày chỗ nào đều không có đi liền có sinh mệnh nguy hiểm đâu chấp sự ngươi vững vội vàng nói muốn mua tin tức chấp sự mở miệng hai mươi linh thạch kim tiểu xuyên trận trắng mắt xuân ao yên vận lao tử không mua ngươi là không biết ta chúng ta muốn tích lũy hai mươi n g linh thạch muốn xử lý bao nhiêu tông môn đệ tử đoạt bao nhiêu cái nhận mới được lần nào không phải b ư ớ c lên nguy hiểm tính mạng khá lắm liền n g ư ơ i miệng môi trên đụng một cái miệng môi d ư ớ i chúng ta mười ngày đều tiêu phí bao nhiêu linh thạch không phải liền là nguy hiểm thôi chúng ta lúc nào sợ sệt qua nguy hiểm kim tiểu xuyên trực tiếp mang theo sở bản tử làm bộ muốn đi gấp chấp sự lần nữa ngăn lại ấy tính toán coi như ta phong vũ các ăn một lần thua thiệt thiếu thu một chút liền lấy mười linh thạch tốt kim tiểu xuyên vẫn không có dừng bước lại chấp sự tám linh thạch chấp sự năm linh thạch chấp sự coi như ta không may liền ba đi các ngươi muốn đi ta cũng không ngăn ta phong vũ c á t cũng không kém này một ít kim tiểu xuyên đi đến cửa chính nhìn thấy người ta thật không số giá g cũng liền dừng bước lại vòng trở lại chấp sự xem ở trước đó chúng ta hợp tác không sai phân thượng cái này ba linh thạch ta ra coi như là gió mưa các làm công hiến chấp sự lường hắn một cái ha ha ta phong vũ c á t còn cần ngươi bọn họ cho làm công hiến cũng chính là xem ở các ngươi tiềm chất không tầm thường ta mới làm như thế nếu không sống chết của các ngươi cùng ta có liên c ă n g n gì kim tiểu xuyên lần này rất sung sướng thanh toán ba linh thạch chấp sự các kỹ t r ê n mặt, liền ầ n nữa lộ ra dáng ra lộ t ư ơ cười các nghe kỹ, tin tức các chi chấp có các ngươi ngươi người, trương người người ngươi. tin đối với người rất Kim Tiểu thai đến, tiến tới chấp sự bên người bên ngoài, có người muốn giết nghe này trọng xuyên khẩn lăng lên đến, bên bên muốn kỹ, rất rất yếu. địa ba lô l sự cái này bên ngoài ngày nào không có người muốn giết chính mình cái gì tà dương tông lôi vân tông thanh bình tông triều dương tông hận không thể đem mình g i ế t còn muốn treo ở trên cây hồng khô một loại kia chấp sự liếc mắt liền nhìn ra mấy người bất mãn bổ sung đến chúng ta đạt được tin tức đáng tin ngoài cửa Tối thiểu ngươi h khải linh cảnh ấ t tên t có n r ư ở lao đang nhìn chăm chú nơi này, nói không chừng, n g chăm chú các tại t r ê như đường trở về, còn trở t về, có ể gặp đ ợ c cảnh. tên Thiểu linh khải Kim xuất y này ê viên n Còn tưởng rằng là khai mạch cảnh đại viên mãn muốn đối phó chính mình, kết quả lại là khải linh cảnh. Ngươi như lúc là lại là chút có mạch mới bối rối. khai đại đối khải phó kết quả u x hiện một tên khải linh cảnh một nặng chúng ta cũng không sợ dù sao cũng làm t r í c qua tuy nói có chút tốn sức làm không cẩn thận còn muốn nuôi mấy ngày thương có thể cái này bốn năm tên khải linh cảnh đồng thời xuất hiện cho dù là sở bản tử biết bay cũng chạy không t h o á tá vậy phải làm sao bây giờ kim tiểu xuyên nhìn xem sở nhị thập tứ sở nhị thập tứ nhìn xem hắn mặc mặc tiểu sư muội một hồi nhìn xem cái này một hồi nhìn xem một cái khác ai cũng không nói lời nào chúng ta không có khả năng bị vây chết ở chỗ này đi húng chi chúng ta còn muốn đi quan sát những hung t h ú kia đâu cái gọi là tình thế cấp bách nhanh chí kim tiểu xuyên đối với chấp sự nói chúng ta phong vũ các có phải hay không thường xuyên tiếp nghiệp vụ ra ngoài đó là tự nhiên chấp sự rất khẳng định kim tiểu xuyên tiếp tục có thể hay không có loại kia bảo tiêu một loại chính là phái người đem chúng ta đưa về chính đạo các chúng ta có thể trả tiền chấp sự hơi nhướng mày đưa các ngươi trở về chúng ta phong vũ các không có loại nghiệp vụ này à làm sao có thể làm như thế không có kỹ thuật hàm lượng sự tình đâu chúng ta cho linh thạch ta ra ba nghìn linh thạch ha ha người ra một mươi không không không cũng không được cái này quá bị hư hỏng chúng ta phong vũ các hình tượng kim tiểu xuyên thực sự không có cách nào nếu để cho các ngươi đưa tin có thể vẫn được cái này thuộc về truyền thống tin tức cái này tự nhiên là có thể cũng là chúng ta chủ yếu nghiệp vụ cái k i a t ố t nếu như ta cần hướng chính đạo các đưa một lần tin cần bao nhiêu linh thạch chấp sự suy tư một lát dội ra một cái ngón tay đến nếu là tin tức không trọng yếu nói cần một trăm linh thạch nếu là trọng yếu liền khắc、tính. dễ dàng như vậy kim tiểu xuyên nghĩ thầm ta để bọn hắn hộ tống khá lắm ba nghìn linh thạch đều không làm để bọn hắn đưa phong thư kết quả chỉ cần một trăm linh thạch nghĩ nghĩ lời này phải nói như thế nào cân nhắc thành t h ụ sau đó đối với chấp sự nói ta cảm thấy thư này hay là rất trọng yếu ta có thể ra một nghìn linh thạch nhưng có một điều kiện mới nói chấp sự thật cao hứng đưa tin rất dễ dàng khoảng cách chính đạo các cũng không phải q u á xa một nghìn linh thạch hắn phía dưới có rất nhiều tiểu nhị có thể làm việc này ta cần các ngươi tại đưa tin thời điểm đem chúng ta ba cái cũng mang lên ân chấp sự đầu góc có chút không có quay tới đây là đưa tin hay là tặng người đâu vừa rồi người ta nói cho ba nghìn linh thạch để tặng người chính mình cũng không có đáp ứng hiện tại một nghìn linh thạch đương nhiên càng không thể đáp ứng kim tiểu xuyên bất đắc dĩ bây giờ không có biện pháp đành phải thật viết một phong thư tin là trực tiếp cho đại trưởng lão c h u trấn nội dung rất đơn giản chỉ nói là mình tại cảng nộ linh thể thời điểm có chút tâm đắc muốn cùng giang tu đức các loại sư linh tiến hành chia sẻ đồng thời vì cảm tạ chính đạo các trưởng già ngày thường chiếu cố cho nên muốn vì tất cả trưởng lão đưa lên chút lễ vật đương nhiên chu trấn đại trưởng lão cùng hoa thiên phó tông chủ lễ vật nhiều nhất nhưng là hiện tại có chút phiền p h ứ c giống như có người muốn hại chính mình nghe nói là năm sáu cái khải linh cảnh ra hỏa xin h ỏ i trưởng lão có thể tới hay không tiếp chính mình một chuyến đem thư tín phong tốt giao cho chấp sự sau đó xác định giá tiền thuộc về sốt ruột tặng trọng yếu thư tín hết thể thanh toán hai trăm cái linh thạch kim tiểu xuyên nhìn xem đưa tin tiểu nhị ra cửa là một tên khải linh cảnh một nặng tu sĩ cũng an lòng tuy nói phong vũ cắt quá tối nhưng là phẩm đức nghề nghiệp vẫn phải có nói không đem bảo tiêu liền không đem cho bao nhiêu tiền đều không được có chút cố chấp bây giờ trở về không đi cũng không có ý định lại đi quan sát linh thể hình ảnh cũng không ngoài, vạn nhất dám đi ra ngoài, bị ta giết chết đâu. Viện, ghế, bọn ị người Ngay trong viện, băng chính tin giết ghế, chờ tại cái hồi ta chết tìm tức các phục. hậu đâu. đầu đạo lấy b hắn nghĩ rất tốt dựa theo tốc độ nhanh nhất đợi đến giữa t r ư a chu trấn cũng liền có thể thu đến tin tức về phần tới hay không đến mấy người đón hắn bọn họ ba cái liền thấy thời điểm phải bỏ ra đại giới nhàn đến không có việc gì ngay tại đầu trên ghế nhìn những cái kia k h o á i tấn cái này khẽ đảo nhìn phía dưới liền có mấy món sự tình hấp dẫn chú ý của bọn hắn bốn nhất khiếu phủ chủ tâm tình không tốt gần người nhất bên cạnh ngay cả một chuyện tốt đều không có phát sinh tông môn không chỉ là c h ủ hắn mười năm tài nguyên lại để cho hắn điều tra thân cung những đệ tử kia đến tột cùng lạc như thế nào chết mất hắn đương nhiên muốn điều tra một phen điều tra chuyện này tự nhiên là rơi vào lạc y vì y n g a trên thân lạc y vì y n g a xử lý tốc độ hay là thật nhanh trực tiếp liền đi tới lôi vân tông trải qua kỹ càng một phen giải đương nhiên những đệ tử kia đều có các thuyết pháp nàng cũng không thể tin hoàn toàn tại lôi vân tông sau khi đi ra lại đi đến tà dương tông n g ộ đạo tông t ử hà tông dùng suốt cả ngày rốt cục lấy được kết quả nhức k i ế u nhìn xem bảy tại trước mặt một trang giấy có chút ngây người, người nói huyết hà tông tuyệt đại bộ phận đệ tử đều là chết tại chín tầng lâu tông môn đệ tử trong tay lạc y d ì y h ề nói những đệ tử kia chính là nói như vậy nhấp hiếu nói giống như kim tiểu xuyên cái tên này ta trước đó để cho người xử lý qua chương hai trăm năm mươi b ố đưa tin tức bên dưới chương hai trăm năm mươi b ố đưa tin tức bên dưới nhấp hiếu não h ả i lần nữa hiện ra ngày đó cái kia hơn một tông môn đệ tử đến đây cảm tạ mình to lớn chẳng cảnh nghe nói cảnh tượng này bị người cho vẽ vào còn khác ở thật nhiều địa phương khoái tấn bên trên không nói địa phương khác chỉ là huyết hà trong tông môn liền bày biện không xuống ba năm trăm phần trên tấm hình chu sát huyết hạ yêu ma chữ lớn có thể thấy rõ ràng đây cũng là bây giờ tông môn đối với hắn cực kỳ bất mãn nguyên nhân xử lý khai mạch cảnh kim tiểu xuyên chỉ là việc rất nhỏ căn bản không cần hắn một cái dung tinh cảnh phủ chủ động thủ thế nhưng là giống như đi qua những ngày này còn không có phương diện này tin tức tốt chuyển đến lạc y dĩ ý, ý h ì lần nữa ra khỏi phòng nàng không rõ ràng vì sao phủ chủ đại nhân đối với như thế cái tiểu nhân vật nhớ mãi không quên sự tình nàng đã bàn giao cho t r i ề u dương tông cái t h u dương phó tông chủ làm việc vậy mà như thế kéo dài xem ra muốn đất chống sự tình vẫn là phải cùng hắn nói một chút lạc y lũy thì trở lại tổng quản nha m ô n người tới đi đem hoa dương thành t r i ề u dương tông dương phó tông chủ tìm cho ta đến mấy ngày nay ta nghe nói hắn ngay tại phủ thành phong vũ các đối diện khách sạn trên lầu hai một gian phòng khách cửa sổ vừa lúc có thể nhìn thấy phong vũ các cửa lớn hai tên t r i ề u dương tông trường lão đã ở chỗ này đợi mười ngày thời gian bọn hắn được can bài tới tiến hành giám thị tuy nói bọn hắn không dám trực tiếp tiến vào phong vũ các nhưng là ở chỗ này quan sát kim tiểu xuyên cử động của bọn hắn vẫn là có thể bất quá kim tiểu xuyên sở bản tử mặc mặc tiểu sư muội n à y thường cũng không ra khỏi c nhiều nhất ngay tại phong vũ các cửa ra vào để tiểu nhị thay mình đi mua ăn uống vội vàng vừa lộ mặt đằng sau liền lại tiến bảo hai tên trưởng lão không dám đồng thời nghỉ ngơi vạn nhất kim tiểu xuyên bọn hắn nếu là đột nhiên rời đi làm sao bây giờ cho nên hai người thương lượng xong mỗi người phụ trách giám thị bốn canh giờ dạng này thay phiên có thể liên tiếp thời gian mười ngày kim tiểu xuyên giống như đều không có đi ý tứ vậy phải làm sao bây giờ chẳng lẽ muốn ở chỗ này một mực chờ xuống dưới bọn hắn đương nhiên biết rõ giờ phút này đến phong vũ các đệ tử đến tột cùng là vì cái gì mà quan sát linh thể cũng k hai ô n dùng đến g g thời i n d à người h Hai ư vậy đi. n kia khẳng định không rõ ràng lúc này kim tiểu xuyên ngay tại p h ò n g vũ cắt trong viện v ớ i nắng cầm cái kia một sấp khoái tấn tìm chính mình cảm thấy hứng thú nội dung cảm thấy hứng thú nhất hoặc là nói cùng bọn hắn có quan hệ là ba cái phương diện chủ đề thứ nhất chính là bên i c ả n h chiến trường bên kia chiến đấu càng ngày càng kịch liệt nghe nói hai nước phái chú tu sĩ đại quân càng ngày càng nhiều song phương mỗi ngày tử thương mấy trăm người ngẫm lại những tu sĩ kia thật vất vả tu luyện tới khải lính cảnh kết quả một trận chiến đấu xuống tới hải q u ố t không còn ngay cả chiếc nhẫn đều bị những người khác cho đoạn coi là thật thật đáng buồn rất hay cũng không biết sư phụ bọn hắn bây giờ thế nào có thể hay không thụ thương kim tiểu xuyên phát ra một tiếng cảm khái rời đi đã lâu như vậy thật đúng là hơi nhớ n h u n g sư phụ sư thuốc sư cô bọn hắn tiểu xuyên sư đệ ngươi nói các loại chúng ta tấn thăng khải linh cảnh đằng sau có thể hay không cũng bị phái đến đi lên chiến trường đi s ở ban tử đối với vấn đề này tương đối lo lắng không nên đi nếu là lại đem chúng ta cử đi đi ta chín tầng lâu chẳng phải là thật liền không có người lại nói hai tháng sau chúng ta vừa tấn thăng khải linh cảnh sợ là sức chiến đấu còn không có tăng lên đến chiến trường cùng đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào m ặ c m ặ c tiểu sư muội đối với cái gọi là sư phụ sư thúc không có cái gì tình cảm ngay cả chưa từng gặp mặt bao giờ một lần trong vấn đề này không phát nói sống chết của bọn hắn cùng chính mình quan hệ không lớn cho nên nói có chết hay không đều được nếu như chết cũng không phải không được về sau trong tâm môn lại càng không có người sẽ ước thúc chính mình đối chiến trận lo lắng rất nhanh liền đi qua dù sao bọn hắn hiện tại cũng giúp không sư phụ bọn hắn bận bịu ở trên chiến trường mỗi người cũng chỉ là một cái đơn giản số lượng sẽ bị đại thế lôi cuốn lấy tiến lên mặc cho ngươi là khải linh cảnh một nặng hay là c h í nặng n phải chăng có thể sinh tồn xuống tới hoàn toàn xem vận khí như thế nào đương nhiên còn có chuyên môn văn trường đến phân tích bây giờ chiến cuộc bao quát lớn canh vương triều cùng vương triều đại viêm nội bộ cục diện chính trị đấu tranh thậm chí bao gồm hai cái hoàng đế thái độ mấy cái vương t ử ở trong đó vai trò nhân vật đều có kỹ càng phân tích phân tích có chính xác không mặc kệ nhưng là dám ở khoái tấn bên trên công n h i n thảo luận hoàng đế đến tột cùng là nghĩ thế nào vậy liền chứng minh phong vũ các cường đại liền xem như dạng này hai cái vương triều ai dám tìm đến phong vũ các phiến ph kim tiểu xuyên bọn hắn liền bị loại thứ hai tin tức hấp dẫn loại này tin tức xuất hiện tại mỗi một ngày khoái tấn ở trong một mực lật đến mới nhất đồng thời nhìn thấy cái k i a m ộ t bạn phượng khánh phủ tông môn đệ tử xếp hạng c h ậ m c h ậ m sở sư đệ thấy không tại khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử chiến lược trong xếp hạng sư huynh của người ta hay là miễn cưỡng xếp ở vị trí thứ nhất kim tiểu xuyên có chút khoe khoang sở bàn tử rõ ràng k h ô n g phục tên của hắn bị xếp tại vị thứ hai đây cũng là phong vũ các đặc biệt để mắt bọn hắn mấy người này nguyên nhân dù sao xếp hạng chính là phong vũ các làm ra từ khi bọn hắn tiến vào khai mạ sở sư đệ kỳ thật ngươi cũng đã rất khá có thể xếp hạng vị thứ hai sư phụ bọn hắn nhìn thấy cũng sẽ cao hứng sở ban tử không biết sư phụ bọn hắn sẽ hay không cao hứng nhưng là mình khẳng định không cao hứng bằng cái gì chính mình xếp hạng thứ hai nha tiểu xuyên sư đệ không phải liền là có cầm khí là ca chính mình liền không giống với lúc trước ta là dựa vào kỹ thuật ăn cơm khỏi cần phải nói liền xem như chính mình cùng tiểu xuyên sư đệ đối chiến hắn có thể đánh tới một q u y ề n của mình sao đương nhiên mình muốn từ nhỏ xuyên sư đệ có vẻ như cũng không quá dễ dàng tối thiểu nhất hẳn là cho chúng ta làm một cái đặt song song thứ nhất mới được s ở ban tử cảm thấy một hồi có cần phải học tập mưa các c h ấ p sự cho thấy một chút thái độ của mình s ở ban tử đằng sau xếp hạng thứ ba thình lình chính là yến xuân thủy đi qua khai mạch cảnh c h í nặng n thứ nhất thế nhưng là một mực bị tống càn khống chế không nghĩ tới từ trong địa cung đi ra liền phát sinh cải biến tiến xuân thụy ở trong địa cung biểu hiện hẳn là bị đông đảo đệ tử tuyên truyền đi ra phong vũ các điều chỉnh xếp hạng thứ tư chính là cực nhọc chính lần này trừ chín tầng lâu bên ngoài cũng chính là tà dương tông xếp hạng cao nhất sau đó chính là tống cản ngọc minh n g u y ệ t bọn người để cho người ta không có nghĩ tới là mặt mặt tiểu sư muội thế mà cũng tới xếp hạng kim tiểu xuyên cùng sở bản t ử lẫn nhau tạm thời thả bọn hắn xuống thứ nhất chi tranh phong vũ các đem tiểu sư mội xếp hạng để lên làm mấy cái ý tứ chính mình cũng chưa từng nhìn thấy tiểu sư mội xuất thủ phong vũ các là thế nào biết đến tiểu sư mội xuất thủ từ trước đến nay không phải liền là phụ l trận pháp đuổi theo sau đó lại dùng phụ lục kết thúc sao cái này có cái gì tốt đ ể s ư ớ n g tu sĩ đương nhiên là muốn quyền cước gặp nhau mới có thể bất quá phong vũ cắt cũng không mò ra mặc mặc tiểu cô nương nội tình chỉ biết là nàng lựa giết qua không ít người bao quát huyết hà tông bao quát tả dương tông cùng lôi vân tông càng mấu chốt chính là tiểu sư muội giống như cho tới bây giờ cũng không có từng bị thương lần này xếp hạng mặc mặc tiểu sư muội xếp tại thứ bốn mươi tư vị cũng không biết căn cứ cái gì nhưng là mặc mặc tiểu sư muội đối với cái bài danh này đồng dạng không hài lòng dưới cái nhìn của nàng dù cho không có khả năng vượt qua hai vị sư huynh đi cũng hẳn là xếp hạng thứ ba một đầu cuối cùng tin tức chính là lần này tấn thăng khải linh cảnh cụ thể ngày đã đi ra cách giờ phút này mới thôi còn có bốn mươi chín ngày thời gian có thể nói thời gian cấp bách địa điểm cũng đã xác định được khoảng cách phượng khánh phủ p h ủ thành như là phổ thông khải linh cảnh trưởng lão ngự kiếm phi hành hai ngày thời gian cũng liền đến đến lúc đó ngự kiếm phi hành khả năng cũng không lớn bởi vì tại ngày đó còn có chuyên môn phi chu đi đến cái chỗ kia phi chu kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử đều không có cơ q u a ngược lại là mặc mặc tiểu sư muội có tương quan kinh nghiệm Cùng hai vị sư hình ba ba ba ba nói không ngừng khi kim tiểu xuyên hiếu kỳ hỏi tiểu sư mội đến tột cùng nhà ở nơi nào thời điểm mặt mặc tiểu cô nương liền lại không nói một mực chờ đến xế chiều giờ dâu phong vũ các phân bộ liền hô hô lạp lạp tiến đến một đám người c h ọ n vẹn ba mươi người dẫn đội chính là chính đạo các đại trưởng lao chu trấn thậm chí nối tới đến không ra khỏi cửa đan đường triệu thiên thiên đều tới kém nhất cảnh giới đều là khải linh cảnh hai nặng những người này vừa vào cửa khí thế rất đủ gây nên rất nhiều người chú ý chu trấn tiến đến sân nhỏ liền ồn à kim tiểu xuyên ở đâu sợ nhị thập tứ ở đâu mặt mặt tiểu cô nương ở đâu nghe nói có người muốn khi dễ chúng ta người đơn giản lẽ nào lại như vậy ta chính đạo các liều mạng với hắn thanh em rất lớn nghe chút chính là cố ý kim tiểu xuyên đầu tiên là lật ra một cái l ư ớ c mắt các ngươi rõ ràng đều nhìn thấy chúng ta mấy cái còn giả bộ như nhìn không thấy từng cái con mắt hướng trên trời ngắm chúng ta còn có thể thượng thiên phải không lớn tiếng hô nhiều lần chu chấn bọn hắn lúc này mới giả bộ như vừa mới nhìn thấy kim tiểu xuyên bộ dáng của bọn hắn n h a mấy người các ngươi không có việc gì vậy liên quá tốt rồi yên tâm các ngươi chính là ta chính đạo các ngươi ai dám khi dễ các ngươi chúng ta không thì không tha không quan tâm nói thế nào chính đạo các đem thái độ đã lấy ra triệu thiên thiên ôm mặc mặc tiểu cô nương ân cần r ấ t kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử tự nhiên cũng muốn hung hăng cảm động một phen xuất động ba mươi tên trưởng lao cấp nhân vật phần ân tình này phải nhớ ở trong lòng đương nhiên cũng không thể ánh sáng để vào trong lòng vậy cũng là hư còn muốn có chỗ biểu thị cũng may chín tầng dưới lầu một đời đ ệ tử có vẻ như không thế nào thiếu tiền linh thạch loại vật này tiêu xài lại cấp về cũng là phải kim tiểu xuyên lúc này biểu thị muốn tại xa hoa nhất từ lâu mở tiệc chiêu đại chu c h ấ n đại trưởng lão một nhóm đang dùng cơm trước đó đương nhiên muốn trước đi mua sắm một phen để bày tỏ đạt đông đảo t r ư ở n g lão đối với mình sư huynh m g ộ i mấy người cẩn thận chiếu cố hơn ba mươi người hô hô lạp lạp ra chính đạo các cửa lớn hướng mua sắm địa phương mà đi phía sau phong vũ c ắ t chất sự trong lòng còn tại tính toán về sau gặp được chuyện như vậy không cần bảo tiêu danh nghĩa thời gian nửa ngày đi kiếm ba linh thạch cũng không phải không được ai lần này cũng chỉ có thể trước dạng này phong vũ các đối diện một gian khách sạn chiều dương tông hai tên trường lão trận mắt há hốc m ồ m mà nằm n h ò i trên cửa sổ bọn họ đích xác là nhìn thấy kim tiểu xuyên s ợ bàn tử ra cửa thế nhưng là không dám theo dõi a người ta tới hơn ba mươi tên trưởng lão kém nhất một cái đều có thể treo lên đánh chính mình chiều dương tông thực lực cùng chính đạo các so sánh hay là trên lệ không nhỏ chiều dương tông toàn tông trên dưới cũng bất quá ba mươi mấy tên trưởng lão thuần một sắc khải linh cảnh một nạo làm sao cùng chính đạo các cứng rắn hay là tranh thủ thời gian hồi báo cho dương phó tông chủ để chính hắn nghĩ biện pháp đi chương hai trăm năm mươi năm một bậc dương phó tông chủ bên trên chương hai trăm năm mươi năm vượt b ự c dương phó tông chủ b ê n trên ngay tại kim tiểu xuyên cùng chu c h ấ n đại trưởng lão một đám người trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p tại các loại mua mua lúc mua mặt khác một gian khách sạn triều dương tông dương phó tông chủ rốt cục đạt được đến đây đưa tin trưởng lao tin tức lập tức khuôn mặt liền dài quá một nửa chính đạo các tới hơn ba mươi trưởng lão ngay cả chu c h ấ n cũng đích thân tới kim tiểu xuyên không phải liền là ở nhờ tại bọn hắn tông môn chín tầng lâu đệ tử a không đến mức đại động càn qua như vậy đi giờ phút này dương phó tông chủ mới lần thứ nhất cảm giác được chính mình tiếp nhận lạc y cho ra nhiệm vụ cũng không có tốt như vậy hoàn thành nếu là như vậy nói không chừng trước đó mất tích người trưởng l ã o kia chính là bị chính đạo các trưởng l ã o cho xử lý hắn trong phòng gấp đến độ xoay quanh ngay hôm nay giữa trưa hắn bị lạc yi yi phái người tìm đi đổ ập xuống chính là mắng một chập mắng rất khó nghe rất túi cùng lạc yi yi trên người nữ nhân kia hương khí hình thành sự t r ê n lệch rõ ràng nhưng hắn trừ chịu đựng còn có thể làm sao tại tông môn đệ tử trước mặt chính mình là đường đường phó tông chủ dưới một người ngàn người phía trên thế nhưng là tại quyền lợi người trong mắt chính mình ngay cả cháu trai cũng công bằng nhưng sự tình còn muốn xử lý a lạc y yi y thì nữ nhân kia thay đổi lần trước thái độ lần này cho hắn hạ tử mệnh lệnh muốn hắn trong vòng ba ngày hoàn thành nhiệm vụ này trong ba ngày cái này đều đi qua mười một ngày kim tiểu xuyên ý nguyên sống được thật tốt trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện tốt nhất chu trấn bọn hắn chỉ là tâm huyết dâng trào đến phủ thành chơi một vòng thời điểm ra đi chưa chắc sẽ cùng kim tiểu xuyên cùng một chỗ mặc kệ ý nghĩ này tính chân thực có bao nhiêu nhưng giờ phút này dương phó tông chủ bản thân gây tê vạn nhất là thật đây này khi kim tiểu xuyên cùng chu trấn đại trưởng lão mua sắm kết thúc bước vào xa hoa nhất từ lâu thời điểm tà dương tông vạn vô nhai đại trưởng lão trong tay chính cầm phần kia k h o i tấn Có t i nhưng tức tốt. hôm n của nay h l tại h hắn vạn vô nhai đại trưởng lao chính xác dẫn đầu xuống trong môn đệ tử siêu việt hiệu đạo tông cùng tử hà tông lôi vân tông để bản thân hắn trên mặt cũng có ánh sáng m à u thành tích lấy được phía sau tại tông môn đại sử ký bên trên khẳng định cũng phải có vạn vô nhai danh tự chỉ là đáng tiếc phía trước là chín tầng lâu hai tên ra hỏa vẫn muốn xử lý lại chậm chạp không có xử lý không chỉ có không có xử lý ngược lại tại trên bảng xếp hạng người ta tông môn đệ tử lại thêm một cái đồng thời nhiều cái này một cái xếp hạng bốn mươi b ố y nguyên vượt qua rất nhiều tà dương tông chín nặng đệ tử nhớ tới ở địa cung bọn hắn có một nửa đệ tử đều là chết tại chín tầng lâu trong tay trong lòng của hắn ngay tại dì máu thế nào mới có thể tại đạp vào trích tinh trước sân khấu đem kim tiểu xuyên cùng sở bản tử rét chết đâu Chanôi, một tiếng thân thiết xưng hô đem hắn suy nghĩ xáo trộn s ở nhị thập cựu đã đứng trước mặt của hắn vạn vô nhai cố nén tức giận trong lòng trầm giọng nói a i bảo ngươi tìm đến không phải đã nói sao không có ta mệnh lệnh ai cũng không thể tiến vào thư phòng s ở nhị thập cựu có chút ủy khuất chăn nuôi ta nhìn thấy ngươi mỗi ngày quá cực khổ liền muốn mau tới cấp cho ngài rót chân trả vạn vô nhai lập tức im lặng gia hỏa này đơn giản muốn đem chính mình cho làm tức chết mấy ngày gần đ â y nhất thường xuyên rời đi tông môn tại trên đường cái tản bộ thậm chí mỗi ngày đều muốn tới tông môn khai thiết tất cả cửa hàng đều tản bộ một vòng c ù n g những trưởng quý kia nói cái gì thay cha nuôi thị sát một chút cửa hàng kinh doanh mẹ nó thị sát cửa hàng ta còn cần ngươi ta tả dương tông mấy trăm trường lão để đó không cần biết dùng một cái khai mạnh cảnh một vũ khí nặng đi thị sát ngươi là ta tả dương tông người nào a đúng rồi là con nuôi ta bây giờ tốt chứ đứa con trai nuôi này sự t ì n h đều thành toàn bộ phượng khánh phủ trò cười liền kết nối lại lần lạc y dĩ y nhìn thấy chính mình còn t r e o chọc chính mình nói sở nhị thập cựu cùng mình dáng dấp rất giống phi lão phu một trăm ba mươi cân tiểu mập mạc này hai trăm sáu mươi cân ngươi con mắt nào nhìn thấy rất giống ta cùng mẹ hắn căn bản cũng không nhận biết tuy nói lúc còn trẻ không ít tìm cô nương nhưng cho tới bây giờ không nhớ rõ đi qua hoa dương thành thúy hồng lâu ân không cần c h í n h ta sẽ châm trả đúng rồi ngươi tu luyện ra sao rồi c h ă n u ô i ta cảm thấy mấy ngày gần đây nhất tiến bộ thần tốc đồng thời đã thành công đả thông đầu thứ hai ẩn mạch sợ nhị thập cựu một mặt hưng phấn n h ắ c lên tiến bộ của mình đến không che giấu được vui sướng treo ở trên mặt vạn vô nhai cưỡng ép đ ể lại nhanh mẹ nó muốn không kìm nổi nhảy ra trái tim ha, ha mẹ nó cũng đã lâu mở ra đến đầu thứ hai ẩn mạch liền cứ gọi tiến bộ thần tốc ngươi là không biết ngươi ca ca kia cái k i a sở nhị thập tứ đã là xếp hạng phượng khánh phủ tất cả khai mạch cảnh đệ tử bên trong vị thứ hai nhân vật đi vạn vô nhai nhìn lướt qua sở nhị thập cựu càng xem ra h ỏ a này cùng sở nhị thập tứ g á n g dấp càng không giống trừ béo bên ngoài liền không có một chút chỗ tương đồng chẳng lẽ là sở tam đa bị tái rồi giờ k h ắ c này vạn vô nhai suy nghĩ tung bay lúc đầu nghĩ đến muốn giải trừ loại này phụ tử quan hệ nhưng bây giờ phượng khánh phủ từ trên xuống dưới lên tới quan phủ nha môn trừ nhất khiếu phủ chủ còn không rõ ràng lắm có biết hay không bên ngoài những người khác có một cái tính một cái đều biết xuống đến phủ thành tất cả tông môn đệ tử cũng không có không rõ ràng không ngăn cản nỗi s ở nhị thập cựu chính mình tuyên truyền á tại ngoại giới trong ấn tượng đây chính là một cái gì thường hiếu thuận nhi tử ngay tại hôm trước vạn vô nhai thể muốn đem hắn đuổi đi tông môn có thể nghĩ lại bằng vào tên này khai mạch cảnh một trọng tu vi nói không chừng ra ngoài liền bị người giết chết đến lúc đó p h ủ thành tránh không được có người lấy ra làm văn chương nói ai ai đem con nuôi ta giết chết ta nên làm cái gì là báo thủ đâu hay là biến chiến tranh thành tơ lụa đâu báo thủ thật có lôi không có tình cảm nếu không phải sợ người khác tước tiệt đầu ta đều muốn tự mình giết chết h ắ n không báo thủ có phải hay không nói rõ ta vạn vô nhai đại trưởng lão ân đoán không phân không phải là không rõ ta còn thế nào quản lý lớn như vậy t a dương tông tương lai làm sao ngồi lên phó tông chủ vị trí cùng bạn vô nhai vì con nuôi chuyện xảy ra sâu khác biệt tại đệ tử xếp hạng bên trên bị băng ở phía sau nội đạo tông cùng triều dương tông hai tên đại trưởng lão lôi tiệm hồng cùng mộ thanh lại tập hợp một chỗ uống trà cái này cô nam quả nữ hai người quan hệ đi được càng ngày càng gần đối với hiến xuân t h ụ cùng tân chính sự tình ngươi thấy thế nào lôi sư h u n h ta thấy thế nào có ý nghĩa gì nhưng có thể khẳng định là tại hạ đệ tử đợi một cạnh tranh bên trong chúng ta đã bị quăng ở phía sau nói không chừng tiếp qua một chút năm chúng ta tông môn vị trí cũng sẽ bởi vì việc này phát sinh cải biến lôi tiệm hồng thở dài hắn trải qua kỹ càng hiểu rõ cũng ý thức được tuy nói trước mắt tống càn xếp hạng còn tại vị thứ năm thế nhưng là theo tống càn bản nhân thừa nhận v ô luận là yến xuân thủy hay là tân chính chiến lược đều xa xa vượt qua hắn không nghĩ tới tà dương tông ẩn tàng sâu như vậy vạn vô nhai lao thất p h ù rất âm hiểm nếu không phải lần này địa cung chi hành sức chiến đấu của bọn họ còn không biết sẽ ẩn tàng bao lâu thế nhưng là lôi sư huynh địa cung chi hành Vô v Lôi luận là ân nếu không phải kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đem y ế n xuân thủy cùng tần chính thực lực chân thật bước đi ra chúng ta cũng đều không biết đâu bất quá kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ mới là phượng khánh phủ đợi kế tiếp chân chính nhân vật thủ lĩnh mộ thanh gật đầu đồng ý lần lượt hành động dần dần đã chứng minh lôi tiệm hồng vừa rồi câu nói này tính chính xác hiện tại đời sau đệ tử bên trong có thể vững vàng áp chế tà dương tông cũng chính là chín tầng lâu may mắn vô luận là ngộ đạo tông hay là tử hà tông cùng chín tầng lâu mặt ngoài quan hệ còn cũng không tệ lắm thậm chí môn hạ đệ tử ngọc minh nguyệt còn cần thân thể dẫn dụ kim tiểu xuyên đáng tiếc đều không có có thể thành công bất quá cái này môn hạ nữ đệ tử có phải hay không bình thường sinh hoạt cũng quá tùy ý chút ngay tại tối hôm qua mộ thanh lại nhìn thấy từ ngọc minh nguyệt gian phòng đi ra nam đệ tử đổi người ai phải làm sao mới ở đây lôi tiệm hồng tiếp tục nói ngươi ta có thể nhìn ra được sự t ì n h tà dương tông lôi vân tông vạn vô nhai cùng trương thiên bang tự nhiên cũng có thể nhìn ra từ tông môn thế lực đi lên nói chín tầng lâu kém cỏi nhất không có nội tỉnh thế nhưng là đang phát triển góc độ đến xem bọn hắn muốn hạ là dễ dàng nhất đánh vỡ trước mắt phượng khánh phủ tông môn cách của người cho nên chúng ta vẫn là phải sớm chuẩn bị để tống cản cùng ngọc minh nguyện ngày thường nhiều cùng kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ giao hảo dạng này tương lai nếu như có thể kéo lên chính đạo các cùng tiến cùng lui cho dù là lôi vân tông tà dương tông thực lực gia tăng thì như thế nào mộ thanh gật đầu ngươi đừng quên chín tầng lâu đệ tử trừ hai cái này ta đối với tiểu cô nương tiệ cũng bắt đầu có hứng thú toàn bộ phượng khánh phủ liền không có bất cứ người nào biết nàng đến từ chỗ nào mấu chốt là vẫn chưa có người nào thấy qua nàng tự mình xuất thủ nhưng lần này phong vũ các lại đem tên của nàng cho đứng hàng đi không chỉ có như vậy nghe nói nàng này tài lực kinh người lấy tiêu tiền tốc độ đến xem sau lưng nàng gia đình tài lực sợ là không thua bởi chúng ta những tông môn này lôi tiệm hồng nói không sai nếu là muốn liên hợp tự nhiên cũng bao quát nàng như chúng ta vận khí tốt nói không chừng có thể đem sau lưng nàng thế lực cũng kéo đến chúng ta bên này đúng rồi chúng ta có thể hướng phong vũ các mua tin tức nhìn một chút tiểu cô nương này đến tột cùng lai lịch ra sao mộ thanh cười nói còn cần ngươi nói ta đã sớm đi tìm phong vũ các nhưng phong vũ các giống như không quá nguyện ý cáo chi vậy liền cho bọn hắn linh thạch tại linh thạch trước mặt phong vũ các người là không có điểm mấu chốt ta cũng là nghĩ như vậy nhưng là bọn hắn ra giá ba triệu linh thạch ngươi nói chúng ta còn muốn mua tin tức này sao lôi tiệm hồng hít sâu một hơi mua một tin tức phải tốn nhiều tiền như vậy ba triệu linh thạch đủ tông môn dùng hai năm hắn lâm vào chầm tư hoa ba triệu linh thạch mua một cái cùng chính mình quan hệ không lớn tin tức rõ ràng là không đáng một lát sau ánh mắt của hắn l ó e lên lộ ra một tia minh ngộ mộ thanh sư muội ngươi mớn nếu bọn hắn dám muốn cái này giá tiền bản thân liền nói cho chúng ta biết nàng này thân thế không thể coi thường Ta muốn, chương o dù là m hai trăm năm mươi sáu vườn bực dương phó tông chủ bên dưới chương hai trăm năm mươi sáu vườn bực dương phó tông chủ bên dưới vào đêm kim tiểu xuyên còn tại mở tiệc chiêu đài chính đạo các ba mươi mấy vị trưởng lão bọn hắn bao hết t i ể u lâu dòng d ã một tầng mấy đại cái bàn phong phú thức ăn bọn tiểu nhị loay hoay chân không chạm đất nguyên nhân chủ yếu là những người này quá tham ăn húng chi lại có sở bàn tử cái này khắc loại hất r a q u a y hàm mâm nhỏ chén nhỏ căn bản là không cần đến tất cả thịnh món ăn toàn bộ đều thay đổi đại gia hỏa dù vậy cũng đầy đủ ăn hai canh giờ tuy nói đám người ăn nhiều ăn ngon tốn hao không ít nhưng hôm nay vô luận đối với chín tầng lâu cái nào một tên đệ tử mà nói cái này đều chẳng qua là tiền trinh mà thôi nhiều nhất mấy chục trên t r ă m mai linh thạch cũng liền đủ chỉ là xế chiều hôm nay cùng những trưởng lão này mua sắm vật tư liền đã bỏ ra hơn thiên linh thạch đầu to đều bỏ ra còn quan tâm những này tiền chính sao nếu như nếu đổi lại là sư phụ của bọn hắn sư thuốc sư cô có lẽ liền đau lòng hỏng dù s a o đó là mấy cái kẻ nghèo hèn không có gì tích xúc bọn hắn trên lầu ăn cách một con đường đối diện trên mái hiên há miệng run dậy nằm sấp một tên triệu dương tông trưởng lão h ắ n đã ở chỗ này giám thị hơn một cách giờ khá lắm vốn đang không quá đói nhưng nhìn thấy người ta đều tại phạm an trong bụng liền không cấm viên gọi bậy một trận cảm giác được chính mình cái bụng đều xẹp xuống nào có ăn cơm ăn lâu như vậy hắn âm thầm đậu đen rau muống căn cứ dương phó tông chủ chỉ thị hắn muốn nhìn chằm chằm vào kim tiểu xuyên đi nơi nào đều muốn nắm giữ nhất cử nhất động thật vất vả đến nửa đêm đối diện từ lâu cuối cùng kết thúc cuộc thị n h i ế n này hắn cũng nhẹ nhàng thở ra từ giữa trưa đến bây giờ hắn trừ trong chiếc nhẫn mấy khối thị khô mặt khác vật gì cũng còn không ăn đâu kim tiểu xuyên một đám người hô hô lạp lạp từ lâu đi ra từng cái tại trên đường cái đung đung đưa đưa rõ ràng là uống rượu không ít liền ngay cả triệu thiên, thiên trường lão trên mặt đều tràn đầy đỏ triều dương tông trưởng lão âm thầm cầu nguyện tốt nhất chu t r ấ n bọn hắn cùng kim tiểu xuyên mấy người tách ra nói như vậy chính mình liền có cơ hội đọc thủ kết quả đi nửa cái đường phố kim tiểu xuyên mang theo chu t r ấ n bọn hắn tiến vào một gian khách sạn thuê xong một gian phòng trực tiếp vào ở lần này triều dương tông trưởng lão có chút mắt trợ tròn ta là cùng không cùng đâu suy tư liên tục nhớ tới chính đạo các đám người kia khủng bố chiến lược cho dù là uống nhiều quá giống như cũng không phải mình có thể bắt đầu sinh ý đ ồ xấu quả quyết rời đi tìm dương phó tông chủ báo cáo đi dương phó tông chủ đã ngủ b ị trưởng lão này nạnh sinh sinh cho phá cửa đập cũng không thể nổi giận người ta cũng là dựa theo yêu cầu của mình đi làm tùy thời báo cáo tình huống sau nửa đêm này không phải cũng tính tùy thời báo cáo sao nghe được kim tiểu xuyên cùng chu trấn bọn hắn toàn bộ đều và o ở khách sạn hắn cũng có chút vị trí xem ra cơ hội không nhiều lắm nhưng là nghe được chính đạo các những người kia toàn bộ đều ứng nhiều quá trong tuyệt vọng lại lần nữa sinh ra hy vọng đến nếu chu trấn bọn hắn đều ứng nhiều quá như vậy ta có phải hay không liền có cơ hội đâu hắn quả quyết mặc vào y phục lại đem mấy tên khác đang ngủ say trưởng lão kêu lên đi một chút đều chớ ngủ chuyển sang nơi khác chiều dương tông một nhóm năm người sau một n é n nhang đi vào kim tiểu xuyên bọn hắn vào ở khách sạn trực tiếp mở bà cái gian phòng chỉ do muốn sát bên vừa rồi vào ở những người kia gian phòng trưởng quỹ chỗ nào quản nhiều như vậy ngươi muốn sát bên đúng không vậy liền sát bên tốt toàn bộ tầng thứ tư đều là bọn hắn vào ở nhưng là chỉ còn lại cửa ra vào ba gian cho hết các ngươi là được cứ như vậy dương phó tông chủ bọn hắn cũng ở đi vào có thể đến tột cùng kim tiểu xuyên ở tại cái nào một gian ngay cả trưởng quỹ cũng không biết dương phó tông chủ cũng không thể từng gian đi gõ cửa hỏi đi đây không phải là muốn chết đã bọn hắn đành phải giả bộ như như không có chuyện gì xảy ra bộ dáng mỗi người cầm một thanh cái bô tại trong hành lang tàn bộ nếu là có người phát hiện bọn hắn liền nói muốn đi nhà xí n h ư không ai hỏi bọn hắn liền sát bên cửa phòng nghiêng thai đi nghe liên tiếp nghe mấy cái gian phòng đều không có phát hiện kim tiểu xuyên thanh â m đoán chừng đã sớm ngủ thiết đi các loại dương phó tông chủ lần nữa tới gần một cánh cửa không đợi lô thai rán đi lên cửa phòng kia trực tiếp liền mở ra chu chân trong mặt vị đầu liền đi ra lối diện đụng vào vừa đem lô thai rán tới dương phó tông chủ bịch dương phó tây cái bô rơi trên mặt đất chu ch rượu vẫn chưa có tỉnh lại cũng nhận không ra là triệu dương tông người vừa rồi làm dứt ngộng m ộ n g thấy bị người đuổi giết đang chạy lấy mắc tiểu đi lên đương nhiên muốn tìm nhà sĩ. dưới sự va chạm này đầu não còn không thanh tỉnh cũng không có tỉnh rượu cái quái gì r ồ i ra một cước liền đạp ra ngoài đáng thương dương phó tông chủ bị hắn một cước trực tiếp đá vào đầu bậc thang thơi kém lăn xuống đi mẹ tốt xấu ta cũng là một tông phó tông chủ đường đường khải linh cảnh một trùng tu sĩ lại để cho ngươi như vậy vũ n h ụ dương phó tông chủ lập tức tức giận có thể xem xét chu chấn t r ê thân cái kia không che giấu được khải linh cảnh sáu nặng linh lực ba đ ộ cướp ép đem khẩu khí này nuốt xuống dưới trơ mắt nhìn xem c h ú chấn lay động n h o á n một cái v i ệ n tường đi hướng nhà xí phương hướng hắn ngửi được một cỗ mùi tanh tưởi chi khí không sai chính là hắn vừa rồi tại gian phòng sớm gắn đi tiểu vốn cho rằng dạng này càng chân thực chút hiện tại tốt cái bô gắn rơi xuống đất thời điểm gắn chính mình một thân đương nhiên đội kiện áo b à o không là vấn đề mấu chốt là khuất nhục a hiện tại trơ mắt nhìn còn có hắn bốn tên thuộc hạ bốn tên trường lão tám con mắt cứ như vậy nhìn xem chính mình phó tông chủ bị người ta một cướp đá lật ra trong tay bọ riêng phần mình cầm một thanh cái bô không dám lên tiếng khí người ta uống say khải linh cảnh xáo nặng cũng là xáo nặng à vạn nhất nhìn chính mình không vừa mắt đã lên như vậy năm sáu bảy tám chân sợ là cũng không có địa phương phân rõ phải trái đi dương phó tông chủ nằm ở trên đất lồng ngực không ngừng chập trùng lên xuống mẹ quá hoan u ồ n g hắn hưu tâm nhân cơ hội này nhìn chu chân chính say rượu đem hắn trực tiếp cho cắt cổ có thể lại sợ vạn nhất người ta hoàn thủ chính mình đánh không lại làm sao bây giờ suy đi nghĩ lại hay là mệnh của mình càng đáng tiền một chút tức giận trở lại gian phòng của mình mặt khác bốn tên trường lão lẫn nhau ở giữa đối mặt tất cả đều giữ im lặng lặng lẽ trở lại riêng phần mình gián phòng lúc đầu bọn hắn chính là ngủ cảm giác bị phó tông chủ cho làm tỉnh lại hiện tại tốt nhìn thấy phó tông chủ một màn như thế đùa giỡn không biết ngày mai về sau dương phó tông chủ có thể hay không đem khí rơi tại nhóm người mình trên đầu chu trấn từ nhà xí trở về tựu kinh mà y nguyên không có tỉnh mơ mơ màng màng một cước lại đá vào trên đất cái bô bên trên cái bô l ố t bốp liền hướng dưới bậc thang l ă n xuống dương phó tông chủ vừa mới đổi xong quần áo mới nghe được thanh âm này sợ s ệ chu trấn tỉnh rượu tìm phiền t o á i nấp tại trong phòng không dám lên tiếng âm đương nhiên ngủ là không ngủ được cứ như vậy một mực mở mắt đến hướng đông sáng sớm trong hành lang chính đ ạ o các người nao h n h a o tỉnh ngủ sau náo r a động tĩnh không nhỏ dương phó tông chủ âm thầm cầu nguyện tốt nhất chu chấn bọn hắn có việc ra ngoài đơn độc lưu lại kim tiểu xuyên ba người bọn hắn tiểu ra hỏa mình coi như là bước lên phong hiểm cũng muốn đem kim tiểu xuyên cho xử lý dù sao phủ thành có lạc y y cho mình chỗ dựa lường trước không ra được cái gì chỗ sơ xuất l i ê n nghe bên ngoài có người hô tiểu xuyên các người tốc độ mau mau người trẻ tuổi làm sao dông dài như vậy ngay sau đó liền nghe kim tiểu xuyên đáp đã tốt chúng ta lại chở khoảng một lát triệu trưởng lão gian phòng của nàng còn chưa mở người kia liền không lên tiếng bọn hắn dám thúc giục kim tiểu xuyên cũng không dám thúc giục triệu thiên thiên dương phó tông chủ đem lỗ thai g á n tại trên vách tường nghe thanh âm bên ngoài nghe ý tứ này kim tiểu xuyên bọn hắn muốn cùng chu trấn cùng đi vậy ta làm sao xuất thủ liền nghe trong hành lang lại là một thanh âm chuyển đến ha ha chu trấn đại trưởng lão có chút thời gian không gặp đến phủ thành cũng không biết lên tiếng kêu gọi sợ tăng lộ đạo tông quản không nổi cơm sao thanh âm phải mở lực lượng m ư ơ i phần dương phó tông chủ đem con mắt ghé vào khe cửa bên trên nhìn ra phía ngoài người tới hắn đương nhiên gặp qua chính là n ộ i đạo tông đại trưởng lão lôi tiệm hồng tê lôi tiệm hồng sao lại tới đây hắn cùng chính đạo các chu trấn quan hệ tốt như vậy a sau đó bên ngoài chính là chu trấn thanh âm diệu đã triệt để tỉnh làm sao có thể chúng ta tới nhiều người như vậy làm sao có ý tứ đi phiền phức lôi đại trưởng lão đâu chu trấn cũng buồn bực cao một năm ở trong chính mình lui tới phụ thành không có hai trăm lần cũng phải có một trăm vệ cho tới bây giờ chưa thấy qua lôi tiệm hồng khách khí như vậy nha n ộ i đạo tông tùy thời đều là một bộ phượng khánh p h ụ đệ nhất tông môn tư thế người bình thường tới bọn hắn cũng không để ý mặc dù hai tông nói đến không sai có thể đó cũng là cùng tà dương tông lôi vân tông so sánh cũng không có tốt đến loại trình độ này đi bọn hắn mật thiết nhất minh h i ế u không phải tự hà tông sao vậy ngươi chính là không cho ta lôi tiệm hồng mặt mũi chính là không cho ta ngộ đạo tông mặt mũi không được hôm nay vô luận như thế nào ta đều phải cẩn thận để cho các ngươi đi ta nơi đó làm khách không nói gặp ngươi ta nơi đó còn có chút tốt nhất linh trà đâu các ngươi nhất định phải nhấm nháp một chút mới được người ta lôi tiệm hồng khách k h í như thế những này chính đạo các trưởng lão còn có thể nói cái gì tại một chút vệ thành môn phái nhỏ trước mặt chính đạo các có lẽ còn có thể giả bộ, bộ dáng tốt xấu trước mắt tông môn bị phong vũ các xếp hạng tại thứ ba mươi vị có thể trước mặt là ai phượng khánh phủ xếp hạng thứ nhất ngộ đạo tông đại trưởng lao a người ta tự mình đến mời các ngươi là cho các ngươi mặt nếu là không biết điều về sau làm sao lan lộn mọi người tự nhiên thuận bậc thang liền bỏ lôi tiệm hồng giống như vừa mới nhìn thấy kim tiểu xuyên một dạng làm ra vẻ mặt kinh ngạc ca ngươi lai tiểu xuyên sư chất cùng sở sư chất cũng tại vậy thì thật là tốt cùng đi ngươi cái tiểu xuyên sư chất cùng sở sư chất cũng tại vậy thì thật là tốt cùng đi ngươi cái tiểu xuyên không tin tống cản nằm mơ sẽ nhắc tới chính mình nếu thật là như thế đó là hù dọa chính mình dù cho không nói hắn cũng sẽ đi cùng nói đùa cái gì bỏ ra mấy ngàn linh thạch cho phong vũ các biết có người muốn giết chết chính mình hắn làm sao có thể còn hành động độc lập đâu cứ như vậy trong khe cửa dương phó tông chủ nhìn xem lôi tiệm hồng mang theo chính đạo các một nhóm phía sau đi theo kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ còn có tiểu cô nương kia đi xuống lầu n g ê n ngang rời đi hắn nhẹ nhàng mở cửa phòng tả hữu xem xét hai bên hai gian phòng ở giữa cửa cũng mở lộ ra bốn cái đầu đến vừa rồi lôi tiệm hồng cùng chu chấn bọn hắn lúc nói chuyện bọn hắn đều đang chống nghe không có người nào dám đánh mở cửa phòng hiện tại người ta đi bọn hắn mới dám đi ra dương phó tông chủ nhớ tới tối hôm qua thai nạn xấu hổ bị mấy tên này nhìn thấy trong lòng một trận không t h o ả i mái nhìn cái gì vậy còn không đuổi theo sắt đi nhà khác ra khỏi thành cũng không biết cái k h ê m mấy tên trưởng lão bất đắc dĩ ai bảo chức vị của mình thất đâu chờ sau này bàn tay mình quyền nhất định phải đem khẩu khí này tung ra đến kim tiểu xuyên đương nhiên không biết sau lưng mình có người một mực tại theo dõi hắn đi theo lôi tiệm hồng chu c h ấ n trọn vẹn dùng gần nửa canh giờ mới đi đến ngộ đạo tông đây là hắn lần đầu tiên tới này chương hai trăm năm mươi bảy cái gọi là minhữu chương hai trăm năm mươi bảy cái gọi là minh h i ế u kim tiểu xuyên sở bàn tử mặc mặc tiểu sư muội đi theo tiến vào n g ộ đạo tông mới có thể chân chính cảm nhận được n g ộ đạo tông cường đại phượng khánh phủ phủ thành đất trông đáng tiền đi chính là như thế đáng tiền địa phương n g ộ đạo tông chiếm cứ góc tây bắc rất lớn một chỗ sân bãi n g ộ đạo tông bên trong không chỉ có liên miên phòng úc đại điện mà lại trong tông môn còn có vài tòa đỉnh núi nhỏ kim tiểu xuyên thấy lũ lưỡi、lưới. cái này so với lúc trước chúng ta chín tầng lâu tông môn to được bao nhiêu lần a chúng ta tông môn kia mặc dù có hai ba chỗ tông môn trụ sở có thể lớn nhất một chỗ Cũng b ấ trước quá là b ả đó,、so、đó chết đi những đệ tử tông môn kia ví dụ liền bày ở trước mặt bọn hắn nào dám rời đi sư phụ bọn hắn rất xa đâu lôi tiệm hồng an bài đến vẫn rất tốt không chỉ có hắn tự mình đi ngay đón các loại chính đạo các đám người sau khi tiến vào còn tìm t ớ không chỉ có như vậy lôi tiệm hồng đem tống cản văn thái khang những ngày cùng kim tiểu xuyên nhận biết đệ tử cũng toàn bộ đều tìm đến không có chuyện khác chính là liên lạc tình cảm để tống cản mọi người mang theo kim tiểu xuyên sở bàn tử mặc mặc tiểu sư muội đi tông môn bốn chỗ đi một vòng nói cái gì về sau ngộ đạo tông chính là chín tầng lâu đệ tử một ngôi nhà khác những trưởng lão kia đối với gần nhất chính đạo các cuộc thời đó là một trận thổi phồng để chu chấn toàn thân huyết mạch thẳng hướng dâng lên đây mới là có rất nhiều mặt núi liền xem như hoa thiên phó tông chủ cũng sẽ không có loại đáy ngộ này đi tới gần giữa trưa đ đầy đầy. hơn một mươi vị trưởng lão mấy chục danh tông cửa đệ tử phân biệt ngồi xuống vừa ăn vừa nói chuyện cho chuyện một chút chủ đề liền từ thiên hạ đại thế cho tới lớn canh vương triều cho tới biên cảnh chiến trường kim tiểu xuyên vừa vãnh lỗ thai lên đến muốn nghe xem biên cảnh chiến trường là chuyện gì xảy ra dù sao mình sư phụ chính ở chỗ này l i ề u mạng đâu kết quả chủ đề lại rơi vào thương châu người quan phủ biến cố rời kim tiểu xuyên nghe chút hiểu rõ chút thương châu đại sự cũng không tệ bởi vì phượng khánh phủ vốn là thuộc về thương châu còn hạn qua không được mấy ngày chính mình cũng hẳn là đi thương châu quan phủ nha môn làm ra hung thu căn cứ quan sát ngay sau đó chủ đề lại bị mộ thanh dẫn tới phượng khánh phủ tông môn đệ tử tấn thăng đi lên nói lên năm nay đệ tử đang ngồi trưởng lão đều là có quyền lên tiếng hiện trường tất cả tham gia đệ tử đều không ngoại lệ toàn bộ đều đã là khai mạch cảnh đại viên mãn tiếp qua bốn mươi tám trời bọn hắn đều đem đứng tại trích tinh trên đài cho nên những đệ tử này trừ sở bàn tử bên ngoài cơ hồ đều bông u ra đũa nghe những trưởng lão này kinh nghiệm chủ đề từ đầu đến cuối bị lôi tiệm hồng cùng mộ thanh dẫn dắt đi chu chấn loại này đầu tương đối đơn giản chỉ có đi theo phụ hòa phần nói lên trích tinh này nói lên tông môn thế lực mộ thanh liền nói ra ý nghĩ của mình nói căn cứ kinh nghiệm của nàng tại con đường tu hành bên trong thực lực bản thân là một mặt mà t r u n g quanh có thể trợ giúp ngươi người mới là mấu chốc nhất lời này không có người phản bác mọi người cảm giác đều như thế còn có không ít trưởng lão nếu h nhao phụ họa a o đúng n à, nếu không phải có quan hệ cái kia lạc y y y rửa vào cái gì có thể ngồi vào phó tổng quản vị trí bên trên nếu không phải có quan hệ bằng cái gì địa cung chi hành tà dương tông có thể đi nhiều người như vậy còn có càng nhiều trưởng lão nhao nhao nói ra chính mình lịch sử chúng đệ tử nghe vào trong hai ghi ở trong lòng sau đó lôi tiệm hồng lợi nói xoay chuyển nói năm nay trích tinh đài đằng sau chỉ sợ là các tông đệ tử tình thế sẽ phát sinh tương đối lớn cải biến tỷ như nói đến xuân t h ủ y cùng tân chính đám người c ủ a thời thế tất cho những tông môn khác đời sau mang đến uy hiếp cùng áp lực tất cả trưởng lão cùng nhau gật đầu liền ngay cả chu c h ấ n đều là như vậy trong hiện trường nếu như nói tông môn nào cùng tà dương tông quan hệ kém cỏi nhất đó nhất định là chính đạo các kế tiếp phượng khánh phủ theo lạc y y hệ cầm quyền như vậy nhất định sẽ trọng điểm đến đỡ lôi vân tông tà dương tông dưới loại tình huống này nộ đạo tông tà dương tông các trưởng lão cũng không có ảnh hưởng nhưng là đối với vừa mới tấn thăng khải linh cảnh những người này mà nói khảo nghiệm là phi thường lớn tỷ như nói tại những người này còn không có triệt để thành thụ trước đó liền bị quan phủ phái đến địa phương khác chấp hành nhiệm vụ lại tỷ như tiền tuyến chiến trường căng thẳng hậu phương phái người có trong h hay ể k đem n hiện trường những trưởng lão kia nói tới giống như cùng hắn không có quan hệ sợ ban tử chỉ là ăn hắn lại không sợ tà dương tông tà dương tông người hắn cũng không phải chưa từng giết mặt mặt tiểu sư nội cũng không quan trọng chính mình trong chiếc nhẫn hàng tồn còn không ít vạn nhất không đủ vậy liền về hoa mai cốc tìm những sư huynh kiếm lớn lôi tiệm hồng tại chỗ đánh nhịp ta cảm thấy việc này có thể thực hiện từ nay về sau nội đạo tông đệ tử t ử hà tông đệ tử chính đạo các đệ tử chín tầng lâu đệ tử liền toàn bộ là một thể tại tông môn nội bộ tự nhiên không thèm quan tâm nhưng là chỉ cần ra tông môn đó chính là người một nhà vô luận ai có khó khăn đều phải giúp văn trước mọi người đang ngồi trưởng lão chúng đệ tử tất cả đều gọi tốt kim tiểu xuyên sở bản tử lại là xưng sở ý gì các ngươi những này lại trưởng lão ở bên kia nói nhỏ cũng không có để cho chúng ta nói chuyện nha làm sao hiện tại liền đem ta chín tầng lâu cũng cho vòng tiến vào đâu giống như không đúng rồi các ngươi tông môn nhiều đệ tử như vậy nội đạo tông cộng lại có một hai v ạ n đi t ử hà tông có vẻ như cũng có nhiều như vậy chính đạo các liền không nói trong trong ngoài ngoài cộng lại hơn hai nghìn người nhưng ta chín tầng lâu đệ tử mới có bao nhiêu không cần tính toán tất cả đều ở chỗ này đang ngồi hết thể liền ba người các ngươi những đệ tử kia có thể giúp ta cái gì đánh nhau không bằng ta đạo mệnh không bằng sở sư đệ tài lực không bằng mặc mặc tiểu sư muội có thể giúp ta cái gì đâu nhưng ta muốn giúp các ngươi giống như cũng giúp không đến nhà hiện tại có thể trợ giúp ta giống như chỉ có các ngươi những trưởng lão này nếu là nói các ngươi những trưởng lão này cùng ta liên minh đứng lên ta cảm thấy không sai biệt lắm dù sao bên ngoài bây giờ còn có khải linh cảnh muốn giết ta đâu người ta giết ta thời điểm các ngươi những đệ tử này có thể giúp một tay sao ánh mắt của hắn dao động không chừng mẫu chót là những người khác đồng ý mình nếu là không đồng ý hắn nhìn t h o á n g qua chung quanh khá lắm hơn mười đôi khải linh cảnh trong mắt đều nhìn bọn hắn chằm chằm m ư ờ cái mộ thanh nhìn về phía mặt mặc tiểu sư muội ánh mắt tràn ngập ôn u nàng mặc dù còn không rõ ràng lắm mặc mặc tiểu cô nương nội tình thế nhưng là có thể làm cho phong vũ các trào giá ba triệu linh thạch tin tức tiểu cô nương này há lại người bình thường mặc mặc ngươi cảm thấy thế nào về sau có mấy cái tông môn sư huynh sư tỷ bảo hậu ngươi vừa vặn rất tốt mặc mặc có chút ngại ngùng ta nghe đại sư huynh kim tiểu xuyên còn không đợi trả lời sở bàn tử cứ nói đó là tự nhiên chúng ta vốn là cùng chính đạo các sư huynh người một nhà hiện tại tăng thêm ngộ đạo tông sư huynh cùng tử hà tông sư tỷ thì tốt hơn kim tiểu xuyên lạnh lùng nhìn lướt qua sở bàn t liền ngươi tên này lanh mồm lanh miệng mặt m ặ c tiểu sư mội nói n g h e đại sư huynh ngươi liền muốn đoạt đầu ngọn gió này chu chấn bọn hắn tự nhiên rõ ràng chín tầng lâu ba người này cuối cùng làm quyết định lại là kim tiểu xuyên kim sư đ i ệ t ngươi cảm thấy thế nào kim tiểu xuyên không có biện pháp tự nhiên là tốt chỉ là đang ngồi đều là đại trưởng lão sư phụ của chúng ta lại là không tại lôi tiệm hồng cười nói cái này sợ cái gì quay đầu để phong vũ cát cho bọn hắn đưa cho tin tức cũng là phải đương nhiên chúng ta chỉ là tự mình quyết định tuyệt đối không thể ra ngoài rêu dao nếu không bị người khác nhằm vào đứng lên sẽ không tốt việc này quyết định xong mọi người triệt hồi tiệc rượu nguyên địa uống trà một lúc lâu sau mộ thanh mời đám người đi từ hà tông làm khách dù sao giữa t r ư a là ngộ đạo tông an bài đến ban đêm tự nhiên muốn từ hà tông trò chuyện tỏ tâm ý chu chấn cảm giác hôm nay thật sự là có mặt mũi lúc này đáp ứng nguyên ban nhân mã hô hô lạc lạc lại đi từ hà tông từ hà tông cùng ngộ đạo tông cách có đoạn khoảng cách ở vào phượng khánh phủ góc tây nam bình thường ngộ đạo tông cùng từ hà tông trung đụng quan hệ hòa hợp thường xuyên đến hướng thế nhưng là chính đạo các đám người cũng đều chưa có tới vừa tiến vào t ử hà tông một cỗ hương khí ngay tại trong không khí tràn ngập t ử hà tông nhiều nữ nhân nam nhân thiếu liên liên trưởng lão cũng là như thế tám thành trưởng lão đều là nữ tính đệ tử cũng là như vậy hai thành nam đệ tử tám thành nữ đệ tử s ở bàn tử đi ở phía sau lặng lẽ giữ chặt kim tiểu xuyên áo bảo tiểu xuyên s ư đệ nơi này tốt ta quyết định về sau không đóng thanh lâu ân đây là cái gì m ạ ặ h não nhìn thấy t ử hà tông cùng người đóng thanh lâu có cái gì trực tiếp liên hệ a sợ bàn tử hướng chung quanh quét một vòng kim tiểu xuyên theo ánh mắt của hắn nhìn lại đập vào mắt chỗ từng người từng người nữ tu g ư i duyên kết bạn mà đi từng cái ăn mặc đáng yêu diễm lệ nói tới nói lui như là như trung bạc thanh thúy sở ban t ử hạ giọng tiểu xuyên sứ đ ệ người muốn à, thanh lâu một con đường chỗ kia nhiều c h a n nhà về sau dù sao chúng ta cũng đều là khải linh cảnh đến lúc đó mua một mảng lớn sân nhỏ chỉ tuyển nhận nữ đệ tử để các nàng ban ngày tăng lên cảnh giới ban đêm tiếp khách linh thạch kia châu b á o tài nguyên tu luyện còn không phải hào hào đến lúc đó ta làm tông chủ người coi phó tông chủ mặc mặc tiểu sư m g ồ i quên đi thôi mặc kệ nàng về phần sư phụ bọn hắn nếu có thể còn sống trở về coi như thái thượng trưởng lão như v ậ không được huynh đệ chúng ta liền kim tiểu xuyên chăm chú đi mấy b ư ớ c để cho mình cùng tên này cách xa một chút mới vừa rồi còn cho là hắn muốn cải t à quy chính có chính xác nhân sinh quan giá trị quan khá lắm hắn ở đâu là sửa lại quả thực là phát dương quang đại nha người có thể tưởng tượng một cái tô n g môn tất cả đều là làm chuyện này người chính mình khi mẹ nó phó tông chủ phi lão tử không khiến người ta phía sau cho p h u n chết mới là lạ chương 258. chiến trường biến đổi lớn bên trên chương 258, chiến trường biến đổi lớn bên trên kim tiểu xuyên sở bàn tử một b ằ n người đi vào tử hà tông cửa lớn thời điểm phía sau triều dương tông trưởng lão hai cặp con mắt vẫn tại cách xa nhau chỗ không xa nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m đám ra h o a kia làm cái gì làm từ ngộ đạo tông đi ra lại tới t ử hà tông chẳng lẽ lại bọn hắn còn muốn đem phụ thành tất cả tông môn đều đi một lần đừng phát bực tức nhìn bộ dạng này đ o á n chừng sẽ tại t ử hà tông ăn cơm c h i ề u vậy chúng ta làm sao bây giờ cứ như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m còn có thể như thế nào ta ở chỗ này nhìn c h ầ m c h ầ m ngươi đi thông chi dương phó tông chủ việc này không có khả năng đều để chúng ta đều cho làm đi một tên trưởng lão quay người rời đi, đi tìm dương phó tông chủ từ hà tông bên trong tất cả quá trình đều cùng tại nội đạo tông không kém nhiều khác biệt duy nhất chính là t ử hà tông phó tông chủ còn chuyên môn đi ra cùng mọi người gặp cái mặt đối với mấy cái tông môn bọn tiểu bối loại này liên minh rất là hài lòng cũng chỉ có nhiều đời trở nên càn g mạnh tông môn cũng mới có phát triển một cái tông môn cuộc khởi dựa vào tuyệt đối không phải đơn thuần một người lực lượng cần chính là một cái trình thể nhất là tại tông môn bên ngoài ngươi có đại lượng minh hữu cùng bằng hữu tồn tại đây chính là thế khi đại thế hình thành dù cho người khác muốn động ngươi đều là không thể nào sở ban tử nhìn xem q a người rời đi từ hà tông phó tông chủ âm thầm hâm mộ nhìn xem người ta tông môn nội t ì n h phó tông chủ cảnh giới đã đến dung tinh cảnh hai nặng nghe nói tử hà tông người tông chủ kia thực lực càng là cường hãn cũng không biết những nữ tu này ngày thường đều là tu luyện như thế nào nhìn còn chỉ có không đến bốn mươi tuổi dáng vẻ cái này nếu có thể bị giao động thành thanh lâu cô nương chật chật kim tiểu xuyên nhìn xem lâm vào suy tư trạng sở bà tử liền biết tên này lại không có nghĩ kỹ sự t ì n h cho ăn ngươi chú ý một chút mà tại nơi này phạm tội ta đánh cược ngươi chạy không ra cửa chính sở ban tử tỉnh mộ lại không sai minh biết thật không có bản l ã n h tạ i dung tinh cảnh thủ hạ chạy đi đi dạo t ô n g môn uống trà ăn cơm chiều đồng dạng xáo lộ lúc ăn cơm tối kim tiểu xuyên vốn cho rằng từ hà tông nữ tu nhiều hẳn là liền sẽ không uống rượu không có nghĩ rằng nữ tu này uống lên rượu đến liền không có nam tu chuyện gì c h ọ n vẹn một lúc lâu sau hắn nhìn xem chung quanh trắng cảnh đối với tu chân giới t ô n g môn có lần nữa nhận biết một tên có chút tư sắc nữ tu toàn thân mùi rượu ô m chu c h ấ n đại trưởng lão cổ đến đến chu trưởng lão chúng ta lại là một bát chu trấn đừng nhìn thích uống có thể tiểu lượng cũng liền có chuyện như vậy giờ phút này hắn đều nhanh uống nước tiểu lại không tránh thoát nữ trưởng lão kia cánh tay bị nắm lỗ mũi rót một chén rượu lớn lập tức toàn bộ thân thể liền hướng dưới mặt bàn trượt chân liền ngay cả triệu thiên thiên đều không có tốt hơn chỗ nào bị nộ đạo tông mấy tên anh tuấn nam trưởng lão còn lấy lại không tốt không uống người ta uống một chén nàng uống một ngụm dù vậy toàn bộ gương mặt xinh đẹp cũng đều như là hoa đào t h á n g ba đỏ một đôi mắt hạnh đã bắt đầu mê ly mọi người khác cũng đều cũng không khá hơn chút nào hắn thậm chí nhìn thấy lôi tiệm hồng cùng mộ thanh hai vị đại trưởng lão manh mối đưa tỉnh còn lặng lẽ uống một chén rượu ra nương hy thất hôm nay lấy được tin tức có vẻ như có chút nhiều a sẽ không bị diệt khẩu đi kim tiểu xuyên có chút bận tâm lại nhìn những tông môn khác đệ tử từng cái cũng là mùi rượu ngút trời thật nhiều đã nằm ở trên mặt bàn ngủ say có người là thật ngủ có người là g i ả ngủ không dám nhìn những trưởng lão này sau khi say rượu giả thái sợ về sau cho mình tiểu hải xuyên cũng chính là chín tầng lâu mấy người cũng không quá uống rượu người k h á c khuyên cũng chính là miễn cưỡng nhấc một chút người ta m ớ i bắt vào trong bụng bọn hắn ngay cả nửa bắt đều uống không xuống bởi như vậy những đệ tử kia ngược lại là không muốn cùng bọn hắn uống loại này cách uống cũng quá không biết xấu hổ cũng chính là trông coi nhiều như vậy trưởng lão khó mà nói mặt khác lời nói huống hồ mấy cái tông môn đệ tử vừa mới xem như kết minh không có khả năng trở mặt vô tình ngọc minh nguyệt mang theo một cỗ làn gió thơm đ ặ t nông ngồi tại kim tiểu xuyên trên đùi đệ đệ thối ngươi làm gì không uống rượu có phải hay không sợ chờ một lúc tỉ tỉ đem ngươi hỉ hỉ kim tiểu xuyên toàn thân run lên đây coi là cái gì trông coi các ngươi đại trưởng lão trông coi mấy cái tông môn trưởng lão ngươi vậy mà như thế làm cản hắn đầu tiên là nhìn liếc chung quanh phát hiện những trưởng lão kia lực chú ý đều không ở chỗ này thoáng yên tâm c á i này muốn để mộ thanh trông thấy l ừ a bị bên trên chính mình để cho mình phụ trách có thể làm sao xử lý hắn mau đem chân vừa thu lại ngọc minh nguyện thiếu chút nữa mà rơi trên mặt đất hử đệ đệ thối ngọc minh nguyện trung thực kéo qua một cái ghế đến s á t bên kim tiểu xuyên ngồi nhìn nàng động tác thuần thục này kim tiểu xuyên liền biết nữ nhân này không có uống nhiều thanh tỉnh đâu tiểu xuyên đệ đệ ngươi liền thật không nghĩ tới đến chúng ta tô n g môn chúng ta nơi này nhiều như vậy xinh đẹp tiểu t ỷ tiểu ỷ t nội muội ngươi chẳng nhẽ không động tâm yên tâm đi ta nghe đại trưởng lão nói qua ngươi nếu là nguyện ý đến tô môn đại đệ từ vị trí liền là của ngươi sau đó tấn thăng khải linh cảnh đằng sau t ô n g môn vị trí cũng tùy ngươi chọn thế nào một bên nói nàng gương mặt xinh đẹp kia liền hướng kim tiểu xuyên trên mặt dán kim tiểu xuyên mặt tranh thủ thời gian thu trở về không nghĩ tới bên cạnh sở bàn tử b u lại thấy một lần sở bàn tử tới ngọc minh n g u y ệ t mặt cũng thu hồi đi sở bàn tử tuy nói thực lực không tệ nhưng không phải nàng ưa thích loại hình sở bàn tử cười hắc hắc trong lòng cảm giác nếu là mình tới làm t ử hà tông đại đệ tử cũng không phải không được đến lúc đó liền có thể thiếu đi đường quân co cũng không cần chính mình đi mua đất trống lập nhà thanh lâu vườn có sắn liền có bất quá nhớ tới vừa rồi phó tông chủ kia dung tinh cảnh hai nặng tu vi cảm thấy mình tức lực hay là quá kém chút hẳn là nắm giữ không kết thúc mặt kim tiểu xuyên nhìn thoáng qua bên cạnh m ặ t m ặ t tiểu sư muội phát hiện tiểu sư muội chính hướng phía bọn hắn cười lạnh đây coi là cái gì ta lại không có ý định phản bội sư môn lại nói ngươi người tiểu sư muội này ngay cả sư phụ đều không có gặp qua chắc hẳn đối với tông môn cũng không có cái gì độ trung thành bất quá đối với đến t ử hà tông hắn là một chút hứng thú đều không có đi qua trong lòng còn có chút tưởng niệm dù sao xinh đẹp nữ đệ tử nhiều về sau dùng đến cũng thuận tiện nhưng hôm nay xem xét đây đều là cái gì nha đến t ộ t cùng ai ăn t h i t t ò i còn chưa nhất định đâu thôi được rồi có thể mấy cái tông môn liên hợp cùng một chỗ cũng đã là hạn mức cao nhất lại liếc nhìn một chút hiện trường liền ngay cả có một số trưởng lão cũng bắt đầu nằm ngáy ho ho chu chấn t à o đã để người cho đỡ qua một bên dựa vào một cây đình nghỉ mát cây cột tiếng ngáy như sớm không chỉ có chu chấn chính đạo các những này chưa từng va chạm xã hội các trưởng lão tối thiểu nhất có một nửa người đều không đứng lên nổi xem ra hôm nay là lại trở về không được từ bởi tối hôm qua chu chấn bọn hắn liền bắt đầu uống rượu một mực uống đến hiện tại đoán chừng không ngủ bên trên năm sáu canh giờ đều không tỉnh được cũng may tử hà tông không thiếu hụt phòng ở, ở còn có chuyên môn tiếp đ á i chỗ mộ thanh với tư cách chủ nhân tự nhiên sẽ an bài thoả thỏa các đệ tử trẻ tuổi toàn bộ đều riêng phần mình trở về chỉ có kim tiểu xuyên ba người cùng chính đạo các cùng một chỗ không cách nào về cũng ở tại chuyên môn phụ trách tiếp đ á i trong viện khá lắm kim tiểu xuyên xem như mở mắt xuyên tấu qua khe cửa tận mắt thấy từng người từng người nữ tử lặng lẽ đi đến những trưởng lão kia nghỉ ngơi gian phòng còn tốt không có hắn cùng sở bản tử chuyện gì nếu không đồng tử thân hôm nay liền muốn bàn giao cái này t ử hà tông có chút quá mức thế mà để môn hạ nữ đệ tử làm loại chuyện này cắt ta còn tưởng rằng là t ử hà tông sư t ỷ sư mùa đâu nguyên lai cũng đều là thanh lâu cô đương một bên sở bàn tử mắt to nhẹ nhàng vén màn cửa lên nhìn xem bên ngoài đ ầ u đen do muống kim tiểu xuyên không hiểu chút nào mập mạp c h ế t bẩm làm sao n g ư ơ i biết sở bàn tử khinh miệt nhìn tiểu xuyên sư đệ một chút tiểu xuyên sư đệ ta biết không phải rất bình thường thôi kim tiểu xuyên vỗ đầu một cái không sai tên này có thể nhìn ra không thể bình thường hơn được bản thân người ta chính là mợ thanh lâu gia đình lại đang những thanh lâu khác thân kinh bắc chiến tự nhiên không phải mình có thể so sánh sở bàn tử bông rèm cửa sổ xuống trở lại trên giường mình nói l ầ m b ầ m những cô nương này không gì hơn cái này còn tưởng rằng phụ thành thanh lâu cô nương có thể mạnh rất nhiều nếu muốn là để cho ta kinh doanh liền sẽ không tuyển loại này không có chút nào đặc sắc kim tiểu xuyên không hiểu những này nhưng là hắn cảm thấy tương lai thực lực mình mạnh lên đằng sau nhất định phải nghĩ biện pháp đem sở bàn tử giam lại một đoạn thời gian sau đó cho hắn tìm toàn phượng khánh phủ khó coi nhất nữ nhân tìm tới mười mấy cái giam chung một chỗ một trăm ngày để hắn cũng nếm thử các loại khác biệt tư vị nhìn hắn về sau còn dám hay k h ô n là trước tấn thăng khải linh cảnh lại nói bọn hắn là hoạt động hoạt động ngủ đi ngủ thế nhưng là tại tử hà tông bên ngoài một chỗ trên nóc nhà dương phó tông chủ cảm thấy toàn thân rezun hắn đã tự mình ở chỗ này chờ mấy cái canh giờ mấy cái này tông muôn người cũng quá vô s ỉ tập hợp một chỗ không xa rời nhau ngay cả kim tiểu xuyên sở b ả n tử tiểu cô n ư ơ n g kia cũng không xuất hiện cái này phải chờ tới lúc nào lạc y duy ý thì bàn giao cho mình sự t ì n h lúc nào mới có thể hoàn thành hắn muốn về khách sạn đi ngủ lại sợ ngủ qua tỉnh lại sau giấc ngủ kim tiểu xuyên lại không biết đi đâu nếu như không quay về tại trên mái hiên nằm sấp một đêm coi như chịu tội người ta ở trong trăn chơi bửa mình tại bên ngoài canh chừng tính chuyện gì xảy ra đột nhiên hắn quay đầu nhìn thấy mặt bên trên nóc nhà một cái bóng đen l ó e lên trong lòng hơi hồi hộp một chút nơi này làm sao lại còn có những người khác chẳng lẽ cũng là giám thị kim tiểu xuyên bọn hắn hay là nói là y y y đối với mình không yên lòng lại phái những người khác đến lúc này đạo hắc ảnh kia giống như đã sớm biết hắn ở chỗ này một dạng chật lết người thế mà đi tới bên cạnh hắn ngay tại bên cạnh hắn nằm xuống nơi g ư hướng bên cạnh nhường một chút ngươi chiếm địa phương quá lớn ta không p h ả i mái người kia vừa nói một bên hướng bên cạnh lay một chút giường phó tông chủ liền đi theo trong viện có chút ghét bỏ lay một con chó giống như dương phó tông chủ lập tức nổi trận lôi đ ỉ n h người mẹ nó cũng quá đáng đơn giản muốn chết có thể một giây sau cảm nhận được đối phương thoáng ngoại phóng linh lực ba động hắn cưỡng ép đệ xuống lửa giận lúc đầu tái nhập mặt thoáng h ò a hoan bên dưới mẹ khải linh cảnh năm nặng không thể chơi vào không thể chơi vào hắn không tình nguyện hướng bên cạnh x ê dịch thân thể một cái cho người kia trở lại c à n g lớn không gian đến chương hai trăm năm mươi chín chiến trường biến đổi lớn bên trong dương phó tông chủ đem thân thể di động đi qua đằng sau người kia mới hài lòng đứng lên ngay sau đó dương phó tông chủ liền thấy người kia xuất ra một cái đen xì s á c h nhỏ đi ra trong tay một cây bút đã xuất hiện cái này tôi hôm ngươi xác định có thể trông thấy trên cuốn vợ viết là cái gì ta ngay cả ngươi cũng thấy không rõ lắm không nghĩ tới bên cạnh người kia còn không tính xong vậy mà lại lấy ra một ngọn đèn dầu đi ra còn cho đốt lên lần này dương phó tông chủ liền trợn tròn mắt mẹ nó chúng ta là ở chỗ này ẩn tàng có được hay không ngươi cái này bại lộ cũng thái thanh giảng lúc đầu không chú ý nơi này nhìn thấy trên nóc nhà một cái ngọn lửa nhỏ còn không tất cả đều nhìn tới người đây là muốn cố ý bại lộ tiết tấu a người kia lại không để ý tới đ ụ n g lấy ánh đèn dùng bút tại trên c u ố n vợ soát soát viết không ngừng dương phó tông chủ rất ngạc nhiên lặng yên không một tiếng động ánh mắt hướng trên sách nhỏ kia nhìn lướt qua chỉ nhìn thấy phía trên hai hàng chữ triệu dương tông phó tông chủ vào đêm tự mình giám thị n g ộ đạo tông t ử hà tông chính đạo các một nhóm trưởng lão theo phỏng đoán gốc rễ của hắn mục đích tại chín tầng lâu đệ tử say rượu t ử hà tông phái người đưa tới hồng tụ lâu cô nương ba mươi bốn tên sắp xếp vào hai tông nam trưởng lão gian phòng trong đó lập tức dương phó tông chủ chính là một cái giật mình thừa dịp yếu hắn lúc này mới nhìn thấy người kia trên ống tay háo ba chữ phong vũ c á t này làm sao nói phong vũ c á t vậy mà có thể đoán ra được mục đích của mình là chín tầng lâu đệ tử vậy ta nên làm cái gì còn có các ngươi s i ê u tập tin tức chính là táo bạo như vậy sao mà hắn cái nhìn này hiển nhiên là bị đối phương phát hiện người kia đem sách nhỏ vội vàng che lên đến trứng mắt liếc hắn một cái nhìn cái gì vậy nhìn tin tức chẳng lẽ không cần tốn linh t h ạ c h t Dương phó tông chủ cũng không dám coi lại có lòng muốn hỏi vì sao biết mình theo dõi chín tầng lâu cũng không dám hỏi có chút biệt khuất nằm ngoài một bên suy tư là trở về đâu hay là tiếp tục lưu lại Quả nếu là bị phát hiện chỉ sợ là không có quả ngon để ăn có thể bên cạnh phong vũ các người không quan tâm hướng xuống hô trách móc cái gì trách móc ta là phong vũ các đến sưu tập chút tin tức xong việc liền đi dương phó tông chủ âm thầm b ộ i phục người thực ngư bức đến điều tra tình báo nói đến như vậy lẽ thẳng khí hùng kết quả phía dưới hai người sau khi nghe thế mà không còn truy t r a à nguyên lai là phong vũ các vất vả vất vả không có chuyện gì chúng ta liền đi nói xong hai bóng người quả nhiên lại cướp trở về người xem một chút người ta phong vũ các khí thế nhiều chân nếu như có một ngày c h i ề u ta dương tông cũng có thể như vậy mới tính không không công một thế này nghĩ đến đời này sợ là không có khả năng này bên cạnh phong vũ các người không đi hắn cũng không dám đi còn mơ mơ màng màng ngủ thiết đi kim tiểu xuyên tỉnh lại sau giấc ngủ trời s á n g trang ra ngoài phòng nhìn thấy mặc mặc tiểu sư muội đã ở trong sân ngồi có chút hiếu kỳ mà nhìn xem từng cái ăn mặc trang điểm lộng lây nữ tử từ trưởng lao ở gian phòng đi tới vội vàng rời đi đại sư minh vì sao những người này sẽ ở các trưởng lao gian phòng mặc mặc tiểu sư muội thực sự c o n nhỏ đối với những chuyện này không chút nào hiểu có thể kim tiểu xuyên nghe được buổi tối hôm qua tất cả trưởng lao gian phòng cái kia kỳ kỳ quái quái thanh âm thế nhưng là liên tiếp để hắn rất khó ngủ ngon lúc đầu con tưởng rằng sở bản tử tên này khẳng định lòng ngứa ngáy cũng ngủ không được kết quả sở bản tử so với ai khác ngủ được đều hướng không sau khi ăn xong chu chấn đại trưởng lão mang theo một bằng người cùng tử hà tông nội đạo tông các vị cáo tử mọi người cũng không có nhiều giữ lại trao một đổi cũng, cũng vừa vừa h không phải là không muốn ở chỗ đó trở lâu mấy ngày mà là năm nay thương châu châu phủ cho các phủ dưới thành mệnh lệnh mỗi cái phủ thành đều là an bài như thế mỗi cái đệ tử nộp lên trên ba trăm linh thạch quan sát phí tổn mặt khác ăn ở nhất định phải do quan phủ nha môn thống nhất ăn bài một người mặt khác giao nạp một trăm linh thạch các tông trưởng lão nhất định phải có người cùng đi mà phượng khánh phủ quan phủ nha môn lần này không còn thống nhất tổ chức các tông môn tự hành tiến về kim tiểu xuyên thầm nghĩ làm ăn này quả nhiên không sai mấy ngày thời gian một tên đệ tử một trăm linh thạch tiền ăn, ăn dùng cũng không biết có thể ăn được hay không trở về quay đầu thấy được sở b ả n tử tiến tâm lại chín tầng lâu có h ã n tại chắc hẳn đến chính mình cùng tiểu sư mọi một phần kia cũng đều có thể ăn trở về lần này không có lý do gì tại phủ thành tiếp tục ở lại chu chấn mang theo đám người ra phủ thành cửa thành ngự kiếm phi hành trực tiếp chạy chính đạo các phương hướng mà đi người gặp việc vui tinh thần thoải mái lần này chính đạo các tất cả trưởng lão không chỉ có mỗi người đều làm một chút kim tiểu xuyên cho vật tư mà lại thành công cùng nộ đạo tông t ử hà tông hai cái đại tông môn định ra đệ tử liên minh miệng hiệp nghị cái này có thể chỉ là bước đầu tiên có đệ tử ở giữa hợp tác tương lai tông môn ở giữa hợp tác sẽ chỉ càng ngày càng nhiều càng ngày càng mật thiết mắt trần có thể thấy chính đạo các địa vị đem lại một lần nữa đạt được tăng lên đồng thời liên trừ triệu thiên thiên trưởng lão cùng kim tiểu xuyên ba người bên ngoài các trưởng lão khác đều tốt thả ra một chút gần nhất góp nhà t á p lực càng thêm thần thanh khí sảng cho nên phi kiếm này thao túng vậy mà so ngày thường càng nhanh chóng hơn bình ổn không có chút nào nhận liên tục uống rượu ảnh hưởng bọn hắn làm sao biết tại bọn hắn phía sau có một người chính đen về mắt nhìn xem bọn hắn thong rời đi dương phó tông chủ cũng không dám ngăn cản đây chính là hơn ba mươi tên khải linh cảnh trưởng lão a giết chết chính mình cùng giết chết một con chim sẻ không sai lầm thế nhưng là ý ý ý lời nhắn nhủ nhiệm vụ lúc nào mới có thể hoàn thành đâu hoặc là đợi đến tông môn các đệ tử đi hung thú căn cứ quan sát thời điểm khi đó các trưởng lão không có khả năng c ó nhiều như vậy theo bên người đi nghĩ tới đây hắn lại lần nữa thiêu đốt lòng tin lúc này bên cạnh chiến trường một ngày mới đi vào hai cái vương triều quân đội chiến hỏa lại cháy lên tất cả mọi người đã hình thành quen thuộc mặt trời mọc thời điểm hai bên quân đội đều nấu cơm ăn sau đó hơi nghỉ ngơi một hồi song phương quân đội liền sẽ tập hợp ngay sau đó liền muốn bộc u phát một lần so một lần quy mô càng lớn chiến đấu hiện tại ánh sáng bạch dương bọn hắn chỗ tiểu đội từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ một mực còn sống suốt người chỉ có hơn ba mươi mặt khác cũng không biết đổi bao nhiêu góc dạng liền ngay cả tiểu đội dung tinh cảnh thống lĩnh đối bọn hắn buôn cái cũng là càng ngày càng hài lòng cũng cho bọn hắn nhớ không ít chiến công hôm nay giống như ngày thường các ngươi đừng rời ta quá xa yên tâm đi đại sư huynh bốn người chúng ta là không thể tách ra nếu không đều tốt không được ta cảm giác gần nhất đối diện thế công càng ngày càng mãnh liệt có thể là hai bên triều đình đàm phán không quá thuận lợi ai bọn hắn tranh quyền t h u ậ lợi lại muốn những tu sĩ này ở chỗ này không công t r á n mất ai bảo bọn hắn nắm giữ quyền lợi đâu có biện pháp nào nếu có thể như gió mưa cát vạn bảo đường loại kia siêu cấp thế lực liền tốt cái nào triều đình cũng không dám xuống tay với bọn họ đừng có nằm động loại kia thế lực thế nhưng là trải rộng toàn bộ đại lục đừng nói lớn canh vương triều vương triều đại viêm người ta căn bản liền sẽ không nhìn ở trong mắt đúng rồi hôm qua chính đạo cát tới trưởng lão cái cuối cùng cũng vẫn là bọn hắn cũng là số khổ ngày hôm qua người thế mà đụng tới một cái khải linh cảnh tắm nặng trực tiếp liền cho đánh nổ ngay cả cái thi thể đều không có lưu lại chính đạo cát cũng không biết chúng ta đệ tử tại chính đạo cát thế nào còn có thể có chuyện gì ngày hôm qua tin tức không phải nói hiện tại tất cả tông môn đại viên mãn đệ tử đều chuẩn bị bắt đầu đi quan sát hung t h ú đi kỳ thật ta rất muốn nhìn xem bọn hắn đứng tại trích tinh trên đài xem bọn hắn đến tột cùng có thể ngưng tụ ra như thế nào linh thể đi ra ta phạm chính nhắm ngay hạt giống linh thể còn có thể kém được tối thiểu nhất cũng là linh cấp tất bước nói không t r ư ờ n g vương cấp cũng là có hy vọng như thế đi bất quá chúng ta linh thể cũng không yếu không có khả năng bị các đệ tử chê cười tại gần nhất trên chiến trường bọn hắn sở di có thể thuận lợi sống sót ba mươi quy công cho bọn hắn mật thiết hợp tác từ trước tới giờ không tách ra thường thường là bốn đánh một trong nháy mắt miễu sát ba mươi quy công cho Bọn ọ hắn h sở cho tập p công á nên h trong chiến đấu linh thể của bọn hắn kiến công không nhỏ tốt tranh thủ thời gian cả đội chuẩn bị sẵn sàng có cần bổ sung tài nguyên nằm chặt thời gian thống linh thanh nhâm đi ra tất cả tiểu đội này tu sĩ toàn bộ đi ra liều vải có cần bổ sung bổ một lát i i u l sau tiểu đội này cả đội hoàn tất tại thống linh dẫn đầu xuống trực tiếp đạp kiếm thăng lên không trung chờ đến trước trận phương xa đã xuất hiện vương triều đại viên quân đội nhậm thúy nhi ánh mắt hưng tụ nhìn về phía phương xa thoảng qua suy tư sau đó nhỏ giọng đối với bạch dương bọn người nói hôm nay tình huống có chút không đúng chương 260. chiến trường biến đổi lớn bên dưới chương 260. chiến trường biến đổi lớn bên dưới đi vào trước trận nhậm thúy nhi trong lòng hơi động vội vàng lên tiếng nhắc nhở sư huynh bọn hắn bạch dương nhỏ giọng hỏi thế nhưng là nhìn ra cái gì tới nhậm thúy nhi c a o mày hai mắt y nguyên nhìn về phương xa cụ thể nói không nên lời nhưng ta có thể cảm giác được đối diện hôm nay sợ rằng có chút biến cố bạch dương biết nhậm thúy nhi lời này không phải tùy tiện nói ngay sau đó cũng nghiêm trọng đối với mấy người nói hôm nay đều lưu ý chút thời khắc cùng ta bảo chỉ cùng một chỗ k hoa ô n g các tu sĩ giống như nước thủy triều xông về phía trước đi từng trôi đủ mọi màu sắc phi kiếm tại thiên không lưu lại từng đạo vết tích nhanh chóng hướng về phía trước cùng lúc đó trên phi kiếm tất cả tu sĩ toàn bộ đem linh thể của mình ngoại phóng đi ra trong lúc nhất thời tại đỉnh đầu của bọn hắn từng tôn linh thể hiển hóa che phủ lên đỉnh đầu vùng trời này các loại linh thể cũng có nhưng cẩn thận phân biệt tự nhiên có thể thấy rõ những này linh thể đều là cái gì số lượng nhiều nhất thuộc về các loại biến hình s a o h u n g thú cái gì bốn cái cánh gấu đen ba cái chân con khỉ bốn đương nhiên cũng không thiếu có mặt khác giống loài thậm chí còn có chút thực vật sen kẽ trong đó bạch dương bọn hắn cố ý tại s ô n g về trước sana ham lại tốc độ để người chung quanh siêu việt chính mình bất quá đỉnh đầu của bọn hắn cũng đem linh thể hiển hóa ra ngoài bạch dương phía trên một mảnh khói đen mờ mịt trong hắc khí một đầu thật dài thân ảnh xoay quanh chừng vài chục trượng toàn thân cong đen b ụ n g vàng không phải rồng bởi vì rồng có sừng có chảo trên người có lân phiến cũng không phải rắn rắn miệng rộng mở ra mở thật dài lưỡi rắn thổ lộ cũng có thể chấn nhiếp tâm hồn liền xem như kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ cũng chưa từng có nhìn thấy qua sư phụ linh thể đến tột cùng là cái gì chủ yếu là bạch dương không tốt lắm ý từ nói nhưng hắn sư đệ sư muội lại là rất rõ ràng bạch dương linh thể đó là một đầu thật sự cá chạch về phần vì sao linh thể là cái dạng này những người khác cũng không biết phạm chính các loại cũng xưa nay sẽ không xem nhẹ bạch dương hiển hóa cái này khác loại linh thể trong chiến đấu cái này đ ạ i nên thu không chỉ một lần cứu tính mạng của bọn hắn tiêu thu vũ phía trên một đoá ngọn lửa màu xanh la m b ố c lên h ỏ a diễm thâm thúy phản phất vô tận hư không ngọn lửa chập trờn sinh sôi không ngừng mấy năm qua này để bạch dương nhất không minh bạch một sự kiện chính là vì cái gì tiêu thu vũ sư đệ linh thể rõ ràng là một đoá h ỏ a diễm vì sao bản thân hắn tại luyện chế đan dược thời điểm lại ngay cả đan hỏa đều ngưng tụ không ra ngược lại là chính mình thỉnh thoảng liền có thể nơi tay trong lòng bàn tay làm ra đủ mọi màu sắc ngọn lửa đi ra phạm chính cũng đem linh thể của mình triệu hoán đi ra toàn thân kim quang thoáng hiện rõ ràng là một đầu mọc ra bốn cái cánh màu vàng phi hổ tại mấy người ở trong nhất là huy vũ ba khí phi hổ mở cái miệng rộng phát ra chấn động thiên địa gào thét á ô so bạch dương phía trên cá chạch kia sẽ chỉ phát ra chi chi âm thanh một cái ở trên trời một cái dưới đất nhầm thúy nhi phía trên một cái màu lửa đỏ phượng hoàng đại đ i ể u nhìn chăm chú phía trước tại phượng hoàng chung quanh ngọn lửa năm màu tiêu đốt càng phát ra phụ trợ lên thần điệu này thanh khiết mấy người bọn hắn đủ khả năng triệu hồi ra linh thể liền ngay cả bọn hắn tiểu đội thống lĩnh cũng là bội phục rất không nói cá c h ạ c h kia cùng hòa diễm đơn thuần là phượng hoàng cùng phi hổ hai loại cho dù tại toàn bộ lớn canh vương triều cũng không nhiều gặp hắn thậm chí suy đoán hai loại phẩm giai chỉ ít đều đạt đến vương cấp bốn người đi theo đội ngũ cuối cùng rất nhanh liền cùng vương triều đại v i ê m quân đội đụng vào nhau trên chiến trường chỉ có chép giết giữa các tu sĩ đang chiến đấu đồng dạng linh thể của bọn hắn cũng đang chiến đấu khải linh cảnh tu sĩ mặc dù còn không có tu luyện tới linh thể có thể rời khỏi thân thể đơn độc chiến đấu trình độ nhưng lại uy lực y nguyên không thể khinh thường từng đạo lôi điện Từng đoàn từng toàn đoàn đoàn quan mang, đao hòa diễm, kiếm quậy bạch i ế n t dương chiến đấu triết học chính là như vậy người thấy cơ hội trên thực tế thường thường ẩn giấu đi sắc cơ giờ phút này vương triều đại viêm chiến trận hậu phương một chỗ doanh nghiệp một tên dung tinh cảnh chín nặng tướng quân đối diện đang ngồi lấy một tên đồng dạng dung tinh cảnh chín nặng tu sĩ m ặ c huyết b à o huyết b à o nơi ống tay áo sợi t ơ m à u vàng t h e o lên hai chữ huyết hà hồng t r ư ở n g lão ta nhìn lên cơ không sai biệt lắm có thể cho người của các ngươi lên đi phong tướng quân ta tự nhiên biết khi nào nên xuất kích nhưng bây giờ người của chúng ta tổn thất rất lớn gấp làm gì đâu nếu chúng ta huyết hà tông cùng các ngươi vương t r i ề u đại viêm liên thủ tự nhiên sẽ hết sức bất quá nói xong chúng ta phân phối phương thức không có khả năng biến cái này hi vọng các ngươi cũng muốn hết lòng tuân thủ hứa hẹn về sau trong danh trướng phong tướng quân hử nhẹ một tiếng một cái tông môn mà thôi còn muốn cùng chúng ta vương triều đại viêm chia đều thổ địa đơn giản ý nghĩ hao huyền đối với huyết hà tông hắn hiểu rõ không nhiều nhưng là triều đình cao tầng như là đã làm ra quyết định này hắn cũng chỉ có tuân thủ mệnh lệnh phần đối cứng với cái này hồng trường lão hắn rất không thích cũng rất hoài nghi đối phương đến tột cùng có hay không phần này thực lực có thể hiệp trợ bọn hắn nhất cử công phá lớn canh vương triều quân doanh trong chiến trường hai cái vương triều quân đội thế lực ngang nhau trường hợp như vậy đã kéo dài thời gian mười tháng không có gì bất ngờ xảy ra cái này lại chính là bình thường một ngày một chút tu sĩ v ấ t lạc càng nhiều tu sĩ riêng phần mình trở về sau đó nên đón ngày thứ hai đến kết quả ngoài ý muốn này liền xuất hiện tự đại viêm vương triều một phương phía sau trên bầu trời đột nhiên một mảnh huyết quang trùng tiên đồng thời tốc độ cực nhanh hướng trong chiến trường tiến lên hai nước trong quân tu sĩ không giành phân thân lớn canh vương t r i ề u bên này chỉ huy t á c chiến tướng quân thậm chí có chút h ầ nghi đây là tình huống như thế nào còn không đợi hắn nghĩ rõ ràng hơn vạn tên huyết hà tông khải linh cảnh tu sĩ liền đã gia nhập vào trong chiến trường những người này nhưng khác biệt tại ở trong địa cúng kim tiểu xuyên gặp được những cái kia vừa mới ngưng tụ huyết ma linh thể ra hỏa giờ phút này xuất hiện ở trong chiến trường toàn bộ đều là khải linh cảnh nam nặng trở lên tu sĩ huyết ma của bọn họ linh thể toàn thân cao thấp như là vừa rồi trong huyết chỉ vất đi ra đồng dạng huyết ma trong tay cũng không tiếp tục là chùi lùi không có vật gì từng đạo to lớn huyết ma linh thể mở ra miệng rộng cầm thét chấn động tiên h địa. trong tay bọn họ cầm hoặc đao hoặc kiếm hoặc truy hoặc thương các loại binh khí lúc đầu huyết hà tông tu sĩ cùng lớn canh vương triều quân đội đã tiếp xúc song phương sức chiến đấu lập tức liền có rõ ràng so sánh tại d ư ớ i cảnh giới giống nhau lớn canh vương triều tu sĩ căn bản là không chống đỡ được huyết hà tông tu sĩ tiến công thường mười cái hội hợp đằng sau liền nao n h a hướng về sau thối lui còn có không ít xui xẻo tu sĩ thối lui tốc độ chậm hoặc là trên cảnh giới có chỗ trên lệnh trên đỉnh đầu kia lúc đầu ngay tại chiến đấu linh thể bị đối phương cái kia huyết ma trực tiếp oanh kích thành hư vô linh thể thụ thương bản thể cũng đi theo bị liên lụy một ngụm máu tươi liền p h u n tới không còn có chút nào chiến lược dục vọng chỉ có bản năng ngự kiếm hướng về hậu phương tối lui bọn hắn lui những cái kia huyết hà tu sĩ cùng vương t r i ề u đại viêm tu sĩ như thế nào sẽ bỏ qua cơ hội như vậy trực tiếp đánh l ê n tới trên bầu trời cấp tốc bày biện ra một phương chạy tán loạn một phương khắc truy sát cục diện thật nhiều lớn canh vương triều tu sĩ mắt thấy ở trên trời không cách nào đào thoát nhao, nhao đáp xuống trong dây núi ở giữa dựa vào tre trời cây tối hoặc cự là trong h h ạ c t h né đối Lớn chốc lát tướng quân này phía trên một đạo to lớn vượn đen linh thể xuất hiện chừng ba triệu cao tứ chi trắng kiện vượn đen trong tay hai thanh to lớn khảm đao thoáng hiện hà quang hướng đối diện đồng dạng hình thể to lớn huyết ma liền chặt xuống dưới đối diện huyết ma phát ra gào thét miệng rộng mở ra một cỗ màu xanh lá khí tức phun ra cấp tốc bao vây lại vượn đen kia ngay tại lúc đó vậy mà thân thể rất linh hoạt tránh đi công kích của đối phương một cái nắm đấm to lớn đánh tới hướng vượn đen lồng ngực hai tên dung tinh cảnh cao thủ các loại khống chế linh thể của mình phát động tiến công không dám có chút t ạ m nghiệm tại t r u n g quanh bọn họ còn lại mấy cái bên kia khải linh cảnh tu sĩ chỉ có ngưỡng vào phần người tới ta đi huyết ma cùng vượn đen đại chiến kinh thiên động đ i ệ mỗi một lần tiếp xúc đều bộc phát ra năng lượng khổng lồ đem không khí chung quanh đều trở nên n g n g đọng không có bất kỳ cái gì một tên khải linh cảnh tu sĩ có can đảm gần phía trước sau một lát huyết ma linh thể n ắ m trong tay quyền chủ động đem vượn đen đánh cho liên tục bại lui cách đó không xa vương triều đại viêm phong tướng quân trong lòng cũng là hít sâu m ộ t hơi hắn cùng lớn canh vương triều người tướng quân này đối chiến qua song phương thế lực n g a n g nhau đã từng đại chiến ba canh giờ bất phân thắng bại kết quả bây giờ ra hòa kia lại bị huyết hà tông tên trưởng lão này hoàn toàn chế trụ huyết hà tông thực lực không nghĩ tới mạnh tới mức này đương nhiên hắn không phải vương triều đại viêm duy nhất tướng quân nhưng cùng lúc huyết hà tông giống hồng trưởng lão người như vậy cũng hẳn là có không ít đi lần này hợp tác từ trước mắt nhìn là song phương riêng phần mình có chỗ tốt nhưng lâu dài đến xem vương t r i ề u đại viêm có thể khống chế lại dạng này một cái căn bản là không m ò ra nội tỉnh tông m ô n sao trong chiến trường bạch dương tiêu thu vũ phạm chính nhậm thúy nhi cũng tương tự tại chạy tán loạn trong đám người chỉ bất quá bọn hắn đang thoát đi thời điểm cũng chưa từng tách ra bạch dương hướng về sau nhìn thoáng qua vội vàng nói hạ xuống đi s ơ n cốc chương hai trăm sáu mươi mốt hung t h ú căn cứ bên trên chương hai trăm sáu mươi mốt hung thu căn cứ bên trên bạch dương một tiếng mệnh lệnh ba người khác toàn bộ bắt đầu khống chê phi kiếm hướng một chỗ sơn cốc hạ xuống bọn hắn nghi đến có thể nhờ vào đó rời đi đại bộ đội tránh thoát phía sau truy binh g i o sát nhưng bọn hắn vừa mới khởi hành liền bị phía sau người truy sát phát hiện bốn đạo nhân ảnh theo sát bọn hắn liền bắt đầu hạ xuống trong đó hai tên huyết hà tông tu sĩ hai tên vương triều đại viêm tu sĩ theo bọn hắn nghĩ người phía trước đã như là chim sợ cảnh quong không còn có năng lực phản kháng huống hồ nhìn trong mấy người kia cao nhất một người bất quá là khải linh cảnh bốn nặng mà thôi thậm chí còn bao quát hai tên một nặng đồ dắt rưới mà bọn hắn mấy người này một tên khải linh cảnh bảy nặng ba tên năm nặng đối phó bọn hắn còn không phải dễ như chở bàn tay có thể đuổi theo đuổi theo liền phát hiện phía trước bốn người tốc độ vậy mà không chậm chút nào mãi cho đến đáy cốc cũng không có đội kịp ngược lại để mấy tên tiến vào trong rừng rậm từ bỏ là không thể nào đều đổi u tới nơi này tới nếu không rất không có mặt mũi đừng cho bọn hắn chạy ai bắt được chín lợi phẩm liền về hay một tên vương t r i ề u đại viêm tu sĩ hô một c u n g họng thế nhưng là cái k i ứ hai tên huyết hà tu sĩ căn bản cũng không để ý tới hắn mọi người vẹn vẹn quan hệ hợp tác dựa vào cái gì đối với chúng ta ra lệ húng chi cảnh giới của chúng ta so với các ngươi còn cao nếu không phải trở ngại đại cục hai phe cộng đồng công kích lớn canh vương triều chia cắt thổ địa cùng nhấn khẩu nói không chừng lúc này huyết hà tông đệ tử liền đem hai người khác cũng cho cầm xuống biến thành bọn hắn b ồ i dưỡng huyết ma cùng tăng lên cảnh giới chất dinh dưỡng phía trước giữa r ừ n g rậm bạch dương bốn người bọn họ đang l i ề u mạng xuyên thẳng qua phi kiếm đã sớm bị thu hồi đến hiện tại dùng loại đồ vật kia là tự động bại lộ mục tiêu nếu cảnh giới không bằng đối phương ở thế yếu chỉ có thể dùng biện pháp lốc nhất đ ế tìm kiếm cơ hội theo sát một chút nhị sư đệ tốc độ ngươi quá chậm tiêu thu vũ cũng không có biện pháp hắn đã là tận cố gắng lớn、nhất. phạm chính một bên chạy một bên lầm bầm mấy tên này đuổi đến quá chặt hoặc là chúng ta tìm một chỗ mai phục cho bọn hắn một k í c h trí mạng trực tiếp bị nhậm thúy nhi bác bỏ hiện tại không được nếu chỉ có một hai người còn tạm được hiện tại chúng ta không có n ắ m chắc n ắ m chắc đương nhiên là không có trừ phi bọn hắn tìm tới cơ hội trước giết chết đối phương một hai cái nói không chừng còn có liều mạng một cái hy vọng chỉ mong cửa này chúng ta có thể bình an vượt qua đừng nói ủ r u nói có đại sư huynh con cá c h ạ c h tia tại chúng ta cũng không chết được phạm chính vừa ra khỏi miệng liền bị bạch dương hung hăng nhìn lướt qua tam sư đệ ngươi nếu là không biết nói chuyện liền nhắm lại cái miệng này đúng tôi Cái gì gọi gì l nhằm thúy nhi vừa chạy vừa quay đầu liếc mắt nhìn đuổi theo mấy người cùng bọn hắn còn cách một đoạn thuộc về có thể nhìn thấy nhưng lại không cách nào phát động công kích một loại kia ta cảm giác phía sau cái kia hai cái quần áo đỏ ra hỏa tựa như khoái tấn bên trên đã từng nói qua huyết hà tông người mỗi người bọn họ linh thể trên cơ bản đều là giống nhau nàng một nhắc nhở này vài người khác tỉnh n ộ lại thật sự chính là nghe nói tiểu xuyên cùng béo sư chất ở trong địa cung xử lý chính là người của bọn hắn hiện tại không phải là người ta tới báo thù đi ngươi nói cái gì hồ thoại tiểu xuyên bọn hắn xử lý đều là khai mạch cảnh người bây giờ người ta kém nhất đều là khải linh cảnh năm nào tông môn nào sẽ xuất động hơn vạn tên khải linh cảnh đệ tử cho mấy cái khai mạch cảnh báo thù ta nói cách khác nói mà thôi bất quá nếu tiểu xuyên bọn hắn có thể xử lý huyết hà tông khai mạch cảnh chúng ta cái này làm sư phụ sư thúc không có lý do gì làm không xong đối phương khải linh cảnh ngươi cảm thấy đi liền một mình ở lại đây đi chúng ta đi trước vậy không được ta muốn cùng các ngươi cùng một chỗ chạy muốn chết cũng muốn chết cùng một chỗ bất quá vạn nhất chúng ta xong đời hai cái sư chất liền đáng thương không người thương không nhân ái liền tại bọn hắn liều mạng đào vong trong miệng còn lo lắng hai cái một cái ba cái đệ tử sau này không người thương yêu thời điểm chính đạo các bên trong rộng lớn phòng ăn tất cả trường lão cũng có thể lên mặt bản các đệ tử ngay tại tập thể c u a ngoan từng chậu thị thung thú được bưng lên bàn ăn cái gì sắc linh ngư nổ hồ sắp xếp lỗ đầu sư tử tay gấu trưng liền ngay cả ăn tết cũng không thể xa xỉ như vậy mặt khác từng v ò từng v ò rượu ngon phiêu hương bị mang lên bàn ăn hoa thiên phó tông chủ tự mình chủ trì vì chính là chúc mừng tứ tông từ hôm nay trở đi lên tiến hành liên hợp nói là tứ tông đệ tử liên hợp trên thực tế là cất nhắc chín tầng lâu hết thể chỉ có ba tên đệ tử tông môn làm sao có thể đủ cùng chính mình chính đạo cát cùng ngộ đạo tông t ử hà tông đánh đồng đâu có thể đây là đời sau đệ tử liên hợp tính cả kim tiểu xuyên sở b ả n tử mặc mặc tiểu cô đương cũng coi như nói còn nghe được tuy nói đời trước chín tầng lâu bất tranh khí không có tông chủ không có trường lão không có địa bàn tương đương ba không tông môn có thể lời sau trước mắt tại phượng khánh phủ bên trong ai dám xem nhẹ kim tiểu xuyên ba người bọn hắn khỏi cần phải nói liền nhìn phong vũ các thái độ liền biết kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ một mực cầm giữ tất cả khai mạch cảnh đệ tử chiến lược bảng trước hai vị liền ngay cả chưa từng có xuất thủ qua mặc mặc tiểu sư muội đều bị xếp tại thứ bốn mươi ba vị giống như hôm qua hay là bốn mươi b ố vị đâu không biết phong vũ cắt rút cái gì rõ, hôm nay vô duyên vô cớ liền lại đi trước cho nàng dựa vào một tên chẳng lẽ tại nàng phía trước xếp hạng đệ tử bên trong có một cái ăn cơm ế tử đơn giản không hiểu thấu hoa thiên tông chủ cùng những trưởng lão này càng xem theo r ọ n lần này liên g là đệ tử ợ p đằng sau, sẽ kéo t h phương diện khác hợp khác Thử nghĩ, hà chỗ chúng chính diện này, ngộ tông, tông dựa, tại tác. các có từ ta đạo đạo sau xếp hạng đến tăng ố t Theo t cũng không quá phận hạng quá xếp đi. lên thực lực tăng cường tông môn thu nhập sẽ càng ngày càng cao các trưởng lão đ á i nộ g cũng sẽ càng ngày càng tốt đối với mỗi người đều là có lợi kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc tiểu sư mũ ộ i tự nhiên là cùng giang tu đức hoa u n g dùng triệu nhất minh mang bình an bọn hắn ngồi tại một bản trên mặt bản còn có hồ giang bảo lúc đầu lấy hồ giang bảo vẹn vẹn mở ra một đầu ẩn mạch tu vi là không có tư cách tiến vào phòng ăn tu vi của hắn so tông môn quét rác đều kém mấy đầu ẩn mạch nhưng ai để hắn là hồ giang bảo đâu đồng thời còn là tông môn đệ tử h ệ tâm lại thêm hắn tự nhận là tư chất tu luyện có thể cùng kim tiểu xuyên sở bàn tử so sánh ngồi tại một b à n không phải hợp tình hợp lý à. chu c h ấ n cũng mặc kệ hắn người yêu ngồi cái nào an vị cái nào người coi như ngồi tại hoa thiên tông chủ trên đùi ta cũng mặc kệ toàn bộ làm như ngươi là một cái người trong suốt liền tốt tiệp diệu tiến hành không sai biệt lắm thời điểm hoa thiên tông chủ đứng vậy hồng quang đầy mặt nhìn nước qua toàn bộ phòng ăn tất cả mọi người lập tức liền biết hoa thiên tông môn hẳn là có chuyện muốn nói các vị tông môn trưởng lão từ hôm nay trở đi ta chính đạo các liền sẽ đi trên phi tốc phát triển đại cao đây hết h ả y đương nhiên là cùng tông chủ lão nhân ra ông ta nhìn xa trông rộng không thể c á c h rời lời này nói cách khác nói đi nhưng không nói còn không được trong hiện trường người nào không biết l ã o tông chủ ở sau núi bế quan đã hơn hai năm không có lộ diện hắn nhìn xa trông rộng chẳng lẽ là cho người báo ngộ đương nhiên trừ tông chủ lão nhân ra ông ta bên ngoài chúng ta đang ngồi tất cả trưởng lão chất sự đều bỏ ra cố gắng lần này tông môn liên hợp chu trấn đại trưởng lão cư công chí vĩ vừa mới nói xong chu trấn lồng ngực liền nô lên tới không sai lần này là hắn dẫn đội thúc đẩy việc này tuy nói đến bây giờ còn không có hoàn toàn hiểu rõ vì sao lôi tiệm hồng cùng mộ thanh hai người muốn lôi kéo bọn hắn cái này trước đó xếp hạng sáu mươi hiện tại xếp hạng ba mươi vị tông môn làm liên hợp nhưng không có khả năng phủ nhận đôi này tông môn sẽ mang đến chỗ tốt rất lớn đi qua đi ở bên ngoài vừa báo cửa chính nói là ma tông chính đạo cát sợ là người ta sẽ có ý nghĩ khác có thể sau này không giống với lúc trước có thể như thì báo chúng ta chính đạo cát thế nhưng là cùng n ộ đạo tông thử hà tông thân mật nhất minh hữu đối phương muốn gây chuyện liền muốn nhiều cân nhắc một phen kim tiểu xuyên nghe vào trong thai cũng không có nghĩ rõ ràng đến tột cùng vì thúc đẩy liên hợp việc này chu trấn đại trưởng lao đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu cố gắng chuyện này từ đầu đến cuối chính là rơi vào trong sương mù giống như ngay từ đầu là khởi nguyên từ chính mình tự mình biết có người muốn đối bọn hắn ba người ra tay tìm phong vũ các đưa tin cho chu trấn đại trưởng lão để hắn phái người đi phủ thành tiếp đương nhiên cho chu trấn đại trưởng lão bọn hắn hứa hẹn không ít tài nguyên cho nên mới đi nhiều người như vậy dù sao chỗ tốt là dựa theo đầu người tính toán bình quân mỗi m ộ ư ơ i cái trưởng lão hộ tống bọn hắn một người bất quá chính mình cam kết cũng thực hiện thốn không ít linh thạch sau đó liền bị lôi tiệm hồng phát hiện sau đó lại bị mộ thanh gọi đi sau đó liền mơ mơ hồ hồ đệ tử kết minh chu trấn đại trưởng l ã o đến rốt cuộc đã làm gì cái gì đâu hắn chính là uống mấy trận rượu sau đó tại tử hà tông lúc ngủ cùng một cái thanh lâu cô đường xâm nhập trao đổi một buổi tối từ ban đêm hắn trong phòng truyền gia thanh âm đến phòng đoán bọn hắn hẳn là giao lưu không tệ tối thiểu nhất trao đổi có bảy tám cái chủ đề chẳng lẽ đây cũng là làm cống hiến a hoa thiên lại q u a n g q u q u a n g quắc nói một trận đường hoàng lời nói cuối cùng mới nói ra kim tiểu xuyên chân chính quan tâm đề lần này chính đạo c á t sẽ có hai mươi hai tên khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử tăng thêm chín tầng lâu bọn hắn ba cái hết thể hai mươi lăm cá nhân sẽ đi thương châu nha môn thiết lập hung thủ căn cứ tiến hành quan sát nhưng bọn hắn sẽ không đơn độc tiến về mà là cùng nộ đạo tông t ử hà tông đệ tử cùng một chỗ tiến đến vì biểu đạt lần này tông môn ở giữa hợp tác chân thành lần này phụ trách đi theo đệ tử tiến về tông môn trường lão do tử hà tông cùng chính đạo các phái ra nộ đạo tông cùng chín tầng lâu liền không lại phái người dạng này biểu thị đối với mặt khác tông môn hoàn toàn tín nhiệm ta đem đệ tử ưu tú nhất đều giao cho các người hoàn toàn yên tâm đồng thời tại mấy ngày thời gian bên trong nộ đạo tông cũng muốn phái ra trưởng lão tiến vào chiếm giữ t ử hà tông cùng chính đạo các cùng chín tầng lâu mọi người bù đắp nhau có chuyện nộ đạo tông cũng sẽ ra mặt xử lý kim tiểu xuyên phỏng đoán cái này nhất định là mấy cái tông môn cảm nhận được áp lực chỗ chọn lựa một loại bao đoàn sưởi ấm phương thức ai có thể để nộ đạo tông cùng t ử hà tông cũng cảm giác được á p đ ư c đâu chỉ có thể là người ở phía trên nói cái gì hướng mấy cái tông môn phái trưởng lão còn hướng chín tầng lâu phái kim tiểu xuyên l i ề n biết cùng chín tầng lâu là không có quan hệ ta đều không có tông môn các ngươi hướng phái nào người coi như các ngươi có người ta cũng không có địa bàn huống hồ chúng ta cũng không có trưởng lão về sau hướng các ngươi nơi đó tiến vào chiếm giữ có thể một giây sau hắn đột nhiên trong lòng hơi đ ộ n g không đúng những tông môn này trưởng lão đều là khải linh cảnh ta nếu là cùng sở sư đệ mặc mặc sư m ộ i đều tấn thăng khải linh cảnh có tính không là tông môn trưởng lão đâu vạn nhất người ta để cho ta đi ta có đi hay là không đi ngộ đạo tông cũng còn miễn như đi từ hà tông sợ là trong đầu của hắn xuất hiện buổi tối hôm qua hình ảnh kia hoàn toàn không thích hợp chính mình đại khái sở sư đệ sẽ thích đi ngay sau đó hoa thiên phó tông chủ liền bắt đầu an bài muốn đi theo tiến về t r ư ở n g l ã o nhân tuyển không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là chu trấn đại t r ư ở n g l ã o dẫn đội chương hai trăm sáu mươi hai hùng thú căn cứ bên trong chương hai trăm sáu mươi hai hùng thú căn cứ bên trong chính đạo các rất nhanh liền đem muốn đi thương châu h u n g thú căn cứ danh sách xác định được đại trưởng l ã o chu trấn tự mình dẫn đội mặt khác còn có hai mươi năm tên trường lao đi theo không có cách nào khoảng cách quá xa chỉ có thể một tên trường lao mang một người đệ tử chính ngạo các hai mươi hai tên đại viên mãn đệ tử chín tầng lâu ba cái cho nên nhiều trưởng lão như vậy cùng đi cũng là nói qua được đồng thời những trưởng lão này cũng nguyện ý đi một phương diện có thể ra ngoài giải sầu một chút vừa đi vừa về sáu bảy ngày chỉ bất quá tại đến một lần đi một lần trên đường hao phí chút linh được thôi dù sao tông môn cung cấp đan dược trèo trống cũng không quan trọng mặt khác chính là mỗi người bọn họ trên phi kiếm mang theo một tên đệ tử phải biết những đệ tử này không có gì bất ngờ xảy ra qua hai tháng liền đều là khải linh cảnh người coi như tương lai muốn dẫn người ta cũng đều không có cơ hội những đệ tử kia khải linh c ả n h sau đều sẽ bị an bại các loại chức vụ hoặc đê giai trường lão hoặc c h ấ p sự mọi người cộng sự cơ hội nhiều lắm sao không hiện tại đem quan hệ sắp xếp như ý tốt tương lai tại trong tông môn bên ngoài làm việc cũng dễ dàng một chút ngày thứ hai chuyển đến tin tức nộ đạo tông cùng tử hà tông người danh sách cũng xác định rõ nộ đạo tông hết thể hai mươi bốn tên đại viên mãn đệ tử tử hà tông hết thể hai mươi mốt tên đại viên mãn đệ tử đây là trong lịch sử lần thứ nhất chính đạo các tại hàng năm bên trong đại viên mãn đệ tử nhân số vượt qua tử hà tông bởi vì ngộ đạo tông sẽ không phái ra trường lão cho nên t ử hà tông cùng chính đạo cát liền muốn phái thêm ra một ít trưởng lão đến dù sao những cái kia ngộ đạo tông đệ tử trước mắt cũng sẽ không ngự kiếm phi hành t ử hà tông cũng xác định do dẫn đội trưởng lão do mộ thanh đại trưởng lão tự mình đi theo sự tình xác định đằng sau mấy cái tông m ô n lập tức công việc lưu bù lên làm lấy các phương diện chuẩn bị tà dương tông vạn vô nhai đại trưởng lão cũng tương tự tại an bài chuyện này năm nay vận khí bình thường cho tới bây giờ có thể đạt tới đại viên mãn trừ điệu cung trở về cái kia mười hai cái bên ngoài ngoài ra còn có sáu cái tổng số chính là mười tám người l ờ i như vậy liền muốn phái ra một ư ơ i tám tên trưởng lão tiến về bọn hắn cũng sẽ không hành động độc lập mà là muốn cùng lôi vân tông cùng một chỗ vạn vô nhai quyết định tự mình dẫn đội tiến về ánh mắt của hắn rơi vào cái k i a sấp trên tư liệu trên tư liệu có hắn thống hận hai cái tông môn chính đạo c á t cùng chín tầng lâu có thể hay không nhờ vào đó ra ngoài cơ hội làm vài việc đâu hắn không xác định chính đạo c á t có bao nhiêu đại viên mãn đệ tử tối đa cũng liền cùng bọn hắn tả dương tông không sai biệt lắm tăng thêm chín tầng lâu lật qua chính đi qua vô luận như thế nào cũng sẽ không vượt qua ba cá nhân nói như vậy chính đạo các phái g a trưởng lão đ càng càng lôi lôi cũng liền không tồn tại khải linh cảnh giữa các tu sĩ không thể ra tay quy định nếu có thể đem cái kia chu chấn lao thất phu bắt sống đem hắn nuốt tại thủy lao mỗi ngày tra tấn một phen cũng là một loại niềm vui thú cùng ý nghĩ của hắn cùng loại lôi vân tông bên trong đại trưởng lão trương thiên bang đã xác định rõ đi quan sát danh sách đồng dạng do hắn tự mình dẫn đội nếu không hắn không yên lòng cho dù trước đó tà dương tông đã cho hắn tới tin tức nói v ạ n vô nhai cũng sẽ tiến về hắn y nguyên không yên lòng vạn vô nhai ha ha mặt ngoài là bằng hữu ai biết hắn sau lưng đang suy nghĩ cái gì dấu dếm rất sâu a từ trong địa cung tiến xuân thủy cùng tần chính hai tên đệ tử đột nhiên qua khởi liền cho thấy mánh khỏe lôi vân tông đại đệ tử vương phi hồng sau khi trở về tự nhiên là thêm mắm thêm mối miêu tả một phen nói cái k i a hai cái bệnh tâm thần như thế nào như thế nào sợ là tại hạ một đời đệ tử bên trong chúng ta lôi vân tông không cách nào cùng tà dương tông chống lại lúc đầu lôi vân tông xếp hạng thứ hai tà dương tông xếp hạng thứ tư tiếp tục như vậy sợ là xếp hạng phải ngã đến đây tà dương tông xếp hạng thứ nhất cũng không phải không có khả năng chỉ cần bọn hắn hàng năm đều có thể bồi dưỡng được mấy cái giống yến xuân thủy cùng tân chính cao thủ như vậy tương lai phượng khánh phủ bên trong ai còn sẽ là bọn hắn đối thủ bất quá trương thiên bang đối với vạn vô nhai đề nghị hay là công nhận chính đạo các cũng tốt chín tầng lâu cũng tốt vậy cũng là địch nhân của bọn hắn nhất là lần này địa cung c h i hành lôi vân tông vượt qua một nửa đệ tử đều là chết tại kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ còn có cái kia không ra tay thì thôi vừa ra tay chính là trận pháp bay đẩy trời tiểu cô nương trong tay thu này làm sao có thể không báo đâu đối với lần này đi thương châu trên đường liền muốn đem chính đạo các người cho trả giết phóng đoán của hắn cùng bạn vô nhai không sai bị lắm chính đạo các đại khái sẽ xuất động hai mươi mấy tên trưởng l a o tốt nhất chu trấn lao thất phu sẽ đích thân đi sau đó lôi vân tông cùng tà dương tông không chỉ có muốn bảo đảm mỗi một cái trưởng lão mang một tên đệ tử cứ tính toán như thế tới chính là ba mươi mấy tên trưởng lão trên nhân số đã chiếm hữu ưu thế đồng thời còn muốn mỗi tông phái thêm mười tên trưởng lão dạng này đối chiến đứng lên bảo đảm một kích thành công chẳng lẽ chúng ta hơn năm mươi khải lính cảnh còn không đánh chết chính đạo các cái kia hơn hai mươi người lần này muốn đem bọn hắn liên trưởng lão mang đệ tử toàn bộ giết chết làm thành phân bón các tông tại mưu đồ bí mật đồng thời triều dương tông dương phó tông chủ ngược lại không có loại áp lực này toàn bộ triều dương tông cũng chỉ có một tên khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử cái này rất dễ dàng xử lý dù sao lúc này ở phụ thành t í ngay h hắn, đều có 5 tên khải linh cảnh 5 cá nhân, 5 thanh phí h cả có cá c tên n đều kiếm, ẳ lẽ còn m n không đi một người hắn tình, không nơi n g đi đệ để tiêu lại một tâm tử. Bất quá, để hắn tiêu tâm sự tình, lại không ở à Ngày tại vừa rồi lạc y dù ý n g a lại phái người đem hắn gọi đi đi qua hắn vẫn cho là nữ nhân kia rất xinh đẹp chỉ cần đưa tiền cũng rất dễ dàng làm việc thế nhưng là từ khi nhận được nhiệm vụ kia sau lạc y dù ý n g a gặp lại chính mình trong ngôn ngữ cũng có chút bất thiện ý kia rất dễ dàng có thể xem hiểu đôi mắt đẹp kia nhìn chính mình liền cùng nhìn một tên phế vật giống như v ừ lên đến ngay cả nước trà đều không cho uống đổ ậ p xuống liền hỏi mình vì sự tình gì còn không có xử lý lưu loát thương thiên chứng giám hắn dương phó tông chủ những ngày này vì việc này đều nhanh muốn đem tóc cho hao hết thật sự là tìm không thấy cơ hội a mỗi lần nhìn thấy kim tiểu xuyên thời điểm tiểu tử kia xung quanh đều là từng t ầ n g từng t ầ n g khải linh cảnh bất kỳ một cái nào đều có thể tại về mặt chiến lược nghiền ép chính mình như thế nào xuất thủ nhìn chu chấn dạng như vậy bảo hộ kim tiểu xuyên so bảo vệ mình như tử còn muốn đệ bụng ư ờ i cảm tưởng tượng ba mươi tên khải linh cảnh đi n h n đón ba tên khải mạch cảnh coi như đem hắn triều dương tông tất cả trưởng lão đều đều đến cũng đánh không lại người ta đáng tiếc lạc y duy căn bản cũng không nghe hắn giải thích chỉ cần kết quả rơi vào đường cùng hắn đành phải lần nữa vũ bộ ngực cam đoan chính mình nhất định sẽ tại kim tiểu xuyên tiến về hung thú căn cứ trên đường đập thủ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ lạc y duy chỉ là cười lạnh nói đồ đần n ế u biết lần này kim tiểu xuyên sẽ cùng theo chính đạo cấp cùng đi người ta hơn hai mươi cái khai m ạ c h cảnh đại viên mãn ít nhất cũng phải đi hơn hai mươi cái khải linh cảnh trường lão chỉ bằng ngươi cái này năm sáu người muốn xử lý người ta lúc đó dương phó tông chủ mồ hôi liền xuống tới cuối cùng lạc y d u cho hắn chỉ một con đường sáng d ứ k h á t ngươi cũng đừng mất mặt xấu hổ đi không công đem mệnh dựa vào như vậy đi ngươi đi tìm lôi vân tông t r ư ờ n g tiên bang trường lão hắn sẽ an bài ngươi dương phó tông chủ liền rõ ràng lạc y lưu ý n h ĩ đã triệt để không tín nhiệm mình người ta xuất thân lôi vân tông đương nhiên lôi vân tông xuất thủ so với chính mình càng đáng tin cậy chút ai có biện pháp nào đâu chính mình t r i ề u dương tông toàn bộ thực lực cũng liền như thế dứt khoát cam chịu số phận đi về sau dựng vào lạc y lưu ý thì cùng lôi vân tông quan hệ cũng được cùng lắm thì xem như bọn hắn dưới ánh mặt trời tông cấp dưới thế lực dạng này phát triển nói không chừng sẽ càng mau hơn hắn chào hỏi bên cạnh hai g i a phòng cái kia bốn tên đi theo mà đến t r ư ở n g lão đều chớ ngủ chuẩn bị đem khách sạn phòng ở lui có trưởng lão kỳ quái phó tông chủ chẳng lẽ chúng ta không ở nơi này giám thị kim tiểu xuyên dương phó tông chủ liếc mắt nhìn hắn âm thanh lạnh lùng nói ngươi nói cho ta biết đây là nơi nào khách sạn nha khách sạn ở nơi nào phượng khánh phủ a kim tiểu xuyên ở nơi nào chính đạo các n h a chính đạo các tại phủ thành a trưởng lão kia liền không nói bảo chính đạo các cách phủ thành còn có hai trăm bên trong đâu nhưng là bọn hắn dám đi chính đạo các cửa ra vào nhìn chằm chằm sao đương nhiên không dám bọn hắn cũng không phải mưa gióc dương phó tông chủ có chút tức giận mấy cái này trưởng lão mỗi ngày chỉ có biết ăn thôi ngủ ngủ rồi ăn một chút cũng không thay hắn phó tông này chủ quan tâm dương phó tông chủ lui khách sạn chúng ta đi đâu lôi vân tông mấy tên trưởng lão liền lại không nói bất quá trong lòng cũng bội phục dương phó tông chủ nửa ngày công phu không thấy lại cùng lôi vân tông đắp lên quan hệ đây chính là toàn bộ phượng khánh phủ siêu cấp đại tông môn có thể xếp hạng thứ hai nếu là có thể nhiều nhận biết mấy tên lôi vân tông trưởng lão nói không chừng về sau gia nhập vào cũng không tệ dưới ánh mặt trời tông loại môn phái nhỏ này quá hoan hồng tài nguyên tu luyện có hạn địa bàn có h ạ n còn mỗi ngày bị mắng tựa như dương phó tông chủ đối đ ạ i nhóm người mình thái độ một dạng bản sự không lớn tính tình không nhỏ lạc y dù ý vỉa dăn dậy xong dương phó tông chủ sau trực tiếp trở lại nhiếp khiếu phủ chủ trạch viện nàng hiện tại nghiễm nhiên chính là trạch viện này nữ chủ nhân đương nhiên đây là ngoại nhân cách nhìn ngay trước nhiếp khiếu mặt nàng dịu dàng ngoan ngoãn như là một con mèo nhỏ tiến vào viện nhiếp khiếu ngay tại trên ghế nằm lung lay nhìn khoai tấn mấy tên người mặc trong suốt xa y nữ tử tại bên tường trên bàn đu dây dập dờn trong miệm phát ra tiếng cười nhìn thấy lạc y dù ý vỉa tiến đến mấy tên nữ tên nữ tử lập tức các nàng dám ở nhiếp khiếu trước mặt nũng nịu nhưng lại không dám ở lạc y dùy y trước mặt làm cản lo lắng hơn để lạc y dùy y thì coi là nhóm người mình muốn chiếm lấy phủ chủ đại nhân hoặc là chủ động lấy phủ chủ đại nhân niềm vui lạc y dùy chỉ là quét các nàng một chút không để ý tới đem cửa viện đóng kỹ đằng sau nhẹ nhàng rút đi phía ngoài áo bảo thay đổi một thân s a y dỉ nửa ẩn nửa lộ nhẹ nhàng đi tới nhiếp khiếu ghế đu trước ngồi xổm hạ xuống hai tay nhẹ nhàng cho nhiếp khiếu vào vai nhiếp khiếu không có nhìn nàng con mắt như cụ tay nhằm chằm trong tay khoe tấn chỉ vì hôm nay trên tin tức có rất nhiều hắn muốn chính là huyết hà tông thế mà phái ra hơn vạn tên khải linh cảnh đệ tử do một chút dung tinh cảnh trưởng lao dẫn đội liên hợp vương triều đại v i ê m quân đội một trận chiến thất bại lớn canh vương triều tiền tuyến quân đội đây chính là cái sự kiện lớn trong tông môn không có người cho hắn t r u y ề n lại qua tương tự tin tức chẳng lẽ tông môn đã không tín nhiệm mình không nên a nên n giải thích đều giải thích nên tặng cũng đều đưa tông môn không phải nói muốn dựa vào chính mình những này giấu ở trong nha môn người đối với lớn canh vương triều trầm trầm nhu toàn sao vì sao lại trực tiếp động thủ đâu chương hai trăm sáu mươi ba hung thú căn cứ bên dưới chương hai trăm sáu mươi ba hung thú căn cứ bên dưới nhất khiếu trong đầu suy tính vấn đề lạc y duy như thế nào rõ ràng nàng còn tại b u ồ n b ự c luôn luôn không quá chú ý những tin tức này phủ chủ đại nhân vì sao hôm nay thật tình như thế lạc y duy ý thì hướng cái kia khoái tấn bên trên nhìn lướt qua một cái bắt mắt tiêu đề viết chân kinh hai triệu đại chiến huyết hà tông gia nhập lớn canh vương t r i ề u tiền tuyến thương vong tham trọng lạc y duy thì trong lòng suy nghĩ một lát liền nhớ lại đến cái này bên cạnh đại chiến cũng là có bọn hắn phượng khánh phủ tông môn tham dự hơn nữa còn đi năm trăm tên tu sĩ chắc hẳn chỗ này nói thương vong tham trọng hẳn là phượng khánh phủ tu sĩ cũng đã chết không ít đi nàng coi là nhiếp khiếu là vì việc này tâm thiền tuy nói nhiếp khiếu cùng những này đi đến tiền tuyến tu sĩ căn bản liền không có gặp qua một lần mà dù sao hiện tại cũng là nhận hắn q u ả n hạt bên trong phạm vi q u ả n hạt chết rất nhiều tu sĩ phụ chủ khổ sở một chút cũng là rất bình thường nàng gặp nhiếp khiếu song mi khóa chặt một bộ chăm chú lại lo nghĩ dáng vẻ liền an ủi phụ tu sĩ đ ặ t ở những địa phương khác cũng không thấy nhiều liền từ một điểm này mà đến xem nhiếp khiếu đại nhân chính là toàn bộ lớn canh vương triều đối với phía dưới tông môn tu sĩ thân thiện nhất phụ chủ nhiếp khiếu từ trong suy tư tỉnh lại câu nói này đương nhiên là nghe rõ ràng thế nhưng là hắn không có minh bạch là có ý gì ta thế nào liền thành thân thiện nhất phủ chủ nữa nha có phải hay không cần nhất ta hấp thu tông môn khải linh cảnh trưởng lao khí huyết số lượng không đủ nhiều về sau còn phải lại càng thêm cố gắng liền nghe lạc y ý dĩ ý tiếp tục nói đại nhân không cần khổ sở nếu chúng ta phượng khánh phủ những tu sĩ này vẫn lạc tại chiến trường cũng không có quá lớn quan hệ dù sao chúng ta hơn một trăm cái tông môn đ âu nhất khiếu lúc này mới có chút minh bạch người không nhắc nhở ta đều muốn không nổi nguyên lai tiền tuyến chiến trường cũng có p ư ợ n g khánh phủ người thế nhưng là sống chết của bọn hắn cùng ta có liên c a n gì tốt nhất tất cả đều chết dạng này nói không chừng tông môn ta các trưởng lão sẽ cao h ứ n g chút xem xét giết nhiều như vậy phượng khánh phủ tu sĩ có lẽ về sau liền không lại tìm ta phiền t h á i về sau đổi lại một chỗ làm phủ chủ cũng là phải hắn thả ra trong tay khoái tấn cười nhìn lên trước mắt vận v ị m ư ờ i phần nữ nhân hôm nay làm sao trở về sớm như vậy lạc y dĩ y nhăn nhó nói trong nha môn cũng không có chuyện gì chính là các tông trên cơ bản đều xác định đi thương châu hung thú căn cứ thời gian nhất hiếu đối với mấy cái này không quan tâm thuận miệng hỏi muốn trong nha môn phái người đi theo sau không cần chính bọn hắn đi là được đồng thời châu lên nha môn cũng không có nói phải bồi đi ngươi nhìn xem an bài liền tốt còn có việc sao lạc y duy hai mắt liền mê ly đem toàn bộ thân thể nằm hướng nhất hiếu ra vẻ ngượng ngập nói phủ chủ đại nhân ta nhớ tới một cái trò mới một lúc lâu sau nhất hiếu phủ chủ hai mắt nhìn lên bầu trời không được mấy nữ nhân này quá lợi hại tiếp tục như vậy không thể được chính mình liền muốn phế đi nhất định phải bổ sung chút năng lượng đáng tiếc tông môn hợp khí đan năm nay liền cho mình ngừng hắn sửa sang lại một chút trên người á o bảo một bước bước vào không trùng đi vùng ngoại ô tìm kiếm nhìn có hay không lạc đàn khải linh cảnh tu sĩ biên cảnh dây núi bạch dương bốn người thở hồng hộc linh lực đã sớm tiêu hao căn bản cũng không có thời gian nghỉ ngơi phía sau bốn cái ra hỏa một mực theo đ u ổ i không bỏ bỏ cũng không ra hử coi như các ngươi có thể chạy hiện tại nhìn các ngươi còn có thể đi đâu q u á t to một tiếng từ phía sau chuyển đến nghe thanh âm khoảng cách đã rất gần phía sau truy tung bốn người kia cũng là bất khuất vốn cho rằng có thể cấp tốc giải quyết chiến đấu đoạt chiếc nhẫn liền rời đi trở về tìm đại bộ đội kết quả ngược lại tốt cái này đều từ hôm qua giữa trưa đổi tới hiện tại đều nhanh buổi chiều giờ thân sửng sốt u không có đội kịp không nói bạch dương bọn hắn liền xem như huyết hà tông cùng vương t r i ề u đại viêm mấy người cũng tất cả đều mỏi mệt không chịu nổi cũng chính là bạch dương bọn hắn một mực cũng không có rời đi mấy người này ánh mắt bọn hắn cảm thấy đã đến loại tình trạng này vô duyên vô cớ từ bỏ đơn giản không thể nào nói nổi nếu không từ hôm qua đến bây giờ chẳng phải là không công đổi dòng dã mười ba canh giờ đào vong bốn người giờ phút này bước chân rõ ràng tán loạn phạm chính đậu đen rau muốn nói hiện tại xem như t u ộ c ví nếu là nhị sư huynh luyện chế đan dược cho dù tốt chút nói không chừ liền có thể chống đỡ lời này tiêu thu vũ không cách nào phản bác từ hôm qua bắt đầu bọn hắn trước đó tịch thu được những cái kia cung cấp thân thể linh lực đan dược đã toàn bộ đều đã ăn xong còn lại đều là đan dược c h ư a thương không có tác dụng gì dù sao bọn hắn cũng không có t h ụ thương mà tiêu thu vũ luyện chế rác rời linh lực đan chứ có thể nhét đầy cái bao từ bên ngoài cơ hồ không hề có tác dụng đang chạy tiêu thu vũ thật có lỗi cười một tiếng tam sư đệ không có biện pháp hoặc là kiếp sau ta cho ngươi luyện chế nhiều một chút đan dược tốt nói đến l à người thấy chua sót bạch dương khích lệ nói yên tâm có các ngươi sư huynh ta tại các ngươi cũng có thể s ố n g xuống dưới có, có nhậm càng càng thúy nhi một bên chạy một bên hướng trong miệng ực một hớt rượu nàng không ăn nhị sư huynh đan dược hoàn toàn dựa vào lấy uống rượu đến bổ sung thể năng đại sư huynh ta thật không muốn chạy hoặc là chúng ta hay là ngự kiếm phi hành đi kiên nhẫn một chút mà trên mặt đất chúng ta còn có một tia cơ hội nếu là không trùng sợ là một chút cơ hội đều không có lúc này phía sau tên kia khải linh cảnh bảy nặng huyết hà tông đệ tử mắt thấy càng đuổi càng gần cắn đầu lưỡi một cái ngón tay bấm nghiệm pháp quyết lập tức tốc độ lại tăng lên gấp đôi hắn đây là b í pháp không có khả năng thời gian dài sử dụng trước mắt dùng để đột nhiên phát lực ngăn lại bạch dương bọn hắn cũng hẳn là đủ đặt ở trước đó khoảng cách song phương xa liền không có tác dụng quá lớn cái này tu sĩ m ặ c huyết bảo tốc độ đột nhiên tăng lên mười cái hô hấp sau đã đi tới bạch dương phía sau bọn họ ha ha để mạng lại đi theo thanh âm trong tay của hắn đã xuất hiện một thanh huyết hồng t r ư ờ n g k i ế m t h ư ớ n g rơi vào phía sau nhất tiêu thu vũ trực tiếp đâm tới tiêu thu vũ cảm nhận được nguy hiểm thân thể đột nhiên q a n người vọ tới đối phương nở tới động tác của hắn tùy ý trường kiếm đâm vào không khí tay trái một trường đập vào tiêu thu vũ trên thân tiêu thu vũ nhận đại lực thân thể trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vài chục trượng đến lúc này bạch dương bọn hắn xem như không có khả năng chạy cùng nhau dừng bước lại xoay người lại phạm chính vội vàng đỡ dậy tiêu thu vũ cũng may tiêu thu vũ cũng chỉ là bị đánh bay ra ngoài không có nhận nội thương loại lực trùng kích này độ cùng hắn ngày thường l u y ệ n đan bị đan lô nổ bay cường độ lớn hơn không được bao nhiêu chạy à làm sao không chạy huyết hà kia tông bậy trùng tu sĩ cười gằn nhìn về phía trước mặt bốn người trong mắt hắn mấy người này sau đó đều sẽ thành hắn bổ sung linh lực chất dinh dưỡng trừ hắn ra cái k i a đuổi theo ba người trong nháy mắt cũng đến trước mặt bạch dương nhẹ g i ọ n g chỉ nói hai chữ chuẩn bị lập tức bạch dương t r u n g quanh thân thể đã bắt đầu khói đen tràn ngập hắn sau cùng linh lực phải dùng đến chống cự công kích của đối phương trừ hắn tiêu thụ vũ đồng dạng vận chuyển linh lực một đ o á yêu d i ễ m ngọn lửa màu xanh lam xuất hiện ở phía sau hắn chầm chầm lên cao phạm chính phía trên một đầu đại hổ màu vàng đã thành hình phe phởi cánh hướng đối phương bốn người phát ra một trận gầm rú nhầm thúy nhi chung q a n h màu đỏ khí tức tụ lại mà đến một tiếng thanh t h ú phượng gáy trong ánh lửa phượng hoàng đã lộ ra hai cái chấn nhân tâm phách con mắt hòa diễm tại phượng hoàng trung quanh thiêu đốt đối diện bốn người lập tức sắc mặt khẽ giật mình cầm đầu tên kia bảy trùng tu sĩ gắt gao nhìn c h ằ m c h ằ m bạch dương bọn hắn sau đó thỉnh thoảng lại liếc mắt một cái bọn hắn chỗ triệu hắn đi ra linh thể trừ bạch dương phía trên đoàn kia đen x ì nhìn không ra là thứ đồ chơi gì mặt khác ba người linh thể hay là để trong lòng của hắn vạn phần khiếp sợ hắn thân kinh b á c h chiến tuy nói toàn bộ huyết hà tông đều là lấy huyết ma làm linh thể của mình nhưng hắn ở bên ngoài đánh nhau thời điểm cũng nghiên cứu qua tu sĩ khác linh thể trước mắt cái này ba cái có thể làm cho hắn nhận ra linh lực đều không ngoại lệ toàn bộ đều là vương cấp trở lên linh thể. phải biết một người có thể đạt tới vương cấp linh thể tại một cái môn phái nhỏ bên trong tới nói đó chính là thiên tài đặt ở đại tông môn tới nói cũng là nhân vật tinh anh nhưng bây giờ thế mà để hắn đồng thời nhìn thấy ba cái vương cấp trở lên linh thể hắn liếm liếm b ở môi của mình hấp thu mấy người này huyết lục nhất định phải mạnh hơn những người khác cũng chính là bọn hắn cảnh giới thấp còn không có trưởng thành vạn nhất mấy người này đạt tới cũng giống như mình tu vi chắc hẳn chính mình cũng không phải là đối thủ ha ha không nghĩ tới thế mà một lần liền gặp được mấy cái nhân vật thiên tài v ừ vạn ta thích nhất thiên tài thiên tài huyết lục đặc biệt thơ ngọt trong chốc lát một tôn khổng lồ huyết ma linh thể trực tiếp đứng ở phía sau hắn một tay cầm bằng kiếm một tay cầm chừng đao giơ lên huyết sắc hai tay cái cổ trước gió xét hai cái to bằng cái bắt tô con mắt mang theo máu đen, kia. Mở ra miệng rộng, lộ ra màu đen hai hàng răng huyết ma linh thể hướng trước mặt bạch dương bọn hắn triệu hồi ra linh thể phát ra lớn tiếng gào thét tiếng gầm gừ chấn động chung quanh sân lâm lá cây mảng lớn mảng lớn rất xuống tại hắn đằng sau khi bọn hắn vừa rồi nhìn thấy bạch dương mấy người linh thể đằng sau trong lòng cũng là một trận hâm mộ nhìn xem người ta mỗi một vị linh thể đều đạt đến loại cấp bậc này đương nhiên trừ cái kia nhìn không thấu đen ra hỏa bên ngoài ngay sau đó bọn hắn liền phát nhân tâm chương á c n h nào? t hai thế nào? n y l trăm sáu mươi bốn mai hoa cốc bên trên chương hai trăm sáu mươi bốn mai hoa cốc bên trên đại chiến hết sức căng thẳng bạch dương đám người chiến lược thật sự vượt qua đối phương mấy người đ ằ n trước bạch dương tự mình đối phó huyết hà tông khải linh cảnh bảy trùng tu sĩ nhậm thúy nhi đối phó một tên khác huyết hà tông tu sĩ phạm chính cùng tiêu thu vũ bọn hắn đối thủ chính là còn lại hai người song phương tám người đều là khải linh cảnh còn không thể như là dung tinh cảnh m ộ t dạng khống chế linh lực để bọn hắn thay thế mình chiến đấu cho nên giờ phút này chiến đoàn bên trong hỗn loạn tương ừ n g tu sĩ cùng tu sĩ ở phía dưới đánh mỗi người triệu hắn đi ra linh thể ở phía c h i n đánh trước hết nhất phân ra mạnh yếu chính là tiêu thu vũ một tổ kia tuy nói linh thể của hắn là một đ o á yêu d i ễ m ngọn lửa màu xanh lam đối phương đầu kia đại mãng cũng không dám quá mức tới gần chỉ có thể vây quanh hỏa diễm xoay quanh có thể làm sao đối với hỏa diễm điều khiển tiêu thụ vũ trình độ thực sự bình thường thậm chí không thể nói k h ô n g chế hỏa diễm linh thể hoàn toàn chính là nhìn đoá hỏa diễm kia tự do phát huy phát huy tốt có thể vì hắn cung cấp cường đại trợ lực nếu là phát huy không tốt thậm chí r ứ t khoát liền tung bay ở một bên cô độc tiêu đốt phía dưới chủ nhân người đánh người ta ở một bên nhìn xem một mình mỹ lệ liền tốt tiêu thụ vũ cũng là bất đắc dĩ ngưng tụ ra như thế cái đồ chơi đã nhanh đều không khống bị không chế. Cũng dẫn đến mãi cho ế đến Cũng c dẫn mãi h đ ế nên hôm nay, hán gái này hoa、dương、thành như bức nhất chế thời nhặt nhóm mỗi điểm, nay, này dương luyện đàn sư, mỗi lần luyện chế đan dược thời điểm, còn cần đi nhặt lửa đến nhóm lửa lửa. gái đi tuổi Cho dược sư, bức hôm nay chiến đấu chỉ dùng thời gian một nén nhang đỉnh đầu đoá h ỏ a diễm kia tựa hồ là cảm thấy đánh nhau không có cái gì chơi vui hoặc là nói đối phương đại mãn g kia linh thể đối với nó không có chút nào lực hấp dẫn ngọn lửa màu xanh lam vậy mà lại lên cao ba trượng ở giữa không trung một mình ngày múa quay đến chung q a n h một mảnh hào quang màu xanh lam lấp lóe hòa diễm là chơi cao hứng có thể khổ phía dưới tiêu thu vũ lúc đầu một thanh trường kiếm còn có thể miễn cưỡng chống c ự đối diện năm trùng tu sĩ công kích làm chín tầng lâu nhị sư minh cũng hoàn toàn chính xác không tầm thường tuy nói giá người g ầ y gò mỗi ngày luyện đan đối phương năm trùng tu sĩ một lát thế mà bắt hắn cũng không có biện pháp thế nhưng là đánh lấy đánh lấy đối phương đầu kia linh thể đại mãng xả không có hỏa diễm chế ước trong nháy mắt liền tạo thành hắn muốn một đối hai cục diện cái này như thế nào còn có thể tiếp tục một chút mất tập trung đại mãng xả cái đuôi quất vào trên người hắn lập tức bị rút ra ngoài hai mươi mấy triệu tính cả trên người xương x ư ở n đều gây mất mấy cây tiêu thu vũ cô nén đau đớn đứng vậy một thanh tự chế đan dược đỏ trắng xanh đen không quan tâm toàn bộ đều để vào trong miệng tuy nói đan dược màu sắc khác nhau chính hắn rất rõ ràng cái đồ chơi này tác dụng đều không khác mấy đến một lần có thể bao ăn no thứ hai hoàn toàn chính xác hơi có một chút như vậy chữa thương tác dụng đối phương tiếp tục đổi g i ế t tới mà đổi thành bên ngoài một bên bạch dương đã sớm hiểm tượng hoàn sinh hắn đối mặt đối thủ cường đại nhất huyết ma linh thể tiếng r ố n g chân thiên động điện bạch dương kiếm trong tay chỉ có thể miễn cưỡng chống cự sau nửa cách giờ đối phương bảy trùng tu sĩ nắm lấy cơ hội đao kiếm trong tay cùng nhau hướng bạch dương trên thân rơi xuống m cá cái kêu bảy ạ trùng tu sĩ ngựa mặt lên trời cười to ha ha ha ha ha ha buộc phát ra thắng lợi sau cùng tiếu liền ngay cả trên đỉnh đầu hắn huyết ma cũng đi theo dương nganh múa vớt đứng lên phát ra một tiếng đắc ý gầm rú bảy trùng tu sĩ minh bạch chỉ cần hắn một chiến thắng mặt khác chiến đoàn rất dễ dàng giải quyết có thể một giây sau hắn đột nhiên trông thấy bạch dương thân thể vậy mà xuất hiện tại ba mươi trượng có hơn ân hắn không phải là bị ta giết chết rồi sao làm sao còn có thể phân thân lại hướng vừa rồi chém giết bạch dương địa phương nhìn lại nơi nào có cái gì thi thể cái gì cũng không có chẳng lẽ mới vừa rồi là ảo giác nhưng hắn vì sao có thể chạy xa như thế đâu cái này cùng trong tâm môn luận chế thuấn di p h ụ lục khác nhau ở chỗ nào nhưng không có gặp hắn xuất r a p h ụ lục đến nhà cái này bậy trùng tu sĩ lại nhìn về phía bạch dương trong mắt liền có lửa nóng nhất là nhìn thấy bạch dương trên đầu b ù n đen thu ta nói cái đồ chơi này vừa rồi một mực không có sức chiến đấu gì đâu ngươi lai、like, hắn đặc tính ở chỗ thời điểm chạy trốn mới có thể phát huy đi ra tốt ta để cho ta nhìn xem ngươi có thể thoát đi mấy lần hắn thả người mà lên lần nữa hướng bạch dương đánh tới so sánh dưới nhất thế lực ngang nhau hẳn là nhậm thúy nhi bên kia lúc này vô luận là nhậm thúy nhi hay là cùng nàng đối chiến huyết hà tông năm trùng tu sĩ đều có chút sốt ruột tại nhậm thúy nhi xem ra nếu là gặp được một tên phổ thông năm trùng tu sĩ nói không chừng lúc này nàng đã đánh thắng công kích của nàng bản thân liền lăng lệ một tay kiếm pháp xuất thân nhập hóa Bình trong hiện trường có vẻ như trừ bạch dương cùng nhậm thúy nhi bên ngoài hai người khác mắt thấy là phải linh lực chống đỡ hết nổi cách bọn họ không xa hai thanh phi kiếm sẹt qua tầng trời thấp mai hoa cốc đệ tử nhan tiếu thư chính hai mắt đưa t ì n h nhận t ì n h nhìn xem bên cạnh cô nương này dung nhi cô nương dáng dấp càng ngày càng tốt nhìn phía trước càng thêm sung mãn phía sau càng thêm đ ộ n g lòng người hai cái mắt to một tấm n g u y ê người n môi đỏ để hắn mỗi lúc trời tối nhắm mắt lại đều miên man bất định khó mà chìm vào giấc ngủ dung nhi ta đều nói rồi bao nhiêu lần ngươi làm sao lại không rõ ta thực tình đâu nhan sư thúc chớ có lại nói chúng ta là không thể nào ta đều nói rồi bao nhiêu lần gọi sư thúc đa sinh phân chúng ta còn kém mấy tuổi hoàn toàn có thể huynh m u ộ i tương xứng thế nhưng là ngươi thật sự là sư phụ ta sư đệ n h à dung nhi cái này không trọng yếu làm sao không trọng yếu sư phụ nói nếu là ngươi lại quân lấy ta hắn liền đem ngươi đặt ở trên quảng trường cái k i a đại ô quy phía dưới nhà thiếu thư lập tức thân thể một cái giật mình tam sư huynh đơn giản quá hung tàn còn muốn đem chính mình đặt ở phía dưới t n g đá ta không phải liền là coi trọng ngươi nữ đệ tử này sao chúng ta lưỡng tình tư việt có lỗi gì đương nhiên trước mắt vẫn còn ta một tình cùng vui vẻ giai đoạn thế nhưng là tình cảm là có thể từ từ bồi dưỡng chỉ cần dung nhi không cùng nam nhân khác tiếp xúc mỗi ngày chỉ có thể nhìn thấy ta một cái nàng còn có mặt khác lựa chọn sao ai chuyện tình cảm không có khả năng xuất ruột phải từ từ bồi dưỡng mới là dung nhi xưng hô sự tỉnh tạm thời không đ ể cập tới hôm nay ta muốn dạy cho ngươi một bộ kiếm pháp mới dung nhi quyết miệng nói thế nhưng là trước ngươi dạy cho ta cái kia mười bảy bộ kiếm pháp ta còn không có học được đâu sư phụ nói học nghệ muốn đem một môn t r ư ớ c học tốt không có khả năng ham hố cầu toàn nhà t i ế u thư khinh thường tam sư huynh không hiểu những kiếm pháp này đều là sư phụ lão nhân g a ông ta chuyên môn truyền thụ cho ta ngay cả hắn cũng sẽ không sư tổ đối với ngươi thật là tốt n h a n thiếu thư lập tức cao hứng đó là ta thế nhưng là lão nhân g i à ông ta môn hạ có thiên phú nhất đệ tử dung nhi thả trầm phi kiếm tốc độ kinh ngạc nói đã như vậy vì sao nhan sư thúc chỉ có một mình ngươi còn tại khải linh cảnh đâu mặt khác sư ba sư thúc đều đã là dung tinh cảnh n h a n thiếu thư sắc mặt có chút mất tự nhiên ai nói ngươi nhìn cái gì hồ thiên thu tả thiên hữu đám người kia đều còn tại khai mạch cảnh đâu thú hồ ta đã là khải linh cảnh trí nặng tùy thời đều có thể rào bước tiến lên dung tinh cảnh dung nhi tự nhiên không tin cái kia hai cái không tính bởi vì bọn hắn đều là ngươi giảng dạy đi ra sư phụ ta nói ngươi đem hai người bọn họ không thể chậm trễ nếu là đ ổ i thành hẳn đến lĩnh dạy nói không chừng đã sớm khải linh cảnh sư phụ ngươi đó là lừa gạt ngươi không cần tin hắn dung nhi gương mặt xinh đẹp vừa nhất nhìn về phía nhan tiếu thư tiểu sư thúc hoặc là người giáo khác ta kiếm pháp dạy cho ta trận pháp đi sư phụ nói ngươi ơ n tam sư huynh còn nói ta gì hắn nói hắn nói nói ngươi tại trên kiếm pháp không còn gì khác bất quá trên trận pháp linh tính miễn cưỡng nói còn nghe được nhan tiếu thư tức giận cười hử hắn nói kiếm pháp của ta không được không được ta có thể học được bảy tám mươi bộ kiếm pháp về phần trận pháp à vậy ta cũng không phải thổi phóng nhãn toàn bộ đông ngực ta trận pháp ngộ tính nếu là nói thứ hai vậy liền không có thứ nhất cái này cũng có chút khoác lác dung nhi cũng rõ ràng thế nhưng là nhan sư thúc trận pháp linh tính thật sự không tệ dù cho không có khả năng tại đông ngực xếp hạng thứ nhất thứ hai chí ít cũng là t ố t mười không hai mươi vị trí đầu hoặc là chính là trước năm mươi tên tồn tại dù sao toàn bộ đông ngực quá lớn quang vương triệu liền có nhiều như vậy nhưng vào lúc này bọn hắn liền thấy cách đó không xa lại có chiến đấu một đám người cách bọn họ nơi đây đã bất quá ngàn mét tà hữu nhan tiếu thư cả giận nói cái này đại v i ê m cùng lớn canh hai cái vương triều càng ngày càng quá mức thế mà đánh tới địa bàn của chúng ta bên trên không sai cách nơi này mấy chục dặm chính là thuộc về mai hoa cốc địa bàn tuy nói hai cái vương triều tại dây núi phát sinh chiến tranh nhưng là nhưng xưa nay không có đụng tới qua nơi này mai hoa cốc giống như ngày thường bình tĩnh tiểu sư thúc ngươi nói đây là hai cái vương triều quân đội làm sao mới mấy người như vậy đâu vậy khẳng định là đánh tan lưu lạc tới đây vậy chúng ta liền trở về trong cốc đi đừng có gấp chờ ta đem bọn hắn tất cả đều đổi đi trên địa bàn của chúng ta hai có càng nói thể hắn như dung bọn này làm Lời m vậy. với đối Hoa Cốc c ù người hai cái v ơ n cũng không tới hướng, không n g g triều tới có ư nào thân n n h ai sơ, ư giảm là, đ vào m n sơn cốc này, hắn không phương h cho cốc đối để ý ộ t bài、học. Hai người giảm học. xuống phi kiếm tiếp tục bay về phía trước thứ mấy trăm mét trực tiếp rơi vào khoảng cách bạch dương bọn hắn chiến đoàn c h ỉ có không đủ trăm mét chỗ trên một cây đại thụ ánh mắt vừa vặn có thể nhìn thấy toàn bộ chiến trường tình huống hai người bọn họ thanh phi kiếm từ nơi xa mà đến đương nhiên cũng bị chiến đoàn bên trong tám người nhìn thấy nhưng là ai cũng không biết hai người bọn họ hai phe này nên mã còn tại trong lòng buồn b ự c đều suy đoán có phải hay không là đối phương người nếu là đối phương người sau đó phải làm gì nghĩ thì nghĩ nhưng là thủ h ạ n nhưng không có dừng lại đầu kia đại mãng cái đôi quét qua lần nữa đem tiêu thu vũ quét ra đi vài chục trượng khải linh cảnh b ả y trùng tu sĩ lần nữa tìm tới cơ hội một kiếm rơi xuống bạch dương trên đỉnh đầu đại n ê thu lại là một trận khói đen bạch dương xuất hiện lần nữa tại hơn ba mươi trượng mà phạm chính trên đầu đầu kia màu vàng phi hổ đã đem đối phương ba cái đôi xói s á n ngăn chặn nhưng lại không cách nào chiến thắng nguyên nhân rất đơn giản Phía t r ê ngoài phi phía phạm tiếp phía Phi hổ thế, chính nhân tranh khí, bị đối thủ đánh cho liên tiếp lui về phía sau. Phi hổ h dưới đối liên lui lại mặc làm có dù ưu bất sao sau. bản n bị k về ô cách n à phân gấp thân, Hoa Hoa liên Trưng bên trong. Trưng 265, Mai Hoa cốc bên trong. n tục gầm g Mai Mai cốc cốc rú. 265, 265, o trăm thước nhan tiếu h thư cùng dung nhi đã thu hồi phi kiếm liên đứng tại một gốc đại thụ trên trạc cây nhìn trước mắt tám người chia bốn tổ đang chém giết càng kịch liệt là bọn hắn chỗ triệu hắn đi ra to lớn linh thể nhan tiếu thư nhẹ giọng đối với dung nhi nói thấy được không có không nhiều cùng ta học mấy bộ kiếm pháp đi ra nhiều nguy hiểm dung nhi đối với việc này không quá tin tưởng nàng đã cùng nhan tiếu thư học tập mười bảy bộ cùng sư phụ của mình học được ba bộ cùng mặt khác sư thúc học được sáu bộ cùng hai vị sư bá tất cả học được một bộ cái này cộng lại mấy chục bộ kiếm pháp có thể đến nay nàng còn vẫn là khải linh cảnh hai nặng tốc độ tiến bộ quá chậm nhan tiếu thư tiếp tục nói trông thấy những linh thể kia rồi sao hai cái cao lớn quái vật đó là huyết ma là thuộc về huyết hà tông đệ tử đặc thù linh thể đương nhiên thực lực bọn hắn còn yếu nếu như chờ bọn hắn tấn thăng dung tinh cảnh đằng sau huyết ma uy lực liền sẽ càng cường đại hơn nay một ít dung nhi là tín nhiệm nhan tiểu thư nhan tiểu thư là cái thích học tập người cũng thường xuyên ở bên ngoài du lịch kiến thức tự nhiên rất rộng tiểu sư thúc đó cùng cái này huyết ma đối chiến người có phải hay không chẳng mấy chốc sẽ bị thua bị thua là khẳng định cũng trèo trống không được bao lâu bất quá ngươi nhìn cái kia đen xì đồ chơi giống như là cái gì đâu nhan tiểu thư chưa thấy qua bạch dương triệu hắn đi ra cá c h ạ c h hắn mặc dù du lịch nhiều lần xem không ít tư liệu thậm chí còn chuyên môn đi mưa do các cha xét phẩm cấp cao linh thể nhưng xưa nay chưa từng gặp qua loại vật này nhất là đối phương một kiếm bộ tới bạch dương liền hóa thành một đạo khói đen xuất hiện tại bên ngoài hơn một mươi triệu nhan tiếu thư cảm thấy i ê u kỳ thứ này nếu là bạch dương bản thể linh lực đầy đủ trèo chống lời nói vậy ai có thể giết chết hắn ba tránh hai tránh người đều tìm không thấy tiểu sư thúc ta cảm thấy cái kia phượng hoàng đẹp mắt nhất dung nhi hâm mộ nhậm thúy nhi triệu hoán đi ra hỏa phượng hoàng cái này linh thể xem xét phẩm giai liền cao sức chiến đấu cũng mạnh so dung nhi ngưng tụ ra linh thể nhìn muốn uy vũ nhiều giờ phút này nhan tiếu thư hai mắt cũng tại hỏa phượng hoàng phía trên nhìn cái này linh thể thế mà có thể cùng chính mình kim quan đại bằng so sánh hắn thuộc là, là v nghĩ nhi, đương nhiên phát hiện mấy người kia linh thể đều rất lợi hại dáng vẻ nhất là hòa phượng hoàng kia còn có cái tia đen sì đồ vật đúng rồi cái tia đại hổ màu vàng cũng không kém phải cùng tiểu sư thúc linh thể không sai biệt lắm chỉ là một người khác hòa diễm rất kỳ quái ta xem không hiểu giống như người kia không khống chế được linh thể của hắn một dạng nhan tiếu thư nhẹ nhàng lắc đầu ta nói không phải những này linh thể của bọn hắn mặc dù phẩm cấp cao nhưng là còn có kỳ quái hơn địa phương đó là cái gì đâu ngươi chẳng lẽ không có phát hiện mấy người này đang ngưng tụ linh lực thời điểm cùng chúng ta mai hoa cốc công pháp nhập môn có chút tương tự à? đúng rồi ta nhớ ra rồi lúc trước ta mang theo hồ thiên thu tả thiên hữu đi thương châu thời điểm gặp phải hai cái tiểu tử cùng bọn hắn công pháp hoàn toàn tương tự nhan tiếu thư càng xem càng giống hắn có thể khẳng định mấy người này nhất định cùng kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ là cùng một cái tông môn đi ra cứ như vậy hắn liền muốn xuất thủ bởi vì kim tiểu xuyên mặc dù không rõ ràng tông môn lai lịch nhưng là nói không chừng mấy người này biết đâu vạn nhất người ta tông môn cùng mình tông môn có chút cấp độ sâu liên hệ cũng không thể nhìn xem bọn hắn ở chỗ này chịu c h ế c thuồng trong lòng có quyết định dung nhi người ở chỗ này chờ ta ta đi đem mấy tên kia xử lý nếu không phải nhìn ra bạch dương bọn hắn cùng tông môn có chút nguồn gốc nhà t i ế u thư nhất định sẽ không xen vào việc của người khác đổi thành những tông môn khác tu sĩ nói không chừng hắn trực tiếp liền, liền giết thế nhưng là đối mặt huyết hà tông hắn là không có lực lượng tông môn kia quá tà môn m ẫ u chốt là người ta tông môn lớn nhiều người a mai hoa cốc mặc dù từng cái thực lực cưỡng hãn nhưng là lợi hại hơn nữa ngươi lợi hại đến mức qua huyết hà tông sao hoàn toàn chính xác ta các sư huynh đều là dung tinh cảnh trí nặng có thể sư huynh nhân số dù sao cũng có hạn huyết hà tông dung tinh cảnh trí nặng số lượng so mai hoa cốc nhiều gấp mấy chục lần ngươi nói làm sao đã tội đương nhiên nếu như giờ phút này hắn lựa chọn xuất thủ liền nhất định phải chạm thảo trừ căn tuyệt đối không thể thả một người rời đi nếu không liền sẽ cho mai hoa cốc mang đến phiền phức bất quá trừ bỏ mấy người này nhan tiếu thư vẫn có niềm tin hắn nhưng làm ai hoa cốc nhất có tư chất đệ tử đường đường khải linh cảnh trí nặng n tu sĩ trong chiến đấu tám người gặp nhan tiếu thư phi kiếm phi túng mà đến tất cả đều có chút chần trở không phân rõ mục đích của đối phương lại nhìn thấy đang bay vọt trong quá trình nhan tiếu thư đã là một thanh trưởng kiếm màu xanh lam nơi tay bày ra công kích tư thế trong lòng thì càng luôn cuống mỗi người đều đang cầu khẩn người tới nhất định là muốn xử lý đối phương ánh mắt của bọn hắn đều tốt làm đã nhìn ra người này thế nhưng là khải linh cảnh trí nặng nơi đây tu vi cao nhất một người có thể nói như vậy vô luận hắn giúp ai ai liền có thể chiến thắng trong c h ư ớ c mắt nhan tiếu h thư đã đi tới phụ cận trường kiếm vung lên liền hướng cái k i a khải linh cảnh bảy trùng tu sĩ rơi xuống đối phương thần sắc khẩn trương nguyên lai là hướng chính mình tới không kịp nghĩ nhiều vội vàng chuyển di thân thể chống cự đối phương tiến công bạch dương mấy cái chín tầng lâu người lập tức thở dài một hơi nguyên lai là đối phương cựu nhân vậy thì dễ lầm rồi chẳng lẽ là lớn canh vương triều phải tới trợ giúp không chờ bọn họ nghĩ rõ ràng nhan tiếu thư một kiếm vẹn vẹn ba năm chiêu liền đem đối phương áp chế xuống cái kêu bảy trùng tu sĩ triệu h o n đi ra huyết ma dương nhanh muốn、đuốt. trong tay đao kiếm hướng nhan tiếu thư b ộ tới nhan tiếu thư nhẹ nhõm hiện lên đang tránh né trong quá trình t r u n g quanh hắn đã là kim quan g một mảnh theo mảnh kim quan g này bao phủ mọi người khác con mắt đều bị lóe lên một cái trong q u a n g mang một cái màu vàng đại bằng triển khai hai cánh đem không khí t r u n g quanh đều trở nên ngưng trệ trong nháy mắt bảy trùng tu sĩ sau lưng tôn kia cao lớn huyết ma hành động đều trở nên không còn linh hoạt phản phất bị định tại nguyên chỗ bảy trùng tu sĩ lập tức biến sắc cảm nhận được đối phương cường đại cực lực đi khống chế huyết ma linh thể lại phát hiện hắn cùng huyết ma ở giữa liên hệ phản phất bị cắt đứt bình thường nhàn thiếu thư trong lòng vui vẻ quả nhiên theo chính mình công lực tăng lên cái này màu vàng đại bằng giam cầm chi thuật cũng càng ngày càng thuần thủ hắn lấn người hướng về phía trước trường kiếm trong tay hướng đối phương tu sĩ lồng ngực đâm tới cùng lúc đó kim quang đại bằng một tiếng huyết dài một đạo chân hỏa đã từ nó trong miệng phun ra trong chốc lát bao trùm đối diện huyết ma linh thể huyết ma linh thể vốn là không có khả năng hành động bị giam cầm lại cứ như vậy căn bản là không chỗ có thể trốn trong nháy mắt bị đoàn kia chân hỏa thiêu đốt trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn chỉ một lát sau công phu liền bị thiêu đốt thành một mảnh hư vô tên này b ả y nặng huyết hà tông tu sĩ từ khi ngưng tụ ra linh thể đến nay cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp lại o tình huống này linh thể tán loạn hắn cũng đi theo thủ thương một ngụm máu từ lồng ngực tuân l ư n ra phun tới cặp mắt của hắn tràn ngập sợ hãi nhìn xem trước mặt đó là một mặt nhẹ nhõm thanh niên tiếng nói chuyện của h ắ n âm đều trở nên run dày lên ngươi có biết chúng ta là ai liền dám như thế nhà thiếu thư nơi nào có tâm tình nói với hắn cái gì trong mắt hắn nếu xuất thủ đối phương nhất định phải chết không chỉ có trong tay động tác không chậm ngược lại còn tăng n h n chút huyết hà tu sĩ thủ thương chiến lực bị hao tổn vẹn vẹn t á m ư i chiều đằng sau bị nhan tiếu thư một kiếm chém thành hai khúc ngay sau đó một chiếc nhẫn đã đến nhan tiếu thư trên tay tính cả cái kia binh khí toàn bộ được thu vào trong túi phía trên kim quang đại bằng lại là một ngụm hòa diễm tu sĩ này thi thể trực tiếp liền bị thôn phệ sạch sẽ thời gian ngắn ngủi này vừa rồi đánh nhau hiện trường cường hãn nhất bảy t r ù n g tu sĩ liền trực tiếp vẫn lạc để mặt khác ba người trong lòng phát lệnh nơi nào còn có tâm tư ở chỗ này tranh thủ thời gian chạy đi còn lại tên kia huyết hà tông tu sĩ bay thẳng kiếm xuất hiện tại dưới chân nhậm t h ú nhi lại không muốn để hắn dễ dàng như vậy thoát đi làm sao vây quanh chúng ta đánh n ử a ngày bây giờ muốn đi nơi nào có chuyện dễ dàng như vậy toàn lực một công đối phương ngay cả kiếm đều không có nhạy tới mà dành tay bạch dương cũng đã đổi tới hắn luôn không khả năng nhìn xem cái kia còn không quen biết thanh niên để người ta toàn làm thay đi tại nhiệm thúy nhi cùng bạch dương giáp công phía dưới tên tiêu huyết hà tông đệ tử đảo mắt cũng thay đổi thành v o n g hồn dưới kiếm một chiếc nhẫn bị bạch dương nắm ở trong tay bất quá hắn rất thức thời không có hướng trong không gian của mình thả nếu không phải thanh niên kia nhóm người mình sợ là ngay cả mạng sống cũng không còn có cái gì đạo lý đi thu lấy chiến lợi phần đầu hắn phải chờ tới chiến đấu kết thúc tự mình giao cho đối phương nhưng phạm chính cùng tiêu thu vũ hai người cũng có chút bất tranh khí hai tên vương triều đại viêm tu sĩ còn muốn chạy bọn hắn căn bản là ngăn không được ngay tại bạch dương cùng nhậm thúy nhi chém giết một người khác thời điểm cùng tiêu thu vũ phạm chính đối chiến hai người đã bước lên phi kiếm mắt thấy là phải đi xa nhàn tiếu thư cười lạnh tại trên địa bàn của ta hai tên phổ thông khải linh cảnh nằm nặng còn muốn chạy suy nghĩ nhiều đi dưới chân hắn phi kiếm bay lên không cấp tốc đuổi theo nhưng đối phương hai người tựa hồ biết ý nghĩ của hắn đào tẩu phương hướng thế mà tương phản cái này cũng khó không được Cái này tự nhận tự lập à đông vực t r n h h á p đệ n ấ tức kêu n g tại tu sĩ kia đảo vong chung quanh nhắc lên một cỗ khí lãng quần bạo trực tiếp đem người kia tính cả phi kiếm cùng một chỗ lôi cuốn tại trong đó liền chiêu này liền đánh sâu vào bạch dương niềm tin của bọn họ trận pháp còn có thể có loại này trong hư không an trí trận pháp trận cướp như thế nào bố trí còn có vì sao trận pháp kia liền cố định trên không t r u n g cũng không r ứ t xuống đến cái này không thể nào nói nổi nha mà tại một bên khác n h a n thiếu thư đã đuổi kịp người cuối cùng đối phương căn bản vô lực phản kháng trực tiếp giao chiếc nhẫn bị chém g i ế t tại chỗ lần này n h a n thiếu thư không có triệu hoán kim quang đại bằng mà là dùng một viên liệt hòa phủ trực tiếp đem người kia hóa thành cho bụi t r ư ơ n g hai trăm sáu mươi sáu mai hoa cốc bên dưới nhan tiếu thư xử lý một người đằng sau trực tiếp lại xuất hiện tại hắn bố trí trận pháp trước loại này trong hư không bố trí trận pháp thế nhưng là hắn c h ọ n vẹn dùng thời gian mấy năm mới nghiên cứu ra được biện pháp l i ê n ngay cả sư phụ của hắn cùng mấy vị sư h u n h tại vừa mới nhìn thấy thời điểm cũng là khiếp sợ không thôi phải biết trước đó trận pháp chỉ có thể ở trên mặt đất bố trí đi tới gần triệt hồi trận pháp bên trong bị vây n ố t tên k i a n ă m trùng tu sĩ còn một mặt n ộ n g trong tay còn duy trì công kích trận pháp tư thế sau đó lại đột nhiên trông thấy đứng bên người nhan tiếu thư khải linh cảnh chín nặng linh lực huy áp để hắn cơ hồ không thở nổi đối mặt đối thủ như vậy làm sao có thể trong lòng không sinh ra sợ h ã i đâu trong n g á y mắt hắn liền nghĩ minh bạch người chỉ có còn sống mới có cơ hội một khi ngọn c ụ tỏi nói cái gì đều là nói lời vô dụng nói cái gì chung với đại v i ê m vương triều chung với tô n g môn vĩnh viễn không phản bội tất cả đều là gạt người nói ta nguyện quy thuận nguyện ý vì các ngươi làm việc để cho ta gia nhập lớn canh vương triều cũng không phải không được ta có thể cho các ngươi vẽ ra đại viên vương triều con d a n h địa đồ có thể nhà t i ế u thư phải lớn viên vương triều địa đồ làm cái gì hắn lại không muốn mang lĩnh mai hoa cốc các sư đệ tiến công đại viêm vương triều lười nhắc cùng đối phương r ô n g r à i loại người này làm sao có thể lưu lại đâu trở tay chính là một trường đập nện tại đối phương trên cổ đối phương đều không có bất luận cái gì phản kháng động tác trực tiếp liền nhắm hai mắt lại thuận tay lột bên dưới chiếc nhẫn một tấm liệt hỏa p h ù ở trong hư không liền đem người kêu hóa thành cho t à n nhan thiếu thư lúc này mới rơi xuống mặt đất bạch dương mấy người liền đội vàng tiến lên chắp tay nói tạ ơn mặc dù không biết người ta nhưng người ta cứu mình đám người tính mệnh bạch dương thuận tay đưa lên vừa rồi vào tay chiếc nhất kia nhan tiếu thư thói quen muốn lấy tới nhưng lại cảm thấy không tốt l ắ m ý tứ đưa tay lại rụt trở về cái này nếu là các ngươi chém giết người chiếc nhẫn liền để cho các ngươi tốt bạch dương nào dám muốn nhan tiếu thư cảm thấy nếu thật cùng tông môn của mình có nguồn gốc chiếc nhẫn kia hay là không thể thu không cần các ngươi có thể nhận biết kim tiểu xuyên cùng sở nhị thật tứ bạch dương bọn hắn n g h e chút càng là làm không rõ lúc này tình huống cái này khải linh cảnh chính nặng cao thủ vậy mà nhận biết mình tông môn hai tên đệ tử đến tột cùng là người thế nào nhan tiếu thư nhìn thấy mấy người biểu lộ cười nói ta đã từng đi thương châu du lịch nhìn thấy qua hai tiểu gia hòa này xem lại các ngươi công pháp cùng hắn rất là tương tự cho nên có câu hỏi này bạch dương trong nháy mắt nghĩ rõ ràng lúc đó t ử t ử hà dãy núi sau khi trở về kim tiểu xuyên đã từng nói qua đoạn trải qua này cũng chính bởi vì vậy khiến cho ngộ đạo tông t ử hà tông chính đạo cát mới cùng chín tầng lâu có thân mật hơn lui tới lúc này cũng không giấu diếm kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đúng là chúng ta tông môn đệ tử ta là sư phụ hắn bạch dương bên này là ta mấy vị sư đệ sư muội ngay sau đó bạch dương đem tiêu thu vũ phạm chính nhậm thúy nhi nhất nhất giới thiệu cho nhàn tiểu thư nhàn tiểu thư đem dung nhi cũng kêu đến làm giới thiệu bạch dương nhớ tới một chuyện khác giống như lúc trước nói bọn hắn công pháp không đúng hẳn là trước mắt người này có lòng muốn còn muốn hỏi kết quả nhà thiếu thư chủ động nhắc tới tới xem lại các người tông môn công pháp có chút quen mắt cũng không nhớ ra được bất quá nhưng cũng nói rõ giữa chúng ta hẳn là sẽ có một số phương diện liên hệ cụ thể là d ạ n gì g ta cũng không rõ lắm không bằng cùng ta về trước đi nếu như sư tôn lão nhân gia ông ta có thời gian nói không chừng sẽ gặp một lần các ngươi rất nhiều việc các ngươi hỏi hắn là được bạch dương bọn hắn đương nhiên cao hứng như là đã trở về từ coi chết ai còn muốn về đến đi lên chiến trường đâu trận chiến tranh này mỗi người đều rõ ràng bất quá chỉ là quyền lợi người lợi ích chi tranh thôi tổn hại đều là bọn hắn người tầng dưới chót tính mệnh có thể cùng nhan tiếu thư đi bọn hắn nơi đó đương nhiên được nói không chừng còn có thể tìm tới chính mình công pháp đột phá chỗ bạch dương lần nữa vừa chấp tay dạng này liền cho các ngươi phiền thoái chắc hẳn lệnh sư là một vị cao giai dung tinh cảnh đại năng không biết chúng ta có hay không cơ duyên này nhìn thấy ngay bạch dương kiểu nói này dung nhi phốc phốc cười ra tiếng bạch dương bọn người không rõ ràng cho lắm nhan tiếu thư giải thích nói cái này sư phụ lao nhân ra ông ta cảnh giới các ngươi trước hết không cần phải đi đoán. nhưng ta những sư huynh kia lại mỗi một cái đều là dung tính cảnh bạch dương mấy người trong lòng sợ h ã i thán phục cái này mai hoa cốc nội tình vậy mà như thế chi sâu đối với có thể tìm tới chính mình trên công pháp đột phá khẩu lại tăng lên một chút chờ mong vài thanh phi kiếm bay lên không mấy chục dặm lộ trình cũng không lâu lắm liền đến đến mai hoa cốc bạch dương mấy người lần thứ nhất nhìn thấy quả nhiên là đầy khắp núi đồi hoa mai có vẻ như chủng loại cũng không giống nhau có hoa mai ngay tại n ở rộ mà có chỉ có lá xanh còn có một bộ phận trôi lủi trừ thân cảnh cái gì cũng không có nhưng một chút nhìn sang toàn bộ sơ cốc diện tích lớn n ấ t l i ê n tại bọn hắn mới vừa tiến vào cốc t r u n g thời điểm bạch dương rõ ràng cảm giác được có mấy đạo ánh mắt từ trên người bọn họ đã qua nhưng là bốn chỗ nhìn lại nhưng không có nhìn thấy bất luận cái nào nhà thiếu thư đem bọn hắn dẫn tới một chỗ sân nhỏ trong sân cũng là hoa mai n ở rộ dựng có cọ tranh đình nghỉ mát vây quanh đình nghỉ mát một dòng suối nhỏ nước ở trong sân vốn lượn xuyên qua nước suối không rộng chỉ có bốn thước lại có thể trông thấy trong suối nước hình bầu rục đá cội cùng ngẫu nhiên đi ngược dòng nước lớn chừng bàn tay màu bạc cá con đây là ta ngày thường đọc sách địa phương các ngươi trước tiên ở nơi này ngồi ta đi bẩm báo một chút sư phụ nhìn hắn khi nào có thời gian. dung nhi ngươi đến cho mấy vị pha trà dung nhi đáp ứng một tiếng lấy ra mấy cái sạch sẽ c h ê n trà bạch dương mấy người lần nữa nói tạ ơn nhan tiếu thư trực tiếp ra sân nhỏ đi tìm sư phụ trong viện bạch dương bọn hắn đối với dung nhi cũng rất khách khí đừng nhìn lúc này dung nhi cùng cái thị nữ một dạng đang chiếu cố bọn hắn nhưng bọn hắn cũng rõ ràng nữ t ử trước mắt này sợ là cũng không đơn giản chỉ nói tu vi khải linh c ả n h hai nặng liền đã vượt qua phạm chính cùng tiêu thu vũ tiêu thu vũ vội vàng muốn tiếp nhận ấm trả không dám để cho dung nhi tự mình động thủ dung nhi cười một tiếng không có chuyện gì tiểu sư thúc người rất tốt đúng rồi ta cũng là tại hắn cùng hồ thiên thu nơi đó nghe được các ngươi đệ tử danh tự bọn hắn đối với kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đánh giá thật rất cao cái kia hồ thiên thu sau khi trở về còn một mực không phục đâu nói là có cơ hội nhất định sẽ đi tìm các ngươi hai cái đ ổ nhi tỷ thí một phen bạch dương lập tức khách khí nói ta cái kia hai cái bất thành khí đệ tử làm sao có thể làm ai hoa cốc cao đồ đối thủ lần trước bất quá là may mắn thôi mặc dù nói như vậy kỳ thật trong lòng hay là càng ngày càng ưa thích chính mình hai cái đệ tử dù sao từ mai hoa cốc dạng này có thực lực tông môn miệng người bên trong nghe được khích lệ chính mình đ ổ nhi sự t ì n h đương nhiên tâm tình thư sướng dung nhi cho mỗi cá nhân rót một ly trà linh trà này là ta nhị sư bá chuyên môn từ bắc cương lấy được số lượng không nhiều các người đánh giá một chút có thể vẫn được vậy còn có cái gì có thể nói người ta là từ bắc cương lấy được bắc cương ở đâu bạch dương cũng chỉ từ trên sách thấy qua đừng nói đi bắc cương bọn hắn ngay cả lớn canh vương triệu đều không có từng đi ra ngoài mấy người đặt ở mũi t h ở trước nhẹ nhàng cảm thụ linh trà h ư khí quả nhiên thấm vào ruột gan toàn thân đều trở nên thông suất đứng lên liền ngay cả tiêu thu vũ vừa rồi bị thương cũng đều quên đi đau đớn dung nhi lại nói nói đến một người hồ thiên thu cùng tả thiên hữu sau khi trở về luyện công tinh tiến hơn mỗi ngày sớm muộn tu luyện mỗi người đều tăng lên lượng trọng tu vi hiện tại hồ thiên thu đến tám nặng tả thiên hữu đến bảy nặng hay là các ngươi đồ nhi để bọn hắn cảm nhận được áp lực chắc hẳn cái k i ê u kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ cũng tăng lên một hai trọng cảnh giới đi lần này bạch dương không biết làm sao nói tiếp gốc g i ăn ngay nói thật có thể hay không không quá lễ phép gặp dung nhi nhìn xem bọn hắn lại không tốt không nói nhậm thúy nhi biết mình đại sư minh tính tình dứt khoát chính mình nói đi ta hai vị sư chất hoàn toàn chính xác cũng tăng lên cảnh giới hiện tại hai người bọn họ đều là khai mạch cảnh đại viên mãn căn cứ khoái tấn t i n tước lại có hơn một tháng liền muốn đạp vào trích tinh n à i dung nhi đầu có c h ú t mục trước đó nghe nói hai người kia cảnh giới rõ ràng so hồ thiên thu bọn hắn thấp hơn nha nhưng người ta nói ra cũng là không giống nói láo dáng vẻ chẳng lẽ thật tăng lên có nhanh như vậy nếu để cho hồ thiên thu tả thiên hữu biết có thể hay không ngủ không yên nhà tiếu thư xuyên qua một đường hoa mai đường nhỏ đi thẳng tới sư phụ sân nhỏ cửa viện không có đóng hắn đi vào đi sư phụ tại trong lương đình ngồi đối diện là cốc chung một tên hạ nhân cảnh giới tại khải linh cảnh tám nặng loại này hạ nhân mai hoa cốc có hơn trăm người cảnh giới từ khải linh cảnh bốn nặng năm nặng đến dung tinh cảnh ba nặng bốn nặng đều có toàn bộ là sư phụ ra ngoài lúc cầm trở về n h a n t i ế u thư hiểu qua có ít người là sư phụ cứu được có ít người là dựa vào cướp bóc mà sống bị sư phụ thu phục những người này tuy nói là hạ nhân nhưng ở trong cốc đãi nộ g cũng không thấp mỗi người đều có chuyên môn sân nhỏ t u hành mấy vị sư h u n h thỉnh thoảng sẽ truyền thụ cho bọn hắn một chút công pháp những người này đi vào mai hoa cốc đằng sau toàn bộ đều sửa lại danh tự đều lấy mực vì mình dòng họ biểu đạt đối với sư phụ lòng trung thành của hắn nhà thiếu thư gặp sư phụ đang cùng người kia nói liền đứng ở một bên chờ đợi mặt thanh ngữ quét mắt nhìn hắn một cái cũng không nói chuyện tiếp tục hỏi trước mắt hạ nhân kia ngươi xác định đã s i ê u tập đến những tin tức này lam nhi đến bây giờ đều không có tìm tới nhà thiếu thư liền biết sư phụ lại là vì tiểu sư m ộ i sự tình hạ nhân kia nói có chủ ta đem chung quanh bốn cái vương triều tin tức đều thuộc về nạp hoàn toàn chính xác không có phát hiện tiểu thư tung tích mặt thanh ngữ nói nha đ ầ này nhất định là lại sửa lại tên của mình cái này cũng bao nhiều trở về hạ nhân trả lời, c hết ú chúng n cũng là nghĩ như vậy, cho nên, chúng ta đem mấy cái này vương g ta ta tập cho cái là vậy, mấy siêu đem đ chiều, n phảm h lạc có ú liên quan tin tức, toàn bộ tiến hành phân loại. Hết thể i tiến n toàn tức, bộ à n phát hiện tu vi cảnh giới tại bốn nặng nữ hải trừ những cái kia có cố định thông môn một người đơn độc xuất hiện đồng thời tướng mạo cùng tiểu thư có chút tương tự hết thể có hai mươi tám người trong đó đại v i ê m vương triều m ộ ư ơ i hai người lớn canh vương triều sáu người đại chu vương triều sáu người đại tần vương triều bốn người mặc thanh ngữ kinh ngạc vậy các ngươi chẳng lẽ muốn từng cái đi tìm hạ nhân nói tại cái này hai mươi tám trong đám người chúng ta trọng điểm khóa chặt trong đó bốn người bao quát đại viên vương triều hoa h m châu mạc vong thư t r ă m thông châu chớ một thật lớn canh vương triều thường châu yên lặng còn có đại chu vương triều thiên toa châu mực múa nhan tiếu thư nghe đến đó lại là trong lòng hơi động trực giác cho là lớn canh vương triều yên lặng hẳn là sư muội của mình m ặ t thanh ngữ lại thở dài tính toán đừng tốn sức mà thực sự không được liền đi mưa gió các m u a tin tức tốt những tên kia tuy nói trào giá hung á t chút nhưng là làm việc hay là đáng tin cậy bất quá tạm thời trước không nóng này thời khắc sẽ ưu tập mấy cái này tiểu cô nương tin tức liên tốt đứa nhỏ này t r ư ớ hết để nàng ở bên ngoài ăn chút gì khổ nói không chừng chính mình liền khóc chạy về tới khởi hành căn cứ cùng nửa đường phục kích bên trên chương hai trăm sáu mươi bảy khởi hành căn cứ cùng nửa đường phục kích bên trên về phần tiểu sư mội có khóc hay không lấy chạy về đến nhan tiếu thư không biết nhưng chắc hẳn sẽ không như thế đơn giản hắn nhưng là rất rõ ràng tiểu sư mội trước khi đi mấy tháng hắn nhưng là cho luyện chế ra tám nghìn sáu trận pháp hao phí tới tận hắn dòng giã một tháng vụn vặt thời gian nhưng chuyện này khẳng định không có khả năng nói cho sư phụ nếu không hắn liền muốn bị mắng chờ chút người rời đi mặc thanh n ữ nhìn về phía nhan tiếu thư hay ngươi nói một chút người cảnh giới này cũng đã lâu còn sông không lên dung tin cảnh nếu để người khác biết còn tưởng rằng ta mặc thanh ngữ hiện tại sẽ không thụ đồ nhà thiếu thư lập tức có chút hối hận mù quáng liền đến nếu đã tới vẫn là phải đem sự tình cho nói xong sư phụ dạng này kỳ thật ta cảm giác gần nhất liền có tấn thăng dung tinh cảnh hy vọng nhiều nhất lại có hai ba tháng đảm bảo có thể tăng lên tới dung tinh cảnh một nặng mặc thanh ngữ hừ một tiếng còn có người c u ố n lấy dung nhi sự t ì n h người tam sư huynh tìm ta mấy lần chuyện này à ai các ngươi bối phận dù sao khác biệt hắn không có cách nào nói trước đó đã nói thật nhiều lần nhan tiếu thư ra hòa này sửng sốt không có từ bỏ nhà thiếu thư cũng không muốn nói cái đề tài này tam sư huynh đơn giản quá phận không phải liền là coi trọng ngươi nữ đồ đệ a n g ư ơ i coi như thành toàn ta ta chẳng lẽ còn có thể không cảm tạ ngươi chờ ta tìm tới cơ hội đem dung nhi cho thuyết phục hoặc là tìm một cơ hội uống rượu các loại thời cơ chín mồi ta liền đến lúc đó gạo nấu thành cơm ngươi làm khó dễ được ta sư phụ hôm nay là có chuyện như vậy lúc này nhan thiếu thư đem cứu bạch dương đám người sự tình nói chuyện trọng điểm nói bạch dương bọn hắn công pháp tựa như là cùng mai hoa cốc công pháp nhất mạch tương thừa sự tỉnh mặc thanh n ữ trầm tư một lát ngươi đem lấy người bọn hắn gọi tới đi ta xem một chút lại nói nhan thiếu thư quay người rời đi đi gọi bạch dương b ọ n người phượng khánh phủ chính đạo các chu chấn đại trưởng lão đã tập hợp tất cả muốn đi hung thú căn cứ trưởng lão bọn hắn đang chờ đợi t ử hà tông đến mấy cái tông môn xác định rõ sáng mai liền từ chính đạo các xuất phát đêm nay chính đạo các muốn thiết yến khoản đ ạ i t ử hà tông m ờ i mấy tên trưởng lão còn có hai tông khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử dạng này cũng tốt làm sâu sắc mấy cái tông môn tình cảm mãi cho đến lúc chạm vào tối không chung mới có từng đạo phi kiếm hạ xuống tới chính là mộ thanh đại trưởng lão dẫn đầu năm mươi tên trưởng lão tính cả hơn bốn mươi tên mộ đạo tông cùng từ hà tông đại viên mãn đệ tử hoa thiên chu trấn tự mình nên đón đồ ăn rượu ngon đã sớm chuẩn bị thỏa đáng dòng dã dùng tông môn hai cái phòng ăn lớn một cái phòng ăn là chiêu đại tử hà tông trường lão một cái khác phòng ăn là cho những cái k i a khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử chuẩn bị đương nhiên hai bên thịt hằng rượu đồng dạng phong phú nếu t ử hà tông trên cơ bản tới đều là nữ trường lão chu trấn cũng rất biết an bài đem trong tông môn những cái k i a hơi tướng mạo đẹp mắt trường lão c h ấ p sự tất cả đều kêu đến bội tửu phương châm chính một cái tư tưởng về phần đệ tử bên kia tự nhiên là giang tu đức cùng kim tiểu xuyên cầm đầu bốn cái tông môn cộng lại vượt qua hơn sáu mươi tên đại viên mãn đệ tử trong lúc nâng ly c ạ n chén vô luận là nam đệ tử hay là nữ đệ tử đều là một mặt hưng phấn chính đạo các không giống với trong thành nơi này xây ở trên sườn núi vị trí càng khóc đ ạ t từ phong ăn nhìn ra ngoài liền có thể thưởng thức trời chiều mỹ cảnh t r u n g quanh lại không lo lắng có những người khác quẻ dối cho nên những đệ tử này cũng đều thoải mái tăng thêm lần này từ hung thú căn cứ sau khi trở về lại có hơn một tháng thời gian bọn hắn liền muốn đạp vào trích tinh tài từ đó về sau cũng sẽ trở thành tông môn một tên có thể nói lên nói nhân vật tâm tình của mọi người vẫn là vô cùng vui sướng mà lúc này Tại Thành thú trên Trên một phải đi núi, hai mươi Phượng Phủ Khánh hung đường đến căn con qua. cứ dốc mấy lẻo vạn ả i mới dựng tốt. Một gian vừa v Một lớn dựng nhất trong trứng đồng. tốt. vô nhai cùng trương thiên bang tại bàn nhỏ trước ngồi đối diện trên bàn trưng bày một v ò rượu nhỏ còn có bốn đạo đơn giản thức ăn vạn trưởng lão làm chén này hy vọng chúng ta lần này nhất cử thành công trương thiên bang mưng một chén rượu lên đề nghị vạn vô nhai ngửa cổ lên uống vào lần này là nhất định chỉ bằng chúng ta thực lực tất nhiên vạn vô nhất thất cái kia triều dương tông dương phó tông chủ đâu ta để bọn hắn mấy cái triều dương tông đơn độc ngủ cùng chỗ chỉ bằng cái kia khải linh cảnh một nặng cảnh giới còn chưa xứng cùng ngươi ta cùng một chỗ bọn hắn hoa dương thành địa phương nhỏ tông môn thôi cũng chính là dạng này coi là khải linh cành t h ì ngon bất quá lần này cần đậu thủ cũng không thể để bọn hắn nhàn rỗi đó là tự nhiên không chỉ không có khả năng nhàn rỗi còn muốn cho mấy người bọn hắn dẫn đầu đậu thủ đúng là như thế đúng rồi tin tức không có vấn đề chứ chính đạo các h nhất định sẽ đi đường này ha ha chẳng lẽ bọn hắn còn có đường khác có thể đi sao yên tâm đi ta đã nghe ngóng đợi đến sáng sớm ngày mai bọn hắn liền sẽ xuất phát dạng này tốt nhất không ổn công chúng ta sớm hơn nửa ngày đi ra n g ha ỉ ngơi ngày đợi thật tốt một đêm, m i buổi sáng, c ha ỉ cần bọn hắn n đi g n g qua, c ha ú n g t liền lời, nói hai lời, vọt thẳng ra ngoài, giết cái giáp. không thẳng bọn hắn một cái không chờ mảnh chờ Ha ha ha, ra vọt một đến lúc đó tiêu diệt chính đạo các lực lượng lại mưu đồ một hai năm phượng khánh phủ bên trong chúng ta tông môn chính là xếp hạng thứ nhất thứ hai ha ha ha không sai chính là như vậy cái này nhiếp g i í t gạo phụ chủ đối với trong phủ sự t ì n h cũng không quan tâm chỉ cần tìm được cơ hội lại dần dần tiêu diệt mộ đạo tông cùng tử hà tông lực lượng ai còn có thể ngăn cản chúng ta phát triển đến đừng chỉ nói làm một c h é này ta nói rượu này muốn uống ít đợi ngày mai sau khi thành công chúng ta lại lớn say một cuộc t ố t nghe ngươi hai người tâm tình thật tốt nhất là vạn vô nhai chỉ cần vừa nghĩ tới sắp tiêu diệt hết đối thủ một mất một còn của mình tâm tình liền không có lý do tốt chu chấn lao thất phu ngày mai là tử kỷ của ngươi một chỗ khác sang bên trong trướng đồng năm tên triệu dương tông khải linh cảnh cũng vây quanh cái bản nhỏ ăn cơm cơm nước của bọn họ đơn giản món c h í n h chính là thịt khô không có người thay bọn hắn nấu cơm lúc đầu dương phó tông chủ còn tưởng rằng bằng vào thân phận của mình dù sao cũng là một tông phó tông chủ có thể cùng bạn vô nhai cùng trương thiên bang ngồi vào trên một cái bàn ăn cơm nói đến chúng ta cũng là ba cái độc lập thông môn có thể trơ mắt nhìn xem người ta đem đồ ăn bắt đầu vào trương thiên bang l ề u vải liền rốt cuộc không có người đến gọi hắn một tiếng tâm tình thấp thỏm đợi thời gian một nén nhang đoán chừng người ta đồ ăn đều đã ăn xong hắn mới thở dài một tiếng trao hỏi thủ hạ mấy tên trường lão xuất ra thịt khô đến ăn mấy tên thủ hạ cũng có thể đoán được dương phó tông chủ ý nghĩ trong lòng không khỏi đối với hắn k i n h bỉ nghĩ gì thế còn muốn cùng bạn vô nhai trương thiên bang cùng nhau ăn cơm nói chuyện phiếm không nói người ta tông môn thực lực cường hãn căn bản cũng xem thường chính mình loại môn phái nhỏ này l i ê n nói người ta tự thân t u vi cảnh giới cũng không phải n g ư ờ i một cái khải linh cảnh một nặng có thể so sánh lần này tăng thêm bọn hắn t r i ề u dương tông năm cá nhân còn có một tên đại viên mãn đệ tử ta dương tông cùng lôi vật tông hết thể xuất động sáu mươi tên khải linh cảnh trưởng lão kỳ thật hết thể muốn quan sát hung t h ú căn cứ đệ tử cộng lại cũng không đến bốn mươi người sở dĩ đến như vậy nhiều khải linh cảnh trưởng lão mục đích đúng là một cái xử lý chu chấn dẫn đầu chính đạo các đám người bọn hắn trải qua vô số lần suy tính Chính đạo các đạo lần này m ặ chu dù vận k í tốt, hết thể có vượt có q a t ê viên thêm xuyên, n cảnh mãn. Thăng nhị còn nương Lần này, khai kim kia. mạch thập chú đại tiểu tiểu có cô c tứ, sở h ấ n mang theo đi ra chính đạo các trưởng lão tính toán đâu ra đấy sẽ không vượt qua ba mươi người đợi đến ngày mai buổi sáng song phương giao chiến sáu mươi người đối phó ba mươi người đây còn không phải là dễ như t r ở bàn tay các loại đem đối phương khải linh cảnh tiêu diệt đằng sau bọn hắn khai mạch cảnh đệ tử đương nhiên cũng là không còn sót một hai đều sẽ bị một mùi lửa triệt để xóa đi vết tích a y như thế nào mới có thể tại trương thiên bang cùng bạn vô nhai trong mắt thu hoạch được càng nhiều coi trọng đâu dương phó tông chủ cảm thấy chỉ có một con đường đó chính là cam tâm đầy tớ hắn nhìn về phía ngay tại dùng lực cắn thịt khô mấy tên cấp dưới ngày mai một trận chiến chúng ta nhất định phải xông vào phía trước để bọn hắn cũng nhìn xem chúng ta chiều dương tông cũng không phải ăn cơm khô mấy tên thuộc hạ không có ứng thanh trong miệng chính n g ai nuốt lấy thịt khô bất quá đầu góc cũng không có nhàn rỗi tới ngươi đại đầu quỷ đi còn xông vào phía trước trừ phi chúng ta không muốn sống chu chấn đó là cái gì tu vi há lại chúng ta mấy cái khải linh cảnh một nặng có thể chống lại muốn nói vọ tới phía trước chúng ta cũng chỉ sẽ vọt tới bọn hắn đệ tử phía trước đánh một trận khai mạch cảnh đại viên mãn chúng ta hay là rất có năm chắc về phần những người khác coi như xong đi chờ lần này hành động sau khi kết thúc chúng ta liền nghĩ biện pháp cùng vạn vô nhai hoặc là trương thiên bang lôi kéo làm quen tranh thủ trực tiếp gia nhập lôi vân tông hoặc là tà dương tông cũng không tiếp tục dưới ánh mặt trời tông thụ loại này v ậ t khí cách xa nhau bọn hắn một chỗ không xa l ề u vải yến xuân thủy vương phi hồng tân chính ba người cũng tương tự đang dùng cơ m bọn hắn là các đệ tử khác làm làm tông môn đại đệ tử bao quát tân chính cái này không phải đại đệ tử nhưng là thực lực đột nhiên mạnh lên người đ hay là nguyện ý biểu hiện một phen dựa theo hiện tại mấy người tại tông môn đánh ngộ vô luận là yến xuân thủy vương phi hồng hay là tân chính bọn hắn tấn thăng khải linh cảnh đằng sau mỗi người địa vị cũng sẽ không có chút hạ xuống tất nhiên sẽ bị tông môn ủy thác trách nhiệm bọn hắn những ngày phổ thông vừa tấn thăng khải linh cảnh người cũng y nguyên muốn dựa vào mấy người tới này xử lý một ít chuyện kỳ thật vương phi hồng không phải rất nguyện ý cùng yến xuân thủy cùng tân chính hai cái này bệnh tâm thần ngồi một cái b à n nhưng là đây là trương thiên bang yêu cầu hắn không có cách nào cự tuyệt trương thiên bang yêu cầu hắn thời khắc cùng yến xuân t h ụ y cùng một chỗ nhiều quan sát nhìn xem tà dương tông đến tuột cùng còn có bao nhiêu sự tình đang giấu dếm vương phi hồng bưng lên trước mặt một chén rượu yến sư minh tân sư đệ đến chúng ta làm một chén này yến xuân t h ụ y cùng tân chính đều không có bưng chén rượu lên rượu này tuy tốt nhưng lại sẽ ảnh hưởng đến cảm giác của ta lực ta cầm trà thay thế đi nói xong yến xuân t h ụ y đem trước mặt chén trà bưng lên nhẹ nhàng uống một hớp vào trong m i ệ n g cũng không thấy bớt liền để cái kia trả tại trong miệm tự nhiên lưu động vương phi hồng trong lòng mắng một tiếng bệnh tâm thần đi qua cũng không phải không có cùng uống qua rượu n g ư ờ i nha hiện tại giống như trở nên lợi hại hơn cũng học được giả bộ nhưng hắn cũng không thể cưỡng ép buộc đối phương uống rượu hắn nhìn về phía tân chính trong lòng tự nhủ tân chính hẳn là sẽ cho mình mặt mũi này dù sao hắn chỉ là một đệ tử bình thường mà thôi không nghĩ tới tân chính cũng không có bưng chén rượu lên thậm chí liền ngay cả trước mặt trà đều không có bưng lên đến mà là dội ra đũa nhẹ nhàng kẹp lên trong mâm một mảnh rau xanh yến sư minh nói rất đúng rượu hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng đến cảm giác ta liền ăn một miếng rau xanh đi sau đó Hắn đem mảnh xanh, đem kia rau xanh, bỏ vào trong mồm chứng á i răng, rau n đem a x n ư ớ h i n ép đồng i ra, c vương phi hồng cố nén quảng đua đi ra xúc động để cho mình cái mông gác gao ngồi tại trên ghế đầu Yến Xuân Thủy cùng tân cùng chính không có chút nào bận tâm trong có tâm lắc ò n g của h n ả m thụ cực nhọc sư đầu ệ ngươi ngày mai, tông môn chặn đường chính đạo các người hành động có thể thành công. Tân Chính mai, cảm các có lắc thấy thể đạo đ nơi nào có dễ dàng như vậy không nói những người khác liền lấy cùng chúng ta cho tới nay liên hệ kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ ngươi cảm thấy bọn hắn là dễ dàng chết như vậy người sao vương phi hồng rốt cục nhịn không được chen vào nói hai cái khai m ặ t cảnh chẳng lẽ còn có thể tại loại này khải linh cảnh trong chiến đấu còn sống sót đừng quên nơi này cũng không phải địa cung ngày mai một trận chiến ánh sáng chúng ta bên này hơn sáu mươi vị khải linh cảnh tu sĩ xuất động h u hồ còn có chương vạn lượng vị đại trưởng lão tự mình đ ộ c thủ cho dù chu chấn bọn hắn ba mươi tên khải linh cảnh đồng thời đến cũng khó tránh khỏi v ừ a chết dưới loại tình huống này kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ còn có cơ hội chạy trốn sao tiến xuân thủy mỉm cười nói kỳ thật ta cũng có loại dự cảm này chắc hẳn ngày mai phục kích chiến sẽ không dễ dàng như vậy vương phi hồng hiện tại lại nhìn hai người giống như là hai cái phản đồ một dạng muốn hay không đi nói cho trường vạn lượng vị trưởng lão đâu sáng sớm hôm sau chính đạo các cửa chính đã là vô cùng náo nhiệt rất nhanh liền ăn xong điệp tâm trải qua một đêm nghỉ ngơi những chuẩn bị này tiến về hung thú căn cứ trưởng lao cùng các đệ tử từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn hoa thiên phó tông chủ tự mình t i ế n đưa chủ yếu là bởi vì có mộ thanh dẫn đầu những n à y t ử hà tông trưởng lao tại hắn nhất định phải đem mặt m ũ i cho làm đủ thấy mọi người đều chuẩn bị không sai biệt lắm bao hàm kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ ở bên trong hết thảy hai mươi lăm tên đại viên mãn đệ tử tăng thêm nộ đạo tông cùng t ử hà tông bốn mươi lăm tên đệ tử đi theo tiến về trưởng lao trừ bảy mươi tên nhất định bên ngoài ngoài ra còn có mười người đến một lần biểu hiện mấy cái tông môn coi trọng thứ hai tại hung thú căn cứ nếu như gặp phải chuyện ph cũng có người đặc biệt sẽ xử lý tại hoa thiên tông chủ vây tay từ biệt bên trong tám mươi thanh phi kiếm chở tám mươi tên trưởng lão cùng bảy mươi tên khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử phóng lên tận trời trong tất cả mọi người mộ thanh cùng chu chấn đại trưởng lão bay ở phía trước nhất kim tiểu xuyên rất là hâm mộ mặc mặc tiểu sư muội nàng là do triệu thiên thiên trưởng lão tự mình dẫn đầu chắc hẳn dọc theo con đường này có thể được đến tốt nhất c h i ế u cố dùng phi kiếm chở hắn là chính đạo các một vị khải linh cảnh ba nặng trưởng lão đi qua tiếp xúc không nhiều chỉ biết là họ vương ngày thường trên cơ bản phụ trách tông môn đối ngoại một chút sinh ý vắng lai nói đến cũng coi là một cái công việc béo bở từ kim tiểu xuyên theo hắn đạp vào phi kiếm một khắc này cái này vương trưởng lão miệng liền không có dừng lại qua không ngừng nói chính đạo các các loại khải linh cảnh có thể đảm nhiệm chức vụ trong đó cái nào cái chức vụ là chất béo lớn nhất cái nào chức vụ là tấn thăng nhanh nhất kim tiểu xuyên trong lòng tự đ ủ ngươi nói với ta cái này có làm được cái gì ta cũng không phải các ngươi tô môn ngươi không phải hẳn là đi cùng giang tu đức hoa ung dung bọn hắn nói những n à y à. ngay tại kỳ quái liền nghe vương trưởng lão nói tiểu kim sư chất lớn canh vương triều cùng vương triều đại viêm biên cảnh chiến tranh ngươi dù sao cũng nên mới đi kim tiểu xuyên đương nhiên biết chính mình sư phụ sư thuốc sư cô hơn phân nửa tông môn nhân viên toàn bộ đều ở trên chiến trường đâu chỉ là không biết bọn hắn trạng thái bây giờ mà thôi vương trưởng l ã o tiếp tục nói ta nhìn thấy tin tức nói gần nhất một trận đại chiến huyết hà tông tu sĩ tham dự vào chúng ta lớn canh vương triều t ử thương thảm trọng a kim tiểu xuyên cũng tại khoái tấn bên trên nhìn thấy tin tức này trong lòng của hắn rất lo lắng sư phụ bọn hắn vương trưởng lão lại nói a i trên chiến trường sự t ì n h nói không rõ ràng chúng ta chính đạo các phái đi ra bốn tên trường lão đã toàn bộ đều v ấ lạc chuyện này kim tiểu xuyên không rõ ràng chắc là chính đạo các nội bộ đã được đến tin tức cho nên a n g ư ơ i cùng hai mươi b ố sư chất đều muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt n g ư ơ i hiểu ý của ta không kim tiểu xuyên trong lòng liền lộ bột một chút loại giọng nói này quá quen thuộc đi qua trong bệnh viện thời khắc cuối cùng không phải đều nói như vậy à? chẳng lẽ nói chính đạo các đã được đến tin tức sư phụ bọn hắn đã gặp nạn trong lòng lo sợ bất an vương trưởng lão nhìn kim tiểu xuyên một chút đương nhiên còn không có bạch dương bọn hắn vẫn lạc tin tức bất quá một phần nội bộ tư liệu trước mắt lớn canh vương triều thống c ũ bại lui trở về nhân viên có một phần danh sách phía trên lại là không nhìn thấy chín tầng lâu sư phụ ngươi tên của bọn hắn kim tiểu xuyên lập tức mồ hôi liền xuống tới đây là ý gì sống không thấy người chết không thấy xác khó trách vừa rồi vương trưởng lão nói với hắn những chuyện này kỳ kỳ quái quái lời nói hiện tại cũng có chút minh bạch đây là từ mặt bên trước nói cho hắn biết có khả năng bạch dương sư phụ bọn hắn đã xuất hiện ngoài ý mớn lời như vậy hắn cùng sở bản tử liền có thể thuận để ý tiến vào chính đạo các tại chính đạo các đảm nhiệm nhất định chức vụ kim tiểu xuyên trong lúc nhất thời trong lòng bối rối hôm nay sáng sớm thời điểm còn đang suy nghĩ nếu là đi hung thú căn cứ phải làm thế nào quan sát hung thú tập tính nhưng lúc này nơi nào còn có chút nào tâm tình trong đầu chỗ hiện ra tới toàn bộ đều là sư phụ sư thuốc sư cô thân ảnh đây là h ắ n trên thế giới này toàn bộ thân nhân vương trưởng lão gặp kim tiểu xuyên trầm mặc không nói cũng liền không nói thêm lời vừa rồi những nội dung này toàn bộ đều là nhận hoa thiên phó tông chủ cùng chu trấn đại trưởng lão nhắc nhở mới nói mục đích đúng là không ngừng cho kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ quán thâu gia nhập chính đạo các tư tưởng đời sau đệ tử bên trong có kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ gia nhập lại tính cả m ặ t m ặ t tiểu cô nương tài lực hùng hậu cũng không rõ rõ bối cảnh chính đạo các bay lên là chuyện sớm hay mượn quả nhiên vương trưởng lão hướng sở nhị thập tứ chỗi phía trước ở n g l nhất chu chấn đại trưởng lão cùng mộ thanh hai thanh phi kiếm khoảng cách tương đối gần thỉnh thoảng địa giã sẽ nói chuyện với nhau một câu dựa theo tốc độ này bọn hắn đại khái sẽ ở buổi tối hôm nay giờ hợi tả h ư u đổi tới hung t h ú căn cứ ngự kiếm phi hành hơn một cách giờ chỉ thấy giữa không trùng có một bóng người đạp ở trên phi kiếm mộ thanh cùng chu c h ấ n rất là kỳ quái ai còn dừng lại ở nơi này mà lại nhìn thấy bọn hắn nhiều như vậy khải linh cảnh đến đây vậy mà không biết tránh né quả nhiên là không sợ chết phải không là một tên hợp cách tu sĩ nếu là nhìn thấy có người lạc đàn tại thực lực hoàn toàn n g h i ề n ép tình hồn g d ư ớ i bọn hắn không để ý đem đối thủ một lần nữa đưa đi đầu thai giết người và bảo ở tu chân giới tựa như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản cho nên khi nhìn đến đạo thân ảnh kia đằng sau, chu trấn đại trưởng lão không nói hai lời, một thanh trưởng kiếm đ ã n ắ m trong tay. tại mộ thanh trước mặt hắn phải thật tốt biểu hiện một phen để nữ nhân này nhìn xem thực lực của mình khoảng cách càng ngày càng gần, đạo thân ảnh kia vẫn không có rời đi ý tứ. chu trấn trên khuôn mặt vẻ tươi cười đã nổi lên đưa tới cửa, vậy ta đành phải không k h á c h khí. mãi cho đến khoảng cách song phương, chỉ có hơn mười t r ư i n g thời điểm, đạo thân ảnh kia không chỉ có, không có né tránh ngược lại là hướng bọn hắn phương hướng này càng tới gần chút thân. chẳng lẽ gặp được một kẻ ngúng ố c hoặc là chúng ta người quen thuộc trong né mắt, liền đã đi vào người k khá lắm đều không cần xem mặt liền biết đối diện là người nào chỉ thấy gió mưa các vương quản sự tay trái cầm một cái xách nhỏ tay phải một cây bút ngay tại trên cuốn vợ tô tô vẽ vẽ vấn đề là nhìn một chút chu chấn bọn hắn đội ngũ này liền viết lên mấy bút chu chấn mộ xanh lập tức đầu to khoảng cách gần như vậy siêu tập tình báo trừ mưa gió cát còn có ai dám chỉ bằng vương quản sự cái t i a khải linh cảnh ba nặng tu vi những này t ử hà tông còn có chính đạo các các trưởng lão đều không cần mộ thành cùng chu chấn độc t h tùy tiện đi ra m ư ờ cái liền có thể nghiền thành máy vỡ thế nhưng là có thể làm như vậy sao hoặc là nói dám làm như thế sao vương quản sự nhìn thấy mộ thanh cùng chu c h ấ n đằng sau còn rất khách khí lên tiếng chào hỏi hai vị đại trưởng lão tự mình hộ tống đệ tử coi là thật vất vả rất đúng rồi để cho các ngươi người bay chậm một chút ta có chút mà không nhớ được bay chậm một chút làm sao có thể chứ chu c h ấ n bọn hắn đương nhiên không có khả năng thật đáp ứng chỉ là đáp lại nói nguyên lai、like、là vương quản sự dễ nói dễ nói có thể phi kiếm tốc độ là không có chút nào dừng lại ngược lại tăng nhanh vương quản sự không quan tâm gặp mộ thanh cùng chu c h ấ n bay về phía trước vội vàng đội kịp nhưng là bút trong tay một mực tại trên cuốn vợ làm lấy ghi chép hai vị đại trưởng lão nghe nói các ngươi cùng n g ộ đạo tông đã kết thành đệ tử liên minh xem ra là thật hai cái đại trưởng lao không nói lời nào ngươi còn không nhìn ra được sao vậy lần này liên minh có thể có cái gì tính nhắm b ả o là nhằm vào lôi vân tông tà dương tông hoặc là những tông môn khác chu c h ấ n đại trưởng lao thầm nghĩ loại sự tình này ta có thể nói sao vương quản sự gặp mộ thanh cùng chu c h ấ n không trả lời cũng không tức giận làm bọn hắn một chuyến này siêu tập tình báo người ta không muốn nói cũng rất bình thường cứ như vậy bọn hắn cái này tám mươi thanh phi kiếm bay trên trời vương quản sự liền đi theo bọn hắn giữa đội ngũ không ngừng mà xuyên thẳng qua thỉnh thoảng liền cùng bên cạnh t r ư ở n g lão trò chuyện một câu cuối cùng vậy mà bay đến kim tiểu xuyên bên cạnh kim tiểu xuyên chiến lược của ngươi gần nhất một mực tại khai mạch cảnh đệ tử bên trong xếp hạng thứ nhất không biết lần này ngưng tụ linh thể phải chăng đã chuẩn bị xong kim tiểu xuyên im lặng ngươi là cái gì đều muốn nghe ngóng nha nghiêng đầu lại nói việc này chúng ta mưa gió các dịch chấp sự rất rõ ràng tất cả đều là hắn cùng ta giảng vương quản sự hiển nhiên hiện tại không có bản lãnh tìm dịch chấp sự đành phải đổi một đề tài làm chín tầng lâu chỉ có ba tên đệ tử các ngươi tấn thăng khải linh cảnh sau sẽ hay không hiệp trợ sư phụ của các ngươi bạch dương b hay là nói muốn chuyển đầu một cái càng lớn tông môn thì như ngộ đạo tông chính đạo cát t ử hà tông nói lên sư phụ sự t ì n h kim tiểu xuyên trong lòng hơi động các ngươi hiện tại có sư phụ ta tin tức sao ngươi nói cho ta biết ta liền nói cho ngươi cái này vương quản sự trần trờ kim tiểu xuyên ngươi biết tình báo của chúng ta cũng phải cần giao linh thạch như vậy đi ngươi ra hai nghìn linh thạch ta đi xem một chút có hay không sư phụ ngươi tin tức lại lừa gạt tiền kim tiểu xuyên không để ý vương quản sự ngay tại mộ thanh cùng chu chấn hai vị đại trưởng lao dẫn đầu đám người phi nhanh cũng chỉ thấy phía trước mấy ngàn tức chỗ không chung xuất hiện một đám ngự kiếm giữa trời đứng yên thân ảnh nhìn qua khoảng chừng năm mươi sáu mươi thanh phi kiếm trận địa sẵn sàng đón quân địch chương hai trăm sáu mươi chín táo bạo đàn thú bên trên chương hai trăm sáu mươi chín táo bạo đàn thú bên trên phía trước đột nhiên xuất hiện m ả n g lớn bóng người để ngay tại tiến lên mộ thanh t chu chấn bọn người lần nữa giật mình vừa rồi gặp được độc lập một người đó là phong vũ các vương quản sự làm sao lúc này phía trước xuất hiện nhiều như vậy người, người nếu g ư i n là nói đi đường mệt mỏi muốn nghỉ ngơi cũng sẽ không dừng ở giữa không chung đi không phải hẳn là rơi xuống trên sườn núi tìm một chỗ thổi lửa nấu cơm a huống chi hiện tại mới là khi nào chu chấn liếc bầu trời một cái thái dương hẳn là vừa mới là giờ t ị khoảng cách cơm chưa thời gian còn hẳn là có một hồi húng hồ nếu là bình thường đi đường người bình thường cũng sẽ không thường xuyên rơi trên mặt đất nấu cơm ăn cái kia không gọi đi đường gọi là du lịch bên này đi đường một đám người ngay tại buồn b ự c há không biết phía trước chờ đợi đám người kia càng là một mặt mộng vạn vô nhai quay đầu đối với trương thiên bang nói trương trường lão đây chính là chính đạo các người tới thế nào thấy không giống đâu trương thiên bang cũng không biết rõ trạng thái từ bọn hắn chính đạo các xuất phát đây là con đường phải đi qua nhà những tông môn khác cũng sẽ không đi nơi này vạn vô nhai chẳng lẽ nói bọn hắn tông môn dốc toàn bộ lực lượng lời như vậy chúng ta còn đi hung thú gì nền tảng dứt khoát giết tới bọn hắn tông môn đi tính toán nói thì nói như thế nhưng giết tới người ta tông môn căn cứ sự tỉnh lại là không thể làm trừ phi ngươi có quan phủ nhà môn xác nhận hoặc là nói nắm giữ nhất kích tất sát thực lực phải biết diện một cái tông môn nhất là chính đạo các dạng này tông môn không phải là một lát sự tỉnh bình thường cho dù ở thực lực nhất rất cường hãn tình h ư ớ g i ớ i không có cái ba năm ngày cũng là bắt không được đến húng chi chính đạo các cũng không phải triều dương tông c h i ề u dương tông nhu bức nhất tu vi bất quá khải linh cảnh hai nặng ba nặng có thể chính đạo các đâu bên trong thế nhưng là có dung t i n h cảnh tồn tại trương thiên bang lẩm bẩm nói nhìn người tới không thể so với người của chúng ta thiếu a vậy làm sao bây giờ chúng ta còn muốn đánh nữa hay không dù sao cái này phục kích là chúng ta sớm chuẩn bị vài ngày từ buổi tối hôm qua ngay tại cái này chịu tội trương thiên bang có biện pháp nào không nói lời nào mà nhóm người kia tại mộ thanh cùng chu c h ấ n dẫn đầu xuống trong nháy mắt đã đi tới phụ cận lần này song p ư ơ n g đều thấy rõ riêng phần mình khuôn mặt mộ thanh nhìn thấy vạn vô nhai cùng trương thiên bang đằng sau rõ ràng có chút giật mình nàng không hiểu rõ những người này đến t ụ t cùng ở chỗ này làm cái gì chẳng lẽ phía sau còn có t ụ t lại phía sau vừa rồi tại trên đường giống như không nhìn thấy đâu chu trấn cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hắn ngược lại có một loại trực giác làm không tốt những này h è n hạ ra hỏa là ở chỗ này ngồi chờ chính mình bất quá quay đầu nhìn lướt qua phía sau đi theo bảy mươi tám cái trường lão nhìn nhìn lại bên người mộ thanh mặc dù là nữ tử nhưng thực lực tu vi không thể so với vạn vô nhai cùng t r ư ờ n g thiên bang hiếu cho dù thực lực của mình so với đối phương hai người hơi yếu chút có thể người một nhà nhiều a n g h ị đến chỗ này trong lòng dần dần bình tĩnh trở lại bất quá trong đội ngũ hưng phấn nhất không ai qua được phong vũ các vương quản sự trực tiếp khống chế phi kiếm b à o ra trực tiếp liền đến đến vạn vô nhai cùng trương thiên bang phụ cận nhà nguyên lai là hai vị đại trưởng lão hắn đều không cần tự giới thiệu vạn vô nhai cùng trương thiên bang liền nhận ra hắn phong vũ các những n à y khó chơi ra hỏa mỗi một cái đều cùng bọn hắn đánh qua vô số lần quan hệ hai người bọn họ cũng là hiếu kỳ vì sao phong vũ các người sẽ cùng theo chính b ạ o cát t ử hà tông cùng đi ánh mắt của bọn hắn quét về phía trải qua đám người bọn hắn không có khả năng cùng chu chấn chào hỏi hai cái tông môn lẫn nhau gặp mặt phương thức chào hỏi thường thường cũng chỉ có một loại đó chính là đạo thủ nhưng hôm nay lại là không thể đạo thủ trước đó chế định chi tiết kế hoạch khẳng định đã ngâm nước nóng nói đùa cái gì dùng sáu mươi cái trưởng lão đi vây quanh người ta tám mươi cái khải l i n h cảnh huống hồ người ta trong đội ngũ còn có mộ thanh t cầm đầu một đám không muốn mạng nữ trưởng lão không nói chính mình một phương này hoàn toàn không có cơ hội c h ỉ ít cũng có thể phân tích ra được nếu thật đ ộ n g thủ tỷ lệ thành công sẽ không vượt qua một thành khả vương quản sự hứng thú lại tăng nhiều hắn là có nghề nghiệp độ mất cảm vô duyên vô cớ chính đạo các tử địch xuất hiện ở đây mà lại nhân số không ít phàm là hắn không phải người ngu cũng có thể suy đoán ra mấy phần hắn hạ giọng hai vị nhưng là muốn ở nửa đường chặn giết chính đạo các một nhóm không sai vương quản sự là cố ý hạ giọng có thể vậy thì thế nào thanh âm vẫn như cũng chuyển vào mỗi người trong l ô thai lúc đầu mộ thanh cùng chú t h ấ n nghĩ đến trực tiếp lướt qua đến liền tính toán để vương quản sự như thế một cú họng lại là không thể cứ như vậy rời đi thật giống như hai chúng ta sợ lôi vân tông cùng tà dương tông một dạng bọn hắn cùng nhau k h ô n g chế phi kiếm một lần nữa thay đổi quay đầu lại một mặt cảnh giới mà nhìn xem vạn vô nhai bọn hắn vạn vô nhai mồ hôi đều nhanh xuất hiện lúc này đã không cần cân bằng chiến lược thật động thủ đừng nói người ta còn nhiều thêm hai mươi người chính mình đánh không thắng dù cho có thể đánh thắng đoán chừng cuối cùng cũng không thừa nổi một hai người còn có thể sống được vạn vô nhai nhìn thoáng qua trương thiên bang ý kia để trương thiên bang tìm lý do trương thiên bang ngày thường phát biểu cũng nhiều tự nhiên há mồm liền đến vương quản sự lần này các ngươi có thể đoán sai chúng ta vừa rồi phi hành một đoạn thời gian cảm giác có chút mỏi m ệ t liền dừng lại nghỉ ngơi một chút vương quản sự làm sao có thể tin tưởng hắn là muốn đào ra chân tướng người tới nếu không khoái tấn như thế nào mới có phát hành số lượng đ â u à. t r ư ơ n g trường lão nghỉ ngơi vì sao không trên đất mặt lại tại không trung đâu giống như trên không trung nghỉ ngơi ngược lại sẽ càng thêm hao phí linh thể đi trương thiên bang muốn mắng người đ ổ i thành vạn vô nhai hắn cũng dám mắng nhưng lại không dám mắng phong vũ các người dù cho vương quản sự cảnh giới so với hắn còn thấp hơn bốn nặng t i ể u cảnh giới a ngươi nói chuyện này nha chúng ta đang muốn xuống dưới nghỉ ngơi liền thấy các ngươi đã tới muốn đánh âm thanh trào hỏi lại xuống đi đã như vậy chúng ta liền không nhờ bồi cái này xuống dưới nghỉ ngơi nói đi trương thiên bang vung tay lên đi vất vả lâu như vậy chúng ta hạ xuống trôn nổi nấu cơm ăn no rồi lại đi đường kim tiểu xuyên nhìn tà dương tông cùng lôi vân tông trong đội ngũ yến xuân thủy cùng tân chính hướng hắn hiền lành cười cười hắn không rõ ràng trò lắm cũng cái gật đầu ra hiệu khá lắm yến xuân thủy bên người vương phi hồng trong nháy mắt bắt được trong lòng ngàn suy đoán chẳng lẽ tà dương tông ra phản đồ phản đồ chính là yến xuân thủy còn có tân chính lời như vậy tà dương tông đời sau chẳng phải là nguy hiểm đầu lĩnh đều làm phản hàn rồi nếu là kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ t i ê n lặng tiểu sư muội cùng yến xuân thủy tân chính liên thủ lại thêm lúc đầu quan hệ cũng không tệ tống cản ngọc minh nguyệt giang tu đức bọn người cái kia tương lai thế hệ tuổi trẻ ai sẽ là bọn hắn đối thủ ý niệm tới đây chán của hắn bắt đầu đổ mồ hôi không được nhất định phải đem chuyện này lặng lẽ nói cho trương thiên bang đại trưởng lão còn có vạn vô nhai đại trưởng lão lôi vân tông cùng tà dương tông đám người nghe được trương thiên bang mệnh lệnh lệnh chậm rãi hạ xuống độ cao mỗi người đều không nói lời nào nói gì thế dù sao vừa mới dâng lên phi kiếm đến vẫn chưa tới hai nén nhang thời gian điểm tâm vừa mới ăn xong hiện tại lại phải xuống dưới ăn cơm chưa phải biết ăn cơm tiết tấu như vậy tần suất vừa rồi phía dưới lều vải không thu thập thì tốt biết bao dạng này sau khi cơm nước xong còn có thể ngủ cái ngủ chưa vương quản sự lại là một chút trong chú nhân quét đến triều dương tông dương phó tông chủ thân ảnh trong ánh mắt như có điều suy nghĩ một lát sau vội vàng tại trên sách nhỏ ghi chép lại hai hàng chữ từ hà tông chính đạo các trưởng lão dẫn đầu tư tông đệ tử nửa đường gặp được tà dương tông cùng lôi vân tông sáu mươi tên khải linh cảnh trưởng lão hư hư thực thực muốn chặn r ế t ước định chiến lược thử hà tông cùng chính đạo các hơi c h i ế m thượng phong khác t r i ề u dương tông xuất hiện tại lôi vân tông cùng tà dương tông trong đội ngũ cần tiến một bước tìm hiểu trực tiếp đem những nội dung này biên tập tốt tại máy truyền tin của hắn bên trong gửi đi ra ngoài Cái này mấy đầu tin tức, các tức khánh phát tin thời sẽ xuất hiện tại vũ các khánh phân bộ. Về phần tin này đồng phong vượng phân phần không mấy xuất đầu phụ ph sẽ vũ Về bộ. vương quản sự chiều ngay tại đi xa mộ thanh cùng chu chấn bọn người nhìn một chút lại nhìn xem đã hạ xuống đi trương thiên bang bọn người xoăn suýt hẳn là đi theo một đội nào một lát sau làm ra quyết định khống chế phi kiếm hướng chu chấn bọn hắn đuổi theo trương thiên bang vạn vô nhai bọn người đã rơi trên mặt đất vừa mới dỡ bỏ lều vải vết tích còn rất rõ ràng tựa như về đến nhà một dạng lần này c h i ề u dương tông b ọ n người nghe lời rất không phải nói để xuống tới trôn nổi nấu cơm sao mấy người bọn hắn lúc đó liền đem lều vải một lần nữa lấy ra đồng thời lấy ra còn có cái nổi vạn vô nhai cau mày xem bọn hắn mấy người biểu diễn các ngươi đang làm gì dương phó tông chủ ngồi thẳng lên đến vừa rồi mở lớn trường lão không phải để trôn n ồ i nấu cơm sao vạn vô nhai cả giận nói liền mẹ nó biết ăn ngươi ăn được đi a điểm tâm đến bây giờ đi qua vẫn chưa tới một canh giờ dương phó tông chủ mấy người lập tức mặt đỏ tới mang thai tốt xấu chúng ta cũng là đường đường triệu dương tông dương phó tông chủ dù sao cũng là tông môn người đứng thứ hai liên đệ ngươi dặn này cùng quát lớn cháu trai giống như nhưng bọn hắn có biện pháp nào a chỉ có thể chịu đựng nếu không phản kháng đứng lên mấy người bọn hắn vô duyên vô cớ biến mất ở chỗ này cũng không phải là không thể được còn lại mấy cái bên kia tông môn trường lão nhìn xem mấy người bọn họ hơi có chút c ư ờ i trên nỗi đau của người khác biểu lộ trong đám người tân chính khẽ lắc đầu hôm qua chỉ là trực giác cho là kim tiểu xuyên mạng của bọn hắn hẳn không có dễ nắm như thế nhưng hôm nay xem xét ngay cả đánh đều không cần đánh trực tiếp kế hoạch liền từ bỏ yến xuân thủy liếc hắn một cái cực nhọc sư đ ệ chúng ta thực lực vẫn là phải tăng cường mới được à thực lực này nếu là kém liền cùng bọn hắn tình cảnh một dạng yến xuân thủy ánh mắt nhìn về phía dương phó tông chủ mấy cái triều dương tông người tân chính gật đầu nói chính là như vậy bất quá ta rất có lòng tin lần này trích tinh đài bên trên hai người chúng ta nhất định sẽ ngưng tụ ra cao dai linh thể tiến xuân t h ủ y không chút nào khiêm tốn xem ra không chỉ có là hai người chúng ta kim tiểu xuyên bọn hắn chắc hẳn cũng là như thế hai người lời nói đến đây dừng lại một bên nghiêng thai vương phi hồng thầm nghĩ các ngươi coi là trích tinh đài đơn giản như vậy hắn nhưng là nghe trương thiên bang đại trưởng l ã o nói trích tinh đài cũng khai mạch cảnh không hề quan hệ có khả năng ngươi tại khai mạch cảnh rất nữ như bức nhưng là trích tinh đài thiên địa ý chí sẽ cho ngươi coi đầu một vậy chỉ cần là không có đứng tại trích tinh đài bên trên mặc cho ai cũng không rõ ràng sau đó sẽ hướng phương hướng nào phát triển tà dương tông cùng lôi vân tông đám người đến tột cùng là không có trôn nổi nấu cơm vừa rồi tại giữa không trung trương thiên bang cũng chỉ bất quá mượn cớ mà thôi tổng không phải đối với phong vũ các người nói không sai chúng ta chính là muốn chặn giết phong vũ các người nhưng là hiện tại xem xét bọn hắn quá nhiều người vậy liền về sau lại tìm cơ hội đi tiểu nói này mộ thanh cùng chu chấn vạn nhất dẫn người cùng bọn hắn liều mạng làm sao bây giờ chương hai trăm bảy mươi táo bạo đàn thú bên trong chương hai trăm bảy mươi táo bạo đàn thú bên trong kim tiểu xuyên theo chính đạo cát từ hà tông một nhóm từ khi ở trên đường gặp qua vạn vô nhai trương thiên bang bọn hắn đằng sau l i ề n bắt đầu một đường thông suốt bọn hắn tận lực tránh cho ở trên đường quá nhiều dừng lại mãi cho đến ban đêm giờ tuất sắc trời đã tối đi xuống rốt cục đi vào thương châu quan phủ thiết trí hung thú căn cứ còn không đợi hạ xuống kim tiểu xuyên liền nghe đến trên mặt đất thỉnh thoảng xuất hiện hung thú cầm rú có lúc là đơn độc một tiếng có khi thì là vài tiếng đồng thời văng lên thậm chí còn có thể nghe được thanh âm đánh nhau chỉ dựa vào thanh âm truyền g a phạm vi liền có thể tưởng tượng căn cứ này rất lớn dòng g i một vùng núi toàn bộ đều bị bao quắt trong đó mộ thanh cùng chú chấn trước đó đều đã từng dẫn đội tới qua nơi đây cho nên tương đối quen thuộc trực tiếp dẫn đầu đám người đáp xuống một mảnh ánh đèn tụ tập chỗ vừa dứt xuống dưới liền thấy đã có không ít người cũng tương tự ở đây trên mặt đất hoạt động từ hôm nay buổi chiều bắt đầu liên tục năm trời căn cứ này đối với vượng khánh phủ tông môn khai thả đây là trước đó quan phủ liền xác định rõ nếu là mấy cái phủ thành đồng thời đến nơi này tiếp đại đứng lên cũng không phải rất thuận tiện mộ thanh rất mau tìm đến đăng ký chỗ kim tiểu xuyên sở bàn tử mấy người cảm thấy h ế u kỳ cũng chen lên trước phụ trách cho các tông đệ tử đăng ký là mấy tên khai mạch cảnh bà nặng bốn nặng tu sĩ Cảnh giới này, không nói、so、giới、so、xa xa một, mộ một tên cả ngay tại mở hòm phiếu khai mạch cảnh bà trùng tu sĩ thanh âm rất lãnh đạo đồng thời cho người ta một cố không thể cự tuyệt ngữ khí kim tiểu xuyên nghĩ thẩm cũng chính là bọn hắn đại biểu quan phủ nha môn mặc thân y phục này nếu không không nói mộ thanh liền xem như chú chấn, cũng xem chú sau ẽ một t bàn y này, đem đập m bọn bình hắn thành Nơi không giống như là bình thường cho thịt phố, là vụ. dạ a đó ồ c có cỏ kẻ mặc Mộ cả chỗ trống. Mộ thanh cùng chú chấn, đành phải thanh đành theo nhân phí trống. trên tổn. số, nộp lên dựa Sau đ có một tên khác khai mạch cảnh bốn nặng nha dịch dẫn bọn hắn ở túc địa phương cái này dừng chân địa phương cũng là rất đơn sơ không chỉ có đơn sơ mà lại vệ sinh còn giống như rất bình thường may mắn bọn hắn những người này tùy thân đều có chính mình thường dùng vật phẩm căn cứ chỉ cần cung cấp một cái ở lại không gian liền tốt về phần giường chiếu đồ rửa mặt đương nhiên vẫn là dùng chính mình một căn phòng có thể dung nạp hai tấm giường vị trí đám người ăn trí không sai biệt lắm liền đi phòng bếp ăn cơm đồ ăn chất lượng nói như thế nào đây cũng vẹn vẹn có thể ăn no so với bọn hắn tự mang thịt khô hơi mạnh hơn một chút muốn lại ăn mặc khác vậy cũng được liền cần tự trả tiền dù sao mọi người cũng không kém tiền không phải liền là linh tại h sao tới n à y trước đó liền đã làm xong chịu làm thịt chuẩn bị sau khi ăn xong đã là giờ tí vẫn chưa đi trở về phòng chỉ thấy một đám người dơ bó đ u ố c liền từ trên trời bay xuống các loại rơi xuống đất xem xét nguyên lai là tà dương tông cùng lôi vân tông một nhóm bọn hắn cũng là đủ điều đêm h ô m q u y a khoát ở trên phi kiếm dơ bó đ u ố c biết đường vạn vô nhai cùng trương thiên bang bọn người sớm đã làm mọi mệnh không chịu nổi ban đêm đi đường cùng ban ngày không thể sánh bằng không để ý phương hướng liền sai cần tùy thời điều chỉnh có thể lại không dám lại chỉ hoãn bởi vì ngày thứ hai quan sát liền đem bắt đầu bỏ qua thời gian các đệ tử làm sao bây giờ nếu là bọn họ tại trích tinh trên đ à i không có đem ngưỡng mộ trong lòng linh thể triệu h o á n đi ra có thể hay không trách cứ tông môn đương nhiên ngoài miệng khẳng định là không dám nói nhưng trong lòng liền khó tránh khỏi mà sở dĩ để bọn hắn như vậy chịu tội hết thảy đều là bái chính đạo các ban t ạ o cho nên vô luận là trương tiên h bang hay là vạn vô nhai hoặc là những tông môn khác trưởng lão đều đối với chính đạo các tử hà tông tràn đầy vàng khí mà kim tiểu xuyên bọn người cũng là không thể bỏ qua đợi đến vạn vô nhai bọn hắn lại lúc nghỉ ngơi đã là giờ dần mắt thấy trời liền muốn tặng sáng chỉ có thể nắm chặt thời gian đi ngủ sáng sớm hôm sau n h a m ô n người an b à i phượng khánh phủ các tông môn đệ tử tiến đến quan sát hung thú các trưởng lão tự nhiên lười nhác đi theo cái này có gì đáng xem bọn hắn lại không cần một lần nữa ngưng tụ linh thể từng cái chạy đến bên ngoài nghỉ ngơi lang đình uống trà nói chuyện p i ế m kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặt m ặ c tiểu sư muội cùng chính đạo các nộ đạo tông t ử hà tông đệ tử cùng một chỗ bị dẫn vào dây núi mới vừa tiến bảo chỉ nghe thấy tiếng gầm gừ không ngừng nha môn người có người phụ trách giảng giải đồng thời giảng giải người bản thân cũng là một tên khải linh cảnh vùng dây núi này hết thể nuôi nhốt một giai đến năm giai tổng cộng ba trăm hai mươi trùng hung thú vượt qua mấy triệu đ ầ u kim tiểu xuyên bọn hắn không khỏi lưỡi u l quả nhiên vẫn là nha môn có tiền đại thủ bút ra sở bản tử sau khi nghe khoe miệng chảy nước miếng đều chảy ra cái này mấy triệu đ ồ n cái kia ăn cả một đời đều ăn không hết ta bất quá dựa theo quy định cùng các ngươi cảnh giới trước mắt chỉ có thể tham quan tam giai trở xuống bọn này thanh niên lập tức thất vọng vốn nghĩ còn có thể tận mắt bên dưới nam giai hung thú bộ dáng gì xem ra là không có cơ hội phụ trách giảng giải người cười nói các ngươi không cần không biết đủ trong căn cứ này nam giai hung thú ta cũng rất ít nhìn thấy bọn hắn ngày thường ở trong động căn bản liền sẽ không đi ra dù cho chúng ta đi cũng không nhìn thấy giang tu đức hiếu kỳ bọn hắn liền không ra săn thức ăn vậy dĩ nhiên biết có thể chúng ta nơi này nam giai hung thú hết thể cũng chỉ có hai loại tổng số cộng lại không cao hơn sáu đầu cho dù bọn chúng đi ra cũng sẽ lựa chọn không có người thời điểm mặc mặc tiểu sư vội hỏi vậy chúng nó có thể hay không đi ra công kích chúng ta khải linh cảnh nói vậy dĩ nhiên không biết các ngươi có thể từng phát hiện tại chúng ta tiến lên con đường bên ngoài toàn bộ đều là có trận pháp ngăn cách vô luận mấy cấp hung thú căn bản là già không được t i ể u nói này mọi người liền đều yên tâm ngay từ đầu còn có thật nhiều người đều đang lo lắng an toàn của mình vấn đề phía trước chính là phía ngoài cùng một tầng trên cơ bản đều là nhất gia i hung thú lấy các ngươi trước mắt chiến lược đối mặt bọn chúng hẳn là không có vấn đề gì cả không sai có thể tới chỗ này t mặc mặc theo. dựa theo căn cứ an bài ngày đầu tiên quan sát nhất giai hung thú ngày thứ hai quan sát nhị giai ngày thứ ba quan sát tầm giai ngày thứ tư chính là tổng kết cá nhân c ả n lộ ngày thứ năm liền có thể lừa về tất cả nhất giai hung thú đều tại nhất bên ngoài một tầng ngăn cách trận pháp có thể ngăn cách đệ tử tiến vào đồng thời cũng có thể ngăn cách hung thú đi ra nhưng lại không ngăn cách ánh mắt vừa n g o ặ t một cái chỉ thấy phía trước mấy trăm đầu hung thú hướng bọn họ gào thét mà đến từng cái cười toe toét miệng rộng đây là trông thấy con ngồi thời điểm trạng thái đám người không quen lập tức thân thể toàn bộ bản năng nghiêng về phía sau ngay sau đó nhớ tới hung thú đã ngăn cách tại trong trận pháp đối với mình căn bản không tạo được uy hiếp liền lại khôi phục bình thường kim tiểu xuyên bọn hắn một đội này đệ tử có gần hai trăm người vì tốt quản lý gia tăng hiệu suất quan phủ nha môn đem tất cả đến đây quan sát đệ tử tổng cộng chia làm thành bốn đội kim tiểu xuyên nhìn về phía những hung thú kia thường, thường không có gì lạ giống như cùng trước đó tại tử dương dãy núi chém giết những cái kia cũng không có cái gì khác biệt hắn thấy được quen thuộc thiết nha cương heo linh dê miệng đầy răng nanh sói đen khải linh cảnh tu sĩ bắt đầu giải thích không nên xem thường những n à y cấp thấp nhất hung thú lực chiến đấu của bọn hắn liên hợp lại cũng không yếu chỉ cần phát huy ra phổ thông nhị giai hung thú cũng không phải đối thủ của bọn n ó chút điểm này kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ đều có cảm lộ lúc trước bị a đao đổi tới dây núi chỗ sâu liền đã từng tận mắt nhìn thấy một đám thiết nha cương heo đem nhị giai hung thú cho ăn đến sạch sẽ ngay cả mảnh xương vụn cận đều không có còn lại có thể cấp này hung thú dù sao có yếu nhất định phải liên hợp lại mới có khả năng rơi đối thủ như vậy lấy bọn hắn làm nguyên mẫu tại trên cơ sở này cải tạo giống như cũng không có được những này quan sát đệ tử nghị luận ầm ĩ triệu nhất mình càng là cùng mãng bình an nói đùa nói mãng bình an ngưng tụ ra một con lợn r ừ n g đến không có gì thích hợp bằng nhưng là muốn hơi cải tiến một chút tỷ như cái này cương heo bên trên phải có hai cái đầu mà lại đều dài hơn đầy dâu q u á i nón bọn hắn dâu q u á i nón chính là công kích vũ khí nhìn thấy địch nhân thời điểm dâu r i ê n này tựa như một tri cương châm bắn đi ra đều không cần cùng đối phương tiếp xúc liền đem địch nhân cho bắn giết mà đổi thành bên ngoài một bên sở bàn tử đang cùng mặc mặc tiểu sư muội phổ cập c h i thức tiểu sư muội cái này linh dê hương vị ăn ngon nhất so cái kia cương heo tốt hơn nhiều phương diện này tiểu xuyên sư đệ cũng chính là nhị sư huynh n g ư ơ i là t r o n g đó đi linh dê s ư ơ n g sườn có thể hầm dầu thịt của bọn nó bắt đầu nướng nhất là thơ ngọt còn có nếu là cùng chút rau xanh nấu đứng lên chuyên môn uống canh hương vị cũng là vô cùng tốt còn có bên k i a bỏ mang lân phiến đồ vật cái đồ chơi này ta tại tử dương rẽ núi thời điểm nên qua mấy lần chất thịt tươi đẹp và nổi thời gian không có khả năng quá dài nếu không thịt liệt tủi chỉ cần tại trên l ử a thả một cái kim loại nướng c u ộ n đem thịt này cắt thành thật m ỏ n g phiến tốt nhất là có thể trong suốt như thế phiến mỏng đặt ở nướng trên bàn đều không cần lại x o á t dầu thời gian mấy hơi thở liền có thể ăn ăn thời điểm muốn tăng lên hương vị ngay tại phía trên g i ả i lên một chút nướng liệu cảm giác kia kim tiểu xuyên liền nhìn thấy hai người bọn họ một cái nói khởi k ị n h m à một cái n g h e được thẳng nuốt nước miếng ta nói chúng ta không phải hẳn là đến quan sát đám hung thú này tập tính sao hai người chỉ muốn ăn là có ý gì người xem một chút người ta những tông môn khác đệ tử nơi nào có các ngươi cái dạng này phóng tầm mắt nhìn tới những đệ tử khác cơ hai sách người riêng phần mình ở trong không gian lấy ra cái ghế đến đặt ở dưới bóng cây lại lấy ra linh trả pha được cách đó không xa triều dương tông dương phó tông chủ đấu tranh tư tưởng muốn qua lại sợ bị hai người quát lớn từ đầu đến cuối xuống không được quyết tâm mà trương thiên bang một cái lơ đạn ánh mắt liếc về phía hắn hắn cũng liền triệt để đã mất đi đi tham gia náo nhiệt g ũ ú p khí trương thiên bang cùng vạn vô nhai lại bắt đầu b ư ớ c kế tiếp kế hoạch vạn trường lão cái này trên đường tới bị chính đạo c ắ t cùng tử hà tông người cho bày một đạo việc này cứ tính như vậy phải không vạn vô nhai h ừ một tiếng làm sao có thể đây không phải là lợi cho bọn họ quá rồi ta có một cái biện pháp ngươi nhìn có được hay không trương thiên bang đem lỗ hai xích lại gần muốn nghe xem vạn vô nhai cái này âm hiểm ra hỏa lại có ý định gì chương hai trăm bảy mươi mốt táo bạo đàn thú bên dưới chương hai trăm bảy mươi mốt táo bạo đàn thú bên dưới vạn vô nhai lần này chú ý tại trương thiên bang nghe tới liền dựa vào phổ nhiều thậm chí căn bản cũng không cần tự mình độc thủ bất quá lại là phải bỏ ra chút đại giới nguyên lai、like, vạn vô nhai tới nhiều lần tự nhiên cũng nhận biết hung thủ căn cứ mấy nhân vật trong đó liền bao quát nơi này một cái phó quản sự đ ư n g nhìn đồng dạng gọi quản sự căn cứ này thế nhưng là thương châu quan phủ n h à môn trực tiếp thiết lập cho nên quản sự cấp bậc cũng cao một cái phó quản sự tu vi cảnh giới liền đạt đến dung tinh cảnh một nặng bất quá cái này hung thu căn cứ đối với thương châu quan phủ mà nói không tính là tốt nhất nhậm t r ư c địa phương có quan hệ có bản lĩnh những cái kia dung t i n h cảnh tự nhiên sẽ lựa chọn đi làm các phủ thành phụ chủ lui một bước mà nói cũng muốn tại châu phủ nha môn nhậm chức như thế lợi ích mới có thể tối đại hóa mà hung t h ú c ă n cứ mặc dù cũng c o i chất béo có thể chất dầu này quá mức đơn giản bất quá chỉ là ăn thịt hung t h ú thuận tiện hoặc là làm chút thú đan về phần mặt khác tối đa cũng chính là hàng năm những này đến quan sát linh t h ú thông môn có thể làm thịt một làm thịt nơi này hung thú so nhiều người quá nhiều ngày thường tặng lễ đều thiếu khi vạn vô nhai cùng trương thiên ban cầu kiến phó quản sự thời điểm rất dễ dàng liền bị tiếp kiến hai người nhất quán tác phong đầu tiên là một chiếc nhẫn đưa lên phó quản sự cầm chiếc nhẫn trên ngón tay ở giữa loay hoay nói đi chuyện gì vẹn vẹn một nén nhang công phu vạn vô nhai cùng trương thiên bang liền từ quản sự gian phòng đi ra so với trong tưởng tượng càng thêm thuận lợi phó quản sự đã đáp ứng không phải liền là giết chết mấy cái khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử a nếu không phải sợ ảnh hưởng không tốt phó quản sự đều muốn tự mình độc thủ nhưng là muốn đem sự tình làm được xinh đẹp hắn nơi này có tiên thiên ưu thế căn bản cũng không cần hoài nghi đến trên thân thể người lợi dụng hung thú cũng liền đem sự tình cho làm vì thế lôi vân tông cùng tà dương tông trả ra đại giới là trong chiếc nhẫn hai vạn mai linh thạch mặt khác qua mấy ngày sẽ đưa hai tên xinh đẹp khai mạch cảnh nữ đệ tử đến hai người đi ra lập tức cảm thấy tâm tình sảng khoái nhiều lại nhìn bầu trời ánh nắng tươi sáng vạn rằng không m â y hết thảy đều biểu thị khởi đầu tốt không phải liền là này một ít đại giới à trước tiên đem kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ hai cái này hai hỏa ngầm xử lý thuận tiện đem chín tầng lâu tông môn một tên sau cùng nữ đệ tử cũng dựa vào dạng này tiện tiến chín tầng lâu bạch dương bọn hắn chết mất phượng khánh phủ bên này đệ tử của bọn hắn cũng chết mất ha ha chín tầng lâu từ đây hoàn toàn biến mất không thấy đi trên đường vạn vô nhai hử phát thanh lâu điệu hát dân gian để trương thiên bang cảm thấy ngoài ý mớn rất phù hợp trải qua vạn đại trưởng lão lúc nào học loại này từ khúc ngay cả vạn vô nhai chính mình cũng không có cảm giác bởi vì cái này điệu hát dân gian là hắn cái kia duy nhất một tên nghĩa tử sở hai mươi chín ngày trời ngâm nga trên đường vừa lúc gặp được đối diện mà đến mộ thanh cùng chu c h ấ n hai người bốn người gặp thắng qua ai cũng không nói chuyện với người nào cũng đều hướng đối phương ném đi khinh thường một t á n mắt các loại đi qua đằng sau bốn cái lỗ mũi đồng thời phát ra hử một tiếng một vòng này không có phân ra ai mạnh ai yếu bất quá vạn vô nhai cùng trương tiên bang nhất định biết là chính bọn h ắ n thắng bởi vì đợi đến ngày mai mộ thanh cùng chu trấn mang tới kim tiểu xuyên sở b ả n tử liền đem biến thành hung thú trong miệng lương thực lúc này dãy núi ở giữa đã đến giữa trưa có chút đệ tử đã sớm chuyển m ệ n h m ỏ i cấp này hung thú căn cứ cũng là lớn nhất không chỉ có trên lục địa còn có trên bầu trời bay bơi trong nước mà lúc này lại đi ra dãy núi ăn cơm có chút không quá hiện thực có đệ tử liền bắt đầu xuất ra trong chiếp nhẫn thị cô hướng trong miệng nhất khải linh cảnh giải thích người cười n ạ o nói đều đến hung thú căn cứ các ngươi liền không muốn nếm thử các loại thị t hung thú chúng đệ tử tất cả đều giật mình đây không phải quan phủ n ộ i a chúng ta làm sao dám ăn nếu là không có các ngươi nhìn chằm chằm nói không chừng chúng ta dám ăn nhưng bây giờ nhưng cũng không dám nhìn ra bọn hắn do dự giải thích người nói nhiều như vậy hung thú mỗi ngày bởi vì lẫn nhau cắn xé luôn luôn có chút chết mất cái này đều rất bình thường chúng ta ăn cũng không tính phá hư quy củ mọi người chỉ cần ra chút linh thạch liền tốt ân kim tiểu xuyên cái này cho tới trưa đều không có nhìn thấy có hung thú đang đánh nhau chớ nói chi là cắn chết cắn bị thương chẳng lẽ là tại địa phương khác cái k i a khải linh cảnh giải thích rất nhuẩn nhuyễn liền mang theo đám người đi vào một chỗ độc lập phòng ở phòng ở không lớn trước cửa chính là bằng phẳng chống trải sân bãi kim tiểu xuyên trông thấy trong phòng chỉ có mấy chục miệng nổi lớn xem ra giống như là cái bếp trưởng phòng nói xong đợi lát nữa muốn ăn các loại linh thú thịt mỗi người giao nạp m ộ ư ơ i cái linh thạch không muốn ăn một hồi ta sẽ cho các ngươi phát thịt khô ăn những này khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử trong nháy mắt liền biết người này ý tứ chắc là người ta lợi dụng trong tay quyền lực làm nghề phụ có lòng người đau m ư ơ i cái linh thạch nhăn nhăn nhó nhó muốn nhìn những người khác hành động nhưng trong hiện trường có sảng k h o á i người t ỷ như sở nhị thập tứ t ỷ như kim tiểu xuyên t ỷ như mặc mặc tiểu sư muội ba người gần như đồng thời tiến lên r i ê n g phần mình đem mười mai linh thạch móc ra giao cho cái kia khải linh cảnh khải linh cảnh lập tức coi trọng cái này ba cái tuổi tắc nhìn nhỏ nhất người nhìn xem người ta sảng khoái hơn nhanh xem xét chính là tương lai có thể thành t i ể u đại sự nghiệp người trải qua kim tiểu xuyên bọn hắn bởi như vậy những người khác cũng liền nghĩ thông suốt rồi không phải liền là mười cái linh thạch a qua hơn một tháng chúng ta chính là khải linh cảnh mười cái linh thạch tính là cái dám gì a về sau từ địa phương khác vất trở về cũng là phải chỉ cần nghĩ rõ ràng những này hết thể liền thuận lý thành trương chúng đệ tử nhao nhao đem mười mai linh thạch đưa cho khải linh cảnh người kia vẻ mặt tươi cười giang tu đức các loại những này chính đạo các đệ tử giao xong tiền đằng sau cũng còn có chút đau lòng dù sao bọn hắn tài lực cùng kim tiểu xuyên không cách nào so sánh được lại không dám cùng mặc mặc tiểu sư m ộ i đi so trong lòng âm thầm t h ề chờ một lúc nhất định phải ăn nhiều một chút mới có thể bàn bất quá khi nhìn đến sở bàn tử ngay tại tùng thắt lưng của mình thời điểm bọn hắn liền biết vô luận như thế nào ăn dù sao cũng ăn bất quá sở bàn tử khải linh cảnh tu sĩ một đợt này thu không ít tiền một trăm bảy mươi người chính là một nghìn bảy trăm linh thạch đây vẫn chỉ là hôm nay thứ nhất bữa ăn sau đó còn có ban đêm đâu còn có ngày mai hậu tiên ngày kia thu nhập này so quan phủ nha môn phát ra tiền lương có thể nhiều không biết bao nhiêu lần đương nhiên tiền này hắn không có khả năng độc chiếm còn có muốn lên giao nộp nếu được chỗ tốt hắn nha môn này người lập tức hóa thân nhân viên phục vụ ngay tại kim tiểu xuyên các đệ tử cho là hắn muốn lấy ra sớm chuẩn bị tốt linh thu thị thời điểm chỉ gặp cái này khải linh cảnh từ trong chiếc nhẫn lấy ra một viên trận pháp bài nâng tại trong tay trực tiếp liền tiến vào cái k i a đạo trận pháp bình t h ư ớ n g sau một khắc đã xuất hiện tại nuôi nốt nhất giai hung thú trong trận pháp cái này tất cả mọi người nền cổ nhìn không có gặp có cái gì t ử thương hung thú a không có không quan hệ khải linh cảnh sau khi đi vào liền có tu sĩ kia trực tiếp lấy ra một thanh trường kiếm những cái kia nhất giai hung thú nhìn thấy một màn này chạy từ phía đáng tiếc bọn chúng liên tục mở mạch cảnh cao trọng đệ tử đều đánh không lại làm sao có thể trốn qua khải linh cảnh truy sát trong chốc lát chính là mấy chục con nhất giai hung thú chết tại tu sĩ dưới kiếm trực tiếp tiến vào nhẫn không gian của hắn các loại một đợt này giết hết cái k i a khải linh cảnh từ trong trận pháp đi ra đối với chúng đệ tử cười nói mỗi ngày tự nhiên tử vong đám hung thú này chúng ta cũng không thể lãng phí không phải thôi đến cùng một chỗ động thủ an tư ơ i mới đám người toàn bộ yên lặng mẹ ngươi quản cái này gọi tự nhiên tử vong thế nhưng là ai cũng cũng không nói ra miệng ngược lại ở trong lòng âm thầm suy nghĩ chuyện này có thể mang đến cho mình dạng gì ảnh hưởng về sau chúng ta thành t ô n g môn trường lão có phải hay không cũng có thể dạng này mỗi một con hung thú thú đan đều bị tu sĩ kê lấy ra t người, mặc mặc thu thu người nhìn phàm là chín tầng lâu đệ tử đều có tiền như vậy cái kia khải linh cảnh tu sĩ nhìn thấy lần này hưởng ứng chính mình hiệu triệu vẫn là mấy cái này nhỏ nhất tông môn đệ tử không khỏi trong lòng lại là cân nhắc một chút không biết mấy cái này là tông môn nào đệ tử xem ra tông môn này rất có tiền về sau muốn tìm nhiều cơ hội tiếp xúc một chút dù sao mình tại hung thủ căn cứ có thật nhiều đồ vật có thể tiêu thụ nhiều nhận biết một số người cũng có thể khai thác chính mình tài lộ một lúc lâu sau vị thịt phiêu hương chính đạo các bọn hắn đều cảm thấy khải linh cảnh tu sĩ tay nghề so kim tiểu xuyên kém không ít nhưng là thịt này cũng tươi mới so kia cái gì thịt khô mạnh gấp trăm lần lúc đầu cái kia khải linh cảnh tu sĩ cảm thấy thịt này có bao nhiêu đi ra kết quả vậy mà không có chút nào còn lại bởi vì mỗi một tên đệ tử đều liệu mạng hướng trong nhẫn nhét lại nhìn nhất mập một cái kia khá lắm chỉ riêng hắn trước mặt chất đống xương cốt liền đã thành một ngọn núi nhỏ sợ ban tử một người ăn số lượng tối thiểu nhất tương đương với người khác mười cái khải linh cảnh tu sĩ cảm thấy có chút t u a lô đến tối lại ăn cơm ít nhất cũng phải thu tên này hai mươi mai linh thạch nếu không trong lòng m ì n h cửa này đều làm khó dễ ăn uống no đủ buổi chiều là đồng dạng an bài ở trên đường quan sát thời điểm kim tiểu xuyên còn nhìn thấy mặt khác một đám đệ tử ước chừng cũng là hơn một trăm người tà dương tông cùng lôi vân tông đệ tử cũng ở trong đó t ế n xuân thủy cùng tân chính đối với kim tiểu xuyên mỉm cười gật đầu ra hiệu kim tiểu xuyên cũng trở về ứng đáp lại xong chính hắn cũng kỳ quái đây coi là cái gì coi như hòa hảo rồi không có khả năng đi dù sao cái kia hai cái t ô n g môn tùy thời đều muốn giết chết chính mình bất quá sở bàn tử quan sát cũng không phải là những thứ này hắn chú ý tới đám đệ tử từ kia từng cái nâng cao bụng lớn rõ ràng là ăn thật nhiều đồ vật chắc hẳn mấy cái này đội ngũ giải thích đều có riêng phần mình lộ tuyến cũng đều có chính mình p h ò n g bếp tương lai chính mình không có t ô n g môn có phải hay không có thể đến hung thú căn cứ nhậm t r ư c đâu lời như vậy liền rốt cuộc không lo ăn đồng thời còn có linh thạch có thể kiếm lời càng nghĩ càng đi chỉ là công việc này cùng mở một cái thanh lâu tông môn m u ố n so giống như lực hấp dẫn lại không có lớn như vậy mãi cho đến buổi chiều một ngày này quan sát mới tính kết thúc quả nhiên ban đêm lại là ở trong dãy núi ăn mỗi người làm theo muốn giao nạp mười cái linh thạch sở nhị thập tứ giao hai mươi cái nếu không người ta không để cho hắn ăn s ở ban tử có chút xoắn suýt giao ra linh thạch đương nhiên hắn ban đêm ăn so giữa chưa nhiều gấp đôi thấy cái kia khải linh cảnh tu sĩ trận mắt hốt m ồ m nhiều như vậy thịt đến tột cùng đều ăn đi nơi nào chỉ gặp ăn không thấy bài t i ế t ngươi nhìn cái kia chính đạo các dâu q u a y nón ăn một bữa cơm công phu đều mang theo q u ầ n chạy hai chuyến nhà xí hắn thực sự không hiểu rõ sở nhị thập tứ đem những n à y đồ ăn đều ăn đi nơi nào chương hai trăm bảy mươi hai vây khốn cùng ngồi đợi tin tức tốt bên trên chương hai trăm bảy mươi hai vây khốn cùng ngồi đợi tin tức tốt bên trên các loại phượng khánh phủ tất cả tông môn đệ tử toàn bộ từ trong rẽ núi đi tới đã là ban đêm không ai nhắc lại chuyện ăn cơm chắc hẳn mấy cái này tiểu đội giảng giải nhân viên áp dụng đều là đồng dạng biện pháp bất quá tại kim tiểu xuyên bọn hắn đều xuống thời điểm nhận được căn cứ một thì thông chi ngày thứ hai quan sát sửa đổi phương thức không còn chia làm bốn cái tiểu đội mà là lấy tông môn làm đơn vị tiến hành có chút tông môn chỉ có một hai cái khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử liền riêng phần mình tổ đội đường thấp hơn ba cá nhân liền tốt nói là dạng này có thể cho những đệ tử này tốt hơn nghe theo rằng giải tại trích tinh đ à i bên trên đề cao tỷ lệ thành công kim tiểu xuyên bọn hắn nghe được rơi vào trong sương ngủ vì sao đổi thành lấy tông môn làm đơn vị còn hạn định không có khả năng thấp hơn ba người hắn nhìn nhìn bên trái sở bàn tử bên phải mặc mặc tiểu sư muội cái này nên không phải vì chín tầng lâu lượng thân định chế phục vụ đi hay là nói hôm nay chúng ta mấy cái tiêu phí lực để bọn hắn cảm thấy hứng thú ngày mai muốn nhiều kiếm lời chúng ta chút linh thạch cũng may cái này hơn một trăm cái tông môn bên trong có mấy cái tông môn cũng đều là tới ba tên đệ tử để kim tiểu xuyên hơi yên tâm lại nói như vậy hẳn không phải là nhắm vào mình trải qua một ngày quan sát những tông môn đệ tử này cũng còn có chút h ứ n g phấn nhao nhao vây tại một chỗ nói một ngày này thu hoạch làm đệ tử liên minh kim tiểu xuyên bọn hắn tự nhiên là cùng n ộ đạo tông tông cản t ử hà tông ngọc m i n g u y ệ t chính đạo các giang tu đức bọn người cùng một chỗ nhân số tương đối nhiều chia làm mấy cái vòng trò、nhỏ. bạn ý là mọi người lẫn nhau nghiên cứu thảo luận một chút hôm nay thu hoạch nhìn xem có thể hay không ngày sau dung nhập vào chính mình muốn ngưng tụ ra linh thể trên thân mỗi người nói ra chính mình càng n ộ có thể nói nói lấy mùi vị kia liền thay đổi dù sao nhất giai hung thú những đệ tử này bây giờ đã coi thường ngược lại nói lên những hung thú kia thì thương vị đến cho mỗi chủng hung thú khẩu vị chấm điểm những người này cũng đều là hưởng qua kim tiểu xuyên chủ nghệ đề nghị để kim tiểu xuyên ngày mai làm đầu bếp đương nhiên đây cũng chỉ là nói đủa đều biết ngày mai quan sát đội ngũ cũng thay đổi nếu thật có thể tự mình nấu cơm cũng sẽ là các người lâu n g đi chơi đi chờ về đến về sau nhìn thấy kim tiểu xuyên sở bản tử thi thể ha ha không đối thi thể cũng nhìn không thấy bởi vì sát xuất lớn sẽ bị những hung thú kia cho lướt mất Buổi tối h lần a này hạ đạt thông n chi đối mặt mấy triệu hung thủ dây núi ta nhìn các ngươi còn trốn nơi nào cách đó không xa dương phó tông chủ nhìn xem hai cái kích động không thôi lao đầu trong ánh mắt dao động không chừng hắn không rõ ràng kế hoạch lần này chỉ là cảm giác hai vị đại trưởng lao rất kỳ quái nguyên lai không đi t h à n h lâu cũng có thể tạo nên loại này kích động hiệu quả đến chẳng lẽ hai cái này lao đầu ở giữa có cái gì hắn không khỏi toàn thân dùng mình một cái ta trước khi nói muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ nói chuyện t i ế m bọn hắn luôn luôn hung hăng chừng ta một chút đâu tính toán về sau cho dù các ngươi gọi ta đi ta cũng không đi ta còn không có loại yêu thích này h ú ố hồ ta so với các ngươi tuổi trẻ thật nhiều dương phó tông chủ nhìn thoáng qua cánh tay của mình nhấc lên ông quần nhìn xem bắp chân của mình không tính trắng nhưng so cái kia hai cái lao đầu mạnh hơn nhiều ai vạn nhất bọn hắn thật gọi ta tới vì tiền đồ ta đến tuột cùng muốn đi tốt đâu vẫn là không đi tốt đâu một đêm dương phó tông chủ bởi vì chuyện này ngủ không non non dỡ mà đổi thành bên ngoài một căn phòng cũng là toàn bộ căn cứ bố trí xa hoa nhất địa phương quản sự trước mặt ngồi phó quản sự nên nói đều nói rồi nên điểm cũng đều điểm quản sự bản thân cảnh giới không thấp dung tinh cảnh năm nặng hắn h í p mắt lại nhìn xem cái bản đối diện chính mình phó quản sự phó quản sự trong đầu đang tính toán hẳn là bỏ ra thứ gì đại giới lại nhân kỳ thật sở dĩ an bài như vậy đích thật là có ta một chút tiểu tâm tư quản sự tiếp tục nghe hắn giải thích lần này có một vị cố nhân con của hắn tại một lần hành động bên trong chết tại cái khát tông môn đệ tử trong tay vị cố nhân này tại trong tông môn thực sự không tiện xuất thủ cho nên mượn cơ hội lần này tìm được ta hắn nhìn thoáng qua quản sự người ta không nói chuyện hắn tiếp tục nói dù sao chúng ta trước đó từng có gia o tình không giúp đỡ cũng bây giờ nói không đi qua cho nên ta liền làm lần này an bài cũng không có muốn giấu diếm ý của ngươi quản sự dùng ngón tay đầu ở trên bàn nhẹ nhàng gậy ba lần thở dài nói đây chính là ba tên sắp đạp vào trích tinh đ à i ta thương châu đệ tử tinh anh a phó quản sự không có tiếp cái này gốc dạ đối phương là ai hắn so với ai khác đều rõ ràng đại nhân ta vị cố nhân này nghe nói môn hạ hán có một tên nữ đệ tử thiên tư thông minh dung nhan tịnh lệ vừa tròn mười tám qua mấy ngày nghĩ đến chúng ta căn cứ đại nhân ngài nhìn có thể hay không tại ngài nơi này làm bưng trà đổ nước sự t ì n h cũng coi là phúc khí của nàng quản sự không có nói tiếp gốc dạ bất quá trong mắt lại có mỉm cười ngươi nhìn ta nơi này gần nhất bậc quá khả năng chờ một lúc còn muốn đi ra ngoài một chuyến đêm mai mới có thể trở về làm phó quản sự ngươi muốn quản lý tốt căn cứ sự tỉnh phó quản sự vội vàng đứng dậy hai tay ôm q u y ề n toàn bằng quản sự đại nhân phân phó quản sự đại nhân ừ một tiếng không nói thêm lời nói mọi người nếu giao dịch đã đặt thành liền đợi đến kết quả đi hắn ra căn cứ thân thể trực tiếp bay lên không chiều viễn chỗ mà đi phía dưới phó quản sự ngồi thẳng lên đến trong miệng lầm bầm một tiếng lao hồ ly hắn muốn đi tìm vạn vô nhai cùng trương thiên bang vừa rồi đáp ứng tên nữ đệ tử này vẫn là phải để tà dương tông hoặc là lôi vân tông bỏ ra mặt khác vì trấn an ta viên này tâm lại nhiều cho vạn thanh linh thạch không quá phận đi quá phận Các loại p hai ó quản sự v ừ đ t r ư ơ người n Bang liền, liền c hiện tại lại thêm một cái. Cái gì. Được, thường, là phải. Hiện tại chỉ mong lấy ngày mai nhìn thấy kim tiểu xuyên cùng sở bản g tử vất lạc sau đó bọn hắn lại tìm cơ hội đối phó chính đạo cát sáng sớm hôm sau chúng đệ tử sớm ăn cơm xong liền bị chia từng cái tiểu tổ quả nhiên kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ còn có mặt mặt tiểu sư muội bị chia làm đơn độc một tổ đồng thời còn xếp tại tất cả tiểu tổ ở trong cái thứ nhất cái này khiến triệu nhất minh bọn hắn không ngừng hâm mộ kim sư đ ệ các ngươi lãi nộ tốt bao nhiêu à chúng ta xếp tại thứ năm mươi tổ đoán chừng chờ chúng ta tiến vào dây núi các ngươi đều nhanh muốn quan sát kết thúc có loại tâm tư này không ít người còn tưởng rằng kim tiểu xuyên tự mình cho nơi này người phụ trách tặng quà kim tiểu xuyên chính mình cũng tại một mực lúc nào chúng ta vận khí tốt như vậy mỗi lần không đều là xếp tại phía sau cùng sao không đợi nghĩ rõ ràng liền có một tên khải linh cảnh năm trùng tu sĩ đi tới chín tầng lâu đệ tử hôm nay ta làm các n g ư ờ i giải thích không biết vì sao kim tiểu xuyên cảm giác trên thân người này có một cô âm lanh chi khí không đợi tất cả đội ngũ tập hợp hoàn tất tên tu sĩ này liền đối với kim tiểu xuyên mấy người nói chúng ta đi trước đến tiếp sau đội ngũ sẽ từ từ đ ổ i theo bởi vì hôm nay muốn quan sát nhị giai hung thú cùng hôm qua hoàn toàn không giống kim tiểu xuyên sợ nhị thập tứ mặc mặc tiểu sư muội cũng không biết quy củ của nơi này nếu người ta nói vậy liền nghe lời thôi ngay sau đó mấy người cùng giang tu đức tống càn bọn người phất tay cáo tử đi theo cái kia khải linh cảnh trực tiếp tiến vào dây núi chờ ở tiểu tổ thứ hai đệ tử muốn theo phía trước đi phụ trách tiểu tổ thứ hai khải linh cảnh tu sĩ lại nói thân phận của ta bài quyên cầm chờ ta trở về lấy một chút nói xong người trực tiếp rời đi còn lại mấy tên đệ tử kia b u ồ n bực thân phân bài này ngươi không tại trên thân đề đó cũng hẳn là tại trong chiếc nhẫn đề đó ngươi chạy đi làm mấy cái ý tứ cái này tổ thứ hai không đi mặt khác tiểu tổ cũng liền cũng không thể xuất phát những cái kia vội vã muốn sớm đi tiến vào dãy núi quan sát nhị giai hung thú các đệ tử từng cái lo lắng không thôi kim tiểu xuyên s ở nhị thập tứ mặc mặc ba cái đi theo giải thích khải linh cảnh trực tiếp tiến vào dãy núi trên đường đi căn bản cũng không có giải thích phục vụ ý thức so với hôm qua người kia kém xa bất quá xung quanh đều là nhất giai hung thú sân bãi người ta không nói có vẻ như cũng nói qua được nhưng kim tiểu xuyên đã ẩn ẩn cảm giác tình huống có chút không đúng đối phương đang nhìn chính mình sư huynh ngội ánh mắt có chút bất tiện chẳng lẽ tên này khải linh cảnh muốn đối với chính mình ba người xuất thủ ánh mắt của hắn nhìn bàn lướt tử qua sở cách ù n g m chật i người k r o n g pháp kim tiểu xuyên liền thấy một đoàn hai đôi kim tình sư tụ khắp nơi một chỗ rét lạnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm mấy người bọn họ xem ra là muốn phát động tiến công nhưng cũng rõ ràng có trận pháp ngăn cách loại công kích này là vô hiệu nhưng nhìn hướng mấy người y nguyên liếm môi một cái giống như đang đáng tiếc như vậy hai cước mỹ thực lại ăn không được trong miệng kim tiểu xuyên cùng sở b ả n tử lập tức liền nhớ lại ban đầu ở tử dương dây núi hai người liên thủ đối kháng hung thủ c h ẳ n g cảnh giống như lần thứ nhất nhìn thấy những n à y hai đôi kim tình sư thời điểm bọn hắn dọa đến cũng sẽ không thở dốc mà bây giờ chắc hẳn muốn đối phó bọn gia hòa này sẽ không quá khó đi tại đàn sư tử cách đó không xa toàn thân tựa hồ thiêu đốt lên hòa diễm một đám xích diễm hổ Cũng đang n hắn ì n bọn chăm chú h á n h mắt theo t bước i ế n của bọn h ắ n mặt à di động. m mặc, mặc tiểu sư m g ồ i đột nhiên mở miệng hỏi vị tiền bối này xích diễm hổ cùng sư tử này đánh nhau ai lợi hại hơn chút tu sĩ k i a trong nháy mắt quay đầu lại đến lần này ánh mắt của hắn càng thêm â m lãnh chương hai trăm bảy mươi ba vây khốn cùng ngồi đợi tin tức tốt bên trong chương hai trăm bảy mươi ba vây khốn cùng ngồi đợi tin tức tốt bên trong khải linh cảnh năm trùng tu sĩ ánh mắt rét lạnh hắn nhìn về phía mặt mặc tiểu cô nương ngươi muốn biết bọn chúng ai lợi hại hơn vào xem một chút không được sao vừa dứt lời trong tay hắn xuất hiện một mặt trận pháp bài đem mình cùng kim tiểu xuyên ba người ngăn cách ra trong nháy mắt trận pháp bài một đạo t r ư ớ c hào quang l ó i lên theo đạo tia sáng này giam giữ những cái tia nhị giai hung thú trận pháp một cơn chấn động ngay sau đó kim tiểu xuyên đã cảm thấy chính mình sợ tại chỗ đã cùng những cái tia nhị giai hung thú bên trong sân bãi liên thông đứng lên nương hy thất quả nhiên âm hiểm ánh mắt của hắn nhìn về phía tên kia khải linh c ả n h tu sĩ người kia khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười hiện tại các ngươi có thể cùng những người này hào hào trao đổi một chút bản thân hắn cũng không hề rời đi mà là liền đứng ở chỗ này nhìn xem giống như muốn tận mắt nhìn thấy kim tiểu xuyên bọn hắn bị những cái kia sư hổ xé nát làm một tên khải linh cảnh hắn đương nhiên biết rõ trước mắt những này khai m ạ c h cảnh đại viên mãn mỗi người không sai bị lắm đều có thể đối phó một đầu nhị giai h u n g thú thực lực mạnh hơn chút thậm chí có thể đối phó hai đầu ba đầu thế nhưng là nơi này có bao nhiêu nhị giai h u n g thú ngay cả chính hắn đều không rõ ràng cụ thể số lượng dù sao rất nhiều rất nhiều rất nhiều tiểu sư mội mặc mặc rõ ràng có chút đ ố i rối sư minh loại trận pháp này ta không phá được ấm thanh run dày đều nhanh phải gấp k h c cái này sớm tại kim tiểu xuyên trong dự liệu m ặ c m ặ c tiểu sư m ộ i trận pháp tiểu kỳ không biết từ nơi nào lấy được nhưng vô luận là cái nào đều không phải là nàng một vị tiểu cô nương có thể làm ra tới tiểu sư m ộ i kỳ thật cũng không hiểu trận pháp hiện tại tình huống đã bày ở trước mặt bây giờ nếu nói ai an toàn nhất vậy nhất định chính là sở nhị thập tứ mặc dù nơi này bị trận pháp khống chế có thể độ cao đủ để cho sở bản tử bay lên không b ă n g vào hắn vậy ngay cả chính mình cũng không thể phỏng đoán tốc độ cùng phương hướng những hung t h ú kia chưa hẳn có thể bắt lấy hắn liền tại bọn hắn lâm vào thời điểm nguy hiểm những cái kia hơi có chút linh trí đám hung thú cũng là một trận nóc trệ mấy cái ý tứ Bọn hắn lập à là m cơm sao ta cho cho tiến tới. đến? chúng ăn Đây v y cần h ả i tức r a gian của n ăn, nếu không, bị những đồng bạn khác nhìn thấy, liền không có phần của mình. h thủ thời khác thấy, t bị có Lập tức, một trận tiếng gầm gừ theo gào thét một đoàn s ư hổ toàn bộ hướng bên này tới gần bọn chúng tiếng hô kinh động đến càng xa xôi h u n g thú toàn bộ mặt đất đều là một trận rung động có càng nhiều h u n g thú hướng bên này chạy đến ở chỗ này chiến đấu không phải không được nhưng là muốn phòng bị bên ngoài cái này lúc nào cũng có thể đ ố i bọn hắn phát động công kích khải linh cảnh khi kim tiểu xuyên nói xong hắn đã tay trái cơ lấy mặc mặc tiểu sư muội tay phải bắt lấy tiểu xuyên sư đệ chân phải dùng sức toàn bộ thân thể đ ồ n g bềnh thấm thoát đổi thành chính hắn hoặc là chỉ đem lĩnh tiểu sư muội hắn là có thể phiêu lên có thể lại thêm một cái kim tiểu xuyên cũng có chút cố hết sức cho nên tung bay không nổi giống như tung bay không phải tung bay nhưng cũng rất ma h u y ễ n những hung thú kia đã sớm tới gần nhìn thấy bọn hắn muốn chạy đương nhiên toàn bộ đều nhào tới đáng tiếc bọn chúng căn bản là bắt không được sở bản tử liền ngay cả sở bản tử chính mình cũng không biết bước kế tiếp chính mình sẽ xuất hiện ở nơi nào bọn chúng lại nơi nào sẽ đoán được đâu s ở nhị thập tứ thân thể nhẹ nhàng tốc độ so những n à y sư hổ càng nhanh mấy cái lắp mình liền xuất hiện tại ngoài năm mươi sáu mươi trượng không nói những n à y sư hổ choáng l i ê n liên trận ngoài vòng pháp luật cái t i a khải linh cảnh tu sĩ cũng không rõ cái này phượng khánh phủ có tông môn là giảng dạy dạng này bộ pháp sao nếu đổi lại là ta ta có thể bắt được sao trong lúc nhất thời hắn có chút hối hận có phải hay không vừa rồi h ắ n là tự mình ra tay xử lý mấy người này hiện tại để bọn hắn trong này chạy tới chạy lui có phải hay không tổn thất càng lớn hơn vẹn vẹn một cái ý niệm trong đầu hắn lại khôi phục tự tin sợ cái gì nhiều như vậy h u n g thú liền xem như hắn một cái khải linh cảnh cũng không dám đi vào chớ nhìn hắn có thể ngự kiếm phi hành có thể trận pháp này bên trong độ cao có hạn ngàn mét không c h u n g là m u ố n cũng không cần m u ố n chỉ có vài chục t r ư ợ n g độ cao hướng hồ bên trong còn có hung thú bay tồn tại hắn có năm chắc có thể chém giết hai mươi đầu ba mươi thậm chí bốn năm mươi con hung thú nhưng khi hơn ngàn con hung thú cùng nhau phát động công kích hắn cũng chỉ có vẫn lạc một con đường có thể đi dựa theo kế hoạch hắn sẽ ở nhìn thấy kim tiểu xuyên bọn hắn sau khi ngã xuống sau đó phát ra cảnh báo lúc này liền sẽ có càng nhiều người x u ố n g tới thấy cảnh này mà lần này sự cố sẽ bị quy kết làm trận pháp đột nhiên ba động tăng thêm kim tiểu xuyên ba người không chú ý lòng phòng bị không mạnh tạo thành cuối cùng không có người gánh chịu trách nhiệm là một cái phượng khánh phủ phổ thông tông môn không có đảm lượng tới tìm hắn bọn họ quan phủ phiền phức sự tình nếu phát sinh các ngươi liền nhận không may tốt bọn hắn căn cứ ngay cả bồi thường cũng sẽ không có nhiều nhất sẽ phát một cái xin lỗi tuyên bố đồng thời nhắc nhở tất cả tông môn trường lão cho các đệ tử phổ cập an toàn tri thức vì giữ gìn an toàn bọn hắn căn cứ còn có thể lại nhiều thu một bút giữ gìn an toàn phí tổn có lẽ các loại sang năm lại có đệ tử đến quan sát hung thú mỗi người sẽ thêm thu một trăm linh thạch thế nhưng là hiện tại tên tu sĩ này ánh mắt nhìn về phía mấy bóng người kia sở bàn tử mê nguyễn bộ pháp đem những hung thú kia quấn xoay quanh lại mấy hơi thở đằng sau đã mang theo kim tiểu xuyên cùng m ặ t m ặ t tiểu sư muội xuất hiện tại cái kia sườn núi phía trên có mấy cái hung thú đi theo mà đến bị kim tiểu xuyên một quyền một cái trước đánh lui xuống dưới ba người đứng tại sườn núi bên trên l i ề n an toàn nhiều tối thiểu nhất tạm thời như vậy kim tiểu xuyên cấp tốc phân tích làm ra quyết định tiểu sư muội người dùng trận pháp bố trí ra một cái không gian an toàn đến chúng ta không có khả năng tứ phía bị vây công tiểu sư muội không nói hai lời hai cánh tay đã giải ra hai đại đ ạ m trận pháp tiểu kỳ đem ba mặt sườn núi tất cả đều phong bế Cảm hắn có chút á năng n l ư hối hận hiện tại hắn chỉ có thể chờ đợi những cái kia vây quanh sườn núi hung thú xé nát ba tên tiểu gia hoặc kia mặt mặt tiểu, tiểu, tiểu sư mội đáp ứng một tiếng trong tay xuất hiện hai thanh phủ lục tùy thời chuẩn bị ném ra s ở ban tử nhìn ở trong mắt tiểu sư m ộ i nhìn xem hung thú da lông có da lông rất đáng tiền còn có những con thú kia đan m ặ c m ặ c tiểu sư m ộ i lần nữa gật đầu tốt đại sư h i n h kim tiểu xuyên lường nàng một chút ngươi đến tột cùng có mấy cái đại sư h i n h chẳng lẽ không phải liền là ta một cái a s ở ban tử làm sao có thể đủ đi theo ta so ta để cho các ngươi nhìn xem chín tầng lâu đại sư h i n h chân chính sức chiến đấu trong n y mắt bên này sườn núi hai đầu phi thiên báo dẫn đầu sông lên kim tiểu xuyên linh lực thôi động cũng không có lưu thủ một quên một cái hai đầu phi thiên báo liền có quắp trên mặt đất cái này khiến kim tiểu xuyên lòng tin tăng nhiều trước kia hắn đối phó nhị giai hung thú thế nhưng là tương đương tốn sức cả cần mấy người phối hợp hiện tại theo cảnh giới cùng linh thể đề cao cái này nhị giai hung thú vẹn vẹn một quyền liền giải quyết hết còn không đợi hắn cao h ư n g xong bên cạnh sở bản tử hàn thủy kiếm đã xét trong tay chỉ thấy quang mang hiện lên thú đang cùng thị thú vật đồng thời bị sở bản tử thu nạp đứng lên tên này tốc độ tay y nguyên nhanh theo cái này hai đầu phi thiên báo biến mất cũng không có để mặt khác hung thú sinh ra sợ hãi tương phản càng làm cho bọn chúng bắt đầu cùng bạo không ngừng có hung thú thuận một mặt này sung lên gào chiến đấu như vậy kim tiểu xuyên một người đủ để ứng phó sở b à n tử một mực thu hoạch bầu trời vài tiếng kêu to chuyển đến một cái hung thú bay hướng bọn họ lao xuống tới cái này thuộc về sở bàn tử ứng phó phạm vi hắn nhìn cái kêu hung thú bay cách gần đó một phương diện kiểm tra cái kia ba tên trận phát bình chướng bị hung thú khác trùng kích có phải hay không còn kiên cố một mặt khác nàng t hay sở sư huynh sự tình cũng giúp đỡ kim tiểu xuyên thu nạp những chiến lợi phẩm kia sườn núi dưới hung thú càng ngày càng nhiều đặt đến ngàn con trở lên ngắn ngủi nửa canh giờ kim tiểu xuyên bọn hắn liền đã chem giết trên trăm con hung thú ngoài trận pháp cái kia khải linh cảnh năm trùng tu sĩ con mắt âm tình bất định hắn đã từng dự đoán kim tiểu xuyên bọn hắn có thể trèo c h ố n g một n é n nhang nhưng bây giờ nửa canh giờ đã qua những năng lượng kia bình t h ư ớ n g như cũ tại không chỉ có như vậy tụ tập hung thú càng ngày càng nhiều không cần đi nhìn liền biết mấy người kia còn chưa chết vậy phải làm sao bây giờ bên này song không xong việc những tông môn khác đệ tử liền không có biện pháp tiến đến bởi vì nơi này thuộc về con đường phải đi qua hắn muốn tự mình tiến vào trận pháp bên trong chép riết nhưng nhìn lấy cái kia lít nha lít nhít hung thú trong lòng cũng một trận t r ộ d ạ bỏ đi cái này không thiết thực suy nghĩ hoặc là ta hiện tại phát ra cảnh báo ngay tại hắn do dự thời điểm phía dưới một mực chờ lấy lên núi quan sát nhị giai hung thú xếp tại phía sau những tông môn khác các đệ tử rốt cuộc không giữ được bình tĩnh cái này tiểu tổ thứ nhất sau khi đi vào tiểu tổ thứ hai liền không có động tĩnh phụ trách tiểu tổ thứ hai khải linh cảnh tu sĩ ngay từ đầu nói thân phận bài quên mang theo về sau cuối cùng đem thân phận bài cầm bể. ngay sau đó còn nói chính mình quên lấy trong những đệ tử này buổi chưa đồ ăn lại đi lấy đồ ăn những đệ tử này cũng không tin a người nào không biết các ngươi có chính mình kiếm tiền đồ ăn không phải mỗi người giao nạp mười cái linh thật ra chúng ta đều chuẩn bị xong lại về sau đồ ăn cũng lấy ra hắn còn nói chính mình tiêu c h ạ y cái này mẹ nó đều kéo ba lần so mãng bình ăn đều có thể kéo ngươi còn hướng nhà xí chạy là ý gì chương hai trăm bảy mươi b ố vây khốn cùng ngồi đợi tin tức tốt bên dưới chương hai trăm bảy mươi b ố vây khốn cùng ngồi đợi tin tức tốt bên dưới khoảng cách kim tiểu xuyên bọn hắn cái kia tiểu tổ thứ nhất tiến vào dây núi đã một canh giờ phía sau cái thứ hai tiểu tổ còn không có xuất phát cái này những đệ tử khác rốt cục cảm giác có chút là lạ dựa theo giới loại tốc độ này đi hôm nay cái này quan sát sự t ì n h chẳng phải là muốn ngâm nước nóng hôm nay thế nhưng là không giống với hôm qua hôm qua tất cả mọi người là đang nhìn nhất giai hung thú loại đồ vật kia có gì đ a n g xem dù sao chúng ta đứng tại trích tinh trên này chắc chắn sẽ không dựa theo nhất giai hung thú bản thể đi dung hợp linh thể đương nhiên là càng cao dài càng tốt như vậy hôm nay nhị giai hung thú liền rất mấu chốt trước đó mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều từng đánh chết nhất giai hung thú nhưng là nhị giai hung thú thật đúng là không có mấy người độc lập từng đánh chết toàn bộ chờ đợi đội ngũ một cỗ sao động cảm xúc tại lan tràn ngay từ đầu thanh em rất nhỏ về sau thanh em càng lúc càng lớn dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi quan sát đúng vậy à, chúng ta cũng là giao tiền một người bốn trăm linh thật đâu đi mọi người cùng nhau đi mang theo quần nói mình tiêu chạy khải linh cảnh tu sĩ lần thứ tư từ nhà sĩ đi ra thực sự mẹ nó là tìm không thấy lý do những đệ tử tông m ô n kia tụ tập tại một chỗ thanh thế cũng không nhỏ những này phụ trách dẫn đầu giảng giải khải linh cảnh cũng có áp chế không nổi làm sao bây giờ biết nội tình khải linh cảnh dù sao chỉ có số ít tầm hai ba người đều là phó quản sự thân tín đại đa số nha m ô n người cũng không rõ ràng nội tình chỉ là phỏng đoán hôm nay có việc về phần chuyện gì cũng không rõ ràng trong lòng bọn họ cũng có lời oán giận lúc đầu giảng giải liền không có chính mình sự tình vô duyên vô cớ tiếp cái thông chi liền bị cáo chi hôm nay chuyện cần làm chịu đ ư ợ c một bụng ký tới nhưng bây giờ là chuyện gì xảy ra chúng ta còn có chính mình sự tình muốn làm đâu cho nên những này không biết do tình hình khải linh cảnh thật nhiều dứt khoát mặc kệ không làm nữa d ầ m d ầ m đi hơn phân nửa mà còn lại mấy chục tên quan phủ nha dịch còn có không ít ngay tại do dự muốn hay không đi chỉ có cái kia hai tên biết nội tình mà tâm trầm bọn hắn đã triệt để không khống chế được tình hình làm sao bây giờ phó quản sự còn không biết tại cái nào nương môn trên giường mà trước đó dẫn đầu kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn đi vào khải lính cảnh đến bây giờ đều không có phát ra tin tức đều một canh giờ còn không giải quyết được sao vậy cũng quá bao cỏ cắn răng một cái dứt khoát liền trực tiếp đi vào đi dù sao đến lúc đó quản sự trách cứ đứng lên cũng là trước đó tên kia sai lúc này làm yên lòng cái này mấy trăm người xúc động đáp ứng để mọi người cùng nhau tiến v à o cũng không đề cập tới cái gì từng cái tông môn tiến nhập hiện trường trước mắt chỉ còn lại có hơn mười người khải lính cảnh làm sao còn có thể chia tông môn đâu những tông môn đệ tử này bọn họ ngoài miệng ụ cục thì t h ầ m trong lòng hùng hùng hổ hổ đây không phải cởi quần đ á n h g i ắ m đơn thuần vẽ vời cho thêm chuyện ra à dựa theo ngày hôm qua dạng an bài tốt bao nhiêu buổi sáng quan sát đều tiến hành một nửa sau đó đều nhanh muốn giao nạp linh thạch làm cơm trưa hơn sáu trăm người hô hô lạp lạp hướng dây núi đi đến ngược lại là không có phát hiện cái gì dị dạng bởi vì giờ k h ắ c này bọn hắn vị trí khu vực hay là nuôi nhốt nhất dài hung t h ú địa bàn ngay tại mọi người vừa hòa hoan tâm tình muốn đem đ ư c chú ý toàn bộ phóng tới hôm nay quan sát trong hoạt động lúc liền nghe trên con đường phía trước một đạo cảnh cáo tiếng vào truyền đến mọi người sắc mặt cùng nhau ngưng trọng đã xảy ra chuyện gì biết nội tình hai tên khải linh cảnh trong lòng tầm h mắng cái này mẹ nó đều bao lâu mới phát ra tín hiệu đến hai người bọn họ còn tưởng rằng trước đó tu sĩ kia vừa mới đắc thủ phía trước xem ra xảy ra vấn đề mọi người đuổi theo nhanh lên một chút bọn hắn dẫn đầu tăng nhanh bộ pháp lúc này kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc tiểu sư mội bị nhốt chỗ kia ngoài trận pháp khải linh cảnh năm nặng tu sĩ vừa mới phát ra cảnh báo hắn cũng là không thể làm gì một canh giờ đều đi qua trong trận pháp số lớn hung thú y nguyên liên tục không ngừng hướng chỗ kia sườn núi vào tới mắt thấy liền đã vượt qua ba nghìn đầu coi như cái kia kim tiểu xuyên mấy người là làm bằng sắt cũng nên bị xét h à n h m ả n h nhỏ đi nhưng là nhìn những cái kia không ngừng lên núi bao phát động công kích hung thú táo bạo cảm xúc đến xem sườn núi bên trên chín tầng lâu đệ tử rõ ràng còn sống không có khả năng chờ đợi thêm nữa nếu không phía sau liền sẽ loạn thành một bẫy cho nên dưới loại tình huống này hắn phát ra cảnh báo chín tầng lâu ba tên đệ tử bị hung thú ăn hết là chuyện sớm hay muộn dù là các ngươi có thể chịu được một canh giờ như vậy lại có một canh giờ đâu tới trên sân đạo Mấy trăm đây không phải xuất trò cười a nơi này trận pháp ngươi cho rằng là phổ thông trận pháp sư thiết chí nói đùa đây chính là toàn bộ lớn canh vương triều lưu bức nhất trận pháp sư thủ bút sẽ để cho trận pháp đột nhiên mất đi hiệu lực nếu mất đi hiệu lực như vậy tên này khải linh cảnh vì sao không có chuyện gì đủ loại suy đoán ở trong đám người lan tràn tâm tình khẩn trương nhất không ai qua được giang tú đức hoa ung d u n g triệu nhất minh các loại một đám chính đạo các đệ tử bọn hắn cùng kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặt mặc tiểu sư mỗi ngày thường tình cảm s â u nhất sau đó chính là tống cản ngọc minh nguyệt trở cùng kim tiểu xuyên giao hào đám người trong lòng bọn họ có vô số loại suy đoán kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặt mặc tiểu cô lương nhất định là bị an toàn thế nhưng là loại suy đoán này chỉ có thể đặt ở trong lòng không dám biểu lộ ra hiện trường quan phủ nha môn m thế nhưng là có hơn mười người khải linh cảnh đang ngó chừng vạn nhất nói sai đem tông môn nắm đi vào hoặc là đem bọn hắn gây tức giận đem nhóm người mình cũng cho diệt k h ẩ u liền không có sau đó những này quen biết bằng hữu từng cái c h e n đến phía trước nhìn xem ngoài trăm trượng cái kia vô số nhị giai hung thú đang liên cùng gầm thét hướng về s ư n núi phát động công kích hiện tại tin tức tốt là kim tiểu xuyên trong bọn họ nhất định còn có người sống nếu không đám hung thú này công kích liền giải thích không thông là ba người đều còn sống hay là chỉ còn lại có trong đó một hai cái liền thấy không rõ nhưng là có thể đoán ra được hoa ung dung một mặt lo lắng trong tay chuôi kia đại khảm đạo đã xuất hiện giang tu đức bắt lấy cổ tay của nàng ra vẻ chấn định chớ có hoảng chớ có hoảng bọn hắn nhất định không có chuyện gì triệu nhất minh ở một bên hắn không giống giang tu đức sẽ chỉ nói mà là phân tích các người nhìn trận pháp năng lượng bình t h ư ớ n g hay là rất kiên cố điều này nói rõ cái gì t r u n g quanh chính đạo các đệ tử cùng tống càn ngọc minh n g u y ệ t b ọ n người đều nhìn về hắn nói rõ mặc mặc tiểu sư mội khẳng định không có việc gì nếu không trận pháp tại những hung thú kia công kích phía dưới đã sớm tán loạn đám người nhao nhao gật đầu liền ngay cả những cái kia khải linh cảnh tu sĩ cũng đang nghe tên kia khải linh cảnh năm trùng tu sĩ như có điều suy nghĩ ngươi lai những trận pháp này đều là tiểu cô nương kia làm ra lúc này một thanh âm đ ỗ n g nhiên chuyển đến vương phi hồng thân ảnh chen đến phía trước ngươi thế nào biết không có việc gì nếu là mặc mặc nàng trước đó bố trí trận pháp đâu hiện tại qua lâu như vậy nói không chừng nàng đã gặp bất chắc đây là vương phi hồng tâm nguyện triệu nhất minh lạnh lùng xem xét hắn một chút cái này rất dễ dàng lý giải các ngươi nhìn những năng lượng kia bình t h ư ớ n g theo chung quanh những hung thú kia công kích có thể từng có tán loạn t r i tượng ánh mắt của mọi người liền nhìn sang bên kia quả nhiên trận pháp kiên cố y nguyên sương trắng mênh mông đám người ánh mắt đều tốt làm nhưng vào lúc này ngọc minh nguyệt đã nhìn thấy lại có mấy cái trận pháp tiểu kỳ từ một bên bị quăng đi ra lập tức cái k i a đạo năng lượng bình t h ư ớ n g lần nữa đạt được kiên cố đến lúc này liền không có người đang hoài nghi tối thiểu nhất mặc mặc tiểu sư mội vẫn còn sống vương phi hồng thất vọng liền ngay cả cái tia khải linh cảnh năm nặng tu sĩ trong lòng cũng là một trận thất lạc tại hung thủ dưới vây công hơn một c a n h giờ trận pháp y nguyên còn có thể cứng chắc tiểu cô n ư ơ n g này trong tay chẳng lẽ có trên trăm sáu trận pháp phải không xem ra cũng là gia đình giàu có con cái triệu nhất minh tiếp tục phân tích nói các ngươi lại nhìn sở nhị thập tứ cũng còn sống người chung quanh toàn bộ lên núi bao nhìn lên đi căn bản cũng không có sở bản tử thân ảnh làm sao có thể chứng minh hắn còn sống triệu nhất minh nói các ngươi không thể nào không rõ ràng thân pháp của hắn đi mọi người đương nhiên biết rõ vương phi hồng bọn hắn thì càng rõ ràng không ít tại sở b ả n tử thân pháp bên dưới ăn thiệt thòi các người nhìn trên trời phát động công kích những cái kia hung thú bay còn không có tiếp cận sườn núi đỉnh chót liền phát ra hoảng sợ kêu to trừ sở nhị thập tứ ai có thể để bọn hắn như vậy vương phi hồng hư một tiếng chẳng lẽ liền không thể là kim tiểu xuyên triệu nhất minh nói kim sư đệ chiến l ự c đương nhiên không cần phải nói thế nhưng là các người nhìn sườn núi bên dưới còn có liên tục không ngừng hung thú sông đi lên mà đồng thời trên bầu trời hung thú bay hướng xuống sông liền chứng minh chỉ ít có hai người tại đồng thời đối phó những hung thú kia, một cái nơi phụ trách mặt một cái phụ trách bầu trời vương phi hùng nói chẳng lẽ liền không thể là mặc mặc tại phát động công kích tiểu nói này chính đạo các người toàn bộ đều cười mặc mặc tiểu sư m ộ i phát động công kích ha ha nàng trừ p h ụ lục cùng trận pháp tiểu kỳ bên ngoài còn có mặt khác phương thức công kích ta triệu nhất minh gia hỏa này phân tích đối với ứng phó bầu trời công kích nhất định là sở b ả n tử liền ngay cả cái kia khải linh cảnh năm trùng tu sĩ cũng trong đầu phát h ỏ a ra sở nhị thập tứ một tay mang theo tiểu cô nương một tay kẹp lấy kim tiểu xuyên v u ỷ d chạy trốn hình tượng không khỏi chính là một cái giật mình loại người này nếu để cho hắn thành công tấn thăng khải linh cảnh lại đến tu vi cảnh giới của mình sẽ không tới tìm chính mình báo thù đi hắn cưỡng ép đem loại b ấ t a n này ý nghĩ xóa đi hẳn là sẽ không chính mình thế nhưng là quan phủ người của nha môn tuy nói tại hung t h ú này căn cứ không có bao nhiêu quyền lợi nhưng vẫn như cũ thuộc về quan phủ mặc thân ý phục này bọn hắn nếu là trả thù chính mình chính là cùng quan phủ nha môn đối nghịch cùng quan phủ nha môn đối nghịch kết quả trừ bỏ bị nhốt vào đại lao chính là bị gạt bỏ nghĩ đến đây hắn an tâm một chút triệu nhất minh nhìn xem đám người có chút mong đợi nghe chính mình giải thích có chút đắc ý ha hà về phần kim tiểu xuyên sư lệ a còn muốn ta nói an nguy của hắn sao chương í n n h đạo các g ờ cười. i lại i l a hai trăm n Càn cùng n g g bảy mươi lăm tổn thất nói thế nào bên trên chương hai trăm bảy mươi lăm tổn thất nói thế nào bên trên giờ khác này liền ngay cả những cái kia khải linh cảnh tu sĩ cũng không khỏi cảm thấy yêu kỳ vì sao nói lên cái này kim tiểu xuyên những người này vậy mà như thế yên tâm n g ư ơ i liền xem như khai mạch cảnh đại viên mãn liền xem như chiến lược lưu bức một cái đại viên mãn có thể đánh mặt khác m ộ ư ơ i cái đại viên mãn cũng chỉ có linh lực thời điểm hao hết đi những người này vì sao như vậy biểu lộ ha ha kim tiểu xuyên linh lực hao hết có thể sẽ đi nhưng là lúc nào linh lực hao hết vậy cũng không biết dù sao chính đạo các những đệ tử này bao quát cái kia yêu tiêu chạy mãng bình an đều không có thấy qua cái này bất tải vừa mới một canh giờ sao nếu là chiến đấu một ngày khó mà nói nhưng là kim tiểu xuyên kiên trì ba năm cái canh giờ là không có vấn đề đi qua kim tiểu xuyên đem bọn hắn đánh ngã hoặc la thắng dựa vào là căn bản liền mẹ nó không phải chiến lược gì kim tiểu xuyên dựa vào là sức chịu đựng là thời gian s ở ban t ử dựa vào là là không gian là đem bọn hắn biến thành xương sau của bệnh sau đó làm sao bây giờ đương nhiên là đi thông chi quản sự đại nhân a một đám đệ tử nhao nhao ồn ào những cái k i a khải linh cảnh tu sĩ không có cách nào cũng không thể nói không đi thôi có một vị rõ ràng nội tình ra hỏa xung phong n h ậ n việc nói quản sự đại nhân ngày thường bật quá căn bản cũng không biết giờ khắc này ở chỗ nào hắn sẽ tận lực đi tìm một chút nhìn người này đi đằng sau những người khác liền muốn chia binh hai đường một bộ phận muốn tiếp tục đi quan sát nhị giai hung thú sinh hoạt tập tính nhưng là giang thu đức hoa ung dung các loại một đám chính đạo các đệ tử lại không hướng đi về trước nói còn muốn đi chỗ nào quan sát bằng hưu của bọn hắn liền bị vây ở trong trận pháp làm sao có thể đi thẳng một mạch đâu húng chi đi nơi nào không đều là quan sát nhị giai hung t h ú à cái nào câu câu khảm khảm địa phương nhị giai hung thú so nơi này còn muốn d à y ở đâu bọn hắn không đi tống càn ngọc minh n g u y ệ t các loại nộ đạo tông từ hà tông đệ tử cũng không hướng đi về trước ngay ở chỗ này trông coi chờ lấy người tới đem kim tiểu xuyên bọn hắn cấp cứu đi ra nếu là nói quan sát hung thú hoàn toàn chính xác không có so với nơi này tốt hơn địa phương tuy nói nơi này hung thú mặt khác tập tính quan c h ắ c không đến trước mắt trừ phát động công kích cũng sẽ không làm gì có thể chúng ta tu sĩ trích tinh trên đài ngưng tụ linh thể không phải là vì công kích ta những người này không đi ngay cả hiến xuân thủy cùng tân chính cũng không đi bọn hắn cũng ở nơi đ â y nhìn vương phi hồng cũng không rời đi hắn muốn tận mắt nhìn xem kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn chết tại hung thú trong mồm cứ như vậy còn lại những người kia liền do dự vạn nhất bên trong trận pháp cũng hỏng làm sao bây giờ đến lúc đó đem chúng ta cũng cho vòng đi vào đến một lần chúng ta không có kim tiểu xuyên sức chiến đấu thứ hai chúng ta cũng không có sở bản tử cái kia bồng bềnh thấm thoát thân pháp thứ ba chúng ta đồng dạng không có mặc mặc tiểu cô nương tài lực hùng hậu kia trong một chiếc nhẫn có thể xưng hành tẩu vạn bạo đường cho nên vậy mà không có tông môn đệ tử lại nguyện ý tiến về những n à y khải linh cảnh tu sĩ cũng không có biện pháp không đến liền không đi thôi chúng ta liền đều ở nơi này nhìn xem liền tốt chờ lấy phó quản sự đến đây đem đây hết thể kết thúc hiện trường chỉ có hai tên biết nội tình khải linh cảnh rõ ràng Không đợi được kim h ô n tiểu xuyên tiện tay đem một đầu đại mãng đầu lâu đánh nát nhìn lướt qua bầu trời nhắc nhở sở bà tử mặc mặc tiểu sư muội có chút ghét bỏ đem đầu kia đại mang thu nhập chiếc nhẫn về phần lấy thú đang việc này nàng là sẽ không làm các loại lưu cho sở đại sư minh liền tốt sở b n tử đã sớm thấy được cách đó không xa phần phần bay tới bảy tám con hung thú bay những hung thú kia hình thể cực đại xuế hai cánh chừng một t r ư ợ n g nữa hắn liếm môi một cái nuốt n g ụ m nước bọt loại này thật đúng là chưa từng ăn qua hai cái c á n h lớn nếu là nướng đến ăn hẳn là rất thỏa nguyện yên tâm tiểu xuyên sư đ ệ ta xem sớm đây hay là loại này tốt có hôm nay lần này chúng ta thịt thú vật hẳn là đủ ăn thời gian rất lâu kim tiểu xuyên cũng rất hài lòng còn quan sát cái gì nhị giai hung thú a nơi này không tất cả đều có đúng không mấy người trải qua ngay từ đầu bối rối cho tới bây giờ bình tĩnh tuy nói mới vừa vặn đi qua hơn một canh giờ nhưng là bọn hắn đều đã quen thuộc nếu là nói mệt mỏi cũng chỉ có mặc mặc tiểu sư mội cảm giác được từng t i a mọi mệt nàng ánh sáng thu những linh thú này thi thể liền đã sắp thở hừng hộp kim tiểu xuyên nhìn phăng qua ngay tại đổ mồ hôi mặc mặc tiểu sư mội tiểu sư mội trong mắt không có sợ hãi chỉ có hưng phấn cùng mọi mệt mặc mặc hoặc là ngươi nghỉ ngơi một chút đám đồ chơi này ta thuận tay đã thu kim tiểu xuyên cảm thấy chính mình đánh g i ế t hung thú đồng thời thu lại cũng không phải một việc khó mặc mặc tiểu cô nương có chút quật cường không ta muốn cùng sư huynh cùng một chỗ chiến đấu nói lực lượng mười phần có thể toàn bộ hành trình nàng cũng không có ra một kiếm đánh một quyền đương nhiên những cái tiêu bảy trận tiểu kỳ hay là làm ra tác dụng rất lớn nếu không để kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử tứ phía đối phó đám hung thú này không nói không được nhưng lại không có nhẹ nhàng như vậy một bên khác những cái kia hung thú bay đã đi tới phụ cận sở bàn tử thân thể bay lên không trực tiếp xuất hiện tại một cái hung thú trên lưng trong tay hàn thủy kiếm xa qua con hung thú kia liền ngã rơi lại xuống đất đợi đến con thứ ba hung thú bay công k í c h tới cái này rõ ràng là lớn nhất một đầu xuế hai cánh vượt qua hai t r ư ợ n g nửa khi sở bàn tử nhảy đến hung thú trên lưng một kiếm xuống dưới hung thú kia vậy mà không chết ngược lại mở ra hai cánh thân thể nối liền thang đem sở bàn tử người đều cho mang bay đến lúc này độ cao trực tiếp vượt qua trận pháp năng lượng bình chướng bên ngoài những trận pháp kia ngoại quan nhìn đệ tử toàn bộ đều nhìn thấy cái này một màn này phát ra một t r á n g thốt lên trong mắt bọn hắn sở bàn tử chính c gỡ đầu kia hung thú bay bay lượn anh tuấn dất sở bàn tử tại hung thú trên lưng một chút quét đến ngoài trận pháp một đám người còn rất tao khí r u ộ i ra cánh tay phất tay thăm hỏi để bên ngoài những đệ tử kia một trận hâm mộ giữa không trung sở bàn tử cực lực khống chế hung thú bay phương hướng đi tới không nghe lời vậy liền một kiếm đâm đi qua đại điệu kia bị đau đành phải dựa theo sở bàn tử chỉ dẫn bay thằng đến bay đến chúng đệ tử châu đứng lập ngoài trận pháp sở bàn tử còn hướng giang tu đức bọn người lên tiếng c h à o lại khống chế đại đ i ể u bay về phía sườn núi nhỏ triệu nhất minh không ngừng hâm mộ gia hòa này càng lúc càng biết chơi về sau trở lại tô n g môn không nhất định sẽ làm như thế nào khoác l á t đâu liên hỏi còn tại khai m ạ n h cảnh những đệ tử này vô luận ngươi làm ấy tầng hay là đại viên mãn ai có thể khống chế nhị giai hung thú bay tới bay lui sở bàn tử liền có thể không chỉ có thể còn có thể cơi ư xong sau lại đem đại đ i đ u đem linh như an đương nhiên hầm chim sát xuất lớn thuộc về kim tiểu xuyên sự tình nghĩ đến đây triệu nhất minh h o ạ miệng đều có c h ả y nước miếng chảy ra không được mấy tên này nhất định thu hoạch không nhỏ đợi sau khi trở về ta muốn tập trung vào bọn hắn tại đi hướng trích tinh đài trước đó đem có thể ăn tất cả đều ăn nếu là bọn họ không để cho ha ha ta liền để cô cô ra mặt sườn núi bên trên kim tiểu xuyên cả giận nói mập m ạ p chết bẩm người tao đi nơi nào vừa rồi sở bản tử một phen thao tác chính mình là chơi s ớ g rồi có thể khổ kim tiểu xuyên hắn là đã muốn đối phó trên lục địa hứng thú còn muốn chiếu cố trên trời tuy nói linh lực dồi dào nhưng trong lúc nhất thời cũng lúng cuống tay chân một hồi này công phu lại có năm mươi sáu mươi con hung thú bị hắn đánh g i ế t tại sườn núi bên trên mặt m ặ c tiểu sư muội thu lại đều rất phiền phức sở bàn g từ rất đắc ý tiểu xuyên s ư đệ cái này cưới chim niềm vui thú ngươi là không hiểu à kim tiểu xuyên cảm thấy tên này trong miệng lời nói ra luôn có chút biến vị cái gì gọi là cưới chim khó trách ngươi mẹ nó là từ thanh lâu đi ra ta nhìn thấy bên ngoài giang tú đức tống càn bọn hắn đều tới chính nhìn xem chúng ta đâu kim tiểu xuyên vừa căng thẳng có thể trông thấy chúng ta sao ta thấy thế nào không thấy bọn hắn thấy thì thấy không đến chỉ có thể nhìn thấy tiểu sư muội bố trí trận pháp năng lượng bình chướng vậy là tốt rồi kim tiểu xuyên nhẹ nhàng thở ra để là để cho người khác nhìn thấy bọn hắn ở chỗ này đánh chết nhiều như vậy h u n g thú vạn nhất để cho mình bụi nhưng làm sao bây giờ sở sư đệ tiểu sư muội chúng ta đại khái làm bao nhiêu h u n g thú đừng nhìn đánh chết hơn một cách giờ kim tiểu xuyên thật đúng là không nhớ được chính mình đến tột cùng ra bao nhiêu quyền cái này chỗ nào nhớ được chờ về đi đến một chút thôi ta chỗ này đại khái tràn đầy hai c h ấ ế nhẫn mặt mặt tiểu sư muội cũng nói đại sư mình ta cũng giả bộ hai c h ấ ế nhẫn hiện tại ngay tại trang mai thứ ba đâu tôi đ a một chiếc nhẫn có thể giả bộ bao nhiêu kim tiểu xuyên cũng không biết dù sao sẽ rất nhiều rất nhiều mấy trăm con là có vậy chúng ta nắm chặt thời gian nếu bên ngoài nhiều người chỉ sợ để chúng ta thu hoạch thời gian liền không nhiều lắm tuy nói mấy người đều rất rõ ràng chính mình gặp ám t o á n có thể phía sau sai sử vừa rồi cái k i a khải linh cảnh nằm trùng tu sĩ chính là ai bọn hắn lại hoàn toàn không biết gì cả nhưng là suy tính đại khái cách mình bọn người ra ngoài thời gian cũng không dài quá tống càn bọn hắn biết như vậy mộ thanh cùng chu trấn liền sẽ biết bọn hắn biết đương nhiên sẽ đến cứu chính mình cho nên phải thừa dịp sau cùng một chút thời gian đến bổ sung chính mình vật tư đừng quên cái này đều là nhị giai hung thú a vô luận là thú đan hay là d a lông hoặc là thị t hung thú đều so nhất giai đ ắ t rất nhiều cho dù bọn họ thành khải linh cảnh tu sĩ những tài nguyên này cũng là rất đáng tiền kim tiểu xuyên một nhắc nhở sở bàn tử liền đến tinh thần mặt mặc tiểu sư muội cũng một lần nữa bốc cháy lên nhiệt tình thay đổi vừa rồi mọi mệnh thần thái từ trong chiếc nhẫn lấy ra một viên đan dược nuốt vào trong miệng lại hướng trong chiếc nhẫn nhét vào hung thú thời điểm tốc độ cũng nhanh rất nhiều cái này khiến kim tiểu xuyên được gợi ý lớn đan dược đúng a ta có a hắn từ trong chiếc nhẫn đầu tiên là lấy ra một viên chính đạo các l u y ệ n chế độc đan để vào trong miệng cảm nhận được cái k i a thơm ngọt tư vị chính đạo các l u y ệ n chế những đan dược khác chẳng ra sao cả l u y ệ n chế phù lục cũng là r ấ t rưởi có thể duy trì có độc đan này l u y ệ n chế tương đương mỹ vị lại sau đó hắn lại lấy ra một viên từ huyết hà tông đệ tử trong tay thu được tới độc đan c h ứ n g vịt l ớ n nhỏ màu đỏ một viên cảm thụ một chút hướng gió còn tốt không thể để cho ngoài trận pháp người nhìn thấy nhẹ nhàng bóp nát viên kia xương độc đan một cỗ lớn phấn hồng khí thể liền hướng hung thú kia bảy d ũ n mánh lao tới hắn cũng chỉ là nếm thử dù sao huyết hà tông đệ tử dùng cái đồ chơi này tới đối phó những tông môn khác đệ tử về phần có thể hay không đối với hung thú thấy hiệu quả cũng vẹn vẹn thí nghiệm một phen không nghĩ tới thí nghiệm lại có hiệu kim tiểu xuyên một bên đánh rết lấy sông lên hung thú vừa quan sát những cái kia sương mù phấn hồng thổi qua địa phương mắt trần có thể thấy từng đầu hung thú tinh thần vẻ vải không bao lâu những này bị khói độc sương mù bao phủ hung thú cơ hồn toàn bộ đều có q u ắ p trên mặt đất chương hai trăm bảy mươi sáu tổn thất nói thế nào bên trong chương hai trăm bảy mươi sáu tổn thất nói thế nào bên trong kim tiểu xuyên một viên khí độc đan một chút thời gian chính là một mảng lớn nhị giai hung thú bị hất tung ở mặt đất từng cái tê liệt trên mặt đất không còn có vừa rồi hung hãn dáng vẻ hai mắt chỉ đều là mê mang những cái kia bên ngoài chưa bị động lực cũng không biết làm sao rõ ràng không nhìn thấy những đồng bạn này nhận công ty ta làm sao lại đổ đ ầ u nhị giai hung thú hơi có chút linh trí nhưng là cũng không nhiều bên ngoài những hung thú kia trông thấy loại tình hình quỷ dị này bản năng liền lui ra phía sau mấy bước chờ cái gì nhanh kim tiểu xuyên mở miệng nhắc nhở sườn núi, trên sườn núi còn có phía dưới thật lớn một vòng nằm xuống hung thú chí ít cũng có hai ba trăm đ ồ n không thu hồi đến đơn giản thật là đáng tiếc s ở nhị thập tứ cùng mặc mặc tiểu sư muội cũng là hai mắt tỏa ánh sáng s ở bàn tử thân thể du tẩu tại tê liệt ngã xuống trong bảy hung thú tay phải cầm kiếm chỉ cần thu hoạch là được vì cái gì không có khả năng trực tiếp thu nhập trước nhớ đâu bởi vì đám hung thú này sinh mệnh khí tức vẫn rất nồng hậu dày đặc bất quá chỉ là bị độc lật ra mà thôi cũng không phải độc chết cho nên tốc độ của hắn rất nhanh trải qua nhiều lần như vậy chiến đấu đã sớm rõ ràng xử lý như thế nào hàn thủy kiếm mỗi một lần xuống dưới chính là một viên thú đan xuất hiện ngay sau đó thú đan cùng hung thú thân thể liền toàn bộ được thu vào chiếc nhẫn chỉ một lát sau công phu hắn đã thu hồi mấy chục con hung thú kim tiểu xuyên tốc độ so sở bàn tử hơi c h ậ m một chút dù vậy cũng đem bên người phương viên mấy t r ư ợ n g diện tích thanh lý không còn ở phương diện này mặc mặc tiểu sư muội không có nhất kinh nghiệm vốn đang ghét bỏ đám hung thú này sẽ ô h ế tay của nàng có thể hai vị đại sư huynh ở phía trước bận rộn nàng cũng không tốt khoanh tay đứng nhìn liền tranh thủ thời gian mấy bước tiến lên phối hợp hai vị sư huynh đợi kim tiểu xuyên cùng sở bàn tử một kiếm đâm vào hung thú thân thể sau nàng thuận tay liền đem hung thú thu nhập không gian của mình như vậy mà cũng được kim tiểu xuyên cũng có thể tiết kiệm một đạo hoàng tiết tuy nói không có gì mấu chốt tác dụng có thể xử lý đám hung thú này tốc độ rõ ràng cũng sắp một chút còn không đợi những n à y bị độc l ậ t hung thú bị thu thập xong chung quanh những cái kia không có chúng độc một mực vây xem hung thú cảm giác không đúng sức lực từng cái phát ra vang động trời gào thét toàn bộ đô triều kim tiểu xuyên sở bàn tử bọn hắn gầm thét Bởi bao núi vì lúc lâu này, tầng tên nhỏ tử, từ đều đệ cũng là liên tục biến sắc đều đang suy đoán vì sao đám hung thú đột nhiên thay đổi âm điệu chẳng lẽ nói kim tiểu xuyên bọn hắn đã gặp phải bất chắc vương phi hồng âm thầm vui vẻ ha ha kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ các ngươi cũng có hôm nay không có có thể tự tay đem bọn ngươi chém giết xem như tiện nghi các ngươi tên đ i ê khải linh cảnh nam trùng tu sĩ trong lòng cũng là một trận nhẹ nhõm xem ra cái này mấy ngàn con hung thú muốn cùng một chỗ phát động công kích mặc cho chín tầng lâu ba tên tiểu gia hỏa có bản lanh đi nữa tại mấy ngàn con bầy hung thú bên trong chẳng lẽ còn có thể còn sống x u t phải không hắn lặng yên không một tiếng động nhìn tho vừa rồi một mực tại vì mọi người giải thích triệu nhất minh quả nhiên giờ phút này triệu nhất minh cũng tốt giang tu đức ngọc minh n g u y ệ t hoặc là tống càn cũng tốt toàn bộ đều là khuôn mặt hoảng sợ bọn hắn đoán không được bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì tên này khải linh cảnh yên tâm lại xem ra đợi thêm thời gian một n é n nhang phó quản sự đại nhân cũng nên xuất hiện đương nhiên phó quản sự đại nhân xuất hiện đằng sau y nguyên sẽ đem việc này định tính làm một lần ngoài ý mớn sau đó sẽ còn cho bọn hắn mấy cái dốc sức thủ hạ một chút chỗ tốt đang muốn phải cao hứng vậy xem đệ tử trong đám người một mực trầm mặc không nói tân chính đột nhiên mở miệng nói chuyện yến sư minh vì sao hung thú đột nhiên như vậy nóng này t i ế n xuân thủy nói chắc là kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ còn có cái kia mặc mặc tiểu cô n ư ơ n g không biết dùng cái biện pháp gì đem hung thú kinh hài đến a sư h i n h có thể nghe được cực nhọc sư đệ ngươi nghe đám hung thú này thanh âm mặc dù kịch liệt thế nhưng là trong thanh âm mang theo thanh âm rung động điều này nói rõ bọn hắn gặp phải khủng bố sự t ì n h tân chính tiếu nói đúng là như thế không chỉ có khủng bố trong thanh âm còn lộ ra bất đắc dĩ hiến xuân thủy cười cười đám hung thú này gặp được chín tầng lâu ba người cũng là xui xẻo tên t ê khải linh cảnh năm trùng tu sĩ nghe vào trong thai bán tín bán nghi hắn ở chỗ này rất nhiều năm vì sao liền không có nghe được vừa rồi tiếng hô ở trong có nhiều như vậy họ vẫn hắn quét về phía cái này hai tên nói chuyện thanh niên nhưng mà lại nhìn thấy vương phi hồng ngay tại n g h i ê n mắt khinh thường lường yến xuân thủy cùng tân chính một chút trong ánh mắt đều làm đ i ể m ai hai n g ư ờ i biết được truy giống như các ngươi cùng hung thú có bao nhiêu hiểu rõ một dạng bất quá yến xuân thủy cùng tân chính vừa nói như thế ngược lại để chính đạo các nộ đạo tông tử hà tông người yên tâm lại đúng a bằng vào kim tiểu xuyên bọn hắn quỷ dị chiến lực hẳn là có thể kiên trì mấy canh giờ a thế nhưng là vì sao cái kia đi tìm quản sự khải linh cảnh còn không thấy trở về đâu sẽ không lại chạy về đi tiêu chảy đi chính đạo các đệ tử có chút kích động nhao nhao để lại phái người đi tìm người quản sự cái kia khải linh cảnh năm trùng tu sĩ nói các ngươi gấp cái gì không phải đều đi tìm sao lại có một canh giờ nếu là còn chưa tới người chúng ta tự nhiên sẽ lại đi triệu nhất minh bọn người ngây người ý gì đợi thêm một canh giờ cái kia kim tiểu xuyên coi như có thể kiên trì sợ là cũng thụ thường không nhẹ nhìn ra bọn hắn lo nghĩ cái kia khải linh cảnh tu sĩ lại nói các ngươi nhưng biết căn cứ này đến tột cùng lớn bao nhiêu tìm một nhưng g ư ờ i ả có thể rất là dễ d Quản n đại bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy bên trong mấy ngàn con mà lại liên tục không ngừng còn có chạy tới ai dám tự tiện đi vào nếu là thao tác không tốt đám hung thú này toàn bộ đều chạy đến giải đến chung quanh châu phủ phụ cận sẽ tạo thành bao lớn hậu quả lần này không có người nói nữa các loại liền trở đi không phải liền là một canh giờ à bọn hắn tin tưởng kim tiểu xuyên có thể kiên trì nhưng bọn hắn làm sao biết kim tiểu xuyên sở bản tử mặc mặc tiểu sư mội chân thực tâm lý trên sườn núi nhỏ trải qua vừa rồi một phen thao tác ba người một lần nữa trở lại phía trên thế nào đại sư huynh ta ngay tại trang thứ năm cái nhẫn tiểu xuyên sư đệ ta cũng là thứ năm cái nhẫn kim tiểu xuyên tâm lý n ắ m chắc sư đệ sư muội cộng lại liền có m ộ ư ơ i cái nhẫn chính mình vừa mới giả bộ hai chiếc nhẫn m ư ơ i hai cái nhẫn tuy nói không rõ ràng có thể chật ních bao nhiêu hung thú thi thể chắc hẳn một nghìn hơn trăm con là không có vấn đề không sai đến lúc đó ăn thịt bán r a lông luyện thú đan liền đều có tài nguyên lần này từ mưa gió các cùng hung thú căn cứ tiêu xài linh thạch liền vừa rồi một chốc lát này liền đã toàn bộ trở về nắm chặt thời gian vạn nhất chờ một lúc tiến đến người liền không tốt thao tác chỉ là bên ngoài cái k i a năm trùng tu sĩ hỏng h u n g ác các loại tương lai tấn thăng khải linh c ả n h sau phải nghĩ biện pháp đối phó một chút rốt cục trải qua vừa rồi khủng hoảng những cái tia n o ạ i vi hung thú lần nữa đối với sườn núi nhỏ phát động công kích kim tiểu xuyên trên mặt tươi cười trong tay xuất hiện lần nữa một viên s ư ơ n g độc đan may mắn cái đồ chơi này khẩu vị quá kém lúc trước hắn khó mà n u ố t xuống hiện tại lại là có đất r ụ n g võ căn cứ một gian phòng trà phó quản sự đại nhân ngay tại nghe vừa mới trở về tên thủ hạ kia báo cáo cái quái gì mấy tên tiểu tử kia còn chưa chết mấy tên thuộc hạ là thế nào làm việc đã đến ngay cả ba tên khai mạch cảnh đều không đánh chết trình độ các ngươi cái này khải linh cảnh có phải hay không nớ ngẩn a cái gì ba tên chín tầng lâu đệ tử chiếm cứ địa hình có lợi những hung thú kia ngay tại công kích t u t ta đã biết cứ như vậy đi ba tên khai mạch cảnh tại nhị giai hung thú công kích đến hẳn là không chống được bao lâu thời gian chỉ là đoán chừng muốn tổn thất mấy chục con hung thú có chút đáng tiếc phải biết ở chỗ này một đầu nhị giai hung thú thế nhưng là đáng giá không ít tiền ai tổn thất liền tổn thất đi dù sao cũng không phải thuộc về mình nhưng là tà dương tông cùng lôi vân tông linh thạch cùng nữ đệ tử là chính mình hắn nhìn thoáng qua làm việc bất lợi thủ hạ ta đã biết ngươi tạm thời trước tiên phản hồi đi chắc hẳn mấy tên tiểu tử kia cũng kém không nhiều xong đời nếu là những người khác hỏi tới ngươi liền nói ta ngay tại xử lý quan trọng công vụ lập tức liền sẽ tiến nếu là tận mắt thấy mấy tên tiểu t ử kia chết mất ngươi trở lại nói cho ta biết một tiếng bất quá đáng tiếc mấy tên tiểu t ử kia s ư ơ n g cốt ngay cả c ậ n bã cũng sẽ không còn lại Tốt, thuộc Bất tại trở trên một tìm trà, tiếp tục trong tại một trương thiên tương tự uống đại đi đường, đi đi đến. đang hạ, lại lại vạn Cái kia khải linh cảnh thuộc hạ, vội vàng ra gian người mới núi gian nhai nhân. cảnh vàng phòng. không nóng nảy, hoàng hoàng ung dung, chuyến nhà chén hướng phòng, cùng thiên bang cũng chỗ khác quá, ra là về vô Mà dãy xí, còn có thể có n g o ạ i ý muốn phải không lại nói kế hoạch của bọn hắn chúng ta cũng đều rõ ràng đem kim tiểu xuyên mấy người lấy tới nhị giai hung thú trong trận pháp như vậy cũng tốt để bọn hắn hài cốt không còn nếu không ta khẩu khí này cũng không biết làm sao ra đâu trương tiên h ban g có chút bận tâm người nói kim tiểu xuyên bọn hắn sẽ không ở trong trận pháp sống sắp đi vạn vô nhai trò cười đối phương ta nói ngươi nha nghĩ gì thế không nói bọn hắn khai mạch cảnh coi như hai người chúng ta nếu là muốn tiến vào trong trận pháp đối mặt những cái kia nhị giai hung thú lại nên làm như thế nào chúng ta luôn có thể đem những hung thú kia chấm giết ha ha người ta có thể chém giết bao nhiêu một trăm đ ầ u hay là ba trăm đ ầ u trương thiên bang nói tối thiểu nhất ba năm trăm con là không có vấn đề gì cả chúng ta thế nhưng là có thể ngự kiếm phi hành người ta trong trận pháp ngươi có thể bay cao bao nhiêu nhiều nhất mười trượng húng chi ở trong đó cũng là có không ít hung thú bay ngươi nói như vậy ta liền lại yên tâm coi như mấy tên kia vận khí tốt có thể đối mặt đầy khắp núi đồi nhị giai hung thú hẳn là cũng trèo trống không được bao lâu trương thiên bang thật là nghĩ như vậy tạm thời không nói kim tiểu xuyên ba người bọn hắn liền lấy môn hạ hắn đệ tử đắc ý nhất vương phi hồng tới nói sợ la tiến vào trong trận pháp sống không quá nửa nén hương thời gian chương hai trăm bảy mươi bảy tổn thất nói thế nào bên dưới chương hai trăm bảy mươi bảy tổn thất nói thế nào bên dưới vạn vô nhai cùng trương tiên bang lúc này đối với chín tầng lâu ba tên đệ tử v ẫ n lạc không có bất kỳ hoài nghi gì chỉ là có chút đáng tiếc phó quản sự đại nhân khẩu vị có chút lớn lúc đầu nói xong hai vạn linh thạch hai tên nữ đệ tử kết quả vô duyên vô cớ lại nhiều muốn một vạn linh thạch cùng một tên nữ đệ tử ai ai bảo có việc cầu người đâu như vậy cũng tốt tránh khỏi tự mình độc thủ bọn hắn đã tại tưởng tượng lấy kim tiểu xuyên sợ bàn tử còn có tiểu cô n ư ơ n g kia bị hung thú thôn vệ c h à n g cảnh đợi đến chuyện này một kết nên đối phó chính đạo các cùng ngộ đạo tông h ừ thế mà còn muốn liên hợp cùng một chỗ cái này không phải liền là rõ ràng vì đối phó chúng ta à sao có thể cho phép loại tình huống này phát sinh đâu mà ở căn cứ ngoại vi một chút trong cửa hàng mộ thanh các loại một đám tử hà tông nữ trưởng lão ngay tại chọn lựa đẹp mắt y phục nơi này tự thành một đầu phố thương mại lam sinh ý hoàn toàn chính là cùng hung thú căn cứ tương liên có tốt nhất ra hung thú đông y phục các nàng mỗi người đều tuyển mấy kiện về phần chu chấn các loại một đám nam trưởng lão nơi này có để bọn hắn tiêu kim chỗ một chỗ chiếm diện tích rất rộng sân nhỏ bên trong bãi c ó n ú i giả nước hồ rừng cây liều cỏ người khoác các loại g i a hung thú lông nữ tu xuyên thẳng qua ở giữa g i a tính cùng vũ mị cùng tồn tại tại những trưởng lão này làm sao có thể đủ chống c ự nó mị lực từng cái h a m sâu trong đó không thể tự thoát ra được đợi ra sức bắt được một tên đằng sau liền sẽ đem nó bắt được đến xung quanh một loạt phòng nhỏ bên trong tự mình tiến hành dạy dỗ nơi nào sẽ rõ ràng tại lúc này trong căn cứ kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn còn tại trong trợ pháp cùng những cái kia nhị gia hung thú chém giết nói chém giết đó là cất nhắc nhị gia hung thú chỉ có một số nhỏ hung thú có thể may mắn tiếp nhận kim tiểu xuyên q u y ề n thứ hai đây là một trận đơn phương đồ sát kim tiểu xuyên cơ hồ chính là một q u y ề n một cái vô luận là chiều cao ba m hoặc là tứ mễ hung thú đối với hắn mà nói toàn bộ đều là một dạng sở bàn g tử cũng là như thế trọng điểm chiếu cô không chung những cái kia hung thú bay không chỉ có như vậy hắn lần nữa cưới lên một con chim lớn tại ngoài trận pháp chúng đệ tử trước mặt tú một thanh cái này khiến những đệ tử kia gieo họ không ngừng hâm mộ mấy tên khải linh cảnh cũng là rất là bờ bực, bực coi như các ngươi rất biết đánh nhau có thể cái này mắt thấy hai canh giờ đi qua dù sao cũng nên mệt mỏi đi trên h kia trở tìm về quản sườn tu đã núi nhỏ kim tiểu xuyên sở bàn tử nhưng không có mệt mỏi giờ phút này còn tinh thần phấn chấn vừa rồi lại thành công bóp nát ba viên sương độc đan lần nữa thu hoạch được một đợt cộng lại trường bảy trăm tám trăm con hung thú bất quá lại là thành công đem mặc mặc tiểu sư mội cho mệt muốn chết rồi đại sư m ì n h ta muốn nghỉ ngơi bên dưới mặc mặc tiểu sư mội nói xong xuất thủ bổ sung vài chi trận pháp tiểu kỳ trực tiếp liền ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt nghỉ ngơi ai tiểu sư mội thể chất quá kém liền cái này còn màu vàng tư chất tu luyện đâu ngươi nhìn hai chúng ta cái gì tư chất đều không phải là còn sinh long h o a h ổ kim tiểu xuyên cùng sở bản tử đối với mặc mặc tiểu sư mội tư chất tu luyện biểu thị rất chướng mắt sở sư lệ ngươi nói những tên kia sẽ không, không tiến vào cứu chúng ta đi vạn nhất là bọn hắn quản sự muốn giết chết chúng ta đâu kim tiểu xuyên rốt cục có chút tỉnh ngộ đến thời khắc này đã vượt qua hai canh giờ dòng g ã nửa ngày thời gian bên ngoài còn vẫn không có động tĩnh rất rõ ràng chính là có vấn đề xem ra tên i tiêu h khải linh cảnh năm nặng tu sĩ cũng không phải một người đang hành động sợ bàn tử chẳng hề để ý tiểu xuyên sư đệ sợ cái gì chúng ta ở bên trong lại không chết được nhiều như vậy ăn trong chiếc nhận nước cũng không ít nói là nói như vậy vạn nhất người ta ngày mai cũng không tới đâu đây không phải là tốt hơn chúng ta tối thiểu nhất có thể thu được vạn con hung thú yên tâm đi chúng ta chấp nhận rất nhiều có thể ta luôn có lúc mệt mỏi cần lúc ngủ đi kim tiểu xuyên không mệt nhưng hắn lo lắng sợ bản tử hắn cũng không lo lắng linh lực của mình lo lắng cho mình liên tục tác chiến vây lại chịu không được mệt mỏi nhiều như vậy ăn mệt mỏi cái gì hoặc là chúng ta làm một ít thức ăn đi ta trước trông coi ngươi trước đốt nổi ân như vậy mà cũng được nói làm liền làm tuy nói còn có càng ngày càng nhiều hung thú tụ tập mà đến nhưng hắn hai cũng hoàn toàn chính xác có chút đói bụng đối mặt nhiều như vậy tươi mới nguyên liệu nấu ăn sao có thể chỉ ăn thị k h â đâu không quá phận công có chỗ biến hóa đánh giết hung thủ sống hay là do kim tiểu xuyên để hoàn thành sở bàn tử bước ra đi ra một phương diện phòng bị không t r ù n g tập kích đi một bên thu thập hai đầu h u n g thú bay lông vũ kim tiểu xuyên thừa cơ đem ba tòa lò luyện đan phóng xuất tủ chấn động rất xuống đi ra một tấm liệt hòa phủ nhóm l ử a tuổi thanh thầy chia cắt bên dưới mũi ăn hương liệu hết thể do sở nhị thập tứ hoàn thành một lúc lâu sau ba tòa lò luyện đan toàn bộ toát ra hương khí mặt mặc tiểu sư mội rốt của tỉnh là bị hương khí cho hun tỉnh sư mình là có thể ăn cơm chưa cái này còn nói cái gì muốn ăn liền ăn thôi m ặ c mặc tiểu sư m g ồ i đừng nhìn không làm việc nhưng lại là cái thứ nhất ăn lấy ra một cái cỡ lớn tao cơm lựa tràn đầy một chậu ăn miệng đầy chảy mỡ s ở ban tử nhìn xem trông m à t h è m thế nhưng là hiện tại hắn còn không thể ăn bởi vì cách đó không xa còn lượn vòng lấy hai mươi mấy con hung thú bay kim tiểu xuyên đồng dạng không thể ăn bởi vì cái này ba tòa lò luyện đan mùi thơm để phía dưới những hung thú kia lần nữa nóng nảy đứng lên bọn chúng thế nhưng là trơ mắt nhìn xem các đồng bạn bị nổ lông bị mở ngực một bụng bị tẩy lồ sạch sẽ sau đó liền hạ xuống nổi giờ phút này hương khí bay tới đồng bạn của chúng ta cứ như vậy bị các làm sao có thể nhịn chúng ta còn không có ăn đâu thế là càng lớn một đợt hung thú l i ề u mạng hướng kim tiểu xuyên công kích mà đến để kim tiểu xuyên trong thời gian ngắn cảm giác được hai nắm đâm có chút không đủ dùng nếu là có thể tại trích tinh trên đ à i ngưng tụ ra đại thụ kia đến liền tốt trên trăm đầu cảnh trong chốc lát liền có thể kiến công muốn chạy cũng dễ dàng hơn mười đầu chân cái nào hung thú có thể đổi kịp các loại tiểu sư m ộ i ăn no liền đến phiên sở bản tử tên này lượng cơm ăn cực lớn trong khoảng thời gian ngắn một tòa lò luyện đan liền bị hắn trò thành không ngay sau đó chính là tòa thứ hai lò luyện đan mắt thấy cái này một nồi lại thấy đáy Kim trong i u trong. Trong quá trình này tiểu sư mội thay thế sở nhị thập tứ làm việc nàng nơi nào sẽ cùng những cái kia hung thú bay chém giết hoàn toàn chính là tay dựa bên trong bảo bối nhiều tay trái vãi ra hai tầm hoa kiếm phủ tay phải vãi ra hai tấm buôn lôi phủ trong lúc nhất thời những hậu thiên chống không hung thú bay đối với tiểu cô nương này lại có nhận thức mới khá lắm người ta đều không cần xuất thủ tiếp xúc chính mình chung quanh đồng bạn liền lốp bốt hướng xuống rơi sau đó liền bị tiểu cô nương kia cho thu hoạch được đợi đến kim tiểu xuyên lại ăn cơm thời điểm cũng chỉ có nửa n ồ i thịt mặc dù kim tiểu xuyên ngoài miệng đối với sở bàn tử hùng hùng hồ hồ nhưng hắn lượng cơm ăn cũng có hạn như thế nửa n ồ i cũng vừa vừa vặn sở bàn tử đối phó những lục địa kia h u n g thú rõ ràng so kim tiểu xuyên kém rất nhiều kim tiểu xuyên một quyền có thể đánh chết một đầu hắn bảy tăng quyền cũng chưa chắc có thể giết chết một đầu trong khoảng thời gian ngắn vậy mà để mấy chục con hứng thú toàn bộ đều vọt tới sườn núi nhỏ trên đỉnh đến tăng thêm kiế cũng là dở dở ưng ơ ư ứng thường thường ba năm d ư ớ i kiếm đi hung thú còn nhảy nhót tưng bừng ngược lại kích thích lên càng lớn hung tính đến cứ như vậy kim tiểu xuyên liền càng thêm chế rêu hắn mập mạp chết bẩm ngươi trừ biết bay chỉ có ngần ấy mà bản sự còn không tranh thủ thời gian gọi ta một tiếng đại sư huynh tới nghe một chút sợ bàn tử bị kích thích cũng không thể tránh được ai bảo nắm đấm của mình không có tiểu xuyên sư đệ cứng rắn đâu bất quá mặt m ặ c tiểu sư mội chiếc nhẫn lần nữa phát huy tác dụng từng thanh từng thanh phủ lục hướng trên sườn núi nhỏ đập tới a n h a n h s ê u các loại tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên ngăn trở những hung thú kia điên ngoài trận pháp đã là hơn ba c a n h giờ có thể người quản sự vẫn không có xuất hiện lại thêm lúc này trong trận pháp không ngừng buộc phát tiếng oanh minh để triệu nhất minh b ọ n người đều cảm thấy là k i m tiểu xuyên bọn hắn đã chiến lược chống đỡ hết nổi nhất định phải dựa vào phụ lục đến ngăn cản hung thu tiến công quản sự đây này không phải nói đã sớm hẳn là tới sao vì sao còn không thấy chính là sợ là cố ý a hay là nói có ẩn t ì n h khác mấy cái tông môn đệ tử ỷ nhiều người trong miệng lầm bầm không ngừng vây quanh cái kia mấy tên khải linh cánh tu sĩ phía sau còn có ngày thường cũng cùng kim tiểu xuyên có gật đầu chi giao tông môn đệ tử đi theo nào mấy tên k h a i linh cảnh cũng là đồ to không có đạo lý à mấy tiểu gia hỏa này cũng nên chết tổng cũng không chết là tình huống như thế nào đừng nói là mấy tên khai mạch cảnh liên mẹ nó nếu đổi lại là chính bọn hắn chỉ sợ cũng ở bên trong chết tám lần nói không chừng đều có thể một lần nữa đi đầu thay đối mặt mấy trăm tên khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử chất vấn bọn hắn cũng không dám mạo m g ộ i c h ậ n ép những đệ tử này mỗi một cái chiến lược thế nhưng là so bên trong hung thú lợi hại hơn không có cách nào đành phải lần nữa phái người đi tìm quân sự nhưng lần này chúng đệ tử nói cái gì đều không tin cái kia một mục tiêu chảy người người cái này lại muốn đi nói không chừng sẽ kéo đến ban đêm không có cách nào tên t i a khải linh cảnh nam trùng tu sĩ đành phải chính mình tự mình đi tại hắn đằng sau giang tu đức tống càn cùng ngọc minh nguyện bọn người đang thấp giọng thương nghị một phen đằng sau ngọc minh nguyện cùng tống càn quả quyết xuống núi bọn hắn cũng cảm giác sự tình quá mức kỳ quặc nhất định phải đi tìm chu chấn cùng mộ thanh đại t r ư ở n g lão tin tưởng chỉ có bọn hắn mới có thể cho đối phương tạo áp lực đem kim tiểu xuyên cứu ra một chút thời gian sau hay là phó quản sự chỗ gian kia phòng trả cái gì còn chưa có chết ngươi là làm ăn gì Cái kia thoái hóa phó quản sự con mắt đi lòng vòng hùng thú bị nuôi nuốt thời gian dài thoái hóa là có khả năng có thể lại thoái hóa mấy ngàn con nhị giai h u n g thú không đánh chết ba tên khai mạch cảnh giác hỏa hắn là không tin ngươi thấy bọn hắn là thế nào ứng đ i thuộc hạ cái gì cũng không có thầy à liền thấy bọn hắn dùng c h ấ n pháp đem núi nhỏ kia bao vây lại hùng thú muốn bốn chỗ công kích cũng làm không được à thì ra là thế p hắn ó quản sự trong lòng thăng bằng sự một chút. h còn tưởng rằng mấy tên kia không chết được đâu, nguyên lai là có Có tưởng rằng tên không nguyên trận dạng trận trợ. thể gì mấy kia lai pháp phụ trợ. Có thể dạng gì trận pháp, đâu, là suy ẽ như hại, vậy lợi đ ề hơn 3 canh hình thể còn cứng có chắc. giờ, Hắn s u đoán nhất định ba tên tiểu gia h o a kia trong đó có một cái là trận pháp thế gia hải tử sự tình hôm nay có chút liều lĩnh l ô mãng một cái trận pháp thế gia năng lượng thế nhưng là rất lớn so ba mươi linh thạch cùng ba tên nữ đệ tử trọng yếu hơn thế nhưng là phượng khánh phủ hẳn không có loại này thế ra đi chương hai trăm bảy mươi tám nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý bên trên chương hai trăm bảy mươi tám nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý bên trên căn cứ phó quản sự chân mày hơi nhữ lại vốn cho rằng một chuyện rất đơn giản có chút nằm ngoài dự đoán của hắn không phải liền là ba tên khai mạch cảnh tông môn đệ tử a đều đã lâu như vậy còn không có giải quyết nhưng là sự tình chính là như vậy hoặc là không làm muốn làm liền muốn làm đến cùng căn bản cũng không có đổi ý chỗ trống nếu không sẽ càng ngày càng bị động hắn nhìn về phía tên kia khải linh cảnh năm nặng thủ hạ tạm thời trước k é o lấy chờ một chút ta không tin mấy tên tiểu tự kia còn có thể kiên trì bao lâu chất c ũ n g chỉ có lúc dùng hết. Haha, dùng ha, tên một k ư a i mạch đi h trước n p h địa phương khác lay động hai vòng chờ cái đem canh giờ lại trở về cũng là phải người khác hỏi tới liền nói bụng không thoải mái đi nhà xí khải linh cảnh năm nặng cáo từ đi ra phó quản sự cho hắn ra cái chủ ý này thực sự chẳng ra sao cả bụng không phải mái phía trước ra hỏa kia chính là dùng loại này lấy cớ đã sớm để người ta cho xem tấu chính mình lại dùng đồng dạng lấy cớ đây không phải ngớ ngẩn a ngay tại trong đầu trầm tư suy nghĩ liền khách khí mặt một đám người có nam có nữ bảy mươi tám mươi người cảnh giới đều tại khải linh cảnh bà nặng đến b ệ n nặng phần phật lập tức liền xông vào người nào ở đây ồn ào làm phó quản sự trung thực thuộc h ạ hắn khẳng định phải hỏi thăm rõ ràng đừng cản chúng ta muốn gặp quản sự đại nhân mợ miệm chính là chu trấn Vừa rồi, n lúc, lúc, lúc trước n g một đêm bên trên đột nhiên cải biến quan sát hung thú quy tắc đến kim tiểu xuyên bọn hắn xếp hạng thứ nhất cái tiến vào lại đến tiến vào dây núi đằng sau đương nhiên là vì đoàn kết lại tương lai đối kháng không cũng biết lực lượng mà những cái kia không cũng biết lực lượng liền có tả dương tông cùng lôi vân tông bóng dáng cho nên hôm nay nhất định phải đem kim tiểu xuyên sở b ả n tử mặc mặc tiểu cô nương giải cứu ra nếu không bọn hắn tứ tông liên hợp chính là chuyện t i ể u lâm còn không có làm sao phát huy tác dụng đâu cũng làm người ta biến thành ba thiếu một về sau ai còn sẽ tin phục bọn hắn về công v ề tư đều muốn tìm căn cứ q u ả n sự đòi một câu trả lời hợp lý tên kia khải linh cảnh năm nặng làm sao có thể ngăn cản nhiều như vậy cảm xúc kích động trưởng lão bị từng bước một bước lui trong nháy mắt đã đến phó quản sự cửa ra vào phó quản sự thân ảnh xuất hiện tại cửa ra vào trên bậc thang toàn thân tản ra dung tinh cảnh tu sĩ uy áp tại quan phủ nha môn trọng địa các ngươi cãi nhau còn thể thống gì ánh mắt của hắn tàn nhẫn nhìn chung quanh phía trước một đám người kia bất quá là một chút địa phương nhỏ tông môn trường lao còn không để tại hắn cái này phó quản sự trong mắt tại hắn quát lớn bên dưới còn không ngoan ngoan trung thực xuống tới kết quả căn bản liền không có đạt tới hiệu quả này chu chấn không đông tha quản sự đại nhân chúng ta cái k i a ba cái đệ tử bị vây ở nuốt ô i n u n g thú trong trận pháp chậm chạm không có người tiến đến cứu viện này làm sao nói mộ thanh nói không sai nghe nói đã qua ba cách giờ các ngươi hung thủ căn cứ làm như thế sự t ì n h sợ là không thể nào nói nổi đi mặt khác đi theo mà đến trường lão cũng là nhao nhao kêu la giờ k h ắ c này phó quản sự có chút hoài nghi mình lỗ thay các ngươi đây là cùng quan phủ nha môn quan viên nói chuyện thái độ sao các ngươi đây là cùng dung tinh cảnh cao thủ nói chuyện thái độ sao vì chín tầng lâu ba tên đệ tử các ngươi dám đến đắc tội ta không đối t a dương tông vạn vô nhai láo giả nói chín tầng lâu không có trưởng lão đi theo đến nhà nhiều người như vậy thay hắn ra mặt tính chuyện gì xảy ra hắn tấm hạ mặc hử bị nốt chính là chín tầng lâu đệ tử các ngươi những tông môn này bận tâm cái gì chu c h ấ n không làm nữa phó quản sự đại nhân cũng không thể nói như vậy kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ còn có cái kia mặc mặc cô lương vẫn ở ta chính đạo các tu luyện làm sao không là đệ tử của chúng ta mộ thanh cũng chen vào nói tiến đến kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ là chúng ta cộng đồng đệ tử quan phủ có quy định này nói không cho phép sao phó quản sự cảm thấy có một số việc việc của mình trước không có biết rõ ràng quá bất cẩn ngay từ đầu hẳn là đệ vạn vô nhai nói rõ mới tốt chuyện này ta tự nhiên sẽ xử lý các ngươi nhanh đi về đi hắn trực tiếp hạ lệnh du khách trở về làm sao có thể trở về chu trấn ánh chút mắt, có lời ạ n nhìn h mà xem c còn a h chưa nói hết sau khi trở về chúng ta tự nhiên sẽ cùng nhớt khiếu phủ chủ đại nhân bầm báo nói ngươi đem hắn đắc ý nhất tông môn đệ tử cho hại nhìn hắn sẽ làm như thế nào nói ta muốn hắn nhất định sẽ trước tiên liền đi thương châu quan phủ tự mình tìm châu mục đại nhân tố cáo ngươi phó quản sự tâm can run lên ngoa tạo làm sao còn cùng nhiếp khiếu dính dáng đến quan hệ đâu nhiếp khiếu sẽ có như thế một cái đắc ý tông môn đệ tử không có đạo lý a chu c h ấ n trực tiếp liền giải thích cho hắn phó quản sự đại nhân trước đó nhiếp khiếu phủ chủ dẫn đầu tông môn đệ tử chém giết huyết h à yêu nghiệt tông môn đệ tử toàn viên tăng lên cảnh giới tông môn đệ tử dòng chống khua c h i ê n đối với nhiếp khiếu phủ chủ cảm tạ rầm rộ chắc h ẳ n ngài nhìn qua khoái tấn đi phó quản sự đương nhiên nhìn qua khoái tấn liên tục mấy ngày đều đang nói chuyện này khoan hay nói loại kia cảm tạo phương thức thật đặc biệt bọn hắn hung thu căn cứ còn muốn tham khảo một chút đâu chu trấn nhìn xem phó quản sự tiếp tục nói ha ha ngươi có biết chỗ kia có cảm tạo nội dung toàn bộ đều là kim tiểu xuyên thủ bút vì thế phó châu mục đại nhân đều tự mình khen ngợi hắn ngươi nói nhất khiếu phủ chủ biết ngươi đem cái này b ả y mưu tính kế đệ tử giết chết sẽ nghĩ như thế nào phó quản sự thầm nghĩ hắn nghĩ như thế nào ta làm sao biết bất quá chuyện này mình đích thật có chút lô mắc rồi nhất khiếu thôi đương nhiên lẫn vào tốt hơn hắn hắn ở đây là một cái phó quản sự người ta đã là phủ chủ Quyền lực lớn lực mộ u ố n ánh mắt của hắn chết của mắt giao đ n không chừng, muốn nên g gì? cái làm Mộ sau đó, nên làm cái gì? Mộ thanh không c h thời、cơ. ha ha, chúng Hà ế ta tử Tông tông tử trở cơ, cùng cũng ngộ đạo、tông、đệ tử cũng sẽ v ề n ơ i đợi nói này không đợi cũng、được. nếu không nói không chừng, đệ tử của chúng ta, ngày được, đệ của tử ta, một a i người cho hám hại. cũng cho quản trắng nữ nhân này sẽ sự bị hám Phó m cái h ú t ngươi n xem o như ngộ đạo tông cùng tử hà tông làm phượng khánh phủ xếp hạng thứ nhất cùng thứ hai tông môn đệ tử của chúng ta toàn bộ rời khỏi nhìn nhiếp khiếu phụ chủ nói thế nào còn có ta muốn đi yên châu nói cho khương tư kỳ phó châu mục đại nhân hắn coi trọng nhất tông môn đệ tử toàn bộ đều chết tại hung thú căn cứ tàm ớn hắn sẽ đích thân đến tìm ngươi cái này phó quản sự nói một chút phó quản sự tâm căn lại là run lên cửa này khương tư kỳ chuyện gì chớ nhìn hắn dám đắc tội nhất thiếu nhưng là đối với khương tư kỳ hắn biết đó là cái nhân vật hung á c nghe nói là tiền đồ vô lượng một loại kia cùng triều đình đều có thể có liên hệ chẳng lẽ cái này kim tiểu xuyên là khương tư kỳ con riêng mộ thanh há mồm liền đến khương tư kỳ phụ chủ trước khi đi tự mình nói cho chúng ta biết muốn bao nhiêu chiếu cố kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ bây giờ chúng ta cũng không có bản sự chiếu cố ngươi quản sự này chiếu cố đi chu chấn lập tức nối liền không sai khương tư kỳ phó châu mục lúc nói lời này ta cùng hoa thiên tông chủ ngay tại hiện trường hắn tự mình nói cho chúng ta biết phó quản sự hơi sợ một cái nhất thiếu một cái khương tư kỳ cái này nên làm cái gì đắc tội là không đắc tội nổi có thể sự tình đã làm đến phân t ư ợ n g này sao có thể lui lại đâu nhưng là ngoài miệng lại không thể lại cứng rắn khí ha ha thì ra là như vậy các ngươi nói sớm ai như vậy đi ta hiện tại liền cùng các ngươi cùng một chỗ tiến về nhìn xem như thế nào mới có thể cứu bọn hắn đi ra c trận trận trận trận bây giờ khả không không chế pháp chỉ năng ràng, trận trận bàn, rõ có cái, một quản sự đại nhân cũng thật không ở chỗ này hắn cũng không có nói láo nhưng là quản sự đại nhân vì sao ra ngoài hắn là không thể minh bạch hơn được nữa hắn đáp ứng chú chấn mộ thanh những tông môn này trưởng lão liền yên tính nhiều ngay từ đầu triệu thiên thiên đang còn muốn trong đám người bổ sung vài câu nhưng là nhưng không có tìm tới cơ hội bất quá bởi vì chuyện này hắn đối với chu trấn cao nhìn mấy lần không nghĩ tới cái này già làng lơ thời điểm k h e n chốt không có lùi bước về sau lại đi đan đường thời điểm có thể khách khí với hắn một chút phó quản sự mang theo đám người đi thẳng tới dây núi lúc này tất cả những đệ tử kia cũng toàn bộ đều tại nhìn thấy dung tinh cảnh tới còn có nhiều như vậy trưởng lão liền nao nhau, nhau tránh ra một con đường c ò xa xa dương dương phó t ô n quản sự hướng trận pháp một chặng trước đầu tiên là nhìn thoáng qua ngoài trăm trượng sườn núi nhỏ khá lắm giờ phút này sợ là có sáu bảy ngàn con nhị giai hung thú tại vây quanh cái kia sườn núi gào thét mấy tiểu từ này mệnh thật to lớn cứ như vậy còn không chết h ngoài đ ư ơ n trận pháp nhân số càng nhiều trong khoảng thời gian ngắn phàm lại ở phía dưới nghỉ ngơi những tông môn trưởng lão kia cơ hồ toàn bộ đến đây hơn sáu trăm linh khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử hơn bảy trăm linh trưởng lão khá lắm đem vùng này đứng được trần đầy hết thể mọi người đều biết chín tầng lâu đệ tử xảy ra chuyện b Mạc Mạc、so、nguyên nhân rất đơn giản a khoái tấn mỗi kỳ đều có tông môn thực lực tổng hợp xếp hạng nhưng lại sẽ không đem các tông môn trưởng lão danh tự mỗi một cái đều xếp tại phía trên có cũng vẹn vẹn phân tích tại toàn bộ p ư ợ n g khánh phủ trong tông môn mỗi một cảnh giới xếp hạng có thể phía trước năm mươi vị mà những trưởng lão này cảnh giới đều là khải linh cảnh nhất là tập trung ở khải linh cảnh một nặng đến bảy trọng chi ở giữa có thể đạt tới khải linh cảnh bệnh nặng trên cơ bản đều là các tông môn cấp bậc đại t r ư ở n g lão nhân vật càng hướng xuống xếp hạng cạnh tranh mới càng kịch liệt mà phần lớn người đều là không có tư cách l ê n bảng nhưng khai mạch cảnh lại khác biệt mặc dù khoái tấn bên trong cũng có khai mạch cảnh mỗi một cái tiểu cảnh giới xếp hạng nhưng là nếu là nói toàn bộ khai mạch cảnh bên trong ai chiến lược mạnh nhất đó còn cần phải nói sao đương nhiên là đại viên mãn mà đại viên mãn ở trong ai lợi hại nhất kim tiểu xuyên xếp hạng thứ nhất sở bàn tử xếp hạng thứ hai mặc mặc tiểu sư mội xếp hạng bốn mươi ba vị không đối hôm nay lại không hiểu thấu hướng về phía trước một vị trước mắt xếp hạng bốn mươi hai vị mấy người này thế nhưng là tất cả tông môn đệ tử tấm gương lại lấy ra cảm tạ nhất khiếu phủ chủ bộ kia chiến trận nếu là nói kim tiểu xuyên mấy người xảy ra chuyện vậy cũng có nhìn dù sao đây chính là toàn bộ phượng khánh phủ đời sau mạnh nhất chiến lược không chỉ có như vậy tại một tháng đằng sau như mấy người thuận lợi ngừng tụ ra linh thể ai có thể nói bọn hắn ngày sau thành tựu lại so với hiện tại những trưởng lão này thấp hơn hiện trường tại những trưởng lão này cùng căn cứ phó quản sự đại nhân đến đằng sau tống càn ngọc min nguyệt giang tu đức bọn hắn Liên lộ i n l ra nhẹ n h ó n nhiều tất cả ánh mắt mong chờ toàn bộ đều nhìn về phía hiện trường tu vi cảnh giới cao nhất quyền lực chức vị lớn nhất phó quản sự bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm phó quản sự cũng không thể không hề làm gì giả vờ giả vịt bắt được một bộ trận pháp bàn đến trên tay càng không ngừng loay hoay thời gian một nén nhang đi qua trận pháp không phản ứng chút nào mộ thanh liền vội la lên phó quản sự đại nhân băng vào cảnh giới của ngài muốn phá vỡ trận pháp đi vào cứu người không khó lắm đi phó quản sự cả giận nói ngươi có ý tứ gì ta cái này không phải tại thử a về phần phá vỡ trận pháp cho cười những hung thú kia phát sinh bạo động làm sao bây giờ người cho rằng chỉ cần là một tên dung tinh cảnh liền có thể phá vỡ trận pháp này người đem chúng ta hung thú căn cứ trận pháp xem như cái gì lời này có đạo lý nếu là tùy tiện là có thể đem trận pháp cho phá vỡ căn cứ này cũng không có tồn tại sự tất yếu mộ thanh chu chấn bọn người x u ấ t ruột có thể phó quản sự không nóng n ả y một bên loay hoay trở bàn một bên dùng con mắt quét một chút ngoài trăm trượng sườn núi nhỏ trong lòng nóng trông những thu giữ kia dùng lại một phần lực khí đem lây hết thể đều kết thúc về phần tương lai khương tư kỳ còn có nhiếp khiếu nếu là tìm chính mình liền từ chối bảo hoàn toàn không biết rõ tình hình có thể một mực lại dậy vò nửa c a n h giờ thật vất và hắn liếc thấy chỗ kia sườn núi phía trên trận pháp có từng k i a bưng lỏng tại những cái kia nhị d a i hung thú bổn nào phía dưới l ú g n a y sắp đổ đang muốn âm thầm cao hứng liền thấy vài chi trận pháp tiểu kỳ đột nhiên tại trong tầm mắt của hắn sẽ qua theo trận pháp tiểu kỳ xuất hiện vừa rồi sắp tổn hại năng lượng bình t h ư ớ n g lần nữa kiên cố đứng lên hắn đều nhanh trận tròn mắt cái này muốn làm đến lúc nào mà theo hắn trận bàn không hề có tác dụng những cái kia chờ đợi lo lắng các trường lão lần nữa táo động lần này phía trước có chú chấn mộ thanh tải bất tho phía sau có triệu t i ê n t i ê n chờ ở cổ động những tông môn khác trưởng lao ý kia là chúng ta đệ tử sau khi đến ngay cả an toàn cũng không chiếm được căn đoan về sau còn có thể làm sao trong lúc nhất thời ồn ào náo động thanh âm càng nổi lên hơn đến phó quản sự cũng là đầu to hiện tại đừng nói hắn muốn cho kim tiểu xuyên mấy người tranh thủ thời gian chết liền xem như muốn cho bọn hắn sống sót chính mình cũng làm không được vị này dung tinh cảnh cao thủ trên c h á n vậy mà toát ra mồ hôi đến hắn hung hăng t r ừ n g mắt liếc trong đám người vạn vô nhai cùng trương thiên bang tất cả đều là hai tên này náo ra tới sự tình nếu không ta làm sao lại bị động như thế không phải liền làm ấ y vạn mai linh thạch a lao tử cũng không phải làm không đến còn có mấy cái nữ tu nếu là ta mở miệng chắc hẳn cũng có thể từ một chút môn phái nhỏ mang ra mấy tên đến thật sự là mắt bị m ù nhận biết vạn vô nhai cái này ủ rũ đồ chơi mà trong trận pháp s ở bàn tử lần nữa đem một đầu hung t h ú bay bẻ gãy cổ người còn tại chỗ cao liền quét thấy trận pháp bên ngoài lít nha lít nhít đám người do hắn kêu to một tiếng đây là toàn bộ căn cứ người đều đã đến rồi sao đây là tới quan sát hung thủ hay là đến quan sát chúng ta hắn vội vàng đem sự tình nói cho kim tiểu xuyên kim tiểu xuyên cùng yên lặng suy đoán đều không khác mấy xem ra bên này tin tức đã kinh động đến tất cả mọi người tốt một phương diện xem ra muốn mưu hại mình hẳn là chỉ là cá biệt người nếu không không có lý do gì sẽ đến nhiều người như vậy sở sư đ ệ ngươi chống đỡ thêm một hồi không có vấn đề đi sở bàn tử v ũ bộ ngực ta có thể có vấn đề gì lại kiên trì ba ngày ba đêm cũng không nói chơi kim tiểu xuyên hài lòng gật đầu vậy là tốt rồi hay là dựa theo vừa rồi phân công chúng ta cần phải nắm chặt thời gian đoán chừng không được bao lâu liền có người thả chúng ta ra ngoài trong này kỳ thật không nguy hiểm ngược lại là bên ngoài n g hiểm đừng quên có người muốn chúng ta chết sở bàn tử cùng mặc mặc tiểu sư m ộ i cùng nhau gật đầu bọn hắn đều hiểu đạo lý này mặc mặc mở miệng nói ơn các loại sau khi rời khỏi đây chúng ta một bước đều không cùng mộ thanh đại t r ư ở n g lao t á c h ra chính là như vậy bọn hắn đều là nghĩ như vậy sở sư đệ trong tay ngươi còn có hay không hết u y hà tông loại kia độc đan đ ừ n g tư tảng lấy ra hết không chỉ có sở bàn tử lấy ra liền ngay cả mặc mặc cũng lấy ra hiện tại ba người chung vào một chỗ hết thể còn chỉ có sáu mai xương độc đan tốt chuẩn bị lại thu hoạch một đợt kim tiểu xuyên trực tiếp bóp nát hai viên một lát sau vượt qua bốn trăm con hung thú sủi lơ nga xuống chỉ đổ thừa đám hung thú này quá dày đặc màu đỏ nhàn nhạt xương mù thổi qua chỗ những hung thú kia n h a o n h a o trúng chiêu sư m i n h mội ba người sợ lúc này đã có người tới cứu mình chỉ dùng không đến trăm cái hô hấp liền đem đám hung thú này thu sạch đứng lên như thế lặp lại cuối cùng bốn mai độc đàn toàn bộ từng cái sử dụng ra ngoài lần nữa thu hoạch vượt qua một nghìn con hung thú đến tận đây ba người bọn hắn đã chi ít tràn đầy ba mươi cái nhẫn cũng may mắn nơi này là hung thú căn cứ tổng cộng có mấy triệu đầu hung thú quy mô trừ một nửa trở lên là nhất giai hung thú bên ngoài nhị giai hung thú tổng lượng y nguyên vượt qua mấy trăm ngàn đ ồ n cho nên giờ phút này nhìn sườn núi phía dưới hung thú y nguyên liên tục không dứt dáng vẻ mập mạp chiếc bầm nhanh trên trời cái kia mười mấy cái cũng đừng bông tha tiểu xuyên sư đ ệ ngươi c ứ yên tâm đi xem ta s ở bàn g tử đùi phải đạp một cái thân thể bồng bềnh đứng lên đưa tay liền bắt được một cái cưỡng ép dùng lực nện ở trên mặt đất đem đầu kia hung thú bay đều cho nện tròn váng bên cạnh kim tiểu xuyên xuất thủ giải quyết hết m ặ c m ặ c thuận tay thu nhập chiếc nhẫn của mình không gian lúc đầu tiểu sư mội vừa mệnh nhưng nhìn đến nhiều như vậy đáng tiền hung thú nếu là không có khả năng lấy về nàng ban đêm sẽ ngủ không được bọn hắn ở bên trong điên cùng thu hoạch bên ngoài một đám người cũng tương tự đang điên cuồng phó quản sự lại tới đây đều bao lâu đều nhanh hai canh giờ đi thế nhưng là có cái gì hiệu quả m à y may không gặp hiện tại mộ thanh cùng chu chấn bọn hắn cũng đã nhìn ra cái này phó quản sự thật đúng là không có bản sự phó quản sự cũng oan uổng a hắn vốn là nghĩ đến để cho người ta đem kim tiểu xuyên ba người bọn hắn cho đem vào đi là được sau đó hung thú liền đem bọn hắn cho nước ăn cũng không có nghĩ đến về sau còn muốn cứu người a mộ thanh bọn hắn rốt cuộc không giữ được bình tĩnh chu chấn cùng triệu thiên, thiên các loại một đám trưởng lão ở chỗ này tiếp tục nhìn chằm chằm sau đó mộ thanh tự mình đi tìm quản sự đại nhân không đi nữa tìm thiên đô muốn sắp tối rồi hiện trường quan chiến vô luận là trưởng lão hay là những đệ tử kia cũng là bội phục bội phục trong trận pháp kim tiểu xuyên bọn hắn cái k i a n g o a n cường sinh mệnh lực không ít tông môn trưởng lão đều nhờ vào đó dạy bảo chính mình đệ tử thấy được chưa đây chính là thực lực nếu là lúc này tại trong trận pháp bị những hung thú kia vây quanh là các ngươi các ngươi lại nên làm như thế nào những đệ tử này còn có thể như thế nào đương nhiên là đã sớm treo thôi cái này đều mẹ nó sáu canh giờ kim tiểu xuyên mấy người bọn hắn còn không chết nếu là đội thành chúng ta nhiều nhất một n é n nhang hẳn là liền không nhìn thấy xương cốt vương phi hồng mặc dù rất nguyện ý để kim tiểu xuyên bọn hắn chết đã chết càng khó nhìn càng tốt nhưng lúc này cũng có chút nội phục mấy cái kia loại người này chỉ cần là đối thủ vậy thì nhất định phải chết suy nghĩ gì biện pháp đều phải chết nếu không bọn hắn còn sống chính là mình n g a n ngộ tân chính cùng yến xuân thủy đã sớm tại phía ngoài đoàn người một chỗ dốc cao bên cạnh ngồi xếp bằng tân s ư đệ như lúc này là hai người chúng ta tại trong trận pháp lại nên làm như thế nào yến sư h u n h hiện tại kim tiểu xuyên bọn hắn thế nhưng là ba người hai người chúng ta làm sao có thể so ha ha vậy liền lại thêm vương phi hồng bên cạnh vương phi hồng nghe chút làm sao hai cái bệnh tâm thần nói chuyện còn có chuyện của ta ngay sau đó nghiêng thai lắng nghe hắn cũng muốn nghe nghe tại hai cái này bệnh tâm thần trong miệng nếu là bọn họ ba cái cùng kim tiểu xuyên ba người đổi vị trí lời nói có thể hay không biểu hiện ưu tú hơn chút tân chính nói tăng thêm vương sư m i n h đương nhiên có thể chỉ là hắn thực lực hơi có chút yếu đi vương phi hồng trong lòng nghĩ đạp tên này một cước người mẹ nó có biết nói chuyện hay không ta ngay tại bên cạnh nghe đâu nghĩ nghĩ một cước này không có đạp ra ngoài tiến xuân thủy nói cũng kém không nhiều đi hai người chúng ta coi như là kim tiểu xuyên cùng sở nhị thập tứ vương sư đệ so tiểu cô nương kia cũng hẳn là không kém cỏ vương phi hồng muốn mắng người các người thế mà đem ta ví von thành tiểu cô nương kia thật khi dễ người nhưng ta là tiểu cô nương kia thì như thế nào chúng ta là không phải liền so kim tiểu xuyên bọn h ắ n lợi hại đâu dù sao tại trên xếp hạng đến xem kim tiểu xuyên sở bàn tử mặc dù xếp hạng thứ nhất thứ hai có thể thứ ba thứ tư chính là trước mắt hai cái này bệnh tâm thần tăng thêm ta xếp hạng cũng có thể phía trước mười vị chiến lực hẳn là không kém nhiều chỉ thấy tân chính nhẹ nhàng lắc đầu như đ ổ i thành ba người chúng ta lời nói hẳn là trèo trống không được hai canh giờ hiến sư m i n h ngươi nhìn kim tiểu xuyên bọn hắn đều đã là sáu canh giờ hiến xuân thủy t h ở dài ai ta coi là chúng ta coi như không bằng bọn hắn cũng sẽ không kém nhiều không nghĩ tới tại tân sư đệ trong mắt trên l ệ n h càng như thế rõ ràng tân chính cười một tiếng không nói lời nào hắn biết giờ phút này hiến sư m i n h trong lòng lại lên gọn sóng. mà hắn rất bình tĩnh cũng không có vương phi hồng sen vào nói chẳng lẽ ba người chúng ta cùng một chỗ cứ như vậy kém cọt mà tân chính y nguyên không nói chuyện trong mắt hắn Cái ngoài à y v ư ơ n phi phải hợp phải hợp hồng, có hay không, kỳ thật chô không lớn. Trưng 280, nhất định nhất định phải đòi một câu trả lời hợp lý bên dưới. đòi lời dưới. dùng lớn. Trưng bên Trưng bên n g có câu câu kỳ một trả một trả đều lý lý trận pháp vạn vô nhai cùng trương thiên bang đồng dạng có chút khẩn trương hai người nhìn xem phó quản sự cầm cái k i a đạo trận bàn vừa đi vừa về lay hay o hắn sẽ không thật đem kim tiểu xuyên bọn hắn cho lấy ra đi làm sao có thể đều thu hai chúng ta về tiền ta nhìn hắn cũng bất quá chính là cải bộ dáng mà thôi vậy được tiền của chúng ta cũng không thể mất trắng ngươi nhìn trận bàn kia đều nhanh cho hắn làm nát có có còn có tiểu cô kia, vậy mà như thế có thể chịu. hóa. thể từng tới, Tiểu thập tứ, tiểu thế thể Không nghĩ nhị như biến Xuyên, nương mảy may Kim mà vậy kia, sở đây chính là chúng ta nhất định phải đem bọn hắn xử lý nguyên nhân loại người này giữ lại sớm muộn cũng là thái hoạn h ì n chăm chăm phó quản sự trong tay trở bàn không chỉ có riêng là hai bọn hắn t r u n g quanh những trưởng lão kia cũng là nhìn xem trong trận pháp lại nhìn xem phó quản sự cũng đã lâu còn không có từng tia hiệu quả đám người lại nóng nảy đứng lên chu chấn bọn hắn không có cách nào chỉ có thể chờ đợi một bên hy vọng kim tiểu xuyên bọn hắn có thể đủ nhiều trèo chống chút thời gian một bên hy vọng mộ thanh tranh thủ thời gian có thể tìm tới quản sự đại nhân hiện tại xem ra cũng chỉ có quản sự tự mình đến đây mới có thể giải quyết vấn đề này thời gian đã đi tới giờ dậu kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc ba người tại trong trận pháp đã vượt qua bảy canh giờ mộ thanh đem tất cả hung t h ú căn cứ đều tìm khắp cả cũng không có tìm tới quản sự đại nhân hỏi qua tất cả mọi người đều là nói quản sự đại nhân đêm qua liền ra cửa cụ thể đi nơi nào lại không thể nào biết được bất quá hẳn là sẽ không quá xa ngay tại mộ thanh tiếp cận thất vọng thời điểm nàng ngẩng đầu một cái l i ê n nhìn cách đó không xa không trung một bóng người không cần phi kiếm liền đạp không mà đến nhất định là dung tinh cảnh hùng thú căn cứ dung tinh cảnh trừ quản sự phó quản sự bên ngoài cũng không có người nào khác mộ thanh trong lòng lập tức một lần nữa dấy lên hy vọng trên không trung quản sự đại nhân k h a hát dáng người phiêu giật phía trước chính là hùng thú căn cứ cái địa phương quỷ quái này hắn đã ở chỗ này nhậm chức vượt qua m ộ ư ơ i năm muốn tiến một bước cao thăng hy vọng không thể nói không có chỉ có thể nói xa vời cũng may nơi này trời cao hoàng đế xa hắn chính là chỗ này thổ hoàng đế hàng năm thu nhập cũng không thấp đương nhiên đây chỉ là trên mặt nội thu nhập triều đình phát ra bồng độc mà tự mình vậy liền nói không rõ ràng hắn có rất nhiều đến tiền đường đi t ỷ như nói lúc không có chuyện gì làm điều chỉnh một chút căn cứ nhân viên cương vị những cái kia khải linh cảnh khai mạch cảnh tu sĩ vì mưu cầu một cái tốt hơn vị trí cũng không thể chỉ là hai cái bả vai khiêng một cái đầu đi cầu hắn làm việc đi biểu thị một chút trung tâm cùng thành ý biết hay không người không hiểu đáng đ ợ i không có vị trí tốt lại t ỷ như nói nhiều như vậy h u n g thú tùy tiện báo cáo một chút hao tổn cái kia da lông thịt xương cốt thú đan đều là có thể đổi tiền a nếu không phía dưới cái này hiển nhiên phiên trợ nhỏ là thế nào hình thành bất quá hàng năm thu nhập nhiều như vậy cũng có một bộ phận hắn muốn trực tiếp tiến cống mặt trên còn có thật nhiều người có thể trông coi chính mình đâu hôm qua phó quản sự nói với hắn sự tình chẳng qua là giọt nước trong b i ể n cả cho phó quản sự một bộ m ặ thôi t về phần tên kia cam kết nữ đệ tử nói đùa đến hắn t ầ m cấp này người muốn cái gì dạng nữ nhân không có mắt thấy là phải đến chính mình trụ sở lại đột nhiên phát hiện đều thời gian này vì sao trên dãy núi có một đám người tụ tập đâu thời gian này tông môn các đệ tử quan sát hung thú cũng hẳn là kết thúc đi mà đám người kia nhìn như cũng không có bất luận hành động gì dấu hiệu chính là tại nguyên chỗ lại hướng chung quanh xem xét khá lắm những hung thú kia điên rồi đi đại lượng hung thú ngay tại trong trận pháp hướng cùng một cái phương hướng tụ tập xảy ra chuyện gì quản sự đại nhân cực kỳ b u ồ n b ự c hắn vội vàng hạ xuống độ cao hướng đám người kia bay đi mà phía dưới mộ thanh gặp quản sự đại nhân thân ả n h trực tiếp bắn về phía dây núi chính mình cũng đi theo mà đi quản sự rốt cục đi vào cái kia đạo trên không trận pháp một chút liền quét gặp phó quản sự cùng đông đảo tông môn trưởng lão cùng các đệ tử hắn nhưng không có lòng dạ thanh thản xuống dưới chào hỏi mà là trực tiếp tại trên không trận pháp xem xét núi nhỏ kia bao ở trên không nhìn rất rõ ràng trên sườn núi nhỏ ba mặt bị trận pháp năng lượng bình chướng che chắn chỉ chưa lại một mặt đến ba tên mặc không đồng nhất tông môn đệ tử ngay tại trận đánh những hung thú kia tấn công mạnh nhớ tới hôm qua phó quản sự cùng chính mình nói sự tình lại liên tưởng đến phó quản sự bọn người ở tại bên ngoài làm bộ bộ d á n g trong n g y mắt liền nghĩ minh bạch chuyện gì xảy ra tên hôn đàn này đều mẹ nó bao lâu còn xử lý không sạch sẽ này một ít phá sự trong lòng của hắn thầm ắ n g mà trên sườn núi nhỏ kim tiểu xuyên sợ nhị thập tứ mặc mặc tiểu sư muội gần như đồng thời liền phát hiện bầu t i ê n đạo thân ảnh kia tiểu xuyên sư đệ phía trên người đến làm sao bây giờ kim tiểu xuyên cấp tốc đáp đều thu liếm chút không rõ ràng người kia con đường vạn nhất nhìn thấy chúng ta ở chỗ này thu hoạch hung thú sợ làm muốn để chúng ta bồi thường tổn thất khó mà làm được chúng ta thật vất vả mới thu vào tay cái này còn không đơn giản chúng ta giả bộ như rất miễn cưỡng bộ dáng đem hung thú đánh chết là được chỉ cần hắn chú ý chúng ta liền không hướng trong nhẫn thu chờ hắn không chú ý thời điểm lại thu lại còn có chúng ta đem chiếc nhẫn cần phải giấu kỹ yên tâm đi Tiểu Xuyên sư đệ, m ư ờ i mấy cái chiếc nhẫn một tầng bộ một tầng ngay cả chính ta tìm ra đều tốn sức m à cơ h ộ i trong cùng một lúc sư minh mội ba người đều thả chậm công kích tốc độ nhưng bọn hắn mặc dù thả chậm nhưng là hung t h ú không bông tha ai nhìn thấy trên sườn núi nhỏ thế công chậm lại còn tưởng rằng phía trên ba cái hai cất thú sắp không chịu nổi ha ha một ngày thời gian giết chết chúng ta bao nhiêu đồng bạn hiện tại cũng nên chúng ta báo thủ sườn núi phía dưới hung thú điên cuồng hướng lên công kích làm cho kim tiểu xuyên mấy người không thể không lần nữa ra nặng tay mặt mặt tiểu sư muội trong tay nam dương buôn lôi phủ vung da Và anh trên sườn núi một đoàn hung thú căn bản cũng không có chỗ trốn tránh trực tiếp lăn lông lốc xuống đi mặt m ặ c trong lòng thật đáng tiếc không có khả năng trực tiếp bỏ vào trong túi mà những cái kia lăn lông lốc xuống đi hung thú cấp tốc bị mặt khác hung thú cắn xén vớt bầu trời ba cái hung thú bay đồng thời lao xuống mà đến sở bàn tử trái tung bay phải tung bay hai cái hung thú bị đánh rơi tại trên sườn núi bị hung thú khác cướp đoạt chia ăn mà còn lại một cái khác hắn lấy cực nhanh tốc độ ngay cả kim tiểu xuyên đều không có thấy rõ tình hung giới liền tiến vào chiếc nhẫn của mình mà kim tiểu xuyên cũng bị bức bất đắc dĩ những hung thú kia ở trước mặt hắn hắn hắn tận lực thu đánh. nhưng vẫn như c ũ không có một con hung thú có thể tránh né hắn tam quyền lương cước chỉ dùng một chiêu thiết quyền chấn ma tất cả hung thú liền vô kế khả thi bị hắn đánh trúng hung thú nhao nhao lăn lông lốc xuống đi bao phủ tại trong bảy thú dưới sườn núi những hung thú kia cũng thật cao hứng cái này đều một ngày thời gian trước đó bị đánh chết những đồng bạc kia toàn bộ biến mất không thấy gì nữa hiện tại làm sao lại thay đổi đâu chúng ta còn có thể điền một chút bụng trên bầu trời quản sự đại nhân hơi biến sắc mặt phía dưới mấy tiểu gia hòa này đơn giản quá lợi hại đương nhiên đây là nhằm vào phổ thông khai mạch cảnh đại viên mãn đệ tử mà nói hắn nhìn cái này nửa ngày. mấy tiểu g i a hỏa kia không có chút nào mệt mỏi trạng thái mà vẹn vẹn trong thời gian ngắn như vậy hắn tận mắt thấy chí ít có bảy tám chục con hung thú bị mấy người cho đánh giết trở thành hung thú khác trong miệng khẩu phần lương thực cái này còn cao đến đâu đây đều là thuộc về ta tài phú a một đầu nhị giai hung thú hắn tối thiểu nhất có thể thu nhập mấy trăm linh thạch mà bảy tám chục đầu là bao nhiêu chính là mấy vạn linh thạch ra đây là một lát sau ai biết mấy tên này ở chỗ này đánh chết bao lâu nhất định phải ngăn cản mới được hắn đều không cần đi xem ngoài trận pháp tình huống hay là trước cắt lỗ mới được hắn móc ra trận pháp bản linh lực thôi động trận pháp bàn bên trên hào quang màu vàng nóng lấp lóe một màn này ngoài trận pháp tất cả mọi người toàn bộ nhìn ở trong mắt chỉ là trong lòng mỗi người cảm thụ khác biệt mộ thanh lúc này đã lần nữa cùng chu chấn bọn người đứng tại một chỗ còn tốt thời khắc mấu chốt quản sự đại nhân tới đồng thời nhìn cái dạng này là muốn xuất thủ cứu kim tiểu xuyên bọn hắn mấy cái này tông môn trưởng lão cùng đệ tử trong nháy mắt thiên tâm lại vạn v u a nhai cùng trương tiên bang trong lòng cũng có chút trống giống không bỏ ra quản sự đại nhân đến tột cùng là có ý gì bọn hắn nhìn lẫn nhau sau đó vừa nhìn về phía phó quản sự phó quản sự chính mình cũng đang suy đoán đây là có chuyện gì quản sự tới không nên trước cùng chính mình câu thông một chút tình huống sao làm sao đi lên liền muốn xuất thủ đâu ngươi xuống dưới nếu như là đi đánh g i ế t mấy tên đệ tử người ta nơi này còn có mấy trăm tên trưởng lão nhìn xem đâu nếu như là cứu kim tiểu xuyên bọn hắn ta làm sao bây giờ đáp ứng bạn vô nhai sự tình còn không có xong sôi đâu không trung quản sự đại nhân như thế nào sẽ đi quản bọn họ tâm lý hoạt động ngay tại hắn kích hoạt trận pháp thời điểm phía dưới kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc tiểu sư n g ộ i liền lại đánh chết hai mươi mấy con hung thú đây là hắn tự mình nhìn thấy ánh mắt của hắn tại trận pháp bàn bên trên thời điểm sở bàn tử đều thu lại mười mấy đầu hung thú quản sự đại nhân trái tim đều đang chảy máu cái này phá chật quận tốc độ kích hoạt quá chậm đợi chừng gần nửa nén hương thời gian trận pháp bàn quang mang đại thịnh rốt cuộc k h ô n g chế được trận pháp ngoài trận pháp các tông trưởng lão cùng đệ tử nhìn thấy hảo quang l ó i lên quản sự đại nhân liền từ không trung chậm rãi hạ xuống thân thể trực tiếp liền xuất hiện tại trong trận pháp thàng đến giáng lâm tại cái tia đạo trên sườn núi nhỏ hắn có chút thống hận cái này ba cái rác rưởi tiểu ra hỏa đánh chết chính mình nhiều như vậy hung thú. nhìn lướt qua nhìn thấy cái kia ba mặt trận pháp năng lượng bình c h n g cánh tay vung lên ba mặt trận pháp cùng nhau sụp đổ biến mất không thấy gì nữa chỉ có trên trăm chi lẻ loi trơ trọi trận pháp tiểu kỳ cắm trên mặt đất kim tiểu xuyên sở nhị thập tứ mặc mặc tiểu sư mội quá sợ hãi nhất là kim tiểu xuyên cùng sở bà tử chưa từng thấy qua người lợi hại như vậy dưới s ư n núi những hung t h ú kia cũng là t r ò n váng à những cái kia ngăn cản chúng ta bình c h n g không thấy có phải hay không liền có thể mở bữa ăn đâu mới vừa rồi là ba cái hai cất thú hiện tại lại thêm một cái từng cái trận to hai mắt muốn đi lên nào quản sự đại nhân ngắm nhìn một phía đột ngoài h i ê trợ phát khi nhìn đến sườn núi bên trên năng lượng bình chứa ư biến mất bốn bóng người đứng yên thời điểm giang tu đức tống phía, càn các loại những đệ tử kia không tự giác phát ra gieo họ có thể ngay sau đó quản sự đại nhân thanh nhâm kia đem bọn hắn mảng nhị chấn động đến đau nhức